Trưng tột Trưng tột đến cùng đến cùng gì? gì? cái cái là là vì cái gì? Chương 244, đến cùng là vì cái gì? Dầm dầm. không biết có phải hay không là bởi vì có đại lượng hơi nước bị trước đó lôi giống pháo cho b ư ớ c hơi quan hệ nam phiên đội đội xá bên này liền rơi ra một trận tiểu quy mô mưa nhắc lên tinh tế dạy đặc tiếng mưa rơi cùng giọt mưa rơi xuống nước thanh âm tắm rửa tại trận này trong nước mưa tử thần lại là có một cái tính một cái toàn diện đều cảm thấy thể xác tinh thần băng hàn tay chân phát lạnh liền đầu cũng có ít nhiều chấm không bởi vì ở trước mặt của bọn hắn đang nằm một bộ ngực bị lưỡi dao xuyên thủng toàn thân đều bị máu tươi nhiễm đỏ thi thể mang theo kính đen, mặc màu nằm nằm mặt mọi điểm hòa hòa nửa kính đen, trắng hạ, gì? trong ngày thường ôn hòa lại hiển hòa nằm phiên đội đội trưởng, liền nằm ở trước mặt mọi người, trên thân không có nửa điểm người gì, theo trước hạ học đội đội lại ở có khí tức. Then, chết. sự ố n nên Adzen g có tức. chết. khí Housay, s thật này đang lấy trực tiếp nhất phương thức hiện ra tại trước mặt mọi người bao quát đến tiếp sau chạy tới từ thần nhóm cùng tiếp vào tin tức về sau cấp tốc chạy tới một đám đám đội trưởng nhìn xem c ố kia nằm dưới đất thi thể bọn hắn cũng không thể không thừa nhận một vị đức cao vọng trọng đội trưởng cứ như vậy chết tại trước mặt bọn hắn đứng tại phía trước nhất giả m ạ mổ tổ dữ liệu rủ x à i gậy c ủ ô liền toàn thân đều tản ra nóng rực linh áp trên mặt tuy không vẻ giận dữ có thể người sáng suốt đều có thể nhìn ra được vị này hộ đỉnh mười ba đội trung đoàn trường hiện tại rất tức giận rất phẫn nộ đây chính là người dùng để giữ gìn thi hồn giới trật tự phương thức sao、Ezra. Giả ghệ trông, trong nghe Đáng Giả không liệu xài ai tiếc, Ezra đã rời đi, hoàn toàn không cách nào cảm mạ mổ âm cảm tổ thanh to thể thụ toàn dữ dù đều rủ củ hoàn nào như phẫn cho cách nhận có được, được. được ồ bên nộ đã ngay từ đầu xuất hiện ở đây tử thần nhóm cũng là rất muốn ngăn ở hắn nhưng liền thân là hai phiên đội đội trưởng kiêm bí ẩn cơ động quân đoàn trưởng thoái phong đều theo không kịp e z z ờ r t h u á n bộ những n à y bình thường tử thần lại làm sao có thể ngăn cản được hắn rời đi đâu cái này khiến giả mã mổ tổ dữ liệu dù xài ghệ cu ô l ử a d ậ n căn bản không chỗ phát tiết chỉ có thể vô ý thức tản mát ra linh áp nhường bốn phía tử thần nhóm chỉ cảm thấy có một tòa trọng sơn ép trên thân chính mình đều nhanh không thở được vẫn là trước bất giận a trung đoàn trưởng kỹ ô dạ cụ sủn sị túi đầu lên tiếng nói tiếp tục như vậy nữa nơi này tử thần sẽ phải trước một bước ngã xuống. Đúng vậy a, u kỳ tắc g i ậ t hi r o một bộ lo lắng bộ dáng nói một vị đội trưởng chết đi cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ hết lần này tới lần khác hiện tại lại có lữ h o a n h á o sự nếu như ngươi không thể chủ trì đại cục lời nói kế tiếp khả năng thật muốn có phiền toái lớn xuất hiện ngay vậy d ạ n mạng mô t ổ dữ liệu rủ xài ghệ gù ổ trong mắt mặc dù còn có lửa giận nhưng lý tính vẫn là để hắn thu liễm lại tự thân linh áp khiến chung quanh tử thần nhóm cuối cùng là thợ dài một hơi những người khác đâu d ạ n mạng mô t ổ dữ liệu rủ xài ghệ gù ổ trầm giọng mở miệng nói đã xảy ra chuyện lớn như vậy bọn hắn thế nào còn không có tới theo lý mà nói còn lại đội trưởng cũng nên tới mới là kết quả đều đi qua đã lâu như vậy trình diện đội trưởng cũng chỉ có kỳ ô giả cụ x u n si u kỳ tắc giấc hì dâu cùng u nô hạ nạ z ba người kỳ ô giả cụ x u n si cùng u kỳ tắc giấc hì dâu ngay tại giả m ạ mổ tổ dữ liệu dù x à i ghệ gù ổ hai bên trái phải u nô hạ nạ z thì là vừa đến trận liền chăm chú n h ì n chăm chăm s gen hà s â y thi thể lông mày níu chặt lấy không biết rõ đang suy nghĩ gì đúng là đến nay đều không nói một lời ngoại trừ ba người này bên ngoài còn lại đội trưởng thế mà không có người nào trình diện bọn hắn đều không có kịp thời đưa đến trên tay bọn họ a h mười sủn n xì hai ư b phiên đội, đội nết đội, đội, đội, đội, đội, đội, đội, đội, đội trưởng cũng i hiếm thấy không tại bên trong cục khai phát kỹ thuật nghe nói là vì điều tra lữ họa bên trong có hay không nhường hắn cảm thấy hứng thú vật thí nghiệm cho nên giống nhau đang tìm kiếm lữ họa về phần đội trưởng của hắn giờ này phút này hành động liền biến có chút mập mờ sáu phiên đội gỗ mục đội trưởng ở sám hối cung bên kia không biết rõ tại trông coi cái gì chờ lấy cái gì chín phiên đội tỏ s e n đội trưởng cùng mười phiên đội ý trị m ạ đội trưởng không biết đi đâu liền phó quan của bọn hắn cũng không biết bọn hắn ở nơi nào bảy phiên đội thôn đội trưởng đang tìm tỏ s e n đội trưởng từ trên tổng hợp lại có bảy vị đội trưởng liền còn tại tự tiện hành động lấy khả năng còn không biết bên này chuyện gì xảy ra chỉ có kỳ ô u dạ cụ xuân si u kỳ tắc dật hi dô cùng u nỗ hạ nạ dẹt ba người chờ tại đội xá bên trong cho nên tin tức chuyển tới lúc bọn hắn lập tức liền biết rồi cũng n h a không ngừng vó chạy tới bên này lại thêm trước hết nhất trình diện giả m ạ m ổ t ổ dữ liệu rủ x à i g r cụ qo đã rời đi s g ờ cùng chết đi sg h ọ c sầy 13 phiên đội từng cái đội trưởng liền biến thành năm bẹ bẹ m ả n g hoàn toàn tụ không đến một khối cái này khiến giả m ạ m ổ t ổ dữ liệu rủ x à i g r cụ qo sắc mặt đều biến rất khó coi chị này thời kỳ mấu chốt các phiên đội đội trưởng đúng là hoặc là tại tự tiện hành động hoặc là đã xảy ra chuyện thậm chí có vẫn được tung không rõ có càng là hư hư thực thực làm phản rồi cái gọi là hộ đỉnh m ư đội ở thời điểm này đúng là biến như thế không ổn định giạ mạ mô t ổ dữ liệu rủ x à i gậy ủ u l ử a d ậ n trong lòng kém chút không có một lần nữa xuất hiện lấy tốc độ nhanh nhất truyền lệnh x u ố a giạ mạ mô t ổ dữ liệu rủ x à i gậy ủ u lấy l ệ n h lùng r ộ n g điệu chọn ra chỉ thị nói không có nhiệm vụ trong người các phiên đội đội trưởng lập tức mang theo phó quan cùng thuộc hạ tìm kiếm tam phiên đội đội trưởng tam tích của s t r một khi phát hiện tung tích dấu vết lập tức đem đuổi bắt t r u n g quanh tử thần lập tức l i n h mệnh bắt đầu hành động kia lữ họa đâu u kỳ tắc giật hi chỉ là mấy cái lữ họa coi như náo ra sự tình lại lớn lại có thể nào so ra mà vượt một cái đội trưởng tử vong d ạ m ạ n ổ t ổ dữ liệu r ụ sài ghệ c ủ ô mảy may do dự đều không có nói rằng trước mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đổi bắt tam phiên đội đội trưởng sr chuyện còn lại đều phải về sau ép xa dạ kỳ đội trưởng không phải đã sớm đang tìm kiếm lữ họa sao nhiệm vụ này có hắn một người phụ trách là đủ rồi còn có s á m h ố i cung bên kia lữ họa cùng sr cũng có thể sẽ đi qua đã gỗ mục đội trưởng ở nơi đó liền để hắn tiếp tục trông coi a còn lại đội trưởng mang theo lực đổi bắt sr không được chậm đây cơ hồ là tại nói cho tất cả mọi người vì đổi bắt e z e r dạng mạng hổ tội dữ liệu dù x à i gợi g ù ô muốn làm thật ngoại trừ xạ giả kỳ kẹ n à o kỳ cùng bị ác củ chi kỳ bên ngoài còn lại đội trưởng đều sẽ bị triệu hồi đến đối thủ là giết một gã đội trưởng nhân vật mà lại còn là thi hồn giới trong lịch sử số một số hai thiên tài d ạ n mạng hổ tội dữ liệu dù x à i gợi g ù ô mặc dù phẫn nộ vẫn còn không có mất lý trí biết muốn bắt được một người như vậy không dốc hết toàn lực là không được cho nên lần này một p h n đội cũng biết xuất động bản thân hắn nếu là đạt được tin tức về e s e r giống nhau sẽ chạy tới tự mình độc thủ về phần còn lại đội trưởng d ạ n mạng mô t ổ dữ liệu dù xài ghệ c ủ ổ cũng cho phép bọn hắn liên thủ hợp lực đổi bắt s z i ờ dạng này khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn nhưng mà tại d ạ n mạng mô t ổ dữ liệu dù xài ghệ c ủ ổ làm ra quyết định này lúc một mực nhìn lấy sden hạ sơ thi thể u n o h a nạ z lên tiếng trung đoàn trưởng ta liền không tham dự cái này hành động u n o h a nạ z nói như thế ta muốn thấy nhìn sden đội trưởng thi thể nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối nàng luôn cảm giác sden hạ sơ thi thể dường như có chút không đúng lại là nói không ra không đúng chỗ nào vì thế n à n g muốn đem m SZNHC thi thể a n g về tại p n nó tiến hành kiểm tra cặn đội, đối với tra kiểm kẽ c ù giã đ ề u tra. Cho phép, mạ m ổ t ổ dữ liệu rủ sài gậy guo ổ còn tưởng rằng u nổ hana z là muốn từ sgh trên thi thể tìm ra sr đối với nó ra tay thậm chí là hạ sát thủ nguyên nhân thế là nghĩ nghĩ đồng ý xuống tới ngược lại coi như không có u nổ hana z còn lại có thể hành động đội trưởng cũng còn có không ít toàn bộ điều động lời nói tổng không đến mức bắt không được một cái sr a ngay tại giã mạ m ổ t ổ dữ liệu rủ sài gậy guo ổ chuẩn bị lúc rời đi xa xa kỳ vệ cạo dịu bỗng nhiên xuất hiện gần n h sài đại nhân xa xạ kỳ bệ cáo gì tại giã m à m ổ t ổ dữ liệu rủ x à i gậy cu ô bên cạnh thân một chân q u ỳ xuống báo cáo trung ương bốn mươi sáu thất bên kia chuyển đến mới quyết nghị quyết nghị nội dung biểu thị bởi vì xây dây hiện ở vào náo động quan hệ để bảo đảm dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ tử hình chi tiết tiến hành không tự nhiên đâm ngang lần này tử hình đem sớm tiến hành tử hình thời gian sửa đổi là ba ngày sau giữa trưa địa điểm vẫn là tại sa kỳ họ cụ chi đổi nghe nói như thế không chỉ có là g i mạ mô tô dữ liệu rủ sải gậy cu ô mà thôi ở đây đám đội trưởng đều n ơ ngẩn tử hình thế mà trước thời hạn uki tắc giật hí vì cái gì trung ương bốn mươi sáu thất quyết nghị liền trung đoàn trưởng đều không được có dị nghị đây chính là hắn một mực tại tuân thủ chuyện dù là phát giác được trong đó không thích học chỗ dạ m ạ mộ tổ dân liệu rủ xài gậy c ủ ổ vẫn như cụ muốn quán triệt cái này lập trường giữ gìn thi hồn giới quân y đem tin tức này cũng truyền xuống a là xa xa kỳ bệ cáo di dịu nhận lấy giả m ạ m ổ t ổ dữ liệu rủ sài gậy g ủ ổ chỉ thị phát động tuấn bộ biến mất rời khỏi nơi này các ngươi cũng là lập tức hành động giả mạo m ổ t ổ dữ liệu rủ sài gậy g ủ ổ lưu lại một câu nói như vậy sau mới chống m ộ t trượng rời đi u no hana z cũng mang theo liền sjen h a s s t h i thể rời đi chỉ còn lại kỳ ổ giả cụ sùn xì cùng ngủ kỳ tặc giật hi r ỗ hai người vẫn như cũ lưu tại nguyên điệm không có sao chứ kỳ ổ giả cụ sùn xì vỗ bả vai ngủ kỳ tặc giật hi dỗ một cái hỏi thăm hai người đều là nhóm đầu tiên chân lương linh thuật viện tốt nghiệp cũng đều là d i m ạ mộ tổ dữ liệu dù s á i ghệ cụ ổ tự mình dạy qua học sinh đồng thời còn là nhóm đầu tiên làm tới đội trưởng viện sinh giao tình chi thâm hậu người khác có thể rõ ràng nhìn ra được có thể nói hai người đã đánh hơn ngàn năm quan hệ người khác không biết do ù kỳ tặc giật hì rộ tâm tình bây giờ kỳ ố già cụ x u ù n si lại không phải không biết kỳ ố già cụ sắc mặt ù kỳ tặc giật hì rộ tái n h ậ n có chút khổ sở nói ngươi nói vì cái gì tất cả mọi người hy vọng dù kỳ ả cụ chỉ kỳ chết đâu nguyên bản hắn còn muốn nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không giải cứu dù kỳ ả cụ chỉ、kỳ. có thể tử hình thời gian bị sớm tới ba ngày sau chút điểm thời gian này đủ làm thành chuyện gì chứ hắn hiện tại đã không biết do nên làm gì bây giờ ta cũng rất muốn biết trong này đến tột cùng đều đã xảy ra thứ gì kỳ ố giả cụ sùn si một bên thở dài một bên có ý riêng nói có lẽ chỉ có ngại đội trưởng mới biết được trong lúc này bên trong lần tình a hắn u kỳ tắc r ậ t hi d ầ u nghe được lời của kỳ ố giả cụ sùn si lập tức hơi s ư ơ n g sở nói hắn sẽ biết trong này ẩn tình ta cũng chỉ là suy đoán kỳ ố g i cụ sùn si cười cười nói nếu không hắn tại sao phải tại đội trưởng trong phòng học nói ra kia lời nói lại vì cái gì muốn ở trước công chúng giết chết s rèn đội trưởng mặc dù ta cũng không hiểu rõ hắn cùng s rèn đội trưởng rốt cuộc có gì thủ lại vì cái gì muốn giết chết hắn có thể chính là bởi vì ngay cả ta đều không hiểu rõ ta mới phát g i á a được trong này ẩn tỉnh khả năng so với chúng ta bất cứ người nào tưởng tượng còn lớn hơn vẫn là ngươi cảm thấy hắn là loại kia sẽ không hiểu thấu giết chết đồng l i ê u cũng tại tất cả đội trưởng trước mặt không hiểu thấu chống đối lao đầu từ người kỹ ố giả cụ sùn x ì lời nói này nhường ngủ kỳ tắc giật hy rộn như có điều suy nghĩ lắc đầu căn cứ ngại đội trưởng trước kia phong cách hành sự đến xem cái này thật có chút dị thường ít ra tại quá khứ thời gian mấy chục năm bên trong s dỡ liền từ chưa tại đội trưởng phòng học bên trên chống đối qua giả m à mộ tổ liệu r ụ sạch lệ cụ ổ thậm chí liền tại trong hội nghị đưa ra một chút ý kiến đều không có giống như cảm thấy thế nào cũng được đồng dạng một bộ thờ ơ bộ dáng cùng đồng liêu quan hệ trong đó cũng là mặc dù từng cùng xạ giả kỹ kệ n à o kỳ ra tay đánh nhau nhưng lại chưa bao giờ cùng đối phương tại trường hợp công khai hạ trở mặt bị hạ cụ chỉ kỳ bên kia cũng là như thế hai người nhìn như không hợp nhau kỳ thực ngoại trừ đi qua đánh qua một không bên ngoài còn lại thời điểm đều là bình an vô sự thậm chí ngay cả ngôn ngữ bên trên giao phong đều có rất ít đương nhiên u kỳ tắc g i ậ t hi dô cũng chưa nghe nói qua sr cùng cái nào đội trưởng quan hệ rất tốt ngược lại là cùng nó cùng thời kỳ những cái kia v i ệ n sinh nghe nói đều cùng sr c h u n g đụng được không tệ dám vẻ dù cho sr trở thành đội trưởng cũng không có cùng bọn hắn dần dần từng bước đi đến ngược lại thỉnh thoảng đều có thể nghe nói bọn hắn trà trộn cùng một chỗ tựa hồ là đang cùng nhau tu hành về phần sr h ọ c xây tỉ mỉ nghĩ lại ngài đội trưởng giống như vẫn luôn đối sr đội trưởng lãnh đạo a vì cái gì đây rõ ràng s gen đội trưởng tính cách là có tiếng tốt người cũng rất dễ thân cận tại ngài đội trưởng vẫn là viện sinh thời điểm liền đối với hắn rất là xem trọng thường xuyên cũng sẽ ở trường hợp công khai bên trên tán dương ngài đội trưởng bình thường đối ngài đội trưởng cũng rất là nhiệt tình ngài đội trưởng lại vẫn luôn đối với nó kính nhi v i ê n c h i bộ dáng hiện tại càng là ra tay đem nó giết chết đến tột cùng là vì cái gì nghĩ tới đây u k i t a k dật hi rô biết mình nên làm như thế nào đi tìm hắn a u k i t a k dật hi rô q u ả quyết nói hỏi một chút hắn đến tột cùng đều biết thứ gì kỳ ố dạ cụ sùn xì cười không có làm ra n h ắ lại mà là gật xuống đầu hai người liền dẫm lên t h u ấ n bộ rời đi biến mất tại nguyên chỗ cùng lúc đó nguyên một đ á m biết được tin tức đội trưởng cũng đang hành động tìm kiếm lấy e z r a một đêm này đã định t r ư ớ c sẽ càng ngày càng không bình tĩnh chương hai trăm bốn mươi năm gặp nhau người là ai chương hai trăm bốn mươi năm gặp nhau người là ai hiện năm phiên đội đội trưởng Ezra sgn h Zay bị hiện tam phiên đội đội trưởng e z r a sát hại hộ đình m ộ ư ơ i ba đội toàn thể đội trưởng phục mệnh truy nã z r a d u kỳ hạ cụ chi kỳ tử hình ngày sớm xây dây toàn thể tử thần trạm phách đào mang theo hạn chế giải trừ cho phép toàn thể tử thần tại xảy g i y bất kỳ phạm vi bên trong đeo đào làm dạng này từng cái tin tức tại trong sầy dây chuyền ra lúc tất cả mọi người bị kinh hãi ngài đội trưởng sát hại dẹn đội trưởng cái này cái này sao có thể dù kỳ hạ cụ c h ỉ kỳ tử hình ngày thế mà trước thời hạn đeo đao cho phép đây là sự thực sao đông đảo nghe được tin tức người bất luận có phải hay không tử thần đều xa vào đến khó mà ư ớ c chế trong lúc khiếp sợ dẫn đến toàn bộ sầy dây đều lâm vào ồn ào sao động không thôi nhất là tam phiên đội cùng năm phiên đội người nghe được nhà mình đội trưởng tin tức không phải ở nơi đó hô to không có khả năng chính là dứt khoát ngốc tại đó lâm vào hôn luận trạng thái sao làm sao có thể tam phiên đội đội xá bên trong bởi vì quá mức m ệ n h nhọc mà không cẩn thận ngủ h ì nạ mò g ì mò mò khi biết tin tức lúc cả người hô một chút đứng lên đây không có khả năng đội trưởng ngại quân làm sao có thể sát hại s rèn đội trưởng đâu hi nạ mò g ì mò mò căn bản không thể tin được chính mình nghe được tất cả nhưng tại nàng biết được tin tức về sau không lâu xem như tuần tra đội phòng vệ mười phiên đội liền tới tới tam phiên đội đội xá khống chế được tất cả mọi người Người đầu linh chính là mười phiên đội phó đội trưởng ngày phiên tạ ni tột hì rồ hắn mang theo thân làm mười phiên đội thứ ba tịch mà sủ mổ dạng chỉ cũ cùng đi tới tam phiên đội, đội xá. xâm nhập đội trưởng văn phòng xin lỗi khi n ạ m ọ gì từ giờ trở đi nơi này để cho chúng ta giám thị ngay phiên tạm n h ỉ tốt hy r ồ tận khả năng lấy giải quyết việc t r u n g ngữ khí cùng thái độ nói chuyện lại không thể tránh khỏi nhắm mắt lại không dám nhìn hy n ạ mỏ gì mỏ mỏ tâm tiêu biến tái n h ợ p mặt t i ể u mạch k hy n ạ mỏ gì mỏ mỏ tựa như bắt lấy cái gì cây c ỏ cứu mạng như thế tranh thủ thời gian hướng về ngày phiên tạm n h ỉ tốt hy r ồ chạy tới liền nói cái này nhất định là nơi nào tính sai đúng không ngay phiên tạm n h ỉ tốt hy dồ không có trả lời vấn đề này hắn cũng hy vọng là chỗ nào tính sai dù sao sr đối với hắn có chỉ đạo tri ân hắn đương nhiên không hy vọng nhìn thấy sr trở thành hộ đỉnh mười ba đội công địch đáng tiếc đây là trung đoàn trưởng tự mình hạ đạt chỉ thị khi nạp mọi gì mặc dù mô tô i ả n chỉ cụ có chút không đành lòng nói ngài đội trưởng sát hại sr đội trưởng sự tỉnh lúc đương thời rất nhiều người đều nhìn thấy trong đó thậm chí còn có cái khác phiên đội người sr đội trưởng thi thể bây giờ đang ở tứ phiên đội mà ngài đội trưởng thì là trực tiếp chạy án hiện tại cũng còn không có tin tức ta biết ngươi không tin nhưng đây là sự thật nhiều cái phiên đội, đội trưởng hiện tại cũng đã lĩnh mệnh đi đổi bắt ngài đội trưởng nghe nói trung đoàn trưởng đều tùy thời chuẩy tự mình ra tay nghe đến mấy câu này k h ì nạ m ỏ gì m ỏ m ỏ toàn thân run lên kém chút không có c q u ắ p ngã xuống đất ta không tin ta không tin k h ì nạ m ỏ gì m ỏ m ỏ liền sắc mặt trắng bệnh n h ì nó lấy đội trưởng ngài quân làm sao lại làm loại sự tình này câu nói này cũng là ngày phiên tani toh hi jomu ố nói n hắn cùng esther ở giữa cũng coi là có chút giao tình rất rõ ràng người kia không phải sẽ tùy tiện sát hại người khác phạm phải tội lớn người người kia không phải cái gì thiện nhân có thể nếu như không có người chọc tới trên đầu của hắn lời nói hắn là không thể nào sẽ tùy tiện hạ sát thủ với người khác chẳng lẽ e s t e r đội trưởng đối vị kia làm cái gì dẫn đến hắn không kiểm soát có thể năm phiên đội s đen đội trưởng không phải luôn luôn đều rất ôn hòa rất hòa ái dễ gần căn bản sẽ không tùy tiện đắc tội với người sao khi nạn mò gì ngày phiên t ạ n n h ỉ tốt hỷ dộ liền nhịn không được nói rằng ngươi là ngại đội trưởng phó quan là bên người hắn người thân cận nhất trước lúc này ngươi liền không có phát hiện cái gì dị thường sao nghe vậy khi nạn mò gì mò mò ngây ngẩn cả người dị thường nàng đôi mắt có chút lấp lóe muốn nói dị thường lời nói vậy khẳng định là có hơn nữa còn đặc biệt rõ ràng thí dụ như tại tội ác của dù kỳ hạ cụ chỉ ký lộ ra ánh sáng trước đó đội trưởng giống như liền đã biết chuyện này dám vẻ nhường nàng thời điểm chú ý đối phương hành tung lại thí dụ như tại dù kỳ hạ cụ c h ỉ kỳ bị bắt vào sáu phiên đội ngục giam lúc đội trưởng giống như liền biết nàng sẽ bị xử cực hình đồng dạng còn đối dù kỳ hạ cụ c h ỉ kỳ làm một chút kỳ kỳ quái quái sự tình về sau đội trưởng còn tại đội trưởng trong phòng họp cùng c h u n g đoàn t r ư ở n g phát sinh cãi vã lại đối lưu họa đến cùng hiện xảy ra tình trạng đều rất chú ý hoặc là nói rõ như lòng bàn tay bộ dáng kia quả thực tựa như là hiện nay tất cả tình thế phát triển đều không có vượt qua dự liệu của hắn đồng dạng có loại đã nhìn thấu tất cả cảm giác những này biểu hiện liền đều là ngày phiên tạm n g h ì tốt hì rồ trong miệng cái gọi là dị thường lúc kia khi nạ mò gì mò mò liền đã đối sr các loại hành vi cảm thấy khó hiểu bây giờ lại tiến hành hồi ức càng làm cho nàng cảm thấy sr là bởi vì sự tính biết trước cái gì mới có thể khai thác một chút hành động đưa đến tình cảnh hiện tại nghĩ đến cái này khi nạ mò gì mò mò có chút ngồi không yên ta muốn đi tìm đội trưởng khi nạ mò gì mò mò một lần nữa đứng lên không được ngày phiên tạm nghỉ tốt hì rồ lại là một ngụm từ chối nói dựa theo trung đoàn trường chỉ thị theo giờ phút này bắt đầu tam phiên đội tất cả tử thần đều muốn nhận giám thị nhất là ngươi khi nạ mò g ì phó đội trưởng theo giờ phút này bắt đầu ngươi không được lại rời đi tam phiên đội đội xá khi nạ mò g ì mò mò lập tức gây dại matsu mô tô ngay phiên tạm nghỉ t ộ t hỉ dộ không còn dám đi xem hì nạ mò g ì mò mò biểu lộ xoay người đối với bên cạnh matsu mô tô giản trì cu nói rằng nơi này liền giao cho ngươi là matsu mô tô giản trì c u gật đầu lĩnh mệnh ngay phiên tạm nghỉ t ộ t hỉ dộ trực tiếp rời đi văn phòng thậm chí rời đi tam phiên đội, đội xá nhưng mười phiên đội tử thần lại là vây lại nơi này không còn cho phép bất cứ người nào ra vào khi nạn mò dì m a s u m o t o giản trị cụ nhìn xem n ố c tại đó hi n a mò gì mò mò tiến lên ôm lấy nàng giản trị cụ tỉ hi n a mò gì mò mò hai mắt đấm lệ k h ẽ nước nói đội trưởng khẳng định là có cái gì nguyên nhân trọng yếu mới có thể làm ra loại sự tình này ta tin tưởng ngươi m a s u m o t o giản trị cụ ô m hi n a mò gì mò mò sắc mặt phức tạp nói nam nhân loại sinh vật này chính là như vậy trong lòng có việc xưa nay cũng sẽ không cùng người bên cạnh nói chỉ có thể tự tiện hành động tự tiện làm ra một chút làm cho người hiểu lầm sự tình cũng không thay chúng ta những này lo lắng người của bọn hắn suy nghĩ một chút nhớ tới cái k i a dù cho trở thành cấp trên của chính mình cũng vẫn là từ đầu đến cuối đối với mình tránh mà không thấy nam nhân mặc dù mổ tổ dạng chỉ cụ liền đặc biệt có thể lý giải hì nạ mò g ì mò mò thật sự là một đám hôn đàn đâu mặc dù mổ tổ dạng chỉ cụ liền mang lên nhường hì nạ mò g ì mò mò tiếng khóc biến càng thêm rõ ràng những chuyện tương tự cũng phát sinh ở sáu phiên đội cùng mười ba phiên đội tên hôn đàn kia đến cùng dự định làm cái gì nguyên bản bởi vì dù kỳ hạ cụ chỉ kỳ thời hạn thi hành án bị sớm mà lâm vào nôn nóng bên trong hạ bạ dẻ rẽn dị cắn răng nắm lấy trạm phép a u xông ra đội xá trong này khẳng định có vấn đề gì. k ỳ i ạ i à dục cũng không tin sr sẽ làm ra loại sự tình này nếu không phải ủ kỳ tặc giật hỉ d ồ i nhường hắn phụ trách dẫn đội hắn đều muốn lao ra tìm kiếm sr cái kêu hôn đ ả n đến cùng dự định làm cái gì đang tìm mèo đen thoái phong biết được chuyện này chỉ cảm thấy mình khó thoát tội lỗi nếu là mình có thể ngăn lại sr không cho hắn rời đi tam phiên đội đội xá kia srn hạ s ầ cũng không đến nỗi sẽ bị giết đi cảm thấy mình có trách nhiệm thoái phong liền cắn răng hận hận quay đầu sẽ không tìm mèo truy tung lên sr còn lại đội trường ở biết được tin tức sau đều có phản ứng có thờ ơ có khó có thể tin có cải biến hành động có thị kiên trì cương vị làm cho cả sầy dầy đều lâm vào một trận gió mưa nổi lên bầu không khí mà lúc này đây s z i lại là n g ê n h ngang tại sầy dầy trên không lách mình mà qua b á b á b á b á b á theo tuấn bộ mỗi một lần phát động thân ảnh của s z i đều sẽ giống như thuấn gian di động đồng dạng hướng về phía trước cực nhanh ra một khoảng cách tốc độ nhanh chóng đã làm mơ hồ n h ấ t lên tiếng s e gió không ở chỗ này sao rơi vào một dãy kiến t r ú c đỉnh s z i một tay cầm hệ tại bên hông trạm fake dao chua dao ánh mắt thì là đóng chặt lại dường như tại cảm ứng đến thứ gì cũng không ở chỗ này s g i đổi mấy cái phương hướng đi cảm ứng k ế tên quả đều không thu hoạch được không hoạch h gì. t kia quả nhiên so ta còn cậu a sr mở to mắt ở nơi đó toái t o á i niệm ân đúng nhiên sr cảm nhận được hai cỗ linh áp đây là người nào linh áp a sr có chút kinh ngạc cái này hai cỗ linh áp một cỗ chập trùng không chừng mạnh lúc có thể so sánh đội trưởng cấp khi còn yếu thì chỉ có ba bốn tịch trình độ biểu hiện được tương đối không ổn định một cỗ thì là cực kỳ nhỏ yếu lại cho sr một loại không thể khinh thường cảm giác dường như đang tận lực gần giấu đi thứ gì nếu không phải linh áp năng lực cảm ứng xuất chúng sr tuyệt đối không phát hiện được cái này hai cỗ linh áp chỗ kỳ lạ kia là thấy do kia hai cố linh áp người nắm giữ toàn bộ diện mạo sau e d không thể tránh khỏi ngây ngần cả người đó là một tử thần cùng một con mèo đen tổ hợp uy thạch ruộng cha độ bờ giếng các ngươi ở nơi nào a tử thần ngay tại một đầu trên đại đạo bước nhanh chạy trước một bên chạy còn một bên lớn tiếng la lên để cho người ta không thể không chú ý tới hắn cũng bị cái k i a một đầu dễ thấy tóc màu quả quýt cùng ngoại hình quá khoa trương trạm phách đao hấp dẫn đồ đần ngươi bây giờ thật là lữ họa t u y tiện gọi bậy thật là sẽ đem hộ đình mười ba đội người dẫn tới đi theo tóc màu quả quýt từ thân bên người tại dưới chân chạy mèo đen thì là trách cứ một bộ bị thao tác cho cả kinh không nhẹ bộ dáng vậy ta có thể làm sao a nơi này lại không có tín hiệu không thể phát tin nhắn đem bọn hắn kêu đến a ai bảo ngươi muốn để bọn hắn chạy trước đều nói cho các ngươi biết tốt nhất đừng ở trong sầy d y đi rời ra không phải còn có thể thế nào Cái chọc c kia đầu ù người cái kia chết kia n ơ nương n khang ngăn chặn g ư đ n g đ của chúng ta. còn có ta, hắn không phải người bình thường có thể ngươi nói bọn người đang ố i phó, t đ ư ơ nói h hắn chạy trước à. Liền không thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chạy.、Cũng、không phải nhất định phải h i Ngươi liền đi đối ê n muốn bọn bọn cùng Cũng đám một để trước p bọn hắn. n g ư ơ đang nói cái gì ngốc lời nói a dò gì c h i a tiên sinh không đem bọn hắn đánh bại làm sao có thể trốn được n g ư ơ i cái này thối tiểu quỷ một người một mèo liền một bên tranh c á i giá một bên thật nhanh chạy trước không ngừng di động địa vị tựa hồ là đang tranh né lấy bốn phía tử thần giám vẽ lại là bọn hắn s giờ cuối cùng minh bạch vì cái gì kia hai c ố linh áp sẽ như vậy kỳ lạ bởi vì linh áp chủ nhân bản thân liền rất kỳ lạ nhất là cái kia tóc màu quả quýt tử thần s giờ thật chặt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một hồi đ ỗ n g nhiên cười b á một giây sau s giờ dâm lên thuấn bộ biến mất lại xuất hiện lúc đã là tới một người một mèo sau lưng cách bọn họ chỉ có không đến một mét khoảng cách cũng liền tại s giờ xuất hiện một sát na kia mặc kệ là kia tóc màu quả quýt tử thần cũng tốt có thể miệng nói tiếng người mèo đen cũng được đều sát mặt đột biến một hộ mèo đen phát ra lớn nhất âm lượng hò hét tóc màu quả quýt tử thần thì là không cần nghĩ tới trực tiếp cầm phía sau c h ạ m phách đao trôi đao một bên nhường quấn quanh ở trên thân đao băng vải tản ra một bên không chút do dự chém về phía sau lưng ngoại hình k h o a trương c h ạ m phách đao tản ra xốc xít linh áp bạo lực bổ về phía e z r a nhường g à o thét kình phong đều trước một bước phá đ ậ e z r a tóc cắt nam g chán thật đúng là thô bạo chạm kích đâu e z r a chỉ là có chút ngẩng đầu lên liền tránh đi thô bạo chém qua c h ạ m phách đao nhường sắc bén đao phong đều phá trên thân hắn một người một mẹo lúc này mới mượn cơ hội nhảy ra một khoảng cách lớn cùng sr rằng co ngươi là ai tóc màu quả quýt tử thân nhìn chòng chọc vào sr một bên chất vấn một bên trong lòng thì không ngừng toát ra một cỗ hàn ý chẳng biết tại sao hắn cảm giác người trước mắt đặc biệt nguy hiểm vô cùng nguy hiểm là loại kia sẽ để cho hắn bản năng đều sinh ra thét lên nhường hắn theo bản năng liền muốn chạy trốn tồn tại đáng sợ hắn chưa hề sinh ra qua cảm giác như vậy bất luận là tại hiện thế bên trong tao nộ cường đại cỡ nào hư vẫn là cùng bị ạc cụ trí kỳ ạ bạ dại rẽn dĩ bọn người gặp nhau cũng đối địch đều không có nhường hắn kiên kỵ như vậy sợ hãi qua đây tuyệt đối là hắn cho đến nay đụng phải tất cả nhân vật bên trong kinh khủng nhất cường đại nhất nhất không thể địch nổi tồn tại ý nghĩ này, rất nhanh liền được chứng thực. người mặc tam phiên đội đội trưởng hạ ảo di thiếu niên tại tóc màu quả quýt tử thần bên chân mèo đen liền con ngươi co r ụ t lại lớn tiếng kêu lên mau trốn một hộ tuyệt đối không thể cùng hắn đánh nhau Sẽ chết nghe được mèo đen kia hiếm thấy mang theo thất kinh tiếng kêu tóc màu quả quýt tử thần một bên trên mặt chạy mồ hôi một bên khổ bên trong làm vui dường như nợ đ ụ cười xem ra là nhân vật ghê gớm dò gì triệu tiên sinh biết hắn là ai không đáp án của vấn đề này mèo đen cơ hồ là không có chút nào chần trở cho đi ra hắn là tam phiên đội, đội trưởng là thi hồn giới trong lịch sử ưu tú nhất thiên tài từng nhiều lần đánh vỡ thi h đặt thành qua rất nhiều hạng không thể tưởng tượng nổi thành cựu h ã n tại vẫn chưa tới hai mươi tuổi thời điểm liền trở thành đội trưởng học tập trở thành tử thần thời gian mới bất quá nửa năm liền có năng lực đánh bại mười một phiên đội đội trưởng bây giờ hơn mười năm đi qua đã biến càng thêm sâu không lường được tại chúng ta thiết tưởng trong định nhân hắn tuyệt đối là đụng tới về sau sẽ xảy ra bết bắt nhất kết quả người một trong là hiện nay n g ư ờ i vô luận như thế nào đều khó có khả năng thắng được nhân vật trốn mau trốn trốn được càng xa càng tốt ngàn vạn không thể cùng hắn đánh sẽ chết tại mèo đen kia gần như là gào thảm khuyên bảo bên trong tại ó c màu quả quýt càng càng một một khó nói lên lời nặng nề không khí bao phủ xuống tóc màu quả quýt tử thần cầm trạm phách đao tay là càng ngày càng nhiều h đến mức hô hấp của hắn đều biến có chút rộn rợp hắn là giữa đường xuất gia tử thần bị dù kỳ hạ cụ chỉ kỳ giao phó linh lực về sau mới bạo phát ra tự thân thiên phú bắt đầu đi đến không giống bình thường con đường mặc dù hắn linh lực trời sinh c ư ờ n g đại một thành là tử thần liền nắm giữ thực lực không tầm thường vừa vặn là giữa đường xuất ra mà lại còn là không chính quy con đường xuất thân tử thần hắn đối tử thần hiệu rõ kỳ thật cũng không nhiều thậm chí có thể nói là rất ít tại dạng này hắn xem ra do g ì trịa tiên sinh nói tới mọi thứ đều rất khó lý giải hắn cũng căn bản không rõ ràng đối phương là b ự c nào thiên tài như thế nào xuất chúng có thể tối thiểu nhất thực lực sai biệt hắn còn có thể cảm nhận được hắn cũng biết tại hộ đình mười ba trong đội mạnh nhất tử thần chính là các phiên đội, đội trưởng trước đó tới qua hiền thế đem lucy a cho mang đi bị ạc cụ trị kỳ chính là một thành viên trong đó trong hiểu biết của hắn bị ặc cụ chỉ k ỷ cũng đúng là chính mình cho đến nay gặp qua người mạnh nhất đối mặt người kia chính mình liền một chiêu nửa thức đều không thể đo lấy tại chỗ liền bị miễu s á t mà người trước mắt lại là tại mấy chục năm trước liền có năng lực đánh bại một vị đội trưởng bây giờ tức thì bị dò dỉ t r ĩ a tiên sinh đánh giá là gặp phải về sau sẽ xảy ra bết bắt nhất kết quả đối thủ chứng minh người trước mắt so trước đó gặp phải bị ặc cụ chỉ k ỷ còn muốn càng mạnh hiện nay chính mình s á c thực thế nào đều khó có khả năng chiến thắng、hắn. hô hô trong bất chi bất giác tóc màu quả quýt tử thần hô hấp theo gấp rút biến thành thô trọng rõ ràng đối phương còn không có phóng thích tự thân linh áp hắn lại là cảm giác sắp bị ép vỡ khiến trong lòng hắn kinh hãi không thôi e z sợ tựa như không có trông thấy đây hết t h ể đồng dạng đầu tiên là lường cái kêu mẹo đen một cái chợt có chút hăng hái nhìn về phía tóc màu quả quýt tử thần ngươi chính là bị l u c i a giao phó linh lực từ đó trở thành tử thần nhân loại a e z sợ giống như cười mà không phải cười giống như hỏi nhớ kỹ ngươi gọi là ngay vậy tóc màu quả quýt tử thần hít thở sâu một lần miễn cưỡng khôi phục chấn định cụ rỗ xạ kỳ ì chị gỗ hắn trầm giọng nói ra tên chính mình ta là cụ rỗ xạ kỳ ì chị gỗ là tới cứu lu không sai chính mình là tới cứu l u c i a l u c i a là bởi vì giao phó chính mình linh lực mới có thể phạm phải tội lớn sắp bị xử tử nếu là chính mình ở chỗ này n g ã xuống chẳng phải là không cứu được l u c i a đến lúc đó l u c i a liền phải bởi vì chính mình má chết rồi cái này tuyệt đối không được nghĩ tới đây ánh mắt c ủ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ biến kiên định rất nhiều trên người linh áp vô ý thức chập trùng đúng là đ ỗ n g nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều À, cái tiêu mèo đen đang đ a nghĩ n g biện pháp chạy trốn lại là phát hiện c ủ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ linh áp xuất hiện biến hóa khiến cho ngạc nhiên nghi ngờ s giờ cũng là lông mày nhữ lại nói không hổ là thế giới này nhân vật chính cảm nhận được áp lực về sau thế mà bạo phát tiềm lực lập tức trở nên mạnh mẽ sao nếu như nói vừa mới cụ rỗ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ linh áp là ba bốn tịch trình độ lời nói vậy hắn hiện tại linh áp đại khái chính là phó đội trưởng cấp bậc lại còn nói mạnh lên liền trở nên mạnh mẽ cái này so với mình trước đó tại mặt khác hai thế giới bên trong gặp phải nguyên tắc nhân vật chính còn không hợp t ố i thường bất quá cũng bình thường cùng hai người kia so sánh cụ rỗ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ thật là càng thêm tồn tại đặc thù hắn không giống như hệ dạ tổ a mạ thì di lọt vào người khác phỏng ấn cũng không giống hữu ý xấy như vậy thể nội ký túc lấy cường đại thần khí lại là cả hai đều chiếm cứ một chút huyết mạch của hắn trời sinh bất p h à m thể nội càng là tồn tại nhiều loại lực lượng tuyệt không phải một cái phổ phổ thông thông nhân loại dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ giao phó hắn linh lực chỉ là một cái kiếp nổ dẫn xuất bản thân lực lượng cùng tiềm năng kiếp nổ cái này kiếp nổ xuất hiện về sau c u dô s ạ kỳ ý trị g ộ liền vẫn luôn ở vào một loại tiềm năng bộ c phát trạng thái mỗi lần chiến đấu đều có thể đem tự thân tiềm lực hóa thành thực lực mỗi lần gặp phải khó khăn đều có thể hóa áp lực là động lực nhường tự thân gần như là không giờ khác nào không tại mạnh lên tương lai, trong h hồn giới sẽ có 5 người bị nhận định là đặc biệt nhớ chiến i giới người biệt người này sẽ có đặc lược, bị là t ê n thân liền mượn từ không biết đáng sợ nhân từ biết tố. t sợ r đó s a dạ kỳ kẽ nạ kỳ bởi vì không biết sức chiến đấu mà lên bảng trở thành ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lược một trong sgh sáu cũng bởi vì không biết linh áp mà lên bảng cụ dồ x a kỳ ỷ c h i g o đồng dạng là ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lược một trong trên đó bảng nhân tố liền vì không biết tiềm ẩn năng lực ban luận tiềm lực ban luận tính đặc thù cụ dồ x a kỳ ỷ c h i g o tuyệt đối là cái này viễn tưởng thế giới số một cơ hồ không a i bằng nguyên tắc bên trong vị này đại diện tử thần liền vì cứu vất dù kỳ hạ cụ chỉ kỳ mà tại bên trong thi hồn giới kinh nghiệm nhiều lần từ đấu cuối cùng vẹn vẹn bỏ ra chừng mười ngày thời gian liền theo lúc đầu chỉ có ba bốn tịch chiến lược một đường phi tốc trưởng thành trở thành đội trưởng cấp tử thần cái này không hợp thói thường tốc độ phát triển lại chỉ là tiềm lực phượng m a u lân giác mà thôi tương lai hắn sẽ còn lớn lên càng nhanh càng kỳ quái hơn tuyệt đối có thể làm cho vô số người mở rộng tầm mắt đáng tiếc người bây giờ còn quá yếu căn bản không thể có thể cứu được lucia S giờ đối với cơ hội khó được liền để ta đến là của ngươi phát triển thêm một mồi lửa A. nói e z r a hướng về cụ rổ s a kỳ i c h ị gỗ phương hướng chậm rãi vươn một cái tay lúc này e z r a cùng cụ rổ s a kỳ i c h ị gỗ ở giữa khoảng cách t r ư ớ c chừng có mười mét hắn đưa tay động tác cũng rất chậm chạp nhường cụ rổ s a kỳ i c h ị gỗ độ cao cảnh giác có thể theo cụ rổ s a kỳ i c h ị gỗ khoảng cách giữa hai người rất xa đối phương đưa tay động tác lại là chậm như vậy coi như muốn làm những gì chính mình cũng là có đầy đủ phản ứng thời gian nhưng mà tại cụ rổ s a kỳ i c h ị gỗ nghĩ như vậy thời điểm mèo đen lo lắng tiếng kêu to chuyển vào trong thai của hắn đồ đần nhanh kéo dài khoảng cách vừa mới nói xong không đợi cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ làm ra phản ứng hắn liền cảm giác trước mắt chính mình tối sầm tầm mắt của hắn bị một cái tay cho che đậy ba mặt của cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ liền bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt tay bắt lại lâm vào như như sắt thép cứng rắn năm ngón tay bên trong và ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ e giờ liền bắt được mặt của cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ thân hình nảy lên dưới chân chấn động lên một vòng sóng xung kích phóng lên tận trời lướt về phía phương xa ba cụ rồ xạ kỳ chị cảm thấy cả người đều bị bên hai là gào thét kinh phòng phía sau là kinh người phong áp giống như tại xe cắp treo như thế liền một tơm một hào phản kháng đều làm không được liền bị lộ ra nguyên bản chỗ kia một phiến khu vực vê anh một lúc sau bay lên giữa không trung s t h e trực tiếp lấy ném bóng tư thế đem cụ r ổ xạ kỳ ỷ c h ỉ gỗ ném về mặt đất nhường cụ r ổ xạ kỳ ỷ c h ỉ gỗ dường như một phát từ trên trời giáng xuống đạn pháo như thế một bên n h ắ c lên tiếng xẻ gió một bên hóa thành t à n ảnh ẩm vang đụng trên mặt đất đem mặt đất xô ra một cái hô to một ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng của cụ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ phun ra nhường hắn hai mắt bên ngoài đột trên thân càng là kịch liệt đau nhức không thôi hét giờ thì trực tiếp dừng lại tại trong giữa không trùng như giống trên đất bằng đồng dạng đạp trên hư không đi lại dưới chân hắn đại khí bên trong linh tử ngưng tụ khiến cho có thể che không trên không trung di động từ thần thư thậm chí là cái khác siêu phàm tồn tại liền đều có thể đem đại khí bên trong linh tử ngưng tụ tại dưới chân nhờ vào đó trên không trung di động cho nên đây là một loại rất cơ bản năng lực đó cũng không phải phi hành mà là cùng loại với tại dưới chân hình thành nhìn không thấy chỗ đứng đạt tới đạp không mà đi mục đích cho nên e z r a lúc này là thật như g i ố n g trên đất bằng mà không phải giống phi hành thời điểm như vậy thân thể có lơ lửng cảm giác đến ta cho ngươi cơ hội tiến công e z r a ở trên cao nhìn xuống cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nói nắm chặt thời gian a không phải phụ cận một vùng tử thần liền phải chạy tới ngươi cái tên này cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gỗ miễn c ư ơ n g theo trong hố sâu đứng dậy chống trả phép nào nhìn xem giữa không trung e z r a khó nén trong lòng nộ khí hắn tự nhiên có thể nhìn ra được đối phương cũng không có chăm chú đem chính mình xem như đối thủ chỉ là đang trêu đuổi lấy chính mình mà thôi đừng quá xem thường người c u r o s a kỳ i chị gỗ toàn thân linh áp tăng vọt cuối cùng lại có đột phá biến so trước đó mạnh hơn một chút ha ha h a h a h a h a ha ha cầm trong tay ngoại hình to lớn lại khoa trương t r ạ g phép đao c u r o s a kỳ i chị gỗ mang theo khổng lồ linh áp xông về giữa không trung sr đối với đầu của hắn một đao đánh xuống bang đối mặt chém bổ xuống đầu khoa trương đại đao sr chỉ là nhẹ nhàng hơi vung tay thế mà liền đem tia đại đao c h ò bắn ra nhường họa tinh bắn tung tóe cái gì cụ rồ xạ kỳ ỷ chị gỗ mở to hai mắt dùng tay ngăn rèn chết rèn chết chính là cụ rồ xạ kỳ i chị gỗ trạm phép đao c giải, giải từ đó v t sau cụ rồ xạ kỳ ý trị gỗ trạm phép đao vẫn duy trì lấy thủy giải bộ giáng chính là thi hồn giới trong lịch sử cực kỳ hiếm thấy tùy thời giải phóng hình không cần lại tận lực kêu gọi danh tự giải phóng tùy thời tùy khắc đều ở vào giải phóng trạng thái hiện tại thanh này tùy thời giải phóng hình t r ạ n g p h á c h đao liền bị s g i tay không bắn ra này làm sao có thể không cho cụ rộ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ kinh hãi chớ kinh ngạc đây là rất bình thường tình trạng âm thanh của s g i hợp thời truyền vào trong t hai linh áp là linh thể mật độ mạnh yếu bản thân liền mang ý nghĩa một cái linh thể mạnh yếu chẳng những sẽ ảnh hưởng tới chiến đấu kỹ năng nghi lực b ê n bị độ sử dụng số lần cùng tiêu hao trình độ sẽ còn ảnh hưởng đến cái khắc các mặt chỉ cần linh áp đủ mạnh tia linh áp quá yếu công kích thậm chí đều không thể ảnh hưởng đến tự thân linh thể cho dù cầm trạm phép đao đi ch nói cách khác người ta ở giữa linh áp t r ê n lệch quá lớn căn bản không có khả năng đối ta tạo thành tổn thương cho nên ta khả năng giống như vậy dùng tay bắn ra người rèn chết s giờ dùng bắn ra ngón tay của rèn chết hướng cụ r ổ xạ kỳ y chỉ gỗ trên đầu ngón tay có lôi quang đang lóe lên mà công kích của ta lại có thể tùy tiện đối linh thể của người tạo thành bị thương nghiêm trọng đây chính là linh áp t r ê n lệch quá lớn kết quả nói s giờ vịnh sướng chu văn phá đạo chi bốn mạch lôi lấp lóe tại s giờ đầu ngón tay lôi quang liền bắn ra hóa thành một vệ sáng giống như lôi điện bắn ra phốc thử cụ rồ s ạ kỳ ý chị gỗ căn bản không kịp làm ra phản ứng b à vai liền bị kích xạ mà m đến lôi điện trò u ò n xuyên cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ liền phát ra buồn khổ tiếng tê ừ edd lại lần nữa đưa tay bắt lấy mặt của hắn như lúc trước như vậy hướng về mặt đất ném đi vê anh kinh phong dâng lên tiếng vang xuất hiện hóa thành đạn pháo cụ rồ s ạ kỳ ý chị gỗ lần thứ hai đụng nát mặt đất nhường b ù i mù đều thăng lên bá edd dấm lên t u ấ n bộ xuất hiện tại trong hồ sâu sẽ bị đá vụn vùi lấp cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ nhấc lên đó cũng không phải toàn lực của ngươi e z s không nhìn cụ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ bộ dáng chật vật cùng vẻ mặt thống khổ vô tình dường như nói ra lời ấy ngươi còn có thể biến căn g mạnh so ngươi bây giờ còn muốn mạnh hơn rất nhiều phó đội trưởng cấp tại hộ đình mười ba trong đội đây quả thật là có thể xem như cừng giả nhưng ngươi cứu ra rủ kỳ ạ cụ chỉ kỳ lời nói loại trình độ này còn còn thiếu rất nhiều e z s buông tay ra tùy ý cụ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ theo trọng lực rơi xuống đất b à ảnh một giây sau e z s đột nhiên xoay người một đá đã cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ bay ra ngoài trên t người cụ rổ xạ kỳ ý chị gỗ linh áp cũng đang nhanh chóng hạ xuống biến rất yếu edger hướng về phía trước phóng ra một bước vừa định phát động toàn bộ tiếp tục đuổi đi lên lại là bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ từ yếu mạnh mẽ linh áp đó cũng không phải cụ rổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ linh áp mà là edger ngay từ đầu cảm nhận được mặt khác một cỗ ẩn giấu đi gì gì đó linh áp kia cố linh áp liền không tiếp tục c ẩ n giấu dường như lọt vào giải phóng đồng dạng ẩm vang một phát trong c h ư ớ c mắt đã tới đội trưởng cấp bá linh áp người sở hữu liền mang theo lấy khí thế khổng lồ cùng bị áp xuất hiện tại trước mặt sr nên một với hai phải tiểu quỷ nương theo lấy cổ lỗ tung hoành thanh âm lạnh như băng xuất hiện toàn thân hiện ra màu đen mèo gắt gao tập trung vào sr nhịn không được sao cảm thụ được kia cố kinh người linh áp sr cũng không cảm thấy ngoài ý m u ố n ngược lại lộ ra chờ ngươi đã lâu nụ cười ngươi cũng kém không nhiều nên khôi phục lúc đầu bộ dáng a nghe sr cười khét cùng lời nói nhường mèo đen hít mắt lại xem ra n g ư ơ i biết ta là ai à? mèo đen trầm giọng mở miệng ngươi không phải cũng biết ta là ai không sr sr sr nói n ta còn tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh dây l ắ t thần rời đi thi hồn giới hơn một trăm năm đối thi hồn giới hiểu rõ hẳn là không nhiều bằng lúc trước nhưng ngươi vừa nhìn thấy ta liền đối chuyện của ta g i ấ u vết thuộc như lòng bàn tay h i ệ n nhiên là một mực nắm giữ lấy thi hồn giới động tình a sr đem ánh mắt ném tới mèo đen trên thân nhàn nhạt, nhạt cười nói ta hẳn là xưng hâu ngươi như thế nào đâu bảo ngươi sr i b ả n h gia chủ vẫn là sr h dọ di chia đội trưởng lời này vừa nói ra mèo đen liền lâm vào khói lên lời trầm mặc một hồi về sau trên người nó linh áp đ ố n g nhiên phóng đại toàn thân càng là toát ra trướng mắt quang quang mang bên trong nghèo đen thân hình sinh ra kịch liệt biến hóa dần dần biến thành hình người t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy dây l á t thần t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy dây lắc thần in. tại bên trong thi hồn giới đây là một cái vô cùng làm cho người trú mục dòng họ bởi vì bị mang theo cái họ này gia tộc chính là cùng nhà cụ chỉ kỳ như thế tứ đại quý tộc là thi hồn giới cổ xưa nhất quý tộc một trong cũng là một cái khá đặc thù gia tộc gia tộc này cực kỳ am hiểu khai phát các loại thần binh lợi khí có được đông đảo không thể tưởng tượng nổi đạo cụ cho nên được xưng là trời ban binh trang phiên s a o kỳ họ cụ chi trên đội để dùng cho tội nhân tử hình danh xưng có được trăm vạn đem trạm phách đao lực phá hoại sau kỳ họ cụ tồn tại bản thân liền cùng s ì hà in nhà cùng một nhiệm tờ s ì hà in rõ gì c h ư a nghe cái tên này l i ề n biết người này chính là người của nhà s ì hà in nàng là s ì hà in nhà đ ờ i thứ hai mươi hai đương ra đồng thời cũng là s ì hà in nhà người nhậm chức đầu tiên gia đình nhà gái chủ nguyên do hộ đình mười ba đội thứ hai phiên đội, đội trưởng t r ư c bí ẩn cơ động tổng tư lệnh hình quân quân đoàn trưởng thân phận tốt quý hoàn toàn không kém bị ạc cụ chỉ kỳ nàng cùng nguyên mười hai phi ê n đội đội trưởng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. huấn luyện trung trưởng thành thanh mai trúc mã kiêm hảo bằng hưu cho nên tại hơn một trăm năm trước nguyên mười hai phiên đội đội trưởng bị trung ương bốn mươi sáu thất vu khống là giả hóa thí nghiệm thực tế người vạch ra bị phán xử tử hình lúc nàng không chút do dự xâm nhập thẩm phán hiện trường cứu đi đối phương cũng đi theo đ ố i mới rời thi hồn giới thi hồn giới cao t ầ n g bởi vậy nhận định nàng là hiệp trợ trọng phạm đảo vong tội nhân đưa nàng theo hộ đỉnh mười ba đội cùng bí ẩn đội cơ động bên trong xóa tên bây giờ thời gian qua đi hơn một trăm năm vị này ngụy trang thành người vật vô hại mèo đen nguyên hai phiên đội, đội, đội trưởng kiêm sỉ hay n gia chủ rốt cục lần nữa về tới thi hồn gi tại đại khí bên trong linh tử đều bị dung chuyển cường quang bên trong dần dần hóa thành nhân hình mèo đen hiện ra chân chính dáng vẻ k h ắ t sâu vào ez giờ tầm mắt kia là một cái xúc lấy tóc dài màu tím hai mắt là kim hoàng sắc giống như chân chính mắt mèo đồng dạng làn da là màu nâu thân thể thon dài lại mạnh mẽ cho người ta một loại tập khỏe mạnh cùng dịu dàng vào một thân cảm giác có loại dị vực vẻ đẹp nữ nhân xì hay ýn dò gì chĩa ngữ khí liền có chút cũ thành dù từ cũng là cho người ta một loại đã có tuổi cảm giác cùng khỏe mạnh tuổi trẻ bề ngoài lộ ra không hợp nhau Ngươi, nguyên bản còn vẻ mặt nhìn yên khuôn mặt cứng đờ, đông nhiên nói không Ngươi phản ứng yên bên dối người ra, một bên nhìn xem esther, nghi ngờ nói, ngươi không phải đã sớm biết thân phận ráng sao? Sao ngược lại một bộ thấy được không thể tưởng tượng nổi gì gì gì cười được được lời. dối phải biết lại sau đây thấy thấy bộ bộ của vẻ về mặt xem mặt một một xem sớm Làm một trịa thì trịa ta ta thể khẽ hào hào sì Sì SZ SZ, sao? sao là là à? rõ ra rõ ra, đở, đã s giờ khoe miệng lập tức có g ắ p tốt nửa ngày mới nhắm mắt lại nói một câu lúc nói lời này ngươi có thể trước mặt quần áo vào sao đúng vậy không sai lúc này si hay in dọ gì chia trên thân hoàn toàn là không mảnh vải tre thân trạng thái căn bản cũng không có mặc quần áo s giờ không nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật có thể hắn lại là nên nhìn thấy không nên nhìn thấy toàn bộ đều thấy được quần áo si hay in dọ gì chia s ứ n g sờ ánh mắt rơi xuống ngay sau đó mới phát ra một tráng tốt lên ư c út ta đem quên đi quên đây là tác phong tốt đẹp thói quen afi đây là cái gì đồi phong bại tục lý do thoái thác chuyện trọng yếu như vậy cũng là có thể tùy tiện nói quên liền quên sao thật có lỗi thật có lỗi quá lâu không có khôi phục nguyên hình đều quên biến thành m è o thời điểm là xuyên không được quần áo xì không ý rõ gì chia một bên không hề có thành ý xin lỗi một bên đúng là ngay trước mặt e sr mặc vào không biết rõ từ chỗ nào mỏ ra quần áo e sr không có đi nhìn mà là chú ý tới chuyện kỳ quái quên biến thành m è o thời điểm là xuyên không được quần áo nói như vậy nữ nhân này tại biến thành mẹo thời điểm trên cơ bản đều là tại chạy trần chủng rồi như thế kích thích sao tất tại sơ suy nghĩ lung tung thời điểm s ì havin dọ d ì chia cuối cùng mặc quần áo tử tế đó cũng không phải s ì h a c e r s mà là một bộ thuận tiện hành động màu đen áo bó thêm một cái bên ngoài đáp màu cam vệ áo chỗ cổ c ó khăn q u ẳ n cổ hai tay cũng trói lại hộ thủ mái tóc dài màu tím cũng buộc thành đôi ngựa chạm nhường vị này dị vực phong cách mỹ nhân trong nháy mắt biến tư thế hiên n g a n chúng ta tới nói chuyện a tiểu quỷ ánh mắt s ì havin dọ d ì chia sáng rực nhìn về phía Ezra, trên mặt mang theo không biết sợ nụ cười ta không biết sợ nụ cười ta không b i t sợ nụ cười ta không biết sợ nụ cười ta không biết sợ nụ cười ta không gọi tiểu quỷ ta gọi Ezra. Ezra cũng một lần nữa nhìn về phía ân lấy s t r hiện tại tuổi tác hắn quả thật có thể đem cụ rồ xạ kỳ ỷ c h ỉ gỗ gọi là tiểu quỷ dù sao hiện tại cụ rồ xạ kỳ ỷ c h ỉ gỗ bất quá là mới vừa lên cao t r u n g không lâu học sinh cấp ba so s t r mới vào thi hồn giới lúc còn non đi vào thế giới này đã lâu như vậy chính mình rốt cuộc gặp phải một cái tuổi thật so với mình nhỏ s t r không hiểu có chút cảm động ta đã không phải là nhà của nhà xì、si、hảo yên chủ càng không phải là hai phiên đội đội trưởng cùng bí ẩn cơ động quân đoàn trưởng chỉ là một giới lưu vong bên ngoài tội nhân sikain dọ gì chịa chống n à n nói gọi ta dọ gì chịa là được rồi sikain cái tên này về sau vẫn là đường tiêu đi ngài cũng là rộng đến a e d g e giống như cười mà không phải cười lấy nói có người còn đối ngươi đi qua nhớ mãi không quên đây nhưng như g ư ơ i n vậy dứt khoát liền đem quá khứ của mình cho bỏ qua đến không còn chút nào thoái phong sao trên mặt xì hay in dọ dỉ trịa nụ cười nhiều ít thu liễm một chút gái gương mặt nói nàng trôi qua thế nào à ngươi vấn đề này đơn thuần là hỏi đến vẽ vời thêm chuyện đi e d g e lật ra một cái l ư ỡ i mắt nói ngay cả ta cái này nhân tài mới nổi tình báo ngươi cũng hiểu rõ ràng như vậy ta không phải tin tưởng ngươi sẽ không chú ý chính mình một tay bồi dưỡng lên tiểu hoa hiện hai phiên đội đội trưởng kiêm bí ẩn cơ động quân đoàn trưởng tái phong khi còn bé tên là phong s a o lăng kia là sinh ra ở phong gia đời thứ chín truyền nhân phong gia là thi hồn giới hạ cấp quý tộc lịch đại truyền nhân đều lấy đi theo cùng bảo hộ sĩ hà bình gia tộc làm nhiệm vụ của mình gia tộc đời đời đều lấy t ử hình cùng ám sát mà sống cho nên cùng hình quân quan hệ mất thiết thậm chí có không thể gia nhập hình quân tộc nhân đều sẽ bị gia tộc cho lưu vong thói quen thoái phong là phong gia đời thứ chín truyền nhân trung niên linh một cái nhỏ nhất thứ năm tên huynh trưởng đều tại lúc thi hành nhiệm vụ hy sinh vì nhiệm vụ tái phong cái tên này thì là theo tổ mẫu trên thân kế thừa mà đến xương hào, đồng thời bởi vì người thành tích cực kỳ đột xuất quan hệ xì hay hình dọ di chịa thời gian rất sớm liền chú ý tới t o á i phong cũng vẫn luôn bồi dưỡng lấy nàng tin cậy lấy nàng coi nàng là làm mội mội của mình đến đối lãi nhưng mà tại xì hay hình dọ d ì chịa chạy ra thi hồn giới về sau đây hết thệ cũng thay đổi bởi vì hiệu chung súng bái ngưỡng mộ đối tượng phản bội chạy trốn Toái phong thay s ỉ h a h ìn dọ dì chia địa vị trở thành hai phiên đội đội trưởng kiêm bí ẩn cơ động quân đoàn trưởng có thể nàng cũng bởi vì việc này đối s ỉ h a h ìn dọ dì chia vì yêu sinh hận edz tại cùng toái phong rằng có lúc vừa nhắc tới s ỉ h a h ìn dọ dì chia đối phương lập tức liền p h á phòng đây cũng là một cái chứng minh nàng hiện tại khả năng còn ở bên ngoài điên cuồng tìm kiếm người a edz có ý riêng giống như nói rằng ngươi không đi gặp một lần chính mình kia thương tâm hơn một trăm năm nhỏ mê mội còn chưa tính thế mà còn cùng một đám nhân loại cùng một chỗ xâm lấn sậy dây ây tại bên người của bọn hắn hộ giá hộ tống cái này có chút không thể nào nói nổi a vẫn là nói ngươi có nhất định phải muốn làm như vậy lý do ngay vậy sikhain dọ di chia thở dài một hơi đừng một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ mặc dù là tiền nhiệm nhưng ta cũng đã từng là hình quân thống lĩnh bí ẩn cơ động tổng tư lệnh một bộ này có thể dọa không được ta dùng ngôn ngữ vi bức lợi d ụ g ì gì đó đã sớm là bí ẩn cơ động chơi đồ còn dư lại cho nên ed dơ bộ này lý do thoái thác thật đúng là hù không được xì hờ ìn dọ gì chia tính toán cùng ngươi tiểu quỷ này trò chuyện quá lâu cũng không tốt chúng ta nhưng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở nơi này sikhain dọ gì chia lần nữa khôi phục sức sống cười nói xin lỗi bên kia tiểu tử ta muốn dẫn đi sẽ không lại cho ngươi cơ hội ra tay với hắn vậy sao s g i lông mày n h u lại giống nhau cười nói nếu như ta càng muốn ra tay với hắn đâu nghe nói như thế trên mặt sì hay ìn dọ di chịa nụ cười lại không có giảm bớt ta muốn dẫn đi người một câu vẫn chưa nói xong sì hay ìn dọ di chịa liền biến mất ngươi có thể không để lại đến a tiểu quỷ cái này còn lại nửa câu chính là từ sau lưng s giờ chuyển đến đã đột một lại đột nhiên chỉ thấy sĩ hay ìn dọ di chịa chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng s g i như là cùng nó lưng rán lấy cóng g ư ờ n g như nói ra k i a n được câu e giờ đôi mắt có chút lấp lóe không có quen người càng không có làm ra bất kỳ động tác mà là tán thưởng một câu không hổ là dây l á t thần dọ gì chia thật sự là tinh diệu thuấn bộ đâu dây l á t thần đây là người khác cho xỉ hay ìn dọ gì chia xưng hảo bởi vì nàng cực kỳ am hiểu bạch đánh cùng thuấn bộ chẳng những là lịch đại xỉ hay ìn đương ra bên trong có được xuất sắc nhất bạch đánh thiên phú thành viên vẫn là tốc độ không ai bằng thuấn bộ người sử dụng bị ác củ chi kỳ đã từng sử dụng qua ẩn mật bộ pháp bốn phong chí ba không ve chính là lúc nhỏ cùng xỉ h a n dọ di chia học xem như đã từng hai phiên đội đội trưởng kiêm bí ẩn cơ động tổng tư lệnh nàng tuấn h bộ kỹ xảo liền tuyệt đối không thể so với toái phong tranh l ệ n h thậm chí khả năng còn càng mạnh ta liền mang tiểu t ử này đi trước si hay ìn dọ g ì chịa nói chúng ta lần sau gặp lại a dứt lời si hay ìn dọ g ì chịa liền đ ỗ n g nhiên biến mất phát động tuấn h bộ rời đi s giờ bên này hướng cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gộ vị trí mà đi chi tiết đừng gấp gáp như vậy đi ngay tại si hay ìn dọ dì chịa biến mất bằng tốc độ kinh người hướng phía cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gộ phương hướng thuấn thân mà đi đồng thời âm thanh của s giờ tại bên thai của nàng vang lên khó được ta đều gặp các thật tốt giao lúc ư u một p h e này rất gần. xưng gần thuấn bộ trạng thái、si si、bộ dây lắc thần xì、si、hay ìn dọ di chia liền tại phát động thuẫn bộ trạng thái bên trong bị người đuổi kịp Bá. Bá. Bá.、Si b nhưng tại sỉ hay ìn dọ dỉ chĩa thuấn thân nhanh lùi lại mấy giây thời gian sau một cái tay ấn lên bờ vai của nàng ba xì hay ìn dọ dỉ chĩa con ngươi co rụt lại lại co lại tâm thần run lên lại rung động làm nàng theo bản nàng xoay người một cái đảo quả kim câu chân dài như bánh xe gió gào thét lên b ổ về phía sau lưng b à n h xuất hiện sau lưng sỉ hay ìn dọ dỉ chĩa ezzer liền dựng lên cánh tay ngăn lại cái này bánh xe gió giống như bổ tới m ộ t c ư ớ c tại một tiếng vang trầm âm thanh bên trong cùng s ì h a n dọ dỉ chĩa tách ra lẫn nhau kéo ra một khoảng cách người t u ầ n bộ s i t o i n dọ gì c h i a nhìn xem ánh mắt của sr thay đổi hoàn toàn biến tràn đầy kinh ngạc tràn đầy không dám tin ta t h u ấ n bộ thế nào sr thì l à đông nhiên cười một tiếng nói chẳng lẽ không vào được dây l ắ t thần dọ gì chịa p h á p nhãn cái này nếu là còn không lọt nổi mắt xanh của ta lúc trước ta còn là hai phiên đội đội trưởng thời điểm ta cũng đã đem bí ẩn cơ động cho giải tán s i t o i n dọ gì c h i a chừng mặc một hồi lập tức cười khổ nói cùng ngơi ư so ta tính là gì dây l ắ t thần a s i t o i n dọ gì chịa thật cảm nhận được rung động nàng vẫn luôn có đang chăm chú thi hồn giới độc tính cho nên S z z e tồn tại cùng sự tích nàng coi như không thể thuộc như lòng bàn tay cũng coi là hiểu rõ vô cùng nàng biết đối phương là thi hồn giới trong lịch sử số một số hai thiên tài cũng biết đối phương là tại chân lương linh thuật viện đ ọ c thời gian nửa năm liền tốt nghiệp lại vừa tốt nghiệp liền trở thành tam phiên đội đội trưởng nhân vật lại là xưa nay cũng không nghĩ tới đối phương đúng là có được lợi hại như vậy thuến bộ vừa mới thuến bộ thật đem nàng cho kinh tới đem nàng cho rung động tới loại kia đẳng cấp thuến bộ nàng đừng nói là nắm giữ chính là muốn đều chưa từng tưởng tượng qua l u y n mấy thập n i ê n nếu là không có loại trình độ này thành tích vậy ta còn thật muốn đối với mình cảm thấy thất vọng sr cũng là nói thật một câu cái này thời gian mấy chục năm bên trong sr không cần tu tập tràn g thuật cũng không cần suy nghĩ bật đánh tại đem quỷ đạo luyện được không sai biệt lắm về sau liền đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở thuấn bộ trên việc tu luyện có rất ít qua vung lòng thời điểm vì tu luyện thuấn bộ sr không chỉ có tới bí ẩn cơ động đi học t r ộ n qua một đoạn thời gian còn thường xuyên đều sẽ ngầm dùng gờ dạ vị t xịt cấu trúc lên siêu cường trọng lực trận tại siêu cường trọng lực bên trong tu tập bộ pháp bây giờ hắn đã là có thể tại siêu trọng lực trường bên trong làm được di động với tốc độ cao lưu lại nhiều đạo tàn ảnh một khi triệt hồi trọn g l ự c trận thuấn bộ tự nhiên dùng đến càng linh hoạt càng nhanh nhẹn càng nhanh chóng hơn cũng càng thuận buồm ô i gió h á n hiện tại vẹn vẹn tại thuấn bộ cái này một trên kỹ xảo tuyệt đối có thể được xưng là thi hồn giới số một thậm chí nhìn chung thi hồn giới trăm vạn năm lịch sử cũng không biết có không ai có thể vượt qua hắn s i h i n rõ gì chưa có một câu cũng là nói đúng dây l á t thần cái danh xưng này hẳn là cho s g mới là hắn mới thật sự là thuấn bộ chi thần chương hai trăm bốn mươi tám nếu không ngươi thử lại lần nữa chương hai trăm bốn mươi tám nếu không ngươi thử lại lần nữa sợ tình huống s、si、ì hay ýnh dọ di trịa tự nhiên là không thể nào biết được đừng nói là không tại thi hồn giới nàng chính là tại bên trong thi hồn giới người khác cũng không biết s g bây giờ các phương diện năng lực tiến triển được như thế nào có thể s g câu nói kia vẫn là cho s、si、ì hay ýnh dọ di trịa tạo thành nho nhỏ bạo kích luyện mấy tập h n i ê n nếu là không có loại trình độ này thành tích vậy sẽ phải đối với mình cảm thấy thất vọng không phải nhà ai tử thần luyện mấy chục năm tuấn bộ liền có thể làm cho mình tuấn bộ kỹ xảo chế b á toàn bộ thi hồn giới a kép z e l l ờ i nói đối với đã luyện mấy trăm năm mới tới dây l ắ t thần xương h à o bây giờ lại bị người ta dùng một phần mười t ả hữu thời gian liền hoàn toàn siêu việt mà lại còn là vượt qua không ít gì hà hỉn rõ gì chịa mà nói quả thực chính là vợ xẹo lẹt tới không thể vợ xẹo lẹt hơn nữa đây là cùng chính mình so nếu là cùng những cái kia luyện mấy trăm năm tuấn bộ còn cần đến chẳng ra sao cả tử thần so sánh không phải đến làm cho người ta xấu hổ tới đi chết sao a không tử thần đều là h ư n phách đều là đã chết qua người kia không sao không hổ là ngàn năm qua ưu tú nhất thiên tài khó trách liền dạ mà mộ tổ gần diệu s a các hạ cũng nhịn không được muốn để b ằ n ngươi trên mặt sỉ h a h ìn dò dì chia ngạo mạn đã biến mất ngược lại bị có chút ngưng trọng thay thế xem ở ta là ngươi tiền bối phân thượng có thể hay không thả ta đi qua mang đi tiểu tử kia đâu câu nói này vừa ra liên đại biểu lấy sỉ h a h ìn dò dì c h ỉ thừa nhận thừa nhận chính mình không có cách nào tùy tiện theo sr ngay dưới mắt đem cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mang đi sr cũng không để ý thả đi hai người chỉ là hắn cảm thấy chính mình cho ra kích thích còn chưa đủ đừng gấp như vậy nhận thua đi tiền bối sr cực kỳ khiêm tốn đề nghị nếu không ngươi thử lại lần nữa có lẽ lần sau liền thành công nữa nha thứ một chút cái quỷ gì tiểu từ này căn bản chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ cố ý tiêu kể h ta hô hiểu không biện pháp h ồ lộng qua xì h à o y ìn dọ gì chịa liền chậm rãi thở ra một hơi vung lòng từ chi b á một giây sau xì h à o y ìn dọ gì chịa đột nhiên biến mất không thấy đã mất đi tung tích mà tại xì h à o y ìn dọ gì chịa biến mất trong nháy mắt đó bên trong ẹ t dở cũng đi theo biến mất vành một kích tiếng vang lên thân ảnh của hai người bỗng nhiên xuất hiện tại một phương hướng khác bên trên ở nơi đó mạnh mẽ đụng vào nhau vành vành vành vành vành sr cùng thân ảnh của sr、si、hạnh dò dỉ chia l i ề n hóa thành vô số đạo tàn ảnh mỗi một đạo tàn ảnh địa vị cũng khác nhau mỗi một đạo tàn ảnh đều tại lẫn nhau c ô n g thủ nhường kịch liệt tiếng va chạm vàng vọng ra sr cùng sr hạnh dò dỉ chia đều tiến vào di động với tốc độ cao trạng thái lấy người khác truy đều đuổi không kịp tốc độ ngay cả nhìn cũng không thấy tần suất tiến hành cực chiến bành bành bành di động với tốc độ cao trạng thái bên trong đem tuấn bộ vận dụng đến cực h ạ n sr h ạ n dò dỉ c h i một bên thân hình lấp lóe một bên hướng phía bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt chính mình sr đã ra liên hoàn cước nhường mấy đạo thối ảnh hiện lên rơi vào s g dựng lên trên cánh tay kích thích chầm đục đồng thời đem nó đánh lui bá đánh lui s g sau xì hay ìn dọ gì chia lại là phát động tấn bộ hướng phía cụ rồ xạ kỳ ý chỉ cổ phương hướng lao đi lại là bông nhiên trong lòng báo động hướng về sau lưng vung ra vài thanh cụ nải thương thương thương s g xuất hiện sau lưng xì hay ìn dọ gì chia trong tay cầm mang vỏ tráng phép đao cũng không r ú t đao cứ như vậy liền đao mang vỏ vung đầy đem đột kích cụ nải từng cái bắn ra có thể bị s g bắn ra cụ nải lại là tại quanh người bay múa lên giống như là đem nó vây quanh như thế n h ư n g s g cảm giác tay chân nhận lấy trói buộc đây là sr cái này mới nhìn rõ ở đằng kia từng thanh từng thanh củ nải phân đôi cho nên ngay cả tiếp lấy giống như dương cầm tuyến như thế mảnh mỏng dây thừng thân thể của chính mình liền trong bất chi bất giác bị những này mảnh mỏng dây thừng cho quấn chặt lấy dẫn đến không thể động đậy ta khuyên ngươi đừng tùy tiện l o ạ t động s i hay in rõ gì c h ư a đạt được giống như tiếng cười truyền vào trong thai sr đây chính là s i hay in nhà đặc chế cụ nải dây thừng chẳng những có thể phối hợp ta ý nghĩ tùy ý có d ố i cải biến chiều dài hoạt động tự nhiên hơn nữa tính công kích có thể cũng không kém lực cắt cực mạnh liền xem như đội trưởng cấp linh áp đều có thể tùy tiện phá vỡ cũng sẽ xem như trời ban binh trang phiên sĩ hay ìn gia chủ sĩ hay ìn dọ g ì chia mặc dù đã phản bội chạy trốn ra thi h ồ n g i ớ i trên thân các loại thần binh đạo cụ lại là không ít cái này đông đảo thần binh đạo cụ phối hợp cao siêu bản lĩnh thường thường đều có thể sinh kỳ hiệu b a n luận thực lực sĩ hay ìn dọ g ì chia tại một đám đội trưởng bên trong mặc dù cũng không kém nhưng còn chưa tới vượt xa bình thường tình trạng có thể phối hợp các loại nắm giữ thần kỳ tác dụng vũ trang đạo cụ vị này trước bí ẩn cơ động tổng tư lệnh cho dù là tới nguyên tắc thời kỳ cuối cũng dám tại lớn trước mặt bộ quang minh chính đại n à y nhót còn có thể thỉnh thoảng âm đối phương một tay có thể thấy được xem như một gã kỳ binh mà nói tác dụng muốn xa xa lớn hơn bản thân chiến lược vì thế x i、si、t thuỷ dọ dỉ chĩa xem như nguyên hai phiên đội đội trưởng vốn nên liền vạn h i ể u đều đã nắm giữ nàng tại nguyên tắc bên trong lại sửng sốt theo chưa từng sử dụng chính mình chạm phép đao thậm chí tại trên thân liên chạm phép đao cái bóng đều không thể nhìn thấy đối với nắm giữ các loại kỳ diệu binh khí đạo cụ nàng mà nói, nếu là c h ạ m phách đao năng lực không đủ suất chúng lời nói cũng xác thực không bằng trực tiếp bỏ qua tốt dưới tình huống như vậy s giờ khó mà tránh khỏi lấy xì hay ìn dò gì chia nói nhưng hắn không có chút nào h o ả n g Vâng anh. kinh người nhiệt độ cao theo trên thân bạo phát ra dường như màu tím đen ma kiếm ở xung quanh người trợt hiện dường như đông nhiên chạm cắt mà qua phốc thử vậy ngay cả đội trưởng cấp tử thần đều có thể xé rách cù nải dây thừng lập tức bị màu tím đen chạm chỉ cho dễ như t r ở bàn tay cắt ra cái gì sắc mà xì hay ìn dò gì chia khe biến Cú này dây thừng thật là người làm cái gì s ì h y ê n dọ dỉ chia tay vừa thu lại đem gãy mất dây từng cù nải từng cái thu hồi trên mặt vẻ kinh dị nhìn xem sr phát ra chất vấn người đoán sr không trả lời mà hỏi lại vừa mới xuất hiện ở trên người hát lực lượng tự nhiên là hát lô ma kiếm lực lượng cái này mấy chục năm bên trong sr mặc dù một mực tại rèn luyện thuẫn bộ cùng quỷ đạo nhưng cũng không có quên trên người chính mình những cái kia võ trang riêng mặc dù hắn đã đem những n à y chuyên võ lực lượng hoàn toàn nắm giữ không cần lại phí tâm tư đi tôi luyện có thể theo thực lực bản thân từng ngày tăng trưởng những cái kia chuyên võ lực lượng cũng đang từ từ tăng cường cho nên sr có đôi khi vẫn là sẽ đem bọn chúng lấy ra buồng n ị c h một buồng n ị c h một lần nữa quen thuộc một phen sau đó tại một ngày nào đó bên trong sr liền đ ố n g nhiên phát hiện chính mình đúng là có thể tại không gọi ra chuyên võ tình huống hạn g sử dụng thứ nhất bộ phận lực lượng vừa rồi sr chính là sử dụng hp lô ma kiếm lực lượng mới đưa xỉ hà ỉn dọ dị triệu cụ nải dây thừng cho chạm nốt đi đương nhiên, loại chuyện này sr là không sẽ tiết lộ ra ngoài kế tiếp tới phiên ta sr không cho xì hay ìn dọ gì chia tiếp tục truy vấn cơ hội trực tiếp đưa tay ra p h ụ c đạo chi ba mươi miệng đột ba tránh lập tức ba đạo to lớn m ỏ nhọn trạng chùm sáng hiện lên tam giác chi thế xuất hiện tại sr di động t r ư ớ c trước giống ba phát sáng truy như thế mạnh liệt bắn hướng về phía xì hay ìn dọ gì chia m ỏ nhọn trạng chùm sáng mục tiêu là xì hay ìn dọ di chia hai tay đến e o bộ một khi chúng đích sẽ đem nó trực tiếp khóa lại phong bế hành động tính chất cùng lục trượng quang lao tương tự xem như lục trượng quang lao hạ vị phi bản xì hay ìn dọ di chia tự nhiên không dám xem nhẹ sr ph nàng nắm giữ trong tình báo liền biểu lộ chẳng quyền đi quỷ bốn kỹ bên trong sr hầu như không am hiểu là bật đánh am hiểu nhất thì là thuấn bộ cùng quỷ đạo về phần trạm thuật bởi vì sr rất ít cùng người đao binh đụng vào nhau thậm chí liên trạm phách đao đều đến nay không có giải phóng qua quan hệ thời gian mấy chục năm đi qua đã không ai biết hắn trạm thuật mạnh bao nhiêu tại thi hành tam phiên đội đội vụ đi đổi bắt thảo phạt các loại tồn tại lúc sr cũng trên cơ bản chỉ dùng tới thuấn bộ cùng quỷ đạo có thể làm cho hắn rút đao nhân vật ít càng thêm ít đưa đến phương diện này tình báo thiếu thốn bây giờ nhìn thấy sr đưa tay ở giữa liền phát ra số ba mươi p h ư ờ n đạo cho dù kia p h ư ợ c đạo đẳng cấp không cao si hờ ìn dò dì chia vẫn là không dám đi đón đỡ trực tiếp dẫm lên t h u ấ n bộ biến mất tại nguyên chỗ p h ư ợ c đạo chi bảy mươi ba đạo sơ tinh ngay tại si hờ ìn dò dì chia biến mất trước một giây sr phát động mới p h ư ợ c đạo nhường linh lực như suối trào phun r a phun r a ngoài linh lực ở chung quanh sr tạo thành một cái ngược tam giác truy hình phòng ngự kết giới như màu lam hàng rào như thế cách rời ra nội ngoại hai không gian thật thân ảnh của si hờ ìn dò dì chia liền xuất hiện tại trong kết giới nhìn xem bị phong bê bôi phía sắc mặt đột nhiên thay đổi đạo sơ tinh cái này vốn là là dùng để chống đỡ ngoại địch nhường phe bạn tiến vào bên、trong. tiến hành tu c h ỉ n h hoặc trị liệu p h ư ợ n đạo nhưng mà etzer lại là đem nó xem như lao ngục đến sử dụng trực tiếp đem xì hay b n dọ dì triệu phong ở trong đó nhường nàng tuấn bộ không thi triển được p h ư ợ n đạo chi sáu mươi mốt lục trượng con lao p h ư ợ n đạo chi sáu mươi hai trăm l bước chăm trị p h ư ợ n đạo chi sáu mươi ba tòa điều tòa phượng phong bế xì hay b n dọ dì triệu hành động về sau đứng tại ngoài đảo sơn tinh e t z e lập tức lại là phát động ba loại p h ư ợ n đạo lại mỗi một loại p h ư đạo đều là cao cấp p h ư ợ n đạo nhường lục đạo bằng thẳng quan g phiến tự kết giới nội bộ thành hình đ ỗ n g nhiên bắn ra rơi vào bên hông của xì hay b n dọ dì triệu đem nó khóa lại ngay sau đó một đầu gậy ánh sáng cùng một đầu thô to rắn trạng xiềng xích cũng c h ố n g rông xuất hiện cái trước bắn ra đồng thời chia ra thành vô số gậy ánh sáng như hình giá bản giữ lấy tay của xì h à o y ìn dọ dĩ chĩa t r ầ n cái sau thì trực tiếp quấn quanh tới trên người xì h à o y ìn dọ dĩ chĩa đem nó một mực trói buộc chặt quân lâm người a huyết nhục mặt nạ và tượng v ỗ cánh mang lên nhân chi tên người a tại thương h ỏ a chi trên vách khắt xuống s o n g sen tại xa xôi thương khung ở giữa chậm đợi đại h ỏ a chi lên đem xì hay ìn dọ dĩ chĩa cho hoàn toàn trói buộc chặt sau et giờ vịnh sướng lên phá đạo chú văn đến nhường linh lực kinh người như lựa sơn buộc phát giống như phú gia phá đạo chi bảy mươi ba linh lực kinh người hội tụ ở tự thân trong lòng bàn tay qua trong dây lát ngưng tụ thành một đoá thương sắc hoa sen chậm rãi nở rộ so vừa mới còn muốn đáng sợ nhiệt độ cao lập tức xuất hiện nhường thương sắc h ỏ a diễm tại hoa sen bên trên chập trùng đến thật ta bị gắt gao chói buộc chặt xỉ hay ỉn dọ di chịa khuôn mặt có cắp cái chán c à n g là c h ả y ra mồ hôi yên tâm loại trình độ này phá đạo m à thôi lấy dọ di chịa tiểu thư năng lực hẳn là sẽ không chết nâng thương sắc h ỏ a liên trên mặt e sợ toát ra nét cười của người vật vô hại nhường xỉn dọ di chịa trái tim đều đi theo có rú mà lên chờ chờ một chút ta cảm thấy chúng ta vẫn là chức thật tốt trò chuyện chúng ta sĩ、sì、hờn dò gì chĩa lớn tiếng mở miệng ăn trước ta một phát lại đến chuyện văn đi edz lại là vô tình giống đao phủ mặc kệ sĩ、sì、hờn dò di chĩa tiêu to giơ tay lên liền phải đem trong tay thương sắc h ỏ a l i ề n ném vào trong đảo sơ tinh cái này một phát nếu là thật mệnh bên trong có lẽ còn không có biện pháp trực tiếp giết chết một cái đội trưởng cấp tử thần có thể để đối phương lột ra vẫn là dư sức có thừa sĩ、sì、hờn dò di chĩa đã có thể dự liệu được kết cục của chính mình ngay cả edz đều không cảm thấy sĩ、sì、hờn dò di chĩa có thể né qua một cách này không bị thương chút nào thoát ly k h ố n cảnh chỉ có một người không có cách nào đối với cái này ngồi nhìn mặc kệ tại s giờ sắp ném ra trong tay thương sắc hỏa liên trước trong nháy mắt người này liền bỗng nhiên mở mắt trong mắt màu lam linh áp như là hóa thành như thực chất quang huy đồng dạng lấp lóe đến cực kỳ loa mắt vê anh nương theo lấy một tiếng oanh minh kinh khủng linh áp phóng lên tận trời dường như có sáng lại như con sóng đem vô số gạch ngói đá vụn đều cho bốc hơi giờ phút này trong sợi dây ấy vô số linh áp năng lực nhận biết xuất chúng tử thần nhau nhau đều nhìn về bên này lộ ra kinh sợ cho dù là s g cùng xì h a n h ì gì, gì chưa đều bị bất thình lình kinh người linh áp cho kinh tới đột nhiên quay đầu nhìn sang một hộ s ì khoin giò di chia giật mình lên tiếng s giờ cũng là đôi mắt sáng lên nở nụ cười phóng lên tận trời màu lam linh áp bên trong cầm trong tay ngoại hình khoa trương đại đao tóc màu quả quýt tử thần liền chậm rãi theo đống đá vụn bên trong đứng người lên trên người hắn khắp nơi đều là vết máu thân thể của hắn khắp nơi đều là vết thương có thể ánh mắt của hắn lại vô cùng k i ê n nghị trong mắt cũng lóe ra màu lam linh quang một thân sỉ hạ cờ đều đang kinh người linh áp tác dụng dưới bay phất phới kia linh áp không còn là ba bốn tịch quy cách càng không còn là phó đội trưởng cấp mà là hàng thật giá thật đội trưởng cấp linh áp m ê n h mông lại đáng sợ b à ảnh toàn thân cổ động thực chất hóa màu lam linh áp cũ rổ xạ kỳ Y chí gỗ đạp vỡ dưới chân mặt đất bạo chạy về phía e z r a hắn không có sử dụng thuẫn bộ hoặc là nói là căn bản sẽ không thuẫn bộ bày ra tốc độ lại là không chút nào kém cỏi hơn sử dụng thuẫn bộ đội trưởng cấp tử thần nhanh đến mức liền đại khí đều phát ra bén nhọn tiếng vang e z r a không tiếp tục để ý xì hay n n rõ gì chia ánh mắt sáng ngời có thần nhìn phía cũ rổ xạ kỳ ý gỗ phương hướng trong tay thương sát họa liên tắm đi bàn tay mở ra một năm chắc một lần nữa hệ tại bên hông trong h mắt lõe ra màu lam linh quang cụ d ổ xạ kỳ ý c h ỉ gộ liền trực câu câu nghìn chăm chăm s giờ không nói một lời đem ngoại hình khoa trương đại đao lần nữa bổ ra keng keng keng keng keng s giờ bắn ra ngoại hình khoa trương đại đao nhưng đại đao rất nhanh lại là thắng tắp bổ tới không có nửa điểm loại loạn thế đại lực trầm cử trọng lực khinh một lần lại một lần chém vào s g dựng lên trạm phách đao bên trên đem hắn bổ đến liên tiếp lui về phía sau k u rồ x a k i i c h i go cho thấy đủ để cho s g lui lại lực lượng đến lực lượng kia nặng nề lại khổng lồ chương 249, g e ă m bốn mươi chín gậy s gạch n chương hai t e n s ư ơ h í n gậy sù gạch ấ đứng sừng sững lấy đông đảo công trình kiến trúc s ầ y dày một góc lưới đao cùng lưới đao và chạm nhau lúc kích thích đâm v a n g thanh nhầm vẫn như cũ van g dội như đục trồng dường như doanh lôi giống như không được vận động kéo dài không thôi s g cùng cụ rồ xạ kỳ ý chị go ở giữa đao kiếm tương hướng tại ngắn n g i không đến mấy chục dây b nhường linh áp đều hóa thành phong bạo tại cái này s ả y dày một góc bên trong cố lên kim sắc linh áp hóa thành kim sắc phong bạo ở trên người của sr cố lên màu lam linh áp hóa thành màu lam phong bạo ở trên người của cụ rỗ xạ kỳ ý chỉ gỗ chấn động hai cỗ linh áp theo chủ nhân kịch chiến mà một lần lại một lần va chạm cũng tại hai thanh hình thể trên lệnh rất xa c h ạ m phách đao va chạm lúc xung đột tới đỉnh điểm nhất đến mức sr cùng cụ rỗ xạ kỳ ý chỉ gỗ mỗi một lần đao kiếm d a o phong đều sẽ nổ lên sóng xung kích nhường xung quanh công trình kiến trúc đều bị quân bảo chịu ảnh hưởng ầm ầm mặt đất rung động đại khí cũng tại rung động t đây là bởi vì trong lúc kịch chiến hai tên tử thần căn bản bất tuân theo cơ bản chiến đấu phát tắc cũng không hiện ra hơn người kỹ nghệ cũng không thi triển thần kỳ thuật pháp cứ như vậy không có chút nào một tiên loẹ loẹ một lần lại một lần vung ra chạm phách đao đổ về phía đối phương khiến cho cái này, mỗi một lần va chạm cái mỗi này lần một va đây ề u quả dung. biến bạo ba thiết, giận người thành thành lớn, dụng nghe cả người để hình phát tạo trí thực thể lực có cả dư để sử đ là linh áp cùng linh áp quyết đấu đây là man lực cùng man lực quyết đấu đây cũng là c h ạ m phách đao cùng c h ạ m phách đao ở giữa trực tiếp nhất quyết đấu không xen lẫn bất kỳ kỹ xảo đơn giản thô bạo nhưng lại hết sức đáng sợ Vậy a n hai l là một người dưới chân mặt đất đã là đứt thành tướng khúc gia không có một chỗ song địa phương tốt tồn tại nhường phương viên số trong phạm vi mười thước đại địa đều tại hướng xuống rơi vào kém chút không có trực tiếp đổ sụt hai mắt lóe ra màu lam linh áp quang huy cụ r ộ xạ kỳ ỷ chỉ g ỗ giống như biến thành màu lam phong bạo trung tâm một bên phát ra gầm t hét một bên hai tay cầm đao chạy vội hướng về phía sr k e n ba sr hai mắt đúng là cũng lóe lên kim sắc linh quang trên thân bạo phát đi ra linh áp đem trong không khí linh tử đều cho đốt rụi trong tay tản ra hoa lệ tôn quý khí tức chạm phách đao càng là mang theo lớn lao linh áp chém ra cùng vào đầu bổ tới rèn chệchùng đ i ệ đụng vào nhau khơi dậy không biết rõ lần thứ mấy âm vang thanh âm van r ộ i đến đinh thai nhức góc rốt cục mặt đất chống đỡ không nổi hai cỗ kinh người linh áp va chạm tại chỗ đổ sụp nắp ấy hướng xuống rơi vào mà đi a a a hai tay cụ rồ x ả kỳ ỷ chỉ gỗ n ắ m chặt gen chase bắt đầu dồn dập thở dốc lên dường như tiêu hao không nhỏ bộ dáng thế nào cái này kết thúc rồi à trái lại ezơ không chỉ có t h u không kịp thở một tiếng thậm chí còn có dư lực mở miệng đây còn không phải là của ngươi toàn bộ a lại hướng ta hiện ra càng nhiều khả năng a nói e z r e r lần đầu chủ động tiến công bước ra một bước thân hình dường như thoáng hiện giống như xuất hiện ở trước mặt của cụ rồ s ạ kỳ ỉ chỉ gồ bạn ba trạm phách đao chém bổ xuống đầu bị hai tay cụ rồ s ạ kỳ ỉ chỉ gồ nâng đao đó nữa có thể lực lượng kinh người lại xuyên thấu trạm phách đao ép con cụ rồ s ạ kỳ ỉ chỉ gồ lưng nhường hắn suýt nữa quỳ xuống cụ rồ s ạ kỳ ỉ chỉ gồ dưới chân mặt đất lại lần nữa nát b ấ y đổ sụp hướng xuống rơi vào hóa thành một cái hố to và n h tại cụ rồ s ạ kỳ ỉ chỉ gồ kiệt lực ngăn cản chàng kích lúc. Một đá vào hắn bên bụng bên trên đem hắn đạp bay ra ngoài người cái tên này cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ thật vất vả thân hình vừa đứng vững hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo công ránh bên bụng thì mơ hồ làm đau làm hắn khuôn mặt có chút và mẹo ép dở lại là không quan tâm tiếp tục vào tới tựa như hóa thân thành của chiến sĩ như thế thuẫn bộ không cần quỷ đạo cũng là không đi sử dụng liền tinh diệu c h ạ m thuật đều không cần giống cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ cái này cái nửa đường xuất ra s ứ t sẹo từ thần đồng dạng đi thẳng về thẳng vúng chặt thẳng chém vào cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ cầm đao đón đỡ hai tay r u lên hai chân càng là không được lưu lại trên mặt đất lưu lại một cái mấp mô dấu chân xem ra cái này sẽ là của e s một bên vung đao bạo chặt chém vào hỏa tinh t ử đ a ra sóng xung kích càng làm một vòng lại một vòng bắn ra phá hủy lấy quanh mình tất cả vừa bắt đầu hướng cụ rỗ xạ kỳ ý chỉ gỗ thực hiện ngôn ngữ thế công ngươi cho rằng nắm giữ đội trưởng cấp linh áp liền có thể cứu ra rủ kỳ hạ cụ chỉ kỳ vậy ngươi cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi như ngươi loại này trình độ t ừ thần hộ đình mười ba trong đội có không ngừng mười cái mỗi một cái đều có thể giết chết ngươi e s một đao đánh xuống bổ đến nâng đao cụ rỗ xạ kỳ ý trị gỗ rốt cục một chân quỳ xuống đem mặt đất quỳ đến nắp ấy n g ư ơ i muốn cứu ra rủ kỳ hạ cụ chỉ kỳ nhất định phải chiến thắng cái này nguyên một đám đội trưởng chiến thắng toàn bộ hộ đình mười ba đội thậm chí là chiến thắng toàn bộ s ợ y dây ây nếu không cũng chỉ có thể luân lạc tới giống như rủ kỳ hạ cụ chỉ kỳ bị người giết chết kết cục vẫn là ngươi cảm thấy cứ như vậy chết đi cũng không tệ xem như cho rủ kỳ hạ cụ chỉ kỳ một cái công đạo a xác thực nàng là bởi vì đem linh lực cho ngươi mới bị hình phạt nếu như ngươi không có cách nào cứu ra nàng đến đó cùng nàng chết chung dường như cũng có thể chuộc tội có thể ngươi mang tới những đồng bạn kia đâu nếu là ngươi không hào hào cố gắng lời nói bọn hắn thật là sẽ cùng dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ như thế đều bị ngươi cho hại chết ta lời này vừa nói ra nguyên bản đau khổ chống đỡ lấy trong mắt cụ rổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ làm quang biến càng tăng lên d ô n g dài cụ rổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ lớn tiếng a hô lên trên người linh áp cuối cùng lại lớn mạnh hơn không ít khiến cho theo trên mặt đất chậm dại đứng lên đem cầm đ a o bổ ở trên người rèn chạy xe giờ đ ầ y trở về ta mới sẽ không chết ở chỗ này ánh mắt cụ rổ xạ kỳ ý chị gỗ kiên định sắc mặt kiên nghị tiêu gạo mặc kệ là lucy a vẫn là cha độ và giếng thạch ruộng ta đều sẽ mang bọn hắn về ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi giết chết đồng bạn của ta ta muốn chiến thắng các ngươi theo một tiếng này âm thanh bao hàm ý chí hò hét trên người cụ r ổ xạ kỳ ỷ chị g ỗ bạo phát đi ra linh áp nhảy lên tới một cái không thể tưởng tượng trình độ kia linh áp tuyệt đối đã vượt qua đồng dạng đội t r ư ở n g cấp hoàn toàn không kém hơn cầm xuống bịt mắt xạ dạ kỳ kẹ nà kỳ edger rõ ràng thấy được sau lưng cụ r ổ xạ kỳ ỷ chị g ỗ một đạo hất lên theo gió mà động áo khoác màu đen thân ảnh dường như, như quỷ mị xuất hiện đệ bả vai của cụ rồ xạ kỳ ỷ chị gô xuống cái kia đạo nửa hư nửa thật thân ảnh edger một cái liền nhận ra được kia là rèn chết hoặc là, nói là trong Khá、lắm. thế mà nương tựa theo lắm, mà tựa nương ý c h thời í tạm đem c h ạ m phách đao kỳ ỷ trị h thể hóa c sao? a k h ô gỗ trong bất chi bất giác liền làm được dù cho chỉ là tạm thời thực thể hóa mà thôi đó cũng là hướng phía vạn hiệu phương hướng bước ra mang tính then chốt một bước về phần trước mắt mặc dù còn xa xa không có đạt tới thi triển vạn hiệu tình trạng nhưng tại trạm phách đao tạm thời thực thể hóa hiện tại cụ rồ xạ kỳ ý c h ị gỗ cũng sẽ sức mạnh của rèn chết hoàn toàn b ạ o phát ra cùng tự thân linh áp điện chung vào một chỗ nhường tự thân biến càng mạnh có thể cảm thụ được chết thể thụ tại trên tụ, tụ trình mũi đao độ ngưng tụ, ngưng dẹn cao độ không biết bình bao kiếm nhiêu linh giờ vượt thường tức do muốn qua bình kiếm áp gấp bao nhiêu lần gấp áp áp, lập tức đẩy ý nghĩ này. Không. đây ẩ y này. ngạo nghĩ Không, ý đ không phải là kiếm áp kia là so kiếm ép càng thêm kinh người công kích k u d o s a kỳ ý c h ị gộ rèn chết xem như cực kỳ hiếm thấy tùy thời giải phóng hình t r ạ g phách đ a o bản thân liền cùng người nắm giữ phương thức chiến đấu dạng cũng không có cái gì l o ạ loại năng lực tại xem như tùy thời giải phóng hình trạm p h á c đào đồng thời rèn c h ế vẫn là một thanh trực tiếp công kích hệ trạm phách đ a o cái gọi là trực tiếp công kích hệ Chính là s mười một phiên đội tử thần liền trên cơ bản đều là trực tiếp công kích hệ t r ạ n g phép đao người nắm giữ nội bộ tụ tập toàn bộ hộ đình mười ba trong đội nhất dũng manh thiện chiến chiến đấu viên cu dô xạ kỳ ỷ trị gỗ r è n chết cũng là loại này hình t r ạ n g phép đao duy nhất năng lực là có thể theo m ũ i đao chỗ phóng xuất ra siêu cao mật độ linh áp tạo thành trạm kích tại uy lực cùng tầm bắn khoảng cách hai cái này bên trên đều viễn siêu bình thường trạm kích so kiếm ép càng thêm cường đại cùng kiếm áp so sánh cái này một trạm kích tính chất càng tiếp cận với hư hư thiểm mà một cách này cũng có được một cái vang vọng toàn bộ chạch vòng danh tự kỳ danh là gậy su g a k e n s Cái tên này k u r o s a kỳ ỳ trị gỗ vốn là không biết rõ hắn thậm chí đều không biết rèn triệt chân chính năng lực là gì dù sao hắn vừa mới thủy giải không lâu s、so、a ngày phiên t ạ nghỉ t u t hỉ rộ còn muốn càng thêm không thành t h ụ h o ông cụ rồ xạ kỳ ý chị gộ vung xuống ở trong tay trạm phách đao nhường hội tụ tại trên mũi đao siêu cao mật độ linh áp hóa thành trạm kích bị phong thích giống nhau kỳ danh trạm kích lọt vào thả ra trong nháy mắt đó bên trong liền hóa thành một đạo người nhà bạo trảm mà ra nguyệt nha to lớn như trụ trời độ cao ít nhất phải có vài chục mét lực phá hoại càng là kinh người một bên đẩy về phía trước tiến một bên chém ra những nơi đi qua tất cả mặt đất liền bị kia to lớn nguyệt nha cho tùy tiện phá vỡ một bên bạo tán ra vô số đá vụn một bên nhấc lên nồng đậm b ụ i đất giống như bao cát nhìn xem kia to lớn nguyệt nha tự mình hướng về chém tới ẹt giờ không chỉ có không sợ ngược lại cười đến cực kỳ phấn khởi ai còn không phải một cái tử thần chủ đâu ai đang nhìn qua tử thần sau không có ngầm hô qua một tiếng lệ sủ gạ tên đâu bây giờ chân chính lệ sủ gạ tên ngay tại trước mắt của mình một bên phá vỡ đại địa một bên tự mình hướng về chém tới cái này khiến e s t z r làm sao có thể không cảm thấy phấn khởi hắn chỉ cảm thấy chính mình ạ d n lín đều bị kích phát đã lâu đ ố i chiến đấu phấn chấn cảm giác theo huyết dịch chạy khắp toàn thân nhường toàn thân hắn nóng lên vậy liền để ta đi thử một chút ngươi gậy sủ gạ tiền ra cù rộ xa kỳ ì trị gỗ e s t z r giải phóng tự thân toàn bộ linh áp nhường kim sắc linh áp tựa như biển gầm giống như phun trào linh áp hình thành kim sắc khí l ã n g tập quyển phương viên mấy cây số bên trong không gian thổi bay vô số đá vụn đ u i đất làm vỡ nát từng tấc từng tấc mặt đất nhường đại khí bên trong linh tự phát ra gào th Kim sắc thả thả ranh áp liền t sáu cả hai đụng nhau một phút này bên trong giữa thiên địa đều xuất hiện một tiếng biết thai nhức góc quanh minh tiếng vang toàn bộ s ầ i dây đều chấn động lên thậm chí là lắc lư nhường vô số tử thần hét lên kinh ngạc càng làm cho không ít tử thần hãi nhiên đến nhìn qua và chạm sinh ra phương hướng xa vào đến kho nói lên lời trong lúc khiếp sợ ranh ba Màu u Lan n g y ệ tại Nha cùng kim sắc kiếm áp một lần sắc kim kiếm một áp l một chạm liệt lần lẫn nhau, nhau xung kịch vào đáng ộ t lấy, đều muốn ép qua đối đ muốn qua phương, ép h h tan n đối p ư ơ nhường sợ ó n xung dường như đạn hạt nhân bạo tạc như thế, không g kích tạc hạt thế, ư đ bạo c c h ấ như động đến. đáng n ra Tại sợ vậy trùng kích vào một vùng chu vi công trình kiến trúc đã hoàn toàn không có khả năng may mắn còn sống sót có một tòa tính một tòa tất cả đều hoặc là ngã xuống hoặc là nát b ấ y đổ sụt cùng mặt đất cùng một chỗ hóa thành một vùng phế tích kinh n g ư ờ i như thế va chạm cùng xung kích liền kéo dài dòng giã mười mấy giây, mười mấy giây sau, song phương đúng là người này cũng không làm gì được người kia tại hết sạch sức lực tình trạng hạ song song triệt tiêu hóa thành màu lam hạt cùng kim sắc hạt bay ra a duy chỉ lấy vung đao đến dưới đáy tư thế cụ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ kịch liệt thở hào hẹn trên mặt đã là bị mồ hôi che kín thế mà lẫn nhau triệt tiêu et giờ cũng là đứng thẳng người vung trong tay chạm phép đao n h ư ờ n g mũi đao chỉ xéo mặt đất trên mặt thì lộ ra ngoài ý muốn t h ầ n s á c nhìn hắn cái dạ n g kia tựa hồ là không nghĩ tới của mình kiếm ép lại bị cụ rổ xạ kỳ ý trị gỗ gậy xù gạ kèn cho triệt tiêu nhưng mà cụ rổ xạ kỳ ý trị gỗ càng muốn nói hơn cái này căn bản là phạm quy chính mình dốc hết toàn lực thi triển ra gệ s ụ g a e n h đúng là bị một đạo kiếm áp cho triệt tiêu đây không phải phạm quy là cái gì thật là một cái quái vật c ù rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ tinh bị lực tận trên mặt đáng chắc cũng không cam lòng nổi lên một lúc sau hao hết tất cả lực lượng hắn đã mất đi ý thức đảo hướng mặt đất chương hai trăm năm mươi xác thực muốn giết chết hắn chương hai trăm năm mươi xác thực muốn giết chết hắn một trận kinh thiên động địa kịch chiến lợi dụng c ù rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ lạc bại mà hạ màn kết cục ai cũng sẽ không nghĩ tới nguyên bản không bị hộ đình mười ba đội để ở trong mắt lữ họa đúng là có thể phát huy ra loại trình độ này lực lượng cho nên mặc dù bị thua nhưng s vẫn là một bên thu đao một bên dường như tại cùng cụ rổ s ạ kỳ ý chị gỗ đối thoại như thế nói một câu bạo loại có thể bạo thành dạng này đã coi như là rất đáng gờm phải biết cụ rổ s ạ kỳ ý chị gỗ tiến vào thi hồn giới bất quá mới một ngày trở thành tử thần thời gian càng là so s lúc trước học tập chân đ ư ơ n g linh thuật viện thời gian còn thiếu nhưng từ một cái phổ phổ thông thông nhân loại phát triển đến có thể so với đội trưởng cấp tử thần tình trạng cái này đã rất không thể tưởng tượng nổi nếu không phải ezzer biết do nguyên tắc biết con hàng này có như thế nào kinh người tiềm ẩn năng lực cùng vượt xa bình thường tính đặc thù lời nói hắn đều sẽ bị đối phương cái này đáng sợ tốc độ phát triển bị dọa cho phát sợ mấu chốt là cái này còn không phải phụ dung sớm nợ tối t à n mà là quả thật có thể bị cụ rỗ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ nắm giữ lực lượng thể nội kia không biết tiềm ẩn năng lực mượn nhờ lần lượt từ đấu cùng lần lượt buộc phát bị thực hiện hiện tại cụ rỗ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ đã là hàng thật giá thật đội trưởng cấp tử thần thậm chí nếu luận mỗi về linh áp lời nói con hàng này liền xem như tại đội trưởng cấp tử thần bên trong đều là số một số hai muốn nói hắn cùng đội trưởng cấp tử thần ở giữa còn kém chút gì gì đó vậy liền chỉ còn lại như thế chỉ cần lại nắm giữ và hiểu vậy cái này tiểu tử liền nắm giữ cùng đội trưởng cấp tử thần phân cao thấp năng lực e z r a đã dường như đang lầm bầm lâu bầu lại như tại cùng người đối thoại đồng dạng như thế lên tiếng xem hết vừa mới cuộc chiến đấu kia về sau tin tưởng ngươi cũng nghĩ như vậy đi lời nói của e z r a chính là hướng về phía kia đ ố n g nhiên xuất hiện ở bên cạnh cụ rỗ xạ kỳ ỷ chỉ gộ dị vực mỹ nhân mà đi thật thuộc cho ngươi có thể chiến đấu đến nước này a một hộ sĩ hay ìn dò g ì chĩa đem c ủ rổ xạ kỳ ý c h ỉ gô bảo hộ ở sau lưng một bên tán thưởng giống như lên tiếng một bên đem sắc bén ánh mắt nhìn về phía Ezra. hiện tại ngươi hài lòng sao ngài đội trưởng sĩ hay ìn dò g ì chĩa ngữ khi bắt đầu biến sinh tướng rắn Ezra biết điều này đại biểu lấy sĩ hay ìn dò g ì chĩa muốn nghiêm túc vừa mới cùng sĩ hay ìn dò g ì chĩa tiêm một vòng giao phòng đối phương mặc dù đã tú thuẫn bộ lại tú trời ban binh trang phiên đạo cụ nhưng từ đầu đến cuối đều không có cùng Ezra chính diện giao thủ ý tứ nàng chỉ muốn thoát ly chiến trường mang theo cụ dỗ xạ kỳ ý gỗ rời đi chạy ra tầm mắt của s giờ phạm vi bên trong. đem nó bỏ lại đằng sau rốt cuộc đuổi không kịp chính mình mà thôi nhưng bây giờ c u dồ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ nga xuống xì、sì、hay ýnh dọ g ì c h i a cũng ý thức được chính mình muốn mang hắn đi đoán chừng không dễ dàng như vậy cho nên nàng đã chuẩn bị kỹ càng cùng e s t r chính thức khai chiến có thể lúc này e s t r lại là bây giờ thu binh tạm thời xem như hài lòng a e s t r đem t r ạ g phách đao thu hồi hệ tại bên hông trong vỏ đao nhìn xem nhìn mình chằm chằm xì、sì、hay ýnh dọ g ì c h i a cười nói bất quá hắn còn xa xa không có tới dừng bức thời điểm a đi dậy hắn vạn hiệu a chỉ có nắm giữ vạn hiệu hắn mới có lẫn vào tiến chuyện kế tiếp bên trong tư cách nói thật nếu như khác tử thần ở chỗ này n g h e được e giờ giờ này phút này phát biểu vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy lỗ thai của mình xảy ra vấn đề một cái nương tựa theo người khác ban cho linh lực mới trở thành tử thần lại trở thành tử thần đến nay cũng còn không đến mấy tháng lữ h o ạ lại để cho bắt đầu tu tập v ạ n hiểu cái này sợ là ngày phiên tạm nghỉ tuật hỉ rổ cái này lúc trước bước chân bước đến tặc nhanh cái gọi là thiên tài đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a ít ra ngày phiên t ạ nghỉ tuật hỉ rổ theo trở thành tử thần tới tập được văn hiểu ở giữa còn trải qua mười mấy hai chừng mười năm thời、gian. cụ rô xạ kỳ ý chí gỗ trở thành tử thần thời gian liền nửa năm cũng chưa tới đúng là đã chuẩn bị tiếp xúc vạn hiểu cái này cùng s giờ trước kia cho hắn dạy bảo thật là hoàn toàn phía bên trái a chỉ là cụ rô xạ kỳ ý chí gỗ tình trạng cùng ngày phiên tạ n g h tốt hì r ộ là không thể nói nhập là một đầu tiên người này bản thân huyết mạch sẽ bất p h ạ m tự thân cũng là rất có tính đặc thù có được có thể xưng sâu không thấy đáy tiềm ẩn năng lực phần này tiềm ẩn năng lực còn tại nó trở thành tử thần sau không ngừng bị đào móc đi ra thực hiện thành thực lực cái này khiến cụ rô xạ kỳ ý gỗ liền xem như cực tốc trưởng thành cũng sẽ không rơi vào đốt cháy giai đoạn kết quả. Tiếp theo. tại cuzo sa cùng Hí j i kỳ ý c h n go là có thể tự nhiên sử dụng ghệ sù gà tên về sau hắn liền xem như hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của zen chess cho nên hoàn toàn có thể tiếp tục hướng xuống một cái giai đoạn tu luyện đi tiếp xúc vật liệu nếm thử nắm giữ vật liệu chỉ cần có thể nắm giữ v ậ n liệu kia lấy cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ kia đang không ngừng bộ phát bên trong tiềm ẩn năng lực hẳn là có thể cấp tốc đem vạn hiệu lực lượng nắm giữ từ đó phát huy ra trình độ nhất định uy lực tới không giống lớn hồng liên hỷ gì mà tại nguyên bản sẽ rất khó hoàn toàn nắm giữ thủy giải bên trên lại tiến một bước tăng cường dẫn đến ngày phiên tạm nghỉ tốt hỉ rổ căn bản không có có thể phát huy ra cái này vạn hiệu lực lượng đến trực tiếp công kích hệ trạm phách đao liền điểm này tốt sử dụng không có phiền thoái như vậy vận dụng cũng rất dễ hiểu dễ hiểu không có nhiều như vậy môn môn đạo đạo đồng dạng tử thần coi như tập được vạn hiệu đại khái cũng phải tốn mười mấy thời gian hai mươi năm đi qu trực tiếp công kích hệ trạm phách đao vạn h i ể u lại là muốn dễ dàng hơn nhiều chỉ cần đừng b ô n g nhiên thêm ra một chút kỳ kỳ quái quái năng lực tóm lại là có thể nhanh chóng vào tay hắn đã có thể làm cho trạm phách đao ngắn ngủi thực thể hóa loại kia hắn để cho mình trạm phách đao thần phục dâng lên chính mình vạn h i ể u lúc tên thật hắn liền có thể thuận lợi nắm giữ vạn h i ể u Ezra rộ xa ta bao lường Đương ngươi hình bên chân nói nhiên, hắn chuẩn xong gì gộ xí hào chỉ chỉ vì cụ cái, câu. các cả, biết bị kỳ y một một tất shihuin rõ gì chia nhìn chằm chằm ánh mắt của s giờ biến càng ngày càng sắc bén vì cái gì ngươi liền loại sự tình này được biết shihuin dọ di chia chỉ đối điểm này cảm nhận được khó hiểu bởi vì ta không có quên ngươi hơn một trăm năm trước cứu đi thân phận của thanh mai trúc mà a s giờ vui vẻ nói mười hai phiên đội nguyên đội trưởng mà lại còn là nghiên cứu kỹ thuật thương người thành lập kiêm người nhậm chức đầu tiên của trường vị kia đầu não cùng kỹ thuật cũng không phải là chương cho đẹp đây này chứng cứ chính là trong tương lai ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lược bên trong vị kia cũng giống nhau lên bảng lại lên bảng lý do chính là không biết thủ đoạn chỉ có thể nói vị tia sẽ bị vu khống là giả hóa thí nghiệm người vật gia cũng không phải là không có lý do bởi vì hắn hoàn toàn chính xác có năng lực như thế có cái này kỹ thuật có thủ đoạn như vậy có thể làm được hơn nữa ngay cả dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ lần này sở dĩ sẽ bị phán xử tử hình bị cuốn vào s d e n hà s trong âm mưu đều là bởi vì vị tia nổi vì thế vị tia mới có thể đưa cho cụ rỗ xạ kỳ ý c h ị gỗ bọn người rất nhiều trợ giúp không phải xem như hiện thế nhân loại bình thường cụ rỗ xạ kỳ ý c h ị gỗ bằng cái gì có thể mở ra xuyên giới môn đi vào thi h ư n g i ớ i cụ rỗ xạ kỳ ý trị gỗ c h ẳ n phách đao có thể thủy giải là ai giáo Sikuin、sì、dò gì chia tại sao phải hóa thân thành mèo đi theo bên người cụ dỗ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ làm bà mẫu còn không phải là bởi vì vị kia không cách nào ngồi nhìn sự kiện lần này xảy ra không cách nào ngồi nhìn dù kỳ ạ cụ chỉ ký chết cho nên mới sẽ ẩn tại phía sau màn làm ra đây hết thảy chỉ có thể nói b à n luận tấm màn đen vị kia đại khái cùng esgen hà sẽ có so sánh cùng hắn so hiện mười hai phiên đội đội trưởng kiêm đương nhiệm cục khai phát kỹ thuật cục trưởng cụ dò sủ chia người huế đều trở thành một cái bén oan cụ dò sủ chia người huế đời này nguyện vọng lớn nhất một trong chính là muốn vượt trên vị kia chứng minh chính mình không kém hơn đối phương đáng tiếc cho dù là tại nguyên tắc thời kỳ cuối hắn đều không thể toàn nguyện t ố t tranh thủ thời gian dẫn hắn đi thôi s giờ bỗng nhiên ngần đầu nhìn về phía một cái phương hướng đầu tiên là n h a o mắt lại lập tức hướng về sỉ hờ ỉn r ọ gì chĩa khoát tay á o nếu ngươi không đi các ngươi nhưng là không còn cơ hội đi nghe nói như thế sỉ hờ ỉn r ọ gì chĩa dường như cũng phát giác được cái gì ánh mắt ngưng tụ thật sâu nhìn s g i một cái chợ đem ngã xuống đất cụ r ổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ đỡ lên đem cụ rồ xạ kỳ chỉ gỗ trực tiếp gánh tại trên vai sỉ h ỉn dọ dỉ chĩa xoay người hướng về s g i nói một câu mặc dù không biết do ngươi đang tính toán thứ gì nhưng ph ta liền tạm thời thu cất đi xì、sì、hay nhìn dọ di chịa ngữ khí có chút dừng lại trở lại là tăng thêm một câu thay ta cùng thoái phong vân an nói xong thân hình xì、sì、hay nhìn dọ d ì chịa loay lên dẫm lên thuẫn bộ trực tiếp biến mất không thấy thôi đi s giờ nghĩ thầm nói thầm lại ngại làm nhảm làm nhảm nói ta nhưng không có giúp người an ủi nhỏ mê mộ yêu thích nói thì nói như thế tầm mắt của s giờ lại là một mực dừng lại tại một cái phương hướng bên trên như vậy kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ nương theo lấy cái này âm thanh lầm bầm lầu bầu xuất hiện s giờ chỗ nhìn chăm chú phương hướng bên trên lần lượn từng thân ảnh cực tốc lớp đến b á b á b á b á b á tiếng xe gió một đạo tiếp lấy một đạo v ă n g lên n h ư n g những thân ảnh kia cũng là một đạo tiếp lấy một đạo xuất hiện tại s g ờ quanh người đem nó vây quanh gào thét k ì n h phong thổi qua vây lại s g ờ từng người trên người màu trắng h à ảo gì cũng liên tiếp phiêu đáng lên không khí trong nháy mắt biến cực kỳ nặng nề bầu không khí trong nháy mắt biến dương cùng b ạ c kiếm có thể bị vây quanh trên mặt s g ờ lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi ngược lại c ư ờ i lên tiếng chào hỏi tới a các vị đội trưởng người đến chính là hộ đình mười ba đội nguyên một đám đội trưởng có thể tính tìm tới ngươi ngài đội trưởng kỳ ô dạ cụ sùn xì đứng ở trước mặt của sr vừa cười một bên đệ xuống thoa n ó n lá ngăn chặn sr con đường phía trước nơi này xảy ra chuyện gì u kỳ tắc giật hì rô đứng tại bên người của kỳ ô dạ cụ sùn xì cùng kỳ ô dạ cụ sùn xì cùng một chỗ ngăn chặn sr đường đi ánh mắt lại là quét về chung quanh nhìn xem hóa thành một vùng phế tích chiến trường khuôn mặt khẽ biến người cái tên này mới vừa cùng ai ở chỗ này chiến đấu toái phong ngăn chặn sr đường bên trái nhìn hắn bên mặt dùng nghiến răng nghiến lợi giống như ngự khí nói ra lời ấy phụng trung đoàn trưởng các hạ chi mệnh chúng ta đến đây đuổi bắt người thúc thủ chịu tại trận thôn vi thì là ngăn chặn sr bên phải đường dùng đến nghiêm túc giọng điệu như thế cảnh cáo giết đồng liêu hơn nữa còn là đội trưởng đây là trọng tội tỏ s e n muốn sau lưng sr ngữ khí trầm trọng lời nói nội dung lại cực kỳ băng lãnh thật không tiện rồi ngại đội trưởng ta cũng không muốn dạng này nhưng đây là trung đoàn trưởng mệnh lệnh ta cũng không biện pháp ta ý chí m à g i n cùng tỏ s e n muốn đứng chung một chỗ trên mặt vẫn như cũng là một bộ c ư ờ i tùng tìm bộ dáng cực kỳ giống ẩn rắn độc giấu ở trong bụi cỏ g i o hoạt lại tàn nhẫn vây lại sr đội trưởng chính là sáu người này bị ác củ c h ỉ kỳ phụng mệnh canh giữ ở sáng h ố i cung xa giả kỳ kệ nạ kỳ cũng là còn tại truy tung l a họa cụ do sủ chia mấy thứ gì đang tìm kiếm vật thí nghiệm trên đường đã đụng phải cụ rổ xa kỳ ý chỉ gộ đồng bạn u no hana z thì là tại tứ phiên trong đội kiểm tra s gen hạt xầy thi thể chứ bỏ bốn người này cùng ez còn có đã chết đi s gen hạt xầy hộ đình mười ba đội tất cả đội trưởng liền đều tới không không đúng còn có một người hiện tại chưa trình diện ez tạm thời nhắm mắt lại cảm ứng một phen phát hiện vị kia dường như cũng rời đi một phen đội, đội xá ngay tại chạy tới đây bất quá đối phương khoảng cách bên này còn xa nếu không s giờ hôm nay thật đúng là không nhất định có thể dễ dàng ứng phó hiện tại đi s giờ vẫn là một phái bộ dáng thoải mái các ngươi tới tốc độ so với trong tưởng tượng của ta nhanh rất nhiều đâu s giờ thân rơi vào đông đảo đội trưởng trong vòng đây bình tĩnh lại ung dung nói liền gấp như vậy muốn đem ta bắt về sao trả lời s giờ vấn đề này không phải những người còn lại mà làm mơ hồ xem như dẫn đội người kỳ ổ giả cụ x u ố n g si chúng ta cũng không muốn cùng ngại đội trưởng ngươi lên xung đột dù sao ngươi là thiên tài đi đã nhiều năm như vậy thật khó tưởng tượng ngươi bây giờ có khó đối phó biết bao k ỳ ố giả cụ sùn xì tựa như là tại ứng phó lao hữu như thế lơ đang nói có thể ngươi lần này làm quá mức lao đầu t ử thật là nổi giận a cho nên s giờ chẳng những không có bị hù dọa ngược lại có chút hăng hái mà hỏi các ngươi chuẩn bị liên thủ cầm xuống ta nếu có thể ta là hy vọng có thể tận lực tránh cho tình thế biến thành như vậy k ỳ ố giả cụ sùn xì nhú v a i nói cho nên ngài đội trưởng có thể hay không x i n ngươi đừng để chúng ta khó xử cùng chúng ta cùng đi gặp thấy c h u n g đoàn trưởng ta muốn biết ngươi tại sao phải làm như vậy ngài đội trưởng U -tắc -tắc -t cũng là cực kỳ vô vô t ngay trước h sáu tên đội trưởng mặt thoải mái thừa nhận điều này nếu không phải đối năng lực của hắn có chỗ kiên kỵ các ngươi nhìn thấy nhất định sẽ là thi thể của hắn lời này vừa nói ra hiện trường không khí lập tức biến nặng nề như núi lớn bầu không khí cũng là trực chuyển thẳng xuống dưới chúng ta đã thấy s rèn đội trưởng thi thể tại trận thôn vi dường như không nghĩ tới s giờ sẽ như vậy càn rỡ ngự khí mang theo một chút tức giận tội nhân tự thuật mãi mãi cũng là như vậy khuyết thiếu chính nghĩa t ỏ sen muốn đã là rút ra c h ạ m phép đao ai nha nha thế mà cứ như vậy thừa nhận đâu y chị mạng gin một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng không cần nói nữa toái phong càng đem tích lũy o á n khí dẫn đốt lớn tiếng nói đồng loạt ra tay mau chóng bắt lấy hắn không khí hiện trường liền biến hết sức căng thẳng hiểm trở vô cùng không hề nghi ngờ t o á i phong phát biểu cấp tiến ít ra kỳ ố dạ cụ s ù n s ỉ cùng ụ k ỳ t ắ c giật hi rộ l à không muốn ở chỗ này cùng s g i lên xung đột chính diện bọn hắn đều cảm thấy việc này có k ỳ quặc dù là s g i ở trước mặt t h ừ a nhận hắn muốn giết s s s s s s s s s có thể trong đó lý do bọn hắn còn không có hỏi đâu cho nên hai người căn bản không có hưởng ứng ý của t o á i phong nhưng những người còn lại lại không phải nghĩ như vậy đều t o a thanh t r ù n g Trầm mặc nhất k i ệ m lời đồng thời cũng là nhất ghép tác như kiểu tòa sèn muốn dẫn đầu đầu tù thấp dòng tình lại chính mình chẳng phải nào tiến hành thủy giải ông long thoáng chốc tại sen m u cái h n c h đao này g o i bắt đầu hiện lên dị kêu cố sen muốn chẳng sóng âm ảnh áp, kia i cố n hưởng chấn dưới thân hình s giờ hơi chậm lại dường như cứng ở nơi đó không thể động đậy nhìn xem một màn này cùng tỏ sen muốn như thế có chút ghét gác như k i ể u cùng đối phương quan hệ cũng là vô cùng tốt có thể xưng hảo hữu trí giao tả trận thôn vi lập tức rút ra trạm phách Hoa anh đao. Minh Thiên khiển. Nương theo lấy tả trận Nương lấy thôn vi hò hét, trong tay phách đao nửa nửa cánh tay. Cánh tay tay lúc, cũng là cùng theo dơ lên cũng cùng cao cao, nặng hơn nữa trọng theo dơ để mặt đất theo một tiếng oanh minh bạo tán trong n g á y mắt sụp đổ nhưng mà tại sụp đổ trong hố sâu nguyên bản cứng ngắc bất động e s t lại l à đ b n g n h i n động rút ra bên hông trạm phách đao đỡ được từ trên trời dáng xuống to lớn cánh tay trong tay nắm chặt đánh xuống đại đao nhường đại đao cùng tồn quý hoa lệ trạm phách đao tiếp xúc địa vị tia lửa tung tóe lực lượng thật mạnh a một tay cầm đao ngăn lại so thân thể của chính mình còn muốn to lớn rất nhiều lần đại đao như là bị một cây tráng kiện thạch trụ đẻ ở giường như e s t lên tiếng tán thưởng đáng tiếc ngoại trừ linh áp bên ngoài thân thể của ta cường độ cũng không kém nói estzer cầ tại k e n từng tiếng vang trung tướng để ở trên người đại đao cho bắn ra Bá. cũng liền tại sr bắn ra đại đao trong nháy mắt một đạo thân ảnh tiểu tiểu như tuấn h gian di động giống như xuất hiện sau lưng hắn t ấ n địch thích sát t h ư a cong tại băng lanh tiếng kêu bên trong t o á i phong chẳng biết lúc nào rút ra c h ạ m phách đao giải phóng sức mạnh của nó c h ạ m phách đao ngoại hình bắt đầu cải biến hóa thành ngoại hình cùng loại nữ hoàng đôi hòng kim c h â m cỡ nhỏ lưới đ a o lưới lao như chỉ xào giống như bọc tại một ngón tay bên trên mũi nhọn lóe ra nguy hiểm con chạch giải phóng trạm phách đao t o á i phong liền đối với sau lưng tựa như là chân chính nữ hoàng long đang hướng phía địch nhân khởi s ư ớ n g ngủ đ ô n g kích như thế để cho người ta mơ hồ ở dưới chỉ có thể nhìn thấy một đạo nhỏ bé lấp lóe hẹ lên ba trong lúc đó một cái tay bỗng nhiên rối ra bắt lấy toái phong đeo chỉ đào tay giữ lại cái này lại gấp lại nhanh một đông đây chính là trong truyền thuyết tức c h ô n g sao nhìn xem trong tay toái phong như nữ hoàng đôi h o n g kim châm giống như chỉ đào etzer nghiền ngẫm dường như lên tiếng liền chiêu này đều xuất ra xem ra toái phong đội trưởng không phải muốn bắt ta đi gặp trung đoàn trưởng mà là muốn ở chỗ này trực tiếp giải quyết hết ta cái này thấy ngứa mắt người đâu không trách e t z sẽ nói như vậy bởi vì, thoái phong trạm phách đao có vô cùng đáng sợ năng lực cái năng lực kia gọi là hai đòn tất sát tên như ý nghĩa đây là một loại chỉ cần đánh c h ú n g cùng một nơi hai lần vậy thì sẽ để cho đối phương trong nháy mắt tử vong năng lực loại này đáng sợ năng lực phối hợp thoái phong kia tại hộ đình một ư ơ i ba trong đội không người có thể đưa ra phải thuấn bộ cập thân tay quả thực chính là tất cả địch nhân đắc ngộ nếu g n biết tức có năng lực vậy thì nhanh lên tức vũ khí đầu hàng đi thoái phong đẩy ra e s giờ nắm lấy tay mình cổ tay tay lách mình cùng nó kéo dài khoảng cách trên mặt thì tràn đầy băng lãnh đừng cho là ta sẽ lại hạ thủ lưu tình với ngươi ta không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi hao tổn nàng là thật không có thời gian lại ở chỗ này cùng s giờ sẽ đông xe tây nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới s giờ trong miệng nói tới cái k i ê u m è o đen nghiệm chứng đối phương đến cùng có phải hay không chính mình một mực tại chờ người nàng hiện tại muốn làm nhất liền là chuyện này chuyện của hắn bất luận là s gen hắn sẽ chết cũng tốt lữ họa xâm lấn cũng được bao quát chuyện của dù kỳ hạ cụ chỉ kỳ ở bên trong nàng toàn diện đều không muốn quản nếu không phải là bởi vì nàng là hình quân quân đoàn t r ư ở n g là bí ẩn cơ động tống tư lệnh có trách nhiệm cùng nghĩa vụ xử trí phạm phải tội lớn tử thần nàng đều muốn dứt khoát không để ý tới trung đoàn trưởng mệnh lệnh tiếp tục tìm kiếm con mẹo kia đương nhiên, việc này trừ sr ra không có người biết được bởi vậy thấy t h á i phong ám sát bị hóa giải những người còn lại lập tức xuất thủ lần nữa thanh trùng nhị thức đỏ châu chấu tỏ sen muốn thả người nhảy lên không trung trong tay chạm phách đao vạch lên vòng tròn c h ậ m dãi khe múa lưới đ a o những nơi đi qua lập tức xuất hiện từng t h a n h từng thanh hai đầu mang nhọn lưới dao như mưa rơi xuống từ trên không đánh út về phía sr p h ư ợ n đạo chi ba mươi chín tròn áp phiến sr giơ tay lên phát động p h ư ớ c đạo nhường một đạo thuần túy từ linh lực tạo thành hình tròn phòng hộ thuẫn xuất hiện tại trước mặt chính mình từ trên trời giáng xuống từng thanh từng thanh lưới dao rơi vào hình tròn phòng hộ thuẫn bên trên tựa như là đụng phải sắt thép cứng rắn c h i tưởng tại từng đợt tiếng vang lanh lảnh bên trong bị nhao nhào bắn ra rớt xuống đất thiên khiển một bên khác tả trận thôn vi thấy cảnh này đột nhiên đối với estzer bổ ra một đao nhiều đại khí tại vanh minh bên trong nhấc lên một cỗ sóng xung kích giống như gió lốc dường như vợt tới bá estzer cuối cùng là làm ra né tránh động tác dưới chân đạp trên thuẫn bộ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh chân thân thì là xuất hiện ở giữa không trung lúc này một mực cần rắn độc giấu ở trong đùi cỏ nhào hiện ra bắn giết nó thần thương như ma quỷ nói nhỏ như thế than nhẹ xuất hiện trong nháy mắt bên trong một đạo đao quang phá vỡ không khí mạnh liệt bắn hướng về phía sr đao quang rất dài cũng rất nhanh chẳng qua là một cái nháy mắt mà thôi chính là lẻn đến sau lưng sr đối với hậu tâm của hắn thẳng tắp sâu đi lên b a n g ba. Vang rội tới i kim thiết ế n nhau văng lên, bắn g chạm tức t lập đao quang cũng bị sr bỗng nhiên dựng lên trạm phách đao ngăn cản không có xuyên vào thân thể của hắn chỉ là đông chúng trạm phách đao lưới đao ngăn lại cái này vạch phá đại khí một cách thân hình sr khó mà tránh khỏi đẩy về sau ra một khoảng cách ngay sau đó mới ở giữa không trung ổn định quả nhiên liền xem như dùng cùng tập kích bất ngờ không sai biệt lắm thủ đoạn cũng vẫn là sẽ bị n g ả i đội trưởng ngăn lại thân ở, ở phía sau phương ỷ chị mãng gin cười ha hả mở miệng trong tay chạm phách đao hướng phía trước dối dài mũi đ a o liền đâm tại s giờ chạm phách đao trên lưới đ a o bị ngăn lại ta thật là đã sớm tại để phòng ngươi s giờ vẫn là một tay cầm đao đem lưới đao gác ở trước người cùng kéo dài rất dài rất dài ỷ chị mãng gin chạm phách đao nuôi đ a o kịch liệt ma sát ánh mắt hơi h í p liền xem như ta cũng không muốn bị ngươi dùng bạn hiểu ở sau lưng mạnh mẽ đến một chút thân vết thương thân thương vạn hiểu lớn nhất kéo dài chiều dài thật là lớn nhất có dối tốc độ càng là vận tốc c ầ m thanh gấp năm trăm l ầ n có thể sưng kinh khủng mặc dù thần g i ế t thương kéo dài chiều dài cùng có dối tốc độ đều là ý chi mà sgin bịa đặt kỳ thật nó cũng không thể kéo dài dài như vậy cũng không có nhanh như vậy có thể cùng ngày phiên tạm nghỉ t ộ t hỉ r ồ trận chiến k i a lại là không giả được ngay lúc đó thần g i ế t thương bất luận là dối dài vẫn là rút về một đám đám đội trưởng cũng đều không thể thấy rõ bao quát esther hắn cũng chỉ có thể loáng thoáng ở giữa nhìn thấy một đạo nhanh đến cực h ạ n ánh đao lướt qua căn bản nhìn không thấy lưỡi đao bản thể có thể thấy được nó coi như không có ý chí mcginn b ị đặt d à i như vậy nhanh như vậy cũng tuyệt đối không phải là không có uy hiếp ngược lại sr là không muốn bị ý chí mcginn dùng thần g i ế t thương ở sau lưng đến một chút bởi vì hắn không có lòng tin có thể kịp thời làm ra phản ứng vì thế sr kỳ thật vẫn luôn có tướng một bộ phận chú ý lực thả ở trên người của ý chí mcginn một khi phát hiện con hàng này có vạn hiệu dấu hiệu hắn liền sẽ lập tức dùng nhanh nhất tuấn h bộ lách mình đi qua một đao kết liêu hắn ai nha nha, có thể bị ngại đội trưởng đặc biệt chú ý đây thật là quang vinh đâu trên mặt ỷ c h ỉ m à c ghin cái k i a độc xà giống như nụ cười không chút nào đổi trong tay thần thương thì là đã rút về đến bình thường lớn nhỏ thanh trùng thiên khiển t a s e n muốn cùng tả trận thôn vi nhưng liền không có cùng sr nói chuyện trời đất dự định một cái khu động sóng âm một cái khu động sóng xung kích phân biệt theo hai bên trái phải hướng về hắn đánh tới bá thoái phong cũng đạp trên thuấn bộ trong n g á y mắt tới gần sr ba tên i đội trưởng liền cùng sr quần đấu nhường sóng âm sóng xung kích lười dao cự nhân cánh tay cùng từng đạo phân thân tàn h n h xuất hiện ở phía này trên chiến trường phá lệ k ị liệt sr một bên đạp trên t u ấ n bộ trốn tránh cùng tái phong chơi bị m ắ t trốn tìm một bên cũng lưu lại từng đạo t à n ảnh đi mê hoặc tả trận thôn vi cùng tỏ xem m u ố n để cho hai người công kích chậm chạp kích không trúng bản thể của hắn ý chí marsin thì là ở hậu phương tỉnh h thoảng thả bán lén nhường thần thương lưỡi đao một lần lại một lần vạch phá đại khí xét qua không gian mạnh liệt bắn hướng e z r a nhưng chỉ là thủy giải lời nói e z r a hoàn toàn không sợ chỉ là mấy cái l ắ p mình liền thuận lợi né tránh ý chí marsin thần thương nhường thần thương lần thất bại bốn tên đội trưởng liên thủ đối chiến e z e r kết quả lại chậm chạp đều không thể có thể bắt được thậm chí liền một lần hữu hiệu công kích đều không、có. nhường quan chiến kỳ ố giả cụ sùn x ì cùng ù kỳ tặc giật hì r ồ i nhìn nhau lên chúng ta cũng ra tay đi kỳ ố giả cụ sùn x ì than thở nói rằng ngài đội trưởng so với chúng ta tưởng tượng càng khó chơi hơn chỉ là kêu kinh người thuẫn bộ kỹ xảo liền để hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại căn bản không ai có thể đánh chúng hắn liền thoái phong đội trưởng đều đổi không kịp hắn tiếp tục như vậy nữa sẽ bị hắn rút lui ta biết sắc mặt ù kỳ tặc giật hì r ồ i nặng người nói muốn biết thứ gì liền phải ngài đội trưởng phối hợp mới được chỉ có thể chức cầm xuống hắn hai người không còn thờ ơ l ạ n nhạt song song giơ tay lên p h ư ợ n đạo bảy mươi chín cựu rượu chó u kỳ tắc giật hy rô dẫn đầu đ ộ n g t h ủ phát động cao cấp bậc phượng đạo nhường chín cái đen nhánh không trừng trạng quang thể đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại sr q u a n người đem nó vây khốn phá đạo chi bảy mươi tám t r ạ n g hoa vòng kỹ ố dạ cụ sùn xịt thì là rút ra t r ạ n g p h é p t ao đối với sr vung ra một đạo bánh xe t r ạ n g trảm kích t r ạ n g kích một bên xoay quanh một bên b a y múa tại đại khí vụ vũ âm thanh bên t r ò n g bắn ra trực tiếp chạy về phía sr rốt cục xuất thủ sao bị chín cái ánh sáng đen k ỵ t thể cho vây khốn sr lại là không sợ hãi ngược lại cười hắn không chỉ là tại đề phòng ý c h ị mà gin mà thôi còn tại đề phòng một mực không có xuất thủ kỳ giả cụ s ù n xì cùng ngụ kỳ tặc giật hì rộ cốt bởi là hai người này có lẽ mới là toàn trường nhất nhân vật không đơn giản hộ đình mười ba đội thành lập đến nay đã có ngàn năm tuyến nguyện chân lương linh thuật viện thành lập cũng có thể ngược dòng tìm hiểu tới ngàn năm trước cả hai đều là giả mạ mộ tổ dữ liệu rủ sài ghệ cụ ổ thiết lập cho nên hắn đã là hộ đình mười ba đội trung đoàn trưởng cũng là chân lương linh thuật viện người nhậm chức đầu tiên viện trưởng kiêm giảng sư kỳ ô dạ cụ s ù n xì cùng ngụ kỳ tặc giật hì rộ chính là chân lương linh thuật viện nhóm đầu tiên vệ sinh cả lại thêm hai người vẫn là chân đ ư ơ n g linh thuật viện tốt nghiệp bên trong nhóm đầu tiên lên làm đội trưởng nhân vật tại hộ đình mười ba trong đội ngoại trừ giả m ạ mổ tổ d â n liệu dù x à i ghệ gu ô cái này sáng lập người cùng u nổ hạ nạ dẹt vị này nửa ẩn lui láo tiền bối bên ngoài là thuộc hai người này tư lịch giá nhất lịch duyệt sâu nhất thực lực cũng là mạnh nhất tại nguyên tắc hậu kỳ kỳ ô giả cụ sùn xì thậm chí thay giả m ạ mổ tổ d â n liệu dù x à i ghệ g ù ô địa vị trở thành hộ đình mười ba đội đời thứ hai trung đoàn trưởng cụ kỳ tắc giật hy dô mặc dù người yếu nhiều bệnh thể nội lại ẩn giấu đi lại khủng bố dạng này hai người ở một bên mắt thấy hai người đọc thủ sr liền giống nhau không tiếp tục c ẩ n dấu trong nháy mắt giải phóng tự thân toàn bộ linh áp vê anh kim sắc linh áp lập tức ở trên người của sr bộc phát hóa thành kim sắc của sáng phóng lên tận trời đáng sợ linh áp thiêu đốt lấy đại khí cũng đốt sạch đại khí bên trong linh tử nhường vây khốn sr chín cái ánh sáng đen kịp thể đều bị đánh tan b á khôi phục tự do sr nện bước tuấn bộ thân hình hướng về sau nhanh c h ó n g tối lui lướt đến cao hơn địa phương sau đó đối với phía dưới tất cả đội trưởng đổ ập xuống một đao thuận thế vung ra một đao kia bên trong sen lẫn s g lấy tốc độ nhanh nhất hội tụ tại trạm phách đao bên trên linh áp cũng chính là kiếm áp công kích kim sắc kiếm áp lập tức giống như dòng lũ ánh sáng một bên hướng phía dưới phát tiết một bên chấn động thiên địa không tốt màu tránh ra không không còn kịp rồi to x ề n muốn tả trận thôn vi toái phong ba người liên tiếp hô lên đồng thành nhường phía sau ỷ chỉ m à giin một đôi híp híp mắt cũng mở ra mắt thấy kia thanh thế kinh người kiếm áp sắp rơi xuống kỳ ố dạ cụ sủn xị cùng ngụ kỳ tặc giật hỉ rộ lần nữa song song giơ tay lên thiên chi tiêu tử sắc trúc từng thành long hành sư hống h ổ khiếu lan g chạy tại sụp đổ trước đó cắt đứt thiên địa p h ư ợ n đạo chi tám mươi mốt và không hai người lớn tiếng vịnh sướng p h ư ợ n đạo nhường một mặt nặng nề trong suốt phòng hộ tường xuất hiện ở trước mặt mọi người doanh ba từ trên trời giáng xuống kim sắc kiếm áp lập tức đụng phải trong suốt phòng hộ tường kích thích một tiếng oanh minh âm thanh kinh thiên động địa chương hai trăm năm mươi hai chẳng mấy chốc sẽ tìm đến chương hai trăm năm mươi hai chẳng mấy chốc sẽ t i ế n đến ẩm ẩm tại kinh thiên động địa trong tiếng nổ kim sắc kiếm áp không ngừng đánh thẳng vào kia nặng nề trong suốt phòng hộ tường nhường một vòng lại một vòng kim sắc gợn sóng bị xung kích bốn phía chấn động phá hủy những nơi đi qua tất cả nguyên bản đã hóa thành một vùng phế tích chiến trường tại cái này kinh người xung kích phía dưới cuối cùng lại bắt đầu sụp đổ sinh ra hai lần sụp đổ công trình kiến trúc đã hoàn toàn không có mặt đất càng là liền một chỗ song địa phương tốt đều không tồn tại nữa liền các loại gạch ngói đá vụn đổ nát thê lương đều tại đủ để đốt sạch linh tử linh áp xung kích bên trong bị dần dần bốc hơi biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi dáng răng rắc dắt cũng không lâu lắm bọn n n g g hắn t biết s giờ rất mạnh hơn nữa mạnh đến mức là sâu không lường được mấy chục năm trước còn chưa theo chân lương linh thuật viện tốt nghiệp hắn liền đã có thể đơn độc chém giết giả chủ các cấp lớn hư đối mặt xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ cũng có thể làm được chính diện chiến thắng đã chứng minh chính mình nắm giữ đội trưởng cấp thực lực mấy chục năm sau hắn biến mạnh hơn vẹn vẹn là thuấn bộ liền biến so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn còn lại phương diện khẳng định cũng đều có bước tiến đến dài nếu không không xứng với ngàn năm qua mạnh nhất thiên tài danh hảo bởi vậy chúng đám đội trưởng vẫn luôn không có khinh thường e s t e r càng là bông xuống không cần thiết lòng tự trọng liên thủ hướng e s t e r làm khó dễ không nghĩ tới đều đã liên thủ đối với đối phương làm khó dễ đối phương thế mà còn có thể thể hiện ra như vậy tính áp đảo lực lượng cái này là thật là nhường không ít người nội tâm chấn động thật lâu không cách nào lắng lại hắn linh áp biến so mấy chục năm trước mạnh hơn liền xem như cầm x u ố n g bịt mắt xạ dạ kỳ đội trưởng sợ l ạ t đều không kịp nổi hắn chúng đội trưởng trong lòng liền hiện lên ý nghĩ như vậy chính là bởi vì linh áp biến so trước kia cường đại rất nhiều e d z a đem hết toàn lực kiếm áp công kích khả năng gần như đánh nát đ o ạ t không sắp đem cái này một có thể hoàn mỹ phòng ngự số chín mươi mốt trở xuống phá đạo p h ư ợ c đạo cho đột phá đi mau mắt thấy trong suốt phòng hộ tường sắp hoàn toàn v ỡ vụn toái phong lớn tiếng mở miệng u kỳ tắc kỳ ố dạ cụ sùn si lại là lớn tiếng hô mở câu ngăn ở đánh nát đoạn không kiếm áp trước mặt hai tay hắn vươn vào đội trưởng của mình hạ ảo di bên trong đ ô n g nhiên rút ra chạm phép đao toàn bộ lưu ba hóa thành ta thuẫn toàn bộ lôi quang hóa thành ta lưới đao hai tay ủ kỳ tắc giật h ì rồ nắm chặt chạm phép đao c h ô i đao chậm rãi một sai tại hắn dịch ra trong tay đúng là phân biệt xuất hiện một thanh chạm phép đao ưu kỳ tắc giật h ì rồ chạm phép đao một phân thành hai một tay nắm chặt một thanh lưới đao cũng là trong quá trình này dần dần biến hóa biến thành cùng loại vây cá hình dạng trôi đao thì là bị một đầu màu đỏ dây thừng tương lên lấy dây thừng bên trên còn tại lưỡi đao vung vậy ở giữa phát gia đình đình đương đường tiếng vang song l ư lý giải phóng chính mình chạm phách đao h ữ kỳ tặc giật hỉ rộ đối với đột phá đặc không tự mình hướng về ẩm v a n g đánh tới kiếm áp d ơ tay trái lên bên trên trạm phách đao ông trạm phách đao m ũ i đao cùng đột kích kiếm áp c h ạ m nhau thế mà đem kia đủ để đánh tan tám mươi mốt hào p h ư ợ c đạo kiếm áp cho hấp thu hết ông. ông ông ông ông ông theo kiếm áp bị trong tay trái của h ữ kỳ tặc giật hỉ rộ trạm phách đao cho hấp thu bị hấp thu năng lượng dường như theo lưỡi đao chạy ra như thế thông qua trên chuôi đao kết nối dây thường hướng về bên phải chuyển lại, trải qua nhường kia năm khối bảng hiệu liên tiếp chấn động cùng tỏa sáng chất u k i tắc dật hí dỗ g i lên bên phải trạm phết đao đem lưu động tới kiếm áp ngưng tụ tại mũi đao hướng phía s giờ vị trí thả thả ra vê anh kim sắc kiếm áp dường như hóa thành to lớn quang pháo như thế trong nháy mắt s ẹ t qua giữa không t r ú n g phóng lên tận trời mạnh liệt bắn hướng về phía s giờ bá s giờ không chút do dự phát động thân bộ thân hình loại lên biến mất tại nguyên chỗ kiếm áp hình thành quang pháo liền sát qua vị trí tiếp tục phóng hướng chân trời đem trên bầu trời t ầ n mây đều cho tách ra Ấn xuất thân hình này hiện bên nhìn tầng cùng lên thanh tráng chính hồn giờ giật mới tại dưới hai đôi Cái kia thi giới hai một tách tặc mắt bắt đầu lấp cái chính là thi hồn giới trước mắt chỉ có hai thanh khác, phía phách hủ hỷ chỉ mây lúc lấp lẻ. là cao cao có xem đầu bị kỳ ra rộ, đao dơ sao o n g đ hình phách tráng đao mọi ộ t trong. Sao? m người đều biết tự thần t r ạ g phách đao chỉ có một t h a n h ban đầu lúc đều là giống nhau tiểu dáng võ sĩ đao đợi đến thủy giải về sau mới có thể xuất hiện ngoại hình cải biến tình trạng nhưng tại này một n g à n năm bên trong lại là có hai thanh trạm phách đao ở trong quá trình này một phân thành hai tạo thành sông đao cái này hai thanh song đao hình trạm phách đao người nắm giữ chính là kỳ ố giả cụ sùn xì cùng u kỳ tặc giật hì r ồ nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện kỳ ố giả cụ sùn xì bên hông liền buộc lên hai thanh trạm phách đ a o một dài một ngắn một thanh tương đối dễ dàng phát hiện một thanh thì là dấu ở hạ ảo gì bên trong vừa mới kỳ ố giả cụ sùn xì phát động bảy mươi tám hào phá đạo lúc rút ra trạm phách đ a o chính là trường đ a o đoàn đ a o thì còn tại bên trong vỏ mà u kỳ tặc giật hì r ồ trạm phách đ a o thì là tại thủy giải sau mới có thể một phân thành hay trở thành song đào ký danh là song ngư lý năng lực thì làm đối năng lượng hấp thu cùng phóng thích tay trái đào dùng cho phóng thích song đao trên c h u ô i đao kết nối lấy màu đỏ dây thừng mang cùng năm khối bảng hiệu thì có thể cải biến hấp thu năng lượng ba động lúc tốc độ cùng cường độ chờ là tất cả năng lượng công kích k h ắ c tinh mặc kệ là dùng tại công kích từ xa quỷ đạo cũng tốt giống như là hư t h i ể m kiếm áp một loại vận dụng linh áp công kích cũng được bao quát cụ r ổ xạ kỳ ỉ trị gỗ gậy sủ gạ kèn sở bên trong tất cả năng lượng công kích liền cũng đều có thể sử dụng song ngư lý tiến hành hấp thu cũng phóng xuất ra bán ngược cho phóng thích người khó lòng p h ò n g bị có kia hai thanh đao tại s d kiếm áp công kích cùng quỷ đạo công kích đều có thể tuyên cáo vô hiệu dùng đến cũng chỉ sẽ trở về tới trên người chính mình. muốn so ta tưởng tượng càng thêm khó giải quyết đâu năng lực này tại s giờ nghĩ như vậy thời điểm kỳ ô dạ cụ sổn si cũng đứng dậy hắn rút ra dấu ở hạ ảo gì dưới đòn nao một tay cầm trường đ a o một tay cầm đòn nao đống nhiên nói nhỏ hoa gió nhiễu loạn hoa thần tiếng hót thiên phong nhiễu loạn thiên ma cười n ạ o trong tay kỳ ô giả cụ sổn si song đao cũng bắt đầu biến hình biến thành một dải một ngắn mặt lớn đ a o loan đao thân đao là màu đen lưới đ a o là màu trắng đao đốc kiếm là bốn góc bị cắt đứt hình chữ nhật phía trên có hoa cánh trang trí trôi đao trải rộng hoa văn cuối cùng có màu đỏ hòa thiên cùng xương kỳ ố gia cụ sùn xì、si、cũng giải phóng chính mình chẳng phép đ à o kia một dài một ngắn mặt lớn đ à o chính là cùng song ngư lý như thế toàn thi hồn giới chỉ có hai đôi song đào một trong không tinh v c vui kỳ ố gia cụ sùn xì、si、xoay tròn thân thể lập tức s o n g đào thân đào phân biệt phóng xuất ra một đoàn như như con thoi xoay tròn đoàn gió theo kỳ ố gia cụ sùn xì、si、xoay người vung đ ẩ y hướng về s giờ chỗ phương vị đánh tới hai đoàn gió lốc ở trên đường tạo thành một đoàn biến thành một hồi to lớn lại thực chất gió gào thét lên quấn về phía s giờ bá. bá bá s g i dấp lên thuẫn bộ Mấy l ông nương theo a lấy linh lực chấn động thương xác liệt diễm bị ù kỳ tặc giật hì rồ giơ lên trái đao hấp thu trải qua dây thừng cùng năm khối bảng hiệu về sau nhanh chóng hội tụ đến phải trên ao bị ủ kỳ tặc giật h ỉ rồ thả thả ra bá. Ezra lập thân ứ c p á t đ thương còn lại đội trưởng cuối cùng là kịp phản ứng nhau nhau phát động trạm phách đao năng lực nhường vô số lơi dao từ trên trời giang xuống, xuống còn có hoa mỹ đao còn bắn ra cùng nhau đánh út về phía estzer mà lại còn là theo phương hướng khác nhau thay thế, thế estzer vừa định làm chút gì cũng là bị một thanh nhâm cho ngăn trở phước đạo chi ba mươi miệng đột ba tránh chỉ thấy Phái Phong chẳng b một nào xuất hiện giây a không trúng, bàn t trước người sau vạch ra trống á rông xuất hiện to lớn cánh tay nắm chặt đại đao dẫn đầu chém xuống đánh nát s g chỗ mặt đất vô số lơi ư dao cũng là liên tiếp bắn vào vỡ vụ n đại địa bên trong nhấc lên oanh minh cùng bụi mù bay vụn đao quang thì là giản dị tự nhiên xuyên qua k i a m ộ t phiến khu vực mang đến một tiếng nhục thể như tê liệt t i ế n g vang khiến một chút huyết quang đều tại trong bụi mù trở hiện sáu tên i đội trưởng thông qua liên thủ thành công đem s g đẩy vào h i ể n cảnh hoàn thành một vòng này công kích tiếc như núi lửa bộc phát như thế linh áp liền đột nhiên trì trệ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng suy yếu thành công chúng đám đội trưởng tụ tập ở cùng nhau cảm thụ được biến yếu linh áp trong lòng cùng nhau hiện lên như thế một cái ý nghĩ sẽ không chết ta ý chí marsgin càng là cười nói ra lời ấy nhường kỳ ổ ra cụ s ù n x ỉ cùng ngụ kỳ tặc giật hỉ rổ lông mày có chút nhữ lên hắn không phải dễ dàng chết như vậy người tái phong lại là lạnh lùng nói ra lời ấy nhường t ả trận thôn vi cùng tỏ s ẹ n muốn nắm chặt c h á n phết đao sáu người yên lặng nhìn xem một khu vực như vậy ý đồ xem thấu tràn ngập bụi mù bụi mù rất nhanh liền tắn đi nhường bên trong tình cảnh bại lộ tại chúng đội trưởng trong mắt cái gì chúng đội trưởng sắc mặt lập tức cũng thay đổi chỉ vì tia phiến nhận tập kích công kích khu vực hiện tại đang dấu tuyết không có bất kỳ hay nguyên một đám đội trưởng lập tức đều d ấ m lên thôn bộ trong nháy mắt xuất hiện tại một khu vực như vậy bên trong đi tới s giờ nhận công kích địa phương sau đó bọn hắn liền thấy được trên mặt đất xuất hiện một cái cửa hang đây là cống thoát nước lối vào hắn tiến vào cống thoát nước mau đuổi theo thoái phong tà trận thôn vi tò s e n muốn thậm chí là ủ kỳ tắc giật h ỉ rỗ đều trong nháy mắt bên trong phản ứng quá độ không cần suy nghĩ chính mình nhảy vào tiến vào xuống thủy đạo còn muốn tiếp tục đuổi sao kỳ ổ dạ cụ đội trưởng ý chí msgin tựa hồ có chút không quá tình nguyện n ư ờ i khổ hướng về một bên kỳ ổ dạ cụ xôn x ô hỏi tham thật sự là... phiền thoại a kỳ ô dạ cụ sùn si thở dài một cái nhưng cũng nhảy vào tiến vào xuống thủy đạo thà cho ta đi trên mặt ỷ chị m à z gin cười khổ càng đậm nhưng cuối cùng vẫn là cùng theo nhảy vào biến mất trên mặt đất sáu tên đội trưởng cùng nhau tiến vào xuống thủy đạo tiến đến truy kích kẹt giờ bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện tại cách đất mặt rất cao địa phương một thân ảnh xuất hiện ở chỗ này thân ảnh gánh vác vô cơ chất thuần trắng có rực như là cỗ sao chổi bay lên phía chân trời đến nơi này nhỏ dọn nhỏ dọn tích tích máu tươi từ trong tay trái chạy xuống theo đám mây phía trên nhỏ xuống nói cho người khác hắn cũng không phải hoàn toàn không có thụ thương trời qua đầu a lắc lắc máu tươi trên tay triển khai thuần trắng quang dực e sợ liền bất đắc dĩ dường như nói một mình quả nhiên không giải phóng trạm phép đ a o cũng không sử dụng cái khác chuyên võ lời nói muốn một lần qua đối phó sáu tên đội trưởng vẫn là quá miễn cưỡng cái này vẫn là đối phương đều chỉ sử dụng thủy g i ả i tình trạng hạ nếu n là kỳ ô giả cụ sùn si bọn người cố ý phát động và hiểu vậy hắn khả năng cũng không cách nào lại lạnh nhạt chỗ chi mặc dù muốn lại tiếp tục đánh xuống bất quá tiếp tục đánh xuống lời nói chỉ sợ cũng không có cách dọn dẹp s giờ cảm giác được rõ ràng tia cố theo một phen đội đội xá chạy tới nóng rực linh áp đã là đi tới phụ cận vị tia mới thật sự là khó giải quyết nhân vật so với s rèn h ạ sẩy cũng là không thua bao nhiêu mặc dù s giờ không sợ nhưng cũng không có tất nhiên muốn ở chỗ này làm thật dù sao hắn chân chính b ị n h nhân vẫn là s rèn bá thuần trắng quang rực bị s giờ thu hồi thể nội trạm phách đao cũng là trở vào bao ao ngong ngong trở lại bên hông trạm phách đao đ ố n g nhiên chấn động lên giống như là tại truyền lại bất mãn của mình cùng p ẫ n nộ như thế kèm chút đem s giờ thật vất và che giấu linh áp cho tiết lộ sr tự nhiên biết g i a hỏa này đang náo h cái gì khó chịu an tâm a sr liền vươn tay sờ lên bên hông trạm phách đao c h u i đao nói một câu có thể để ngươi hiện ra chân chính lực lượng chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ tiến đến an ủi chính mình trạm phách đao lại cảm thụ kia cố đi vào hiện trường nóng rực linh áp sr có loại dự cảm cuộc náo kịch này lớn nhất cao trào sắp mở màn cụ rồ s a kỳ ý chị g ỗ đoán chừng cũng đã đi tu luyện v n hiểu chờ hắn xuất quan thời điểm hẳn là cao trào trình diễn thời điểm ở trước đó ta có thể tìm tới sr sao sr cảm thấy rất treo cho nên hắn muốn đi trước thấy một người người muốn làm thế nào À bạ gì chương hai trăm năm mươi ba chuyện mở đầu chương hai trăm năm mươi ba chuyện mở đầu không an t ĩ n h một đêm tại toàn bộ sầy g i â y đều lâm vào chấn động tình trạng hạ chậm rãi trôi qua đợi đến sáng sớm tiến đến dương quang cũng là một lần nữa v ẩ y hướng đại địa v ẩ y hướng trong sầy g i â y ấy lúc toàn bộ trong sầy g i â y bầu không khí lại là chẳng những không có bưng lỏng ngược lại lộ ra càng thêm nặng nề mấy phần không có cách nào trải qua một đêm buôn ba về sau tất cả tử thần đều vô công mà trở về đúng là không có người nào thành công tìm tới e s r đương n h cái kia xâm l nhiên cũng có người căn bản không có nhàn hạ thoải mái nghỉ ngơi còn tại tìm được lữ hoạ hoặc là nói là đang tìm lấy sr a ba zenji chính là người này hắn đã tìm sr suốt cả đêm lại là liền S giờ một đinh chút dấu vết đều không thể tìm tới lại thêm l u c i a tử hình thời gian đã không xa tâm tình phiền muộn vô cùng hắn tựa như là lâm vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái bên trong như thế cho dù trời đã sáng cũng không biết nghỉ ngơi còn tại chẳng có mục đích du đãng giống như vậy du đãng một lúc lâu về sau ạ ba d i r ẻ n gì bỗng nhiên dừng bước bởi vì hắn phát hiện chính mình đi tới một cái có chút hoài niệm địa phương chân ương linh thuật viện đúng vậy ạ ba dẻ rẽn di đi tới chân ương linh thuật viện trước cổng chính lúc này chân ương linh thuật viện đại môn đang đóng chặt lại không người ra vào càng không khí tức người sống bởi vì toàn bộ sầy dây đều tiến vào giới nghiêm trạng thái quan hệ vì an toàn lớn chân lương linh thuật viện đại môn liền đóng lại đối ngoại tuyên bố tạm thời xin miễn tới chơi đối nội thì là lệnh cưỡng chế viện môn sinh không được rời đi trường học để tránh xảy ra bất chắc nhìn xem tòa này xa cách mấy chục năm học viện ạ ba d ả i rèn gì đầu tiên là ngốc đứng hồi lâu ngay sau đó đông nhiên phát động thuẫn bộ thuẫn gian di động dường như xông vào trong học viện hướng về một cái phương hướng cực tốc chạy đi hắn có một loại dự cảm người chính mình muốn tìm có lẽ ngay ở chỗ này thế là ạ ba dài rèn di giống như phúc trí tâm linh đầm dạng một đường, bộ đi đường cuối cùng đi tới một tòa trong đ nơi này đương nhiên đó là lúc trước trên bọn hắn kiếm đạo giờ dạy học sử dụng kiếm đạo trận lại tới đây về sau ạ ba dìa rèn gì mới thả chậm lại bước chân đi từ từ đi vào cũng không lâu lắm hắn tiến vào kiếm đạo trận gặp được chính mình khổ tìm hồi lâu đều không có người nhìn thấy ta liền biết ở chỗ này chờ ngươi lời nói hẳn là có thể đợi đến ngươi tới người kia liền xếp bằng ngồi dưới đất trên bảng bên cạnh đặt vào bình thường hệ tại bên hông t r á m phép đ ao trong tay thì là bưng một cái bình nhỏ đang ở một bên n g ụ n nhỏ n g ụ n nhỏ vào, vừa cười cùng ạ ba dìa r n di chào hỏi trong không khí tràn ngập nhàn nhạt n g i rượu nói cho ạc đối phương đã ở chỗ này chờ thời gian không ngắn thậm chí còn có tâm tình uống rượu mà nhìn thấy đối phương kêu hoàn toàn như trước đây khuôn mặt tươi cười nguyên bản trong lòng tràn đầy phiền m u ộ n ạ bạ dẻ r è gì chẳng biết tại sao đông nhiên bình tĩnh lại hắn đi đến mặt của đối phương trước cùng đối phương như thế khoanh chân ngồi xuống còn đoạt lấy đối phương chai rượu trong tay đột nhiên hướng miệng bên trong ngược ui ui ui ngươi chậm một chút uống được không s、e, giờ có chút bất mãn nói rằng đây chính là ta chân quý một đoạn thời gian rất dài rượu vì không bị hy nạ m ọ gì phát hiện ta cũng không dám giấu ở đội xá bên trong hy nạ m ọ gì còn quản ngươi uống rượu a À bà d ì hài rèn gì không để ý đến e z r a bất mãn chỉ là buồn buồn nói rằng ta nhớ được nàng không phải chán ghét như vậy rượu người a trước kia xác thực không phải nhưng bây giờ liền không nhất định e z r a bất đắc dĩ dường như nói nàng cùng bắt phiên đội y n h thế b ả y tự phó đội trưởng là bạn tốt y n h thế phó đội trưởng bình thường dường như thường xuyên tại trước mặt nàng phàn nàn kỳ ổ dạ ả khu đội trưởng say rượu hú tới say rượu không để cho nàng đến không giúp đỡ xử lý sạch đa số đội trưởng công vụ giám vẽ lại thêm nàng cùng mười phiên đội mà xù mổ tổ tam tịch giống nhau lui tới mất tiết vị kia thì cũng là tự quỷ bởi vì uống rượu nhường nàng thanh mai c h ú c mã không biết dõi nhức đầu bao nhiêu lần cho nên nha đầu kia liền bắt đầu quản lên rượu của ta tới nếu như bị nàng biết ta ngầm cất dấu rượu đoan chừng mặt đều muốn khí chống cả ngày ngay vậy ạ ba d ì hải r ẹ n gì không khỏi mỉm cười phiền muộn trong lòng lại là tiêu tán một chút ta còn tưởng rằng h í nạ m ọ gì bình thường đối ngươi hẳn là ngoan ngoan phục tùng đâu ạ ba d ì hải r ẹ n gì nói ra chính mình cho tới nay cách nhìn đi đa số thời điểm đúng là ngoan ngoan phục tùng s không, không thừa nhận núi bay nói nhưng có đôi khi nha đầu kia cũng có chút không hiểu kiên trì để cho người ta không thê không túi lầu a đây không phải rất tốt sao À ba à gì ẹ nói gì n thẳng ai bảo ngươi cái tên này bình thường quá tùy tính có người quản quản ngươi cũng tốt từ hướng này đến xem quá quen chính là không tốt sr cảm thán dường như nói tại hy nạ m ọ gì không có trở thành phó đội trưởng trước b á n trận phó đội trưởng t ắ c phong làm việc có thể so sánh nàng nghiêm khắc nhiều kết quả vị kia cũng không dám q u ả n ta có cực đạo vợ t ắ c phong ỵ bạ chỉ c ả n không dám q u ả n sr ngược lại là tính cách nhu nhược hy nạ m ọ gì m ọ mỏ dám đem sr còn được gắt gao điều này thực là để cho người ta không biết nên thế nào đánh giá tốt nhưng t a m phiên đội, đội xá hiện tại đã bị trông giữ À b à dìa gen dì thấp giọng nói rằng kỳ h nạn m ỏ g ì cũng bị cấm chỉ ra ngoài rồi hiện tại đoán chừng đang vì chuyện của ngươi cảm thấy sốt ruột thậm chí đã khóc qua mấy lần đều nói không chừng một câu n h ư n g hiện trường không khí đều biến có chút buồn bực s không có đối với chuyện này làm ra cái gì đánh giá mà là tiếp nhận trong tay à b à dìa gen dì bình rượu bình t ĩ n h uống tại sao phải giết s gen đội trưởng À b à dìa gen dì cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi vấn đề này biết nguyên nhân về sau ngươi chuẩn bị làm thế nào s lại là không trả lời mà hỏi ta không biết rõ ạ ba dìa g n dì có chút mở mịt nói Ta thật không biết không rõ một u ố n nào. làm thế nào. Tại h đình r o n g đội, thậm cái h thi hồn thể chữ thì thật chính thôi. í là là là toàn mà mà tại trong tụng trọng tồn tại, ạ bạ giới, đối với nói người dẻn xương cũng bộ Một gì được có c yếu là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bởi vì các loại trời xui đất khiến mà có chút sơ viễn quan hệ dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ một cái thì là tại vào học chân lương linh thuật v i ệ n sau có thể không nhìn thân phận địa vị trích lệnh cùng mình bình đẳng tương giao từ đầu đến cuối đều không có ý vào tự thân đặc thù mà khinh thị chính mình xưa ký ra ý rút cùng hy nạ m ọ gì mọi mặc dù cũng là ạ bạ dìa rèn d đồng học kiêm đồng liêu cần phải bàn luận tầm quan trọng vẫn là s t r cùng dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ muốn càng hơn một bậc kết quả lúc này mới mấy ngày chính mình trọng yếu thanh mai trúc mã muốn bị phán xử thực hình sắp bị xử tử chính mình trọng yếu hảo hữu trí giao cũng đông nhiên giết chết một vị đội trưởng đang bị hộ đình mười ba đội truy nã song phương giống như đều muốn cách mình đã đi xa tình cảnh biến cực kỳ h n g b é t tương lai khả năng cũng không còn cách nào gặp nhau sự thật này nhường ạ bạ gì hãy rèn gì cực kỳ chịu dày v ò hắn đã không biết do muốn làm sao không biết do muốn thế nào trợ giúp s r càng không biết muốn làm sao cứu ra lucia để cho hai người đều có còn sống khả năng người gặp qua c u rồ xa kỳ ý chị gồ sao nhìn xem ạ b ạ dỉ hải rèn gì kia mê vong bộ dáng Ất giờ bỗng nhiên nói một câu như vậy c u rồ xa kỳ ý chị gồ ánh mắt của ạ b ạ dỉ hải rèn gì đột nhiên biến cực kỳ sắc bén hắn đương nhiên gặp qua c u rồ xa kỳ ý chị gồ trước khi đến hiện thế bắt về lucy a lúc ạ b ạ dỉ hải rèn gì liền cùng nhân loại kia đánh qua đối mặt còn ra tay đánh nhau kém chút không có phân ra người chết ta sống hắn đối nhân loại kia ấn tượng rất sâu sắc bởi vì linh lực của hắn mạnh đến mức không t ư ờ n g nổi rõ ràng chính là bị người giao phó linh lực mới lấy trở thành tử thần g a mờ m lại tại bị chính mình đánh ngã sau đ ỗ n g nhiên buộc phát ra lực lượng kinh người đem chính mình cũng cho kém chút đánh ngã đối với cái này ạ ba d ì hải d ẻ n di là đã chân kinh lại căm h ậ n nếu không phải hắn l u c i a cũng sẽ không lưu lạc đến nước này hai tay ạ ba d ì hải d ẻ n di nắm chắc thành quyền nhưng mà ed giơ lại là dội cho hắn một chậu nước lạnh không coi như không phải hắn l u c i a cũng chạy không thoát một kiếp này lời này vừa nói ra ạ ba dìa dẹn di lập tức ngầm đầu có ý tứ gì ạ ba dìa dẹn di ngữ khí biến dồn dập hỏi vội vì cái gì coi như không có hắn lucia cũng chạy không thoát một c á i này ngươi đến cùng biết cái gì đều nói cho ta đi sr a ba g i i z ẹ n j i đã không muốn giống như dạng này tiếp tục đần độn ngu ngốc hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới sr giống như đánh t ử vừa mới bắt đầu liền biết rất nhiều chuyện dáng vẻ tại đi gặp lucia thời điểm còn nói rất nhiều kỳ kỳ quái quái lời nói thậm chí ở trung ương bốn mươi sáu thất làm ra phán quyết trước cũng đã biết lucia sẽ bị phán xử cực hình cái này khiến a ba g i i z ẹ n j i chắc chắn sr khẳng định là biết lấy nội tình gì việc này không chỉ có quan hệ đến l u c i a sinh tử khả năng còn cùng hắn đ ỗ n g nhiên giết chết s r e n đội trưởng có quan đừng có lại giấu g i ế m ta a ba zidenzi lớn tiếng mở miệng thậm chí đều chuẩn bị đứng lên đối mặt dạng này a ba zidenzi sơ biểu hiện được vẫn như cũ rất là bình tĩnh ít rượu từng n g ụ m vốn vào nửa điểm đều không n ó n g n ả y ngay tại a ba zidenzi thật nhanh gấp thời điểm chết e sơ mở miệng có người muốn trong cơ thể l u c i a một kiện đồ vật sơ lời nói n h ư n g a ba zidenzi xứng sờ tại nơi đó trong cơ thể lucy a đồ vật a ba zidenzi không thể kịp phản ứng câu nói này đến t ộ n cùng là có ý gì đối E ớ i s d lại là tiếp tục nói vẻ mặt bình tĩnh nói kia là top mười hai phiên đội đội trưởng sáng tạo đi ra không có trải qua lucy a bản nhân đồng ý liền bỏ vào trong cơ thể nàng đi đồ vật top mười hai phiên đội đội trưởng cái này tồn tại a ba à gì dẻ r ẹ n gì tự nhiên là nghe nói qua nghe nói đối phương là cục khai phát kỹ thuật mở ra sáng tạo người có phi thường kinh người đầu não từng khai phát đi ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật nghiên cứu ra qua không ít kỳ dị kỹ thuật là thi hồn giới kỹ thuật phát triển làm ra trọng yếu xúc tiến tác dụng chỉ là đối phương từng tại hơn một trăm năm trước đụng vào cấm kỵ đưa tới cùng một chỗ sự kiện lớn cho nên bội phản thi hơn lần giới a b à gian gì nhớ kỹ vị đội trưởng kia danh tự tựa hồ là gọi là u r a h a r a k i sù kè s giờ nói ra cái này đối rất nhiều người mà nói đều là cực kỳ khắc sâu ấn tượng danh tự hắn bây giờ đã định cư tại hiện thế mở một nhà chuyên môn phục vụ đến hiện thế đóng quân tử thần cửa hàng buôn bán lấy tự mình khai phát đi ra thương phẩm thắng ngày trôi qua coi như tới n h u ậ n đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài mà thôi trên thực tế vị kia vẫn luôn biết tình cảnh của mình cũng không tốt n ơ i n à y tình tốt, cảnh không tốt, chỉ không chỉ phải b ộ phản t h hồn i giới, t ừ đó có khả n ă n cùng hộ đình g hộ đội m linh à có n g ư ờ v ẫ đang ngó chừng hán. Hơn 100 năm Hơn n trước cấm kỵ hư hóa thí nghiệm bỗng nhiên xuất hiện có người cầm dù cộng gãi người ở thậm chí là xảy d r y tử thần tới làm thí nghiệm ý đồ đem tử thần hư hóa nghiên cứu ra đánh vỡ tử thần cực hạ n kỹ thuật cái này lên thí nghiệm đưa tới hộ đình m ộ ư ơ i ba đội độ cao chú ý cho nên trước sau có nhiều vị đội trưởng cùng phó đội trưởng tiến đến điều tra kết quả nhao nhao bị người giật dây an toàn trở thành hư hóa thí nghiệm vật thí nghiệm hoàn toàn mất khống chế nội liên e d g e dùng đến bình tĩnh ước khí nói người bình thường căn bản cũng không biết đến bí ẩn mà lúc đó top mười hai phiên đội đội trưởng ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ giống nhau nghiên cứu ra tương tự kỹ thuật cùng người giật dây nghiên cứu độ cao trung hợp lại cả hai kỹ thuật sản phẩm có bổ sung tác dụng vì cứu trợ lâm vào hư hóa trạng thái kém chút biến thành hư đông đảo đội trưởng cùng phó đội trưởng ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ liền sử dụng tiêu hạng kỹ thuật sản phẩm nhưng hắn không biết là hắn kỳ thật sớm đã bị tiêu người giật dây theo dõi đây chính là chuyện mở đầu cũng là ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ tại sao lại quấn vào lần này sự kiện nguy có thể vị kia vẫn luôn rất rõ ràng đây hết thể chủ sử sau màn vẫn luôn tại tìm kiếm mình ý đồ đạt được trong tay chính mình cái kia có thể đột phá từ thần cực hạ n sự v ậ n cùng nghiên cứu của mình hợp làm một thể khiến hạng kỹ thuật này sản phẩm hoàn toàn chín bồi cho nên U ú dạ hạ dạ k ỳ sử kẹ một mực đều chú ý tới thi hồn giới độc tính cũng vẫn luôn tại phòng bị đây hết thể chủ sử sau, sau màn cướp đi tú dạ hạ dạ kỹ sử kẹ quyết định đưa nó giấu ở một cái đối phương coi như tìm tới cũng không biện pháp tùy tiện đạt được địa phương nơi này chính là hồn phách linh thể nội bộ mà cái này được tuyển chọn linh thể chính là lucia e ã r g bình tĩnh lời nói lại là nhường ạ ba dìa rèn gì lý trí k e m chút bị đốt không có tại sao là lucia ạ ba dìa rèn gì rốt cục nhịn không được đứng lên nhân duyên tế hội a ai bảo lucia lúc kia vừa vận t ạ i hiện thế đâu e ã r g từ chối cho ý kiến giống như nói rằng tóm lại cách làm của hắn rất thành công món đồ kia xác thực giấu vào trong cơ thể của lucia ngay cả ta đều không có cách nào đem nó lấy ra còn nhớ rõ trước đó ta trong tù làm cái gì a lúc kia ta chính là tại nếm thử lấy ra món đồ kia ngay vậy ạ ba dìa r n di lần nữa ngây ngẩn cả người, người. người lúc kia không phải là vì chiếm lucy a tiện nghi mới làm loại chuyện đó sao a b à, à dìa rèn gì đem tiếng lòng bật thốt lên nói ra b à ảnh e z r a lập tức s ạ mặt m lại một cước đ ặ t tới đem a b à dìa rèn gì, gì đập lăn ta chiếm lucy a tiện nghi nàng có tiện nghi gì tốt chiếm e z r a mắng rất bẩn l i ê n kia mấy lượn g thịt có cái gì tiện nghi tốt chiếm a không có thấy qua việc đời đồ vật có cơ hội nhất định phải làm cho ngươi nhìn một chút chân chính tốt chiếm tiện nghi t ọ o phù gì kizin dị hk ba chương hai trăm năm mươi b ố tốt nhất ra tay t h ờ cơ chương hai trăm năm mươi b ố tốt nhất ra tay t h ờ cơ cho nên l u c i a sẽ bị chỗ cực hình chính là kia chủ sử sau màn vì đạt được trong cơ thể nàng đồ vật mới tận lực chủ hạch đi ra sau một thời gian ngắn sơ lấy mình bị đạp đau bụng dưới từ dưới đất đứng dậy ạ bạ gì gả i rèn gì một bên lộ ra bị đau biểu lộ một bên cuối cùng là lĩnh hội tới e z r a muốn biểu đạt ý tứ không sai e z r a tức giận lường ạ bạ gì gả i rèn gì một cái nói muốn lấy ra trong cơ thể l u c i a vật kia đồng dạng thủ đoạn là không thể thực hiện được nhưng nếu là được giải phóng sau sau kỳ họ cụ giết chết kia trong cơ thể lucy a đồ vật liền có khả năng hiện lộ ra xào kỳ họ cụ danh xưng có trăm vạn đem chạm phách đao năng lực phá hoại lại tại hành hình lúc mượn từ c h ặ t đức xuyên qua tội nhân thân thể lực lượng sẽ còn trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần đem tội tính mạng con người hoàn toàn bốc hơi bị dạng này một c ỗ lực lượng cường đại c h ỗ giết bình thường linh thể hồn phách căn bản không có khả năng có nửa phần may mắn còn sống sót lập tức liền sẽ hóa thành hư không nếu là lucy a bị c ỗ lực lượng này hoàn toàn gạt bỏ kia trong cơ thể nàng đồ vật sẽ bị bại lộ đi ra nếu như chỉ là bình thường giết chết nàng lời nói kia trong cơ thể nàng đồ vật liền có khả năng đi theo linh thể của nàng cùng nhau tiêu vong cho nên chủ sử sau m à mới không thể không dùng phương pháp như vậy để lấy ra v ậ t kia nếu không chỉ là một cái dù cổng cái xuất thân tử thần đừng nói là đội trưởng hoặc phó đội trưởng cho dù liền tịch quan đều không phải là phạm vào cũng không phải cái gì ngập trời tội lớn chẳng qua là đem tự thân linh lực giao phó nhân loại giúp đỡ trở thành tử thần mà thôi dựa vào cái gì liền nhất định phải bị xử cực hình lại dựa vào cái gì phải dùng bên trên sau kỳ họ cụ chính là bởi vì có người hy vọng nắm chết vẫn còn nhất định phải lấy đặc biệt phương pháp đi chết mới tạo thành cục diện này nói cách khác trung ương bốn mươi sáu thất E mặt không thay đổi nói rằng sớm đã không còn trung ương bốn mươi sáu thất từ trung ương bốn mươi sáu thất làm ra phán quyết bị chủ sử sau màn điều khiển bắt đầu chỗ kia liền xảy ra chuyện hơn một trăm n ă m trước trung ương bốn mươi sáu thất liền đã bị chủ sử sau màn thiết kế đưa đến lũ dạ hạ dạ k ỳ sú kệ si t h i n dọ g ì c h ị cùng lọt vào hư hóa những đội trưởng kia phó đội trưởng nhóm phản bội chạy trốn bây giờ hơn một trăm n ă m đi qua vì đạt được trong cơ thể lucy a đồ vật chủ sử sau màn liền lần nữa để mắt tới trung ương bốn mươi sáu thất chỉ là lần này đối phương không còn chỉ là thiết kế đến đặt thành mục đích mà là đem trung ương bốn mươi sáu thất người tất cả đều bí mật giải quyết hết đối lucy a sử cực hình phán quyết căn bản cũng không phải là trung ương 46 thất làm ra mà là chủ sử sau màn làm ra vậy ngươi vì cái gì không đem việc này nói cho trung đoàn trường đâu biết được trung ương 46 thất đã gặp nạn ạ b g dài r ẹ n gì một bên sắc mặt của biến một bên không khỏi lớn tiếng mở miệng bởi vì vô dụng a e z g e lệnh nhật nói trước không đề cập tới ta sẽ có hay không có người tin tưởng cho dù có người tin tưởng người tin hay không chủ sử sau màn cũng đã sớm làm xong an bài đối phương không phải lần đầu tiên lợi dụng trung ương bốn mươi sáu thất không có khả năng không biết chính mình việc đã làm sẽ dẫn đến xuất hiện dạng gì hậu quả càng không khả năng bỏ mặc phạm tội hiện trường bị người phát hiện cho nên ta có thể vạn phần khẳng định một khi ta làm như vậy vậy chẳng những không thể đ ạ t thành mục đích sẽ còn trái lại rơi vào đối phương càng bẫy đến lúc đó tình cảnh của ta sẽ so hiện tại càng gian nan một cái theo hơn một trăm năm trước thậm chí là càng lâu thời điểm liền bắt đầu bố cục vẫn giấu kín tại bên trong thi huấn giới t r ă m g phương ngàn kế mong muốn đánh vỡ tử thần cực hạn vì thế làm ra nhiều phiên liên quan đến dẫn đến nhiều lên nghiêm trọng sự kiện phát sinh tồn tại đầu não tâm trí như thế nào căn bản không cần nhiều hơn hoài nghi có thể giống như ưu g i hạ dạ k ỳ sú kẹ nghiên cứu ra đánh vỡ tử thần cực h ạ n kỹ thuật nhân vật tại ẩn giấu ở sau màn tình trạng hạ vậy khẳng định là tính không lộ chút sơ hở căn bản không có khả năng lộ ra rõ ràng sơ hở tới trung ương bốn mươi sáu thất lớn như thế một sơ hở còn tại đó đối phương không có khả năng không làm chút đề phòng biết rõ nguyên tắc sr liền biết đối phương là hạ người gì cũng biết đối phương có được đáng sợ đến bực nào lừa gạt năng lực cho nên hắn căn bản không muốn cùng đối phương đấu trí chỉ muốn cùng đối phương đấu dũng tại s ấ t kỳ bất ý tình trạng hạng hắn trở tay không kịp vì thế s g mấy chục năm qua vẫn luôn xem như đối phương không tồn tại không đi chú ý đối phương không đi gây nên đối phương hoài nghi để tránh bị đối phương có chỗ phòng bị lần này sở dĩ sẽ trực tiếp tìm tới cửa cũng là bởi vì s g biết đối phương mong muốn đ ổ vật ở chỗ này ở trên người của lucia sẽ xuất hiện tại sắp đến sắp kỳ họ cụ chi hình vì món đồ kia đối phương vô luận như thế nào đều khó có khả năng lại ẩn dấu đi càng không khả năng tại có chỗ đề phòng tình trạng hạ sớm thoát thân cái này khiến s g cuối cùng có thể không kiêng nể gì cả một thanh quan minh chính đại tới cửa trả thù đáng tiếc kết quả vẫn không thể nào trực tiếp cầm xuống đối phương bị đối phương cho chạy trốn nhưng không sao cả cái này cũng tại sr đoán trước phạm vi bên trong ngược lại chỉ cần đối phương mong muốn đồ vật còn ở nơi này hắn liền là tuyệt đối không thể một mực g i ấ u đi càng không khả năng rời đi thi h ư n g giới sr cần làm cũng chỉ là ở chỗ này ôm cây đợi thỏa m à thôi minh bạch sr dự định a ba dài gen z cũng không thể không minh bạch một chuyện cái kia chính là sr tại sao phải đối srn đậu thủ thiết kế đây hết thể cái kia chủ sử sau màn chẳng lẽ chính là a ba dài gen z nắm chặt nắm đấm srn s giờ không còn giàu giếm thẳng thắn nói chính là trong miệng người bị ta giết chết s r è n đội trưởng đương nhiên hắn còn chưa có chết đêm qua bị các ngươi nhìn thấy cô thi thể kia bất quá là bị cái kia đáng sợ lừa gạt năng lực giả vờ hàng giả mà thôi không ai có thể phát hiện điểm này cho dù là giả mã mổ tổ dữ liệu rủ s ạ i h lệ cục ổ đều không thể phát hiện lúc ấy cô thi thể kia là giả chỉ có u nổ hạ na z vị này là tứ phiên đội đội trưởng đ ư ơ n g tựa theo nhiều năm chữa bệnh kinh nghiệm nhìn ra cô thi thể kia không hài hóa chỗ có thể vị kia cũng không dám xác nhận hiện tại đoán chừng còn tại trong trường học kiểm tra cô thi thể kia bởi vậy có thể thấy được e z z e n lừa gạt năng lực có bao kinh người etzel đối với cái này đã có chỗ thể hội hắn nhớ tới qua nhiều năm như vậy chính mình thỉnh thoảng đều sẽ phát giác được k i a cố thăm dò cảm giác cùng không hài hòa cảm giác k i a cố thăm dò cảm giác cùng không hài hòa cảm giác etzel lúc đầu đều là không có cách nào phát giác được chỉ có nắm chắc lấy c h ạ m phách đao thời điểm mới có thể có phát giác tựa như etzel tại ác ma trường cao đẳng thế giới lúc vì đền bù chính mình cảm giác phương diện tinh thần không đủ mà trong chiến đấu phong bế chính mình ngũ g i á c đem toàn thân tâm đều ký thác vào trong tay chuyên võ bên trên mượn từ quyền hạn kích phát bản năng tùy ý trong tay chuyên võ kéo theo chính mình đi chiến đấu đi nhìn ra hư hảo như thế cầm chạm phách đau lúc coi như s tự thân ngũ rác không đáng tin cậy mượn từ quyền hạn kích phát bản năng cũng sẽ nói cho hắn biết phụ cận có địch nhân tồn tại mục đích của đối phương tự hồ là mong muốn quan sát hắn cho nên s lúc ấy cũng không có muốn đánh cỏ động rắn giả bộ như cái gì cũng không biết tùy ý đối phương quan sát đi chỉ cần đem chính mình không muốn bại lộ đồ vật tẩn giấu tốt vậy đối phương quan sát đã định trước không có thành quả thậm chí có khả năng trái lại bị s mê hoặc đêm qua q u a n minh chính đại đánh đến tận cửa sr cũng là thử mục đích càng nhiều cho nên cũng không có bại lộ quá nhiều thủ đoạn đối phương có vẻ như cũng đã nhìn ra cho nên tại không có năm chắc giải quyết sr tình trạng hạn trực tiếp tới giả chết thoát thân mượn cơ hội nhường sr cùng hộ đỉnh m ộ ư ơ i ba đội đối đầu sr chính là biết tính toán của đối phương mới có thể nếm thử đi tìm hắn mà không phải cùng hộ đỉnh m ộ ư ơ i ba đội cách cọ tiếp nối là tại đối phương cố ý ẩn nút tình trạng hạn sr căn bản tìm không thấy đối phương trung ương bốn mươi sáu thất bên kia tám thành có cặp ấy sáng hối cung nơi đó đoán chừng cũng bị nhìn chằm chằm s giờ một khi xuất hiện đối phương tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp nhường hộ đ ì n h m ộ ư ơ i ba đội đội trưởng toàn bộ tập trung qua vây quét hắn g i á n đã kinh tới lại nghĩ tìm tới hắn liền không dễ dàng như vậy ta lại không muốn thật cùng hộ đ ì n h m ộ ư ơ i ba đội gọi ngươi chết ta sống làm cho đối phương ngồi thu ngư ông thủ lợi hiện tại cũng chỉ có thể c h ờ đối phương chính mình chui ra ngoài ý thức được điểm này s giờ mới có nhàn hạ thoải mái đến nơi đây uống ít rượu thuận tiện khuyên bảo khuyên bảo tiểu đồng bọn đừng để đối phương chui vào ngõ cụt đây chính là ta trước mắt dự định s giờ đem ánh mắt ném đến trên người ạ ba dẻ dèn gì hỏi một câu ngươi đây nghe được những n à y chân tướng về sau định làm gì À, bà gì tại dẹn rất nhiều g n người vẫn còn n chút h trong mắt đây chính là một người tốt một cái đại thiện nhân một cái rất có mị lực nam nhân ngay cả hy nạ mò dị mò mò lúc đầu thời điểm đều đúng esgen ôm lấy cực lớn hào cảm nếu không phải có sr tại nàng khẳng định sẽ giống nguyên tắc như thế gia nhập năm phiên đội trở thành năm phiên đội phó đội trưởng ạ b à dìa rèn gì giống nhau đối sr ấn tượng vô cùng tốt nếu không phải quen biết sr dựa theo nguyên tắc hướng đi hắn đồng dạng là sẽ trước gia nhập năm phiên đội lại đi mười một phiên đội cùng sáu phiên đội hiện tại sr lại là nói cho hắn biết một người như vậy đúng là tại phía sau màn thao túng từng kiện nghe g i ậ n cả người sự tình cái này thật sự là rất khó để cho người ta tin tưởng nếu như nói lời này không phải sr mà là người khác ạ ba dìa r n gì khẳng định là sẽ không tin có thể nói lời này hết lần này tới lần khác là sr ta muốn đi cứu lucia a b à g i r e n gì trầm giọng nói rằng ta tuyệt đối sẽ không nhường nàng bị hại chết hiện tại còn không phải l ú c a edz lại là l ắ t đầu nói ta đã nói qua bên kia bị tập trung vào ngươi bây giờ đi lời nói chỉ có thể lọt vào a m t o á n vậy lúc nào thì mới có thể a b à g i r e n gì vội vã không nhịn nổi dường như nói ta lúc nào thời điểm mới có thể ra tay sao kỳ họ cụ chi hình đến ngày đó edz t h ả n như nói ngày đó tất cả diễn viên đều sẽ đi đến mặt bàn không còn có người có thể ẩn giấu được đến lúc đó chính là tốt nhất ra tay thời cơ chương hai trăm năm mươi lăm như các ngươi thấy ta tới chương hai trăm năm mươi năm như các ngươi thấy ta tới từ đó về sau toàn bộ sầy d ậ y đều lâm vào một hồi quỷ dị trong bình tĩnh nguyên bản ho hét tầm ĩ sầy d ậ y không biết là bởi vì nguyên nhân gì đ ỗ n g nhiên liền lâm vào như thế một hồi trong bình tĩnh sát hại sgnd giờ biến mất không thấy rốt cuộc không người có thể tìm được lữ họa nhóm cũng là đ ỗ n g nhiên mai danh nhận tích giống như là bị ai mang đi giấu đi như thế liền một cái cũng không tìm tới xa dạ k ỳ kẽ n à o k ỳ tìm bọn hắn dòng g ã ba ngày kết quả lại là một lần đều không có được phải nhường bản nhân là nổi trận lôi đình ngược lại là cụ do sủ chia mười hai m ư nghe nói từng gặp được lữ h o a còn cùng đối phương ra tay đánh nhau có thể đợi đến chung quanh tử thần nhóm đổi tới hiện trường lúc lữ h o a đã biến mất không thấy liền cụ do sủ chia m ư h a m ư hai m ư đều không thấy bóng dáng sau đó có tiếng người xưng cụ do sủ chia mười hai m ư đã về tới mười hai phiên đội đội xá nhưng bản nhân lại là cự tuyệt tiếp kiến bất luận kẻ nào thậm chí lấy có thương tích trong người làm lý do từ chối đến tiếp sau hộ đ ì n h mười ba đội tất cả có quan hệ hành động đưa tới không ít người ngờ vực vô căn cứ có người nói cụ do sủ chia m ư ờ hai m ư là bị lữ họa đánh bại cho nên mới không nguyện ý gặp lại người cũng có người nói, cụ dò sủ chia mười hai là chiến thắng lữ họa đạt được chân quý nghiên cứu hàng mẫu nhất thời si mê với nghiên cứu mới có thể dùng thụ thương làm l ấ y cớ tránh tại bên trong cục khai phát kỹ thuật chuyên tâm nghiên cứu chỉ có số ít người mới biết cụ dò sủ chia mười hai đúng là bị lữ họa đánh bại lại còn kém chút mất mạng về sau một mực trốn ở đội xá bên trong bản thân trị liệu tâm tình dường như rất tồi tệ từ sau lúc đó tất cả lữ họa liền thần bí biến mất nhường xây dễ trong lúc nhất thời khôi phục bình tĩnh dường như đã không còn sự cố đã xảy ra đương nhiên người sáng suốt đều biết hiện tại càng là bình tĩnh đằng sau càng là có khả năng sẽ xả ngoại trừ sr cùng xâm lấn s ầ y dày l ư ỡ họa bên ngoài hộ đình mười ba đội từng cái phiên trong đội cũng có một chút dị thường xảy ra tỷ như sáu phiên đội ạ bạ g i ữ phó đội trưởng tại trong mấy ngày này liền cùng theo mất tích bí ẩn rốt cuộc tìm không được tung tích còn có tam phiên đội hì nạ mỏ dị phó đội trưởng tại một ngày trong đêm đột nhiên cùng trông giữ đội xá mười phiên đội tử thần sinh ra kịch liệt xung đột chợt thoát ly tam phiên đội đội xá không biết tung tích chỉ để lại đầy mặt đất hôn mê mười phiên đội tử thần bắt phiên đội cùng mười ba phiên đội gần nhất động tĩnh cũng biến thành rất kịch quái hành tích biến có chút khả nghi chín phiên đội tỏ s e n đội trưởng cùng mười phiên đội ì chi mà đội trưởng càng là kỳ quái thỉnh thoảng đ ỗ n g nhiên biến mất chẳng biết đi đâu liền phó quan đều không mang theo người khác hỏi bọn hắn đi nơi nào bọn hắn cũng chỉ là thuận miệng qua loa đi qua một bộ không muốn nói nhiều bộ dáng còn có hai phiên đội toái phong đội trưởng tại xác nhận tìm không thấy s giờ về sau cuối cùng lại bắt đầu hỏi thăm một con mèo đen tin tức tứ phiên đội ủ n ổ hạ nạ đội trưởng trong mấy ngày này một mực trốn ở đội xá bên trong đóng cửa không ra mà sáu p i ê n đội gỗ mục đội trưởng thì một mực canh giữ ở s á n hồi cung trước không biết như thế như vậy các phiên đội đội trưởng kiêm phó đội trưởng động tĩnh đều biến cổ quái tăng thêm mất tích bí ẩn lữ gây họa tới nhận các phương trọng điểm chú is trong xây d i ấ y bầu không khí liền biến càng ngày càng kỳ quái rất có loại đang nổi lên cái gì hung thần sự vật cảm giác dưới tình huống như vậy có người dám tới bất an có người dám tới ngưng trọng có người xem thường có người ý vị t h â m trường n h ư n g cái này ngắn ngủi ba ngày biến hết sức gian nan có thể lại khó chịu cái này ba ngày vẫn là sẽ đi qua trong trước mắt ngày hành quyết chính là đến bốn một ngày này xây g i thời tiết vẫn như cũ sáng sủa vạn dặm không lây làm cho người cảm giác tâm thần thanh thản tại chấp pháp nhân viên áp g i ả i hạn lucy a rốt cục rời đi sám hối cung lại không phải thu hoạch được tự do mà là tại lao tới p h á p trường sao kỳ họ cụ chi đổi một chỗ giống như vách núi như thế địa phương địa vị tại bên trong s ả y rời xem như tương đối cao cách sám hối cung địa vị cũng là không xa nhìn qua giống như là vượt ở giữa không chung một chỗ bình đại phía trên chỉ có c h u ỗ i lùi nhan thạch duy chỉ có nơi cuối cùng tồn tại một thanh trường m â u cùng một cái trách giá chướng âu rất dài chiều dài ít ra tại mười mét trở lên ngoại hình cùng nó nói là âu không bằng nói là càng giống một thanh con a o cứ như vậy thằng tắp dựng đứng tại gò núi cuối cùng đón gió m à động trách giá cũng rất cao ngoại hình có chút giống cổng to gì, dưới đây có một cái bình đài phía trên không có mờ hay tại bình đài phụ cận cũng là có rất nhiều người một phen đội đội trưởng kiêm hộ đình mười ba đội trung đoàn trưởng g i n mạ mô tô dữ liệu dù s ạ i h g ệ cụ ổ. hai phiên đội đội trưởng kiêm bí ẩn cơ động quân đoàn trưởng t h o á i phong sáu phiên đội đội trưởng kiêm nhà cụ chị kỳ đương đại gia chủ bị ạc cụ chỉ kỳ bảy phiên đội trưởng tà trận tôn vi ỉ c h ị m c g i n còn có 11 phiên đội đội trưởng s ạ ra kỳ kẽ naki 13 phiên đội đội trưởng u kỳ tặc giật h i rô hết thẻ chín vị đội trưởng đúng là cùng nhau đều xuất hiện ở nơi này bên người còn mang theo phó quan của mình hình như là đến xem hình chứ bỏ bị sát hại năm phiên đội đội trưởng s n h ạ c g sầy cùng sát hại hắn tam phiên đội đội trưởng sr hộ đình mười ba đội trưởng bên trong cũng chỉ có tứ phiên đội đội trưởng u nỗ hạ nạ z còn chưa tới trận mười hai phiên đội đội trưởng cụ g i ộ sủ chia mười một gì thì vẫn như c ũ ở vào tự bế trạng thái liền sau k i họ cụ chi hình cũng không tới nhìn nhìn xem k i a từng cái người mặc đội trưởng hạ học gì, mang theo phó quan đón gió mà đứng khi thế kinh người đội trưởng lucy a lúc này sinh ra ý nghĩ lạ thường v i d i ệ u ta có tài đức gì a chính mình một cái liền tịch quan đều không phải là từ thần chẳng những bị xử sắc k ỳ họ cụ chi hình sắp đối t ự mình tiến hành chém đầu hình cụ là nghe nói có thể phát huy ra trăm vạn đem tráng phách đao lực phá hoại đồ vật còn có gần mười vị đội trưởng đến xem lễ liền xem như trong lịch sử những cái k i a tại bên trong thi hồn giới gây nên to lớn h o a loạn tạo thành tổn thất to lớn trọng đại tội phạm sợ l ạ đều rất khó có đãi n ộ như vậy a lucy a không biết là không chịu cầu tiến vẫn là khổ bên trong làm vui đúng là nghĩ đến chuyện như vậy nàng nhìn thoáng qua sáu phiên đội địa vị nhìn thấy chính là mặt lạnh đứng ở nơi đó huynh trưởng đối phương hoàn toàn như trước đây lạnh lùng lại l ê n h gốc giống như sắp bị xử hình không phải là em gái của chính mình như thế để cho người ta cảm thấy vô tình nàng lại liếc mắt nhìn mười ba phiên đội địa vị thấy được cụ kỳ tặc giật hỉ rộ vẻ mặt sầu lo nhìn xem chính mình trong lòng cuối cùng là có chút ă n ủi luyến lần không, có đây không lucy a phát hiện chính mình thanh mai chúc mã thế mà không tại hiện trường tên ngũ ngốc kia có thể tuyệt đối đừng làm ra cái gì về ngốc l u c i a giống như là có một loại nào đó dự cảm đồng dạng thấp giọng n ỉ non áp tải nàng chấp pháp nhân viên thì là bước chân không ngừng mang theo nàng cái này tội nhân một đường đi tới trách d ư ớ i kệ bình đại l u c i a liền bị đưa lên cái này bình đại đứng ở trách d ư ớ i kệ du kỳ ạ cụ chi kỳ d ạ mạng bộ tổ dữ liệu dụ xài gậy c ủ ô mở to tràn đầy nếp nhăn ánh mắt nhìn xem toàn thân áo trắng sắp bị hành hình tội nhân nói ngươi có cái gì muốn nói sao chúng đám đội trưởng lập tức cùng nhau nhìn về phía lucy a có mặt không biểu tình có sát mặt nghiêm túc có xem thường có vẻ mặt sầu lo trái lại lucy a nàng đúng là lạ thường bình tĩnh trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi càng không có bất kỳ cái gì không cam lòng cùng bị khuất nàng không muốn vì biện giải hành vi của mình tại trường hợp này hạ k á i van nàng cũng không muốn bàn giao cái gì tuyệt đối là tội ác của chính mình sắm hối mặc dù không có nghĩ đến chính mình giúp thiếu niên kia trở thành tử thần về sau sẽ nên đón dạng này kết quả nhưng nàng cũng không hối hận chính mình việc đã làm cho nên nàng chỉ có một câu ta cũng không muốn nói đồ vật tựa như là tiếp nhận vận mệnh của mình như thế đ i ể m tĩnh nói ra lời ấy đối với cái này có mấy người sinh ra một chút phản ứng vậy sao dạng mạ mổ tổ dữ liệu rủ xài gậy c ủ ổ cũng là thật sâu nhìn n à n một cái lại không nói gì nữa ông lúc này đeo tại l u c i a cổ cùng trên hai tay hình cụ có chút chấn bắt đầu chuyển động rõ ràng không có kết nối lấy cái gì lại giống như là bị thao túng dụng cụ như thế đem l u c i a hai tay kéo ra khiến cho hiện ra thập tự trạng thái sau đó thân thể của l u c i a liền chậm rãi trôi lơ lửng một đường bay lên trách giá phía trên hiểu những cái kia nhân viên hành hình cũng là giải khai trường mâu phong ấn nhường trường mâu đông nhiên phun ra hòa diễm bay lên giữa không trung vê a n liệt diễm bốc hơi linh sóng chập trùng tại tất cả mọi người nhìn soi mói trường mâu hóa thành một cái toàn thân đốt h ỏ a diễm thiêu đốt cự đ i ề u d é o vang lấy kích động lấy cánh chim ở trước mặt của l u c i a bay múa hoặc cái kia chính là sau k ỳ họ cụ chân chính bộ g á n g sao ý chí m à r s i n ngạc nhiên dường như lên tiếng hủy câu vương sau giải phóng sau k ỳ họ cụ chỗ bậy biện ra tới chân chính g á n g v ẻ mấy tên hiểu rõ sau k ỳ họ cụ đội trưởng thì là n h ỉ non lên tiếng bị hắc cụ chị kỳ gắt gao nhìn xem đầu kia cự đ i ề u giống như là tại ngưỡng mộ trong truyền thuyết thần thoại họa phượng hoàng như thế tay chẳng biết lúc nào nắm thật chặt trạng phách đau chỗi đau hành hình dạng m ạ m g t ộ dữ liệu r ụ xài gậy cụ ổ vẫn còn là bộ dáng kia như là một cái vô tình người chất pháp trầm giọng quất l ệ n h lệ bay mua tại trách giá trước hỏa điệu lập tức phát ra một tiếng bén nhọn gáy gọi hai cánh chấn động nhìn chằm chằm lucia liền phải xông về phía trước đi nó mỏ nhọn chính là sạc kỳ họ c ù n g m âu danh xưng có trăm vạn đem c h ạ m phách đao lực phá hoại liền ngưng tụ ở nơi đó kế tiếp chỉ cần nó tiến lên đánh trúng trách trên kệ tội nhân hành hình liền kết thúc đáng tiếc người bay tới được sao hủy cấu vương làm cái này giống như cười mà không phải cười giống như thanh em vang lên truyền vào ở đây trong thai của mọi người lúc trong t r à n g đám đội trưởng trên mặt dị s ắ c lập tức biến đến dày đặc nhất nhất là da m ạ mổ tô dữ liệu rủ s ả i gậy cụ ồ che kín nếp nhăn trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh dường như chờ giờ phút này đợi rất lâu như vậy ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới nơi đó là sau khi họ cụ chi đổi lối vào kết nối lấy thông hướng trên đất bậc thang một thân ảnh giống như nhàn nhã tản bộ như thế khoan thai tới c h ậ m đồng dạng cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người t h n g bước từng bước đạp trên bậc thang đạp trên rõ ràng tiếng bước chân từ phía dưới chậm rãi đi tới ta đoán trong các ngươi h ẳ n là có rất nhiều người đang chờ ta xuất hiện đi Vẫn như hất cũ l ê n một ba ộ đội trưởng HLTSG làm ạ i Tới. Thiên tiên thái bình tĩnh. Trường Trường sáng pháo. Lễ l sr đến tuyên ngôn vang vọng tại toàn bộ sau kỳ họ cụ chi đổi bên trong lúc kia bay múa tại trách giá trước to lớn hỏa điệu phát ra một tiếng bén nhọn h ó t vang kia h ó t vang vang vọng chi ngang ngược cơ h ộ là bất luận kẻ nào đều có thể nghe thấy hiển nhiên thủy cấu vương bị trọc giận dưới cơn thịnh nộ cái này to lớn hỏa đ i ể u đúng là bỏ trước mắt cần chế tài tội nhân chuyển hướng chậm rãi theo bậc thang hạ đi tới sr kích động một đôi lửa cánh trực tiếp hướng phía sr phương hướng bay đi cái này vừa bay cùng phong cuốn lên sóng nhiệt cuốn cuộn trên người hỏa đ i ể u c h ậ m chậm thiêu đốt liệt diễm dường như đều theo nó phi hành mà hướng về c h u n g quanh bốc hơi dường như biến cực kỳ máy liệt không tốt chúng đám đội trưởng thấy cảnh này sắc mặt lập tức đột nhiên thay đổi danh sưng có được trăm vạn đem chạm phách đạo lực phá hoại hủy cầu vương lực lượng sau khi sóng cho dù là đối với thân làm đội trưởng bọn hắn mà nói đều là không thể khinh thường đồ vật đây là quả thật có thể đối đội trưởng cấp tử thần sinh ra nguy hiểm thậm chí là trí mạng uy hiếp lực lượng mà đối mặt cố lực lượng này trên mặt sr vẫn như cũ mang theo cười ánh mắt thì vô cùng bình tĩnh đeo tại bên hông chạm phách đao trên trôi đao tay chậm rãi giơ lên đôi hướng về phía bay múa mà đến hủy cầu vương thiên thủ chi nhai không cách nào chạm đến chi khuếch thám tôn tay không cách nào chiếu cùng chi thương thiên xạ thủ trang nghiêm chú văn bị sr v ị n h sướng đi ra quang huy vẩy xuống con đường phiến châm lửa loại chi phòng gặp nhau mà tập thời điểm không cần mê võng cẩn tuân ta chỗ chỉ linh lực ở trên người của sr dâng trào kỳ thế như gió lốc uy như sóng biển nhường một đám đám đội trưởng lần nữa biến sắc cái k i a chú văn chẳng lẽ là không xong có chút thiện làm quỷ đạo đội trưởng đã nhận ra cái k i a vịnh sướng văn phía sau quỷ đạo vì sao làm cho bọn hắn lộ ra chấn kinh c h i sắc sr lại là tựa như bỏ tất cả không cần thiết cảm xúc đồng d ạ n g trang trọng lại nặng nề vịnh sướng quang đạn tám thân chín đầu tiên kinh tật bảo đại luân màu xám pháo tháp dẫn cung hướng phương xa trong sáng từ từ tiêu tán theo trên thân phun ra ngoài to lớn linh lực thuận theo lấy trước nay chưa từng có long trọng chú văn tại sr quanh người và mẹo sau một khắc vô số chùn tia sáng tại sr thân chu thành hình một bên c h á n phóng q u a n mang một bên tản mát ra đáng sợ cảm giác c á t bách nhường tia bay múa mà đến to lớn hỏa điệu đều phát ra vừa kinh vừa sợ tiếng kê ơ e p dỡ liền đối với nó phóng xuất ra toàn lực v ị n h xướng quỷ đạo phá đạo chi chín mươi mốt t i ê n thủ sáng thiên thái pháo xuất hiện tại quanh người vô số chùm tia sáng lập tức hóa thành từng đạo lấp lóe đột nhiên bắn ra nên hướng đột kích hủy c ấ u vương cùng nó sinh ra kịch liệt va chạm oanh ba thoáng chốc đáng sợ tiếng oanh minh xuất hiện vô số chùm tia sáng trong khoảnh khắc chúng đích đột kích to lớn hỏa điệu dường như từng phát hỏa pháo như thế tại trên thân trong nháy mắt nổ tung nhấc lên kinh thiên động địa nổ lớn đem hủy cấu vương nổ toàn thân nắp ấy kia là phi thường kinh người nổ lớn không chỉ có đem thân thể to lớn hủy cấu vương đô cho hoàn toàn vớt sống tiếng nổ cũng là đem nó kêu t h ả m hoàn toàn che giấu chấn động toàn bộ sợi dây ấy nhường vô số tử thần đều kinh ngạc vạn phần hướng về bên này quăng tới ánh mắt khắp khuôn mặt là kinh hoàng s à o kỳ họ cụ chi đổi trên không liền xuất hiện đủ để chiếu sáng cả sợi dây ấy quăng hoặc là nói là quăng bạo lại còn đang không ngừng k h u ế c tán ầm ầm tại cái này kinh người nổ lớn hạ toàn bộ sao kỳ họ c còn không chịu chỗ không nổi gánh nặng dường như xuất hiện nhiều xuất vỡ vụ đương ị a p h cho nhiên g ư ờ i loại ta một loại tùy t ờ có k h đám ồ cảm i đội trưởng có thể tại r ê n một cái này bạo phong bên trong ổn định thân hình những cái, cái kia cùng nhau đến xem lễ phó đội trưởng nhóm lại là không có dạng này năng lực thế là một đám phó đội trưởng nhóm h o ặ cùng là đ phó đội trưởng liền kế hủy cấu vương về sau biến vừa kinh vừa sợ chỉ có mấy người trong mắt lộ ra ngưng trọng thần thái không biết rõ đang suy nghĩ gì ngài đội trưởng về phần kia trách trên kệ lucy a lại là ngược lại không có nhận ảnh hưởng quá lớn nàng bị trói buộc tại nơi đó muốn động đậy cũng không nổi b ạ phong tập quyển tại trên thân mặc dù cào đến nàng toàn thân đau đớn lại không có thể đem thổi đi nàng chỉ có thể mở to ánh mắt nhìn xem phát sinh ở trước mắt chính mình q u a n cảnh hướng về s giờ phương hướng phát ra hò hét nàng không biết rõ s giờ vì sao lại đến có thể nàng biết s giờ đến cũng không là một chuyện tốt đáng tiếc nàng sớm đã n g ờ i trong cuộc còn không biết chính mình trên thân đến tột cùng đều đã xảy ra một chút cái gì càng không biết mình tại sao lại đi đến hôm nay một bước này cho nên ý kiến của nàng sớm đã không trọng yếu nữa hết giờ không phải là không có nghe thấy l u c i a h ò hét nhưng hắn cũng không có nhìn về phía l u c i a chỉ là thu hồi dơ lên bàn tay tùy ý nổ lớn tại trên đỉnh đầu chính mình nở rộ một thân hạ áo gì c ũ n g xì hạ cất tại bạo phong bên trong không được chập trùng lại là không cách nào dung chuyển thân hình của hắn danh xưng có được trăm vạn đem chạm phách đao lực phá hoại sau khi họ cụ không gì hơn cái này tên là hủy cấu vương to lớn hỏa điệu liền tại hướng trên đỉnh đầu bị nổ lớn cho nổ nát Fang. một thanh trường mâu xuất hiện tại nổ lớn bên trong như bị xét đánh giống như vỡ vụn thành vô số khối nó mảnh vỡ hóa thành vụn ánh sáng từ trên trời giang xuống vừa vặn vẫy vào s g chỗ kia một phiến khu vực đem toàn thân quần áo bay phất phới s g tôn lên tựa như thiên tướng sao kỳ họ cụ đã hủy cái gọi là sao kỳ họ cụ chi hình đến tận đây không tồn tại nữa âm thanh của s g vang lên lần nữa truyền vào trong thai của mọi người cái này gặp lại lần nữa lễ gặp mặt không biết các vị hài lòng hay không đâu vẫn là cái kia giống như cười mà không phải cười thanh âm lại là làm cho từng vị đội trưởng tức giận trong lòng bá một thân ảnh liền dẫn đầu đạp trên tuấn bộ áp sát tới trước mặt s g trong tay chạm phách đao dơ lên cao, cao lại nặng n ề chém xuống lạnh lẽo lại sập bén vang s g rút đao ra khỏ một đao bắn ra chém tới c h ạ m phép đ a o tại một tiếng tiếng kim loại trung tướng đối phương đánh lui ra tay trước người là người a sắc mặt e s t h bình tĩnh nói ngươi liền như vậy vội vã đưa m g ộ i mội của mình đi chết sao xuất hiện ở trước mặt e s t h người chính là b i a k cụ chi kỳ ngươi quá làm cản e s t h b i a k cụ chi kỳ cầm trong tay c h ạ m phép đ a o vẻ mặt băng lanh nói lần này ta sẽ không lại tùy ý ngươi làm loạn b i a k cụ chi kỳ tựa hồ là đến thật trên người linh áp không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích nhìn kia n h thế đúng là so trước đó bất kỳ lần nào tại trước mặt e s t h phóng thích linh áp lúc đều mạnh hơn cái này linh áp thật đúng là không t h đâu e r s như gió xuân ấm áp giống như đứng tại bị ạ c củ chi kỳ toàn bộ thả ra linh áp bên trong nói nhưng người đối thủ lần này cũng không phải ta e r s vừa dứt lời sau lưng bị ạ c củ chi kỳ chính là vang lên một thanh âm gào thai ta đôi gián hoản một đạo kiếm phong sắc bén liền đ ố n g nhiên sau lưng bị ạ c củ chi kỳ xuất hiện giống như theo trong b ụ i cỏ thoát ra mãng xả một bên thư chiến thân thể một bên bắn về phía bị ạ c củ chi kỳ bang bị ạ c củ chi kỳ sớm đã có chỗ cảnh giác trong tay chạm phách đao hướng về sau trở lại lập tức đỡ được chạy tới lưới kiếm nhìn kỹ kia đúng là một thanh như nhuyễn tiên giống như kéo dài mà đến đại kiếm kiếm là s o n g nhận bụng g i a n kiếm trên đó có nhiều phân khúc nhiều đao gãy lưỡi đao sống đao tới thân đao ở giữa có một nửa địa phương làm à u đen còn lại lưỡi đao đều là màu trắng bạc lại trên thân đao còn có số lượng đông đảo nổi lên thanh kiếm này lưỡi đao lúc này liền phân làm từng đoạn từng đoạn mỗi một tiết ở giữa đều có màu bạc dây kéo cùng thép luyện kết nối lấy khiến cho thân đao kéo dài đến cực kỳ dài đoạn trước nhất lưỡi đao chém vào bị ặc củ chị kỳ chạm phách đao bên trên trôi đao lại là tại mười kia là phó quan của mình cũng là đoạn thời gian gần nhất mất tích bí ẩn sau phiên đội phó đội trưởng ạ ba d ì gái rèn gì đội trưởng ạ ba d ì gái rèn gì d. D. tay cầm xong nhận bụng giam kiếm khiến cho kéo dài lấy vẻ mặt kiên định h ô ta là tới cứu l u c i a không cho phép bị ác củ chi kỳ vẫn như cũ vẻ mặt mệnh lệnh lệnh như băng nói l ù i ra ta không lùi ạ ba d ì gái rèn gì tắm rửa tại bị ác củ chi kỳ cái kia đáng sợ linh áp bên trong mặc dù cái chán đang đổ mồ hôi lại không có bị chấm nhiếp mà là vô cùng kiên định nói đừng ngăn cả ta đội trưởng nếu không liền xem như ngươi ta cũng muốn đánh bại đánh bại ta bị ặc củ chi kỳ cũng không có lộ ra thần sắc kinh nghiệt liền ngựa khi đều không có sinh ra biến hóa lại là như thế nói chỉ bằng người sao nếu như đối thủ là e z r a bị ặc củ chi kỳ còn cần hết sức kiên kỵ nhưng đối thủ là ạ bạ d i e n j i bị ặc củ chi kỳ liền thật không chút để ở trong mắt đây là phó quan của hắn hắn như thế nào lại không biết rõ đối phương bản sự như thế nào gia nhập hộ đình mười ba đội đến nay đã có mấy chục năm thực lực của đối phương tất nhiên không tầm thường có thể nói đến cùng cũng chính là một người đội phó mà thôi còn xa chưa nói tới là có thể trở thành một gã đội trưởng đối thủ đối mặt ạ bạ dièn d i Hắn thậm h c bởi vì sr ảnh hưởng i i a ba dày rèn gì tại sao khi tốt nghiệp trực tiếp gia nhập một mươi một phiên đội ý đồ trở thành một gã chiến đấu chuyên viên tài năng của hắn mặc dù vươn xa không lên sr nhưng cũng không tầm thường tử thần có thể so sánh gia nhập mười một phiên đội không lâu sau liền chiến thắng nhiều tên cao vị tịch quan trở thành thứ sáu tịch thậm chí về sau còn trở thành thứ tư tịch thực lực nhận lấy rất nhiều tiền bối tán g dương tiếp nối là mười một phiên đội phó đội trưởng cập đệ tam tịch đều không phải là nhân vật tầm t h ư ờ n g thực lực chân thật đều cùng bọn hắn vị trí không xứng đôi đến mức ạ bạ dì hải rèn g ì chỉ có thể dừng bước tại thứ tư tịch không cách nào lại hướng phía trước thăng lên vì nỗ lực p h ấ n đấu ạ bạ dì hải rèn g ì đành phải rời đi mười một phiên đội gia nhập sáu phiên đội trở thành sáu phiên đội phó đội trưởng đồng thời còn vì biến cả mạnh không tiếp chạy tới thỉnh giáo sr nhường mấy chục năm như một ngày trong khoảng thời gian này đến nay ạ ba d ả i rèn gì liền vẫn luôn dưới sự chỉ đạo của s g tu hành lấy bái này ban tặng ạ ba d ả i rèn gì đã nắm giữ vô số t ử thần tha thiết ước mơ lực lượng l i ê n để ngươi xem một chút hiện tại ta chân chính lực lượng a trên người ạ ba d ả i rèn gì phóng xuất ra cực kỳ kinh người linh áp kia linh áp thình lình đã vượt qua cái gọi là phó đội trưng ở cấp cái này linh áp bị ác củ c h ỉ kỳ ánh mắt có chút mở to một chút chẳng lẽ ngươi một câu vẫn chưa nói xong ạ ba dài rèn dị liền hô lên khiến toàn trường cảm thấy kinh ngạc lời nói v ạ hiểu Kinh người linh áp vờn quanh áp ở trên người của ạ ba dì ải dẹn khiến gì, cho t rèn g dị xì hạc cũng là xuất hiện biến hóa trên vai xuất hiện màu nâu da lông vai phải da lông dài cùng cổ tay vai trái da lông thì chỉ tới khuỵu tay bộ phận mặt trên còn có một cái khô lâu trang trí trước ngực càng là mang lên trên khảm có độc lâu suyết luyện có thể nói là hình tượng đại biến mà tại ạ ba dì ải rèn dị quanh người tên là đôi rắn hoàn trạm phách đao đã biến hóa thành một bộ khô lâu đại xà đại xà con mắt là màu vàng trên đầu hất lên màu đỏ tươi da lông thân rắn từ vô số vàng nhã xương rắn khớp nối tạo thành khớp nối cuối cùng thì là đôi rắn đôi rắn là trôi trượng dạng t r ạ n g bị ạ b ạ g ì hài r ẹ n g ì n ắ m trong tay khỉ đầu cho vương xả đôi hoàn ạ b ạ g ì hài r ẹ n g ì hoàn thành v ạ n h i ể u trên người linh áp mấy lần tăng cường khiến vô số người kinh ngạc ngạc nhiên t i a là ạ ba dì phó đội trưởng ạ ba d ì phó đội trưởng thế mà hoàn thành vật hiệu chơi ạ một đám đội trưởng cùng phó đội trưởng nhóm nhau nhao kinh ngạc lên tiếng. liên bất i ắc cụ chỉ k quá theo tên kia nói tới cái này vạn h i ể u dường như còn không hoàn toàn ta còn không có nắm giữ nó lực lượng chân chính chân chính hình thái nhưng hắn không hề cảm thấy đây là chuyện xấu bởi vì không hoàn toàn có không hoàn toàn chỗ tốt chính là quen thuộc đặc biệt nhanh nguyên bản liền xem như nắm giữ vạn hiểu đồng dạng tử thần cũng cần vài chục năm thậm chí là hai thời gian mười mấy năm đi suy nghĩ khả năng thuần thục sử dụng vạn hiểu lực lượng ạ bạn d ạ i r ẹ n gì nắm giữ không hoàn toàn vạn hiểu tất nhiên không thể thể hiện ra tự thân vạn hiểu toàn bộ lực lượng thế nhưng bái này ban tặng rút ngắn suy nghĩ quen thuộc thời gian hiện tại hắn đã là có thể hoàn toàn nắm giữ trước mắt vạn hiểu trạng thái dưới lực lượng liền xem như ngươi đối mặt hiện tại ta lơ là sơ suất lời nói cũng là thất bại a nói ạ bạn dạy dẹn gì g i lên trong tay đôi dắm chạm Khô lâu đại xa lập tức phát ra một tiếng gào thét xông về bị ắc cụ chỉ kỳ chương hai trăm năm mươi bảy biến cục diện hỗn loạn chương hai trăm năm mươi bảy biến cục diện hỗn loạn tại ạ b ạ g ì a rẽn gì đối bị ắc cụ chỉ kỳ chính thức t u y ê n chiến đồng thời còn lại đội trưởng cũng là nhao nhao đi bắt đầu chuyển động t ỷ như t ạ trận thôn vi cùng tỏ xẻn mướn hai người này liền tại bị ắc cụ chỉ kỳ ra tay với sr lại bị ạ b ạ g ì a rẽn gì ngăn lại thời điểm cùng nhau hướng về phía trước đ ặ t mạnh chuẩn bị hướng phía sr phương hướng tiến lên có thể trước mặt bọn hắn giống nhau có người đứng dậy đem bọn hắn ngăn lại hơn nữa hai người này vẫn là vừa mới cùng bọn hắn đứng chung một chỗ đồng liêu. kỳ ố dạ cụ đội trưởng u kỳ tặc đội trưởng các ngươi đây là chuẩn bị làm cái gì tả trận thôn vi có chút kinh ngạc lên tiếng bên cạnh t ỏ xẻn muốn thì là trực tiếp làm ra chất vấn s ắ c mặt vô cùng nghiêm túc ngăn ở trước mặt hai người người chính là kỳ ố dạ cụ sùn si cùng u kỳ tặc giật h ì rồ thật có lỗi a hai vị kỳ ố dạ cụ sùn si tháo xuống trên đầu thoa non lá đối với hai người cười cười nói bên kia hiện tại đang náo nhật đâu chúng ta vẫn là đường đi quay g i à y người ta các ngươi cảm thấy thế nào đâu u kỳ tặc giật hi rồ không có mở miệm nói chuyện lại là yên lặng đứng dậy đầy đủ biểu lộ tự thân ý、chí. Các n g ư ơ i đây là ý gì tà trận thôn vi sắc mặt tại chỗ thay đổi các ngươi cũng đã xa đoạn sao kỳ ố già cụ đội trưởng u kỳ tặc đội trưởng tỏ sen muốn thì là cầm trạm phép nào một bộ bị phản bội bộ dáng kỳ ố già cụ sùn xì cùng U kỳ tặc giật hi dỗ nhìn nhau một cái chật lần lượt lên tiếng chúng ta có một số việc cần xác minh một chút ở trước đó vẫn là để chúng ta trước đường hành động thiếu suy nghĩ a hai người một bên nói một bên không khỏi nhớ tới hai ngày trước tại nhà mình đội xá bên trong phát hiện nhắn lại hai người nhận được nhắn lại còn không giống edgen huss còn chưa chết đây là kỳ ố g i cụ sùn xì nhận được nhắn lại dù kỳ ạ cụ trì kỳ đã bị cuốn vào trong âm mưu đây là ủ kỳ tắc g i ậ t hi dồ nhận được n h ắ n lại cái này hai thì n h ắ n lại tự nhiên đều là sr lưu lại hắn biết có người nào là chọn tin tưởng mình cũng biết người nào sẽ không lựa chọn tin tưởng mình cho nên đang chờ đợi tử hình này g đến trong lúc đó hắn liền phân biệt tại bắt phiên đội cùng mười ba phiên đội đội xá bên trong lưu lại lời nói đương nhiên kỳ ố già cụ sùn xì cùng ủ kỳ tắc g i ậ t hi dồ cũng không có trực tiếp tin tưởng nhưng cũng là bán tin bán nghi hai người cùng còn lại đội trưởng khác biệt tại sr tại đội trưởng trong phòng họp nói rõ cái này hơn một trăm năm đến gặp phải đủ loại dị thường lúc liền đã đối lucia sẽ bị tử hình sự tình lên một chút lòng nghi ngờ tăng thêm lucia rõ ràng là một cái liền tịch quan đều không phải là tử thần lại bị phán xử sau khi họ cụ chi hình loại này t r ọ n g hình còn có tử hình này bị không bình thường trước thời hạn đủ loại dấu hiệu đều tại nhường hai người này sinh ra lòng nghi ngờ hoài nghi chuyện này khả năng có cái gì người khác không biết được nội tình chỉ là lúc kia bọn hắn còn không có khai thác hành động thang đến esther b n g nhiên không có chút nào lý do đối esther ra tay song phương gặp nhau lúc cũng là trực tiếp cho thấy chính là hướng về phía esther ma đi ký ố giả cụ sùn xì cùng trong lòng ưu kỳ t c g i ậ t hì d i hoài nghi lập tức lập tức lên tới đỉnh điểm nhất thế là tại thu được estzer nhắn lại sau hai người hành tích mới biến khả nghi bởi vì bọn hắn tại dùng phương pháp của mình nghiệm chứng những chuyện này là thật hay không ký ố giả cụ sùn xì đi từ phiên đội đội xá chú ý tới u nộ hạ nạ d h t đ ố i thi thể kết quả kiểm tra u kỳ t c g i ậ t hì d i đi s á m hối cung tại bị ác cụ chỉ kỳ cho phép hạ cùng lucy a ở trước mặt nói chuyện với nhau mấy lần lại thêm phương diện khác hành động hai người thật đúng là phát hiện một chút khả nghi địa phương cho nên hôm nay hai người ở chỗ này không phải là vì đến xem hình mà là vì tạm thời bảo vệ lucia nhưng tại hai người trước khi đậu thủ sr trước một bước xuất hiện khiến cục diện biến hỗn loạn ý thức được đây là một thời cơ tốt hai người tự nhiên không ngại cắm một chút tay không cho tả trận thôn vi cùng tọ s ẹ n muốn ảnh hưởng đến tình thế phát triển không biết rõ đây hết thể tả trận thôn vi cùng tọ s ẹ n muốn tự nhiên không có khả năng thỏa hiệp các ngươi thân làm đội trưởng thế mà có thể giống như vậy ngồi nhìn chính nghĩa phán quyết bị phá hư tọ s ẹ n muốn dẫn đầu làm khó dễ sắc mặt hiểm trở nói các ngươi dạng này còn tính là hộ đình mười ba đội, đội trường sao đó cũng không phải trung đoàn trưởng các hạ bằng lòng nhìn thấy cục diện tả trận thôn vi càng là gọn gàng dứt khoản nói ta hy vọng các ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng lại hành động ngay vậy k ỳ ố giả cụ sủn xỉ cùng ngủ kỳ tặc giật h ỉ dô lại là không động chút nào vẫn như cũ ngăn khuất trước mặt hai người đã như vậy tả trận thôn vi lập tức tức giận trong lòng chậm rãi rút ra c h ạ m phách đao phóng xuất ra linh áp tránh ra tỏ sen muốn càng là trực tiếp liền xông ra ngoài k ỳ ố giả cụ sủn xỉ cùng ngủ kỳ tặc giật h ỉ dô lập tức rút ra c h ạ m phách đao nên hướng hai vị đội trưởng cùng đối phương triển khai giao chiến chuyển biến thú vị nữa nha ý chị mc gin nhìn xem bốn vị đội trưởng bỗng nhiên phản chiến tương hướng, lẫn nhau giao chiến. lập tức không biết là cười trên nỗi đau của người khác vẫn là khổ bên trong làm vui nợ nụ cười hắn cũng rút ra c h ạ m phép đ a o hai tay nắm c h ô i đ a o mũi đ a o thì là đối hướng về phía ez giờ phương hướng dường như chuẩn bị dùng thần thương đến tập kích bất ngờ hắn ta khuyên ngươi vẫn là đừng làm như vậy tương đối tốt ỷ chị mạt đội trưởng một cái mang theo giọng non nớt bỗng nhiên sau l ư n g ỷ chị m a t g r e n vang lên nhường ỷ chị m a t g r n một đôi h i ế p h i ế p mắt có chút mở ra một chút đây không phải hỉ sủ gạ phó đội trưởng sao ỷ chị m ạ xoay người nhìn phía sau người quen như có t â m ý cười nói ta nhớ được ngươi hẳn là đang truy kích chạ hiện tại xuất hiện ở đây là có ý gì đâu ngươi nói hina mo gì sao ngay phiên t ạ n h ỉ tốt hỉ r ồ chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng y chi mcginn a chăm chú nhìn chằm chằm đội trưởng nhà mình chỉ vào một cái phương hướng nói nàng chính ở đằng kia y chi mcginn a theo tiếng kêu nhìn lại thấy được một bộ hỗn loạn chiến trường lúc này không chỉ có là các phiên đội đội trưởng ở lẫn nhau giao thủ mà thôi một đám ở đây phó đội trưởng giống nhau tại cái chiến Bắt p h i ê nhất đội p ó phó phó phó đội đội đội đội đội đội đội đ tại phiên giao phiên tại phiên giao chiến trưởng thế tự trưởng trận sắt tạp vệ cửa giao thủ, 13 phiên đội phó đội trưởng rụt thì tại cùng 9 phiên đội phó đội trưởng sủ giao thủ, tình cùng bắn cùng sẻn hình gì y bày y hầy hỷ dạo cửa vệ sủ kỳ u vô cùng kịch l i ệ Nhất là cái sau song phương từng tại chân lương linh thuật viện vệ i n sinh thời kỳ cùng nhau tao n ộ qua sự kiện từng có một đoạn nguồn gốc tại lập trường biến khác biệt hiện tại hai người cũng ăn ý đều muốn ngăn hạ đối phương thế là tại một trận thương lượng không có kết quả về sau ra tay đánh nhau đều nhanh muốn giải phóng trạm phép nào hai phiên đội phó đội trưởng lớn tiền đ i ể n hy thiên đại tự a hồ là đang mệnh lệnh của toái phong đi qua h ồ trợ lại bị không biết rõ từ đâu xuất hiện m à sủ mộ tổ d ạ n chỉ cụ cho cản lại dưới tình huống như vậy thì nạ mò gì mò mò dẫm lên thuấn bộ sông lên sau k ỳ họ cụ chi đ ổ i nhìn thấy est g về sau lộ ra một bộ vui đến phát khóc bộ dáng vừa định vọt tới đối phương bên người lúc lại bị một phen đội phó đội trưởng xạ xạ k ỳ bệ cào g ì dị cho ngăn lại các phiên đội phó đội trưởng cứ như vậy tiến vào giao chiến trạng thái mặc dù không giống đám đội trưởng chiến đấu như vậy kịch liệt nhưng cũng nhường cảnh tượng biến càng thêm hỗn loạn Ủy c h ỉ m c g i n không khỏi nhìn cùng hai phiên đội phó đội trưởng lớn tiền điền hy thiên đại chiến làm một đoàn m à xù m ộ tổ dạn chỉ c u một cái ngay sau đó làm bộ thở dài một hơi đối với ngày phiên t ạ nghỉ tốt hỉ dô bất đắc dĩ lên tiếng nói cách khác ngươi đã phản chiến tới đối phương bên kia đi vậy sao người trước mắt chính là phó quan của mình lại đứng ra đỡ được chính mình ý c h ỉ m c g i n còn thật không nghĩ tới chính mình có thể có giống như bị ả cụ chỉ kỳ đánh ngộ ta tìm lúc đến nàng nàng khóc n g à y phiên t ạ nghỉ tốt hỉ dô trầm mặt một hồi trận mới hỏi một đằng trả lời một mẹo giống như nói mặc dù nàng theo trước kia bắt đầu cũng rất dễ dàng rơi nước mắt nhưng lần này cùng trước kia khác biệt bởi vì là thanh mai trúc mã cho nên ta biết cái k i a đ á i dầm đào lần này là thật rất gấp đối với nàng mà nói ngài đội trưởng là đặc thù là khác biệt điểm này ngay cả ta đều có thể nhìn ra được nói ngay phiên tàn l ỉ tột hì r i chậm rãi rút ra trên lưng c h ạ m phết đ a u rất xin lỗi ý chí m à đội trưởng lần này ta muốn trợ giúp chính mình thanh mai trúc mã lời nói này nhường trên mặt ý chí m à t gin nụ cười đều có chút thú liễm thanh mai trúc mã sao ánh mắt ý chị mạt i n một lần nữa l i ế c nhìn mã xù mộ tổ dạn chỉ cụ phương hướng ngay phiên tạm ỉ tốt hỉ dồ không thể nghe ra ý chị mặc gin trong lời nói thâm ý dựng lên trạm phết đao sắc mặt nghiêm túc mở miệng xác thực ngươi là một cái cường định nhưng ta cũng không phải hoàn toàn chưa trưởng thành trên người hình xù gạ tốt hỉ dịu băng lãnh hàn khí bắt đầu toát ra lần này ta sẽ không lại tùy tiện v ư ớ n mất đối mặt ngày phiên tạ nghỉ t ộ t h ỉ rổ tuyên ngôn ỷ chị mardin âm thầm cười một cái phóng xuất ra linh áp hai người giống nhau lúc trước tranh đoạt mười phiên đội đội trưởng chi vị thời điểm như thế đầu tiên là g i ằ n g co với nhau ngay sau đó cùng nhau vào hợp ra và chạm tại một khối cùng một thời gian tái phong nơi đó cũng gặp phải ngăn cản người của chính mình tâm tình của nàng tại trận này bên trong vẫn luôn lộ ra rất là không ổn định cho nên tại s g xuất hiện cũng đánh tan sau kỳ họ cụ về sau liền muốn giống như bị ác cụ trí kỳ trực tiếp ra tay với s g nhưng nàng vừa mới phóng ra bộ pháp một thân ảnh liền bằng tốc độ kinh người cản lại nàng nhường nàng khuôn mặt bóp méo lên nha đã lâu không gặp a t o á i phong một thân thuận tiện hành động áo bó dị vực phong cách mỹ nhân thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt t o á i phong k i a không có chút nào khẩn trương cảm giác lời nói cùng thanh âm quen thuộc gương mặt bộ dáng nhường t o á i phong tại chỗ bóp đắc thủ tâm máu chảy bốn phong viện đêm một t o á i phong như là phun ra trong lòng góp nhặt hơn một trăm năm tình cảm đồng dạng mỗi chữ mỗi câu hô lên cái tên này thật đúng là không khách khí a trên mặt xì hay dò dỉ c h ị mang theo lớn mật không sợ nụ cười nói trước kia rõ ràng đều sẽ gọi ta dò dỉ chịa ạ i nhân ngươi đã sớm không xứng với xưng hô thế này t o á i phong như là muốn cắn nát răng đồng dạng lớn tiếng nói dù sao ngươi chỉ là bỏ xuống người khác phản đồ mà thôi không cách nào phản bắt đâu s i t h a i n dọ gì chịa thản nhiên tiếp nhận t o á i phong trách cứ nói cho nên ngươi muốn đối ta tên phản đồ này nói cái gì nói nghe một chút ta ta đối phản đồ tự nhiên là không lời nào để nói t o á i phong đệ nén trong lòng tình cảm lạnh như băng nói đối với phản đồ ta luôn luôn đ ề u chỉ sẽ làm như vậy t o á i phong rút ra trạm phép nào trực tiếp đem nó giải phóng giết mang theo nhiều năm tình cảm tái o phong sông về xỉ hà bình d ọ gì c h ư a cùng đối phương triển khai chém giết chương hai trăm năm mươi tám vô cùng cực nóng linh áp chương hai trăm năm mươi tám vô cùng cực nóng linh áp s à o kỳ họ cụ chi đổi trách trên kệ lúc này l u c i a vẫn như c ũ bị treo ở nơi này không thể động đậy lưới lần nàng nhìn thấy ạ bạ gì hải rèn gì xuất hiện cũng nhìn thấy đối phương sử dụng vật h i ể u điều khiển khô lâu đại x à giống giận công về phía bị ạ c củ trì kỳ lập t ứ c cả người đều gấp thành một đoàn không được l ư i lần lucy a ra sức hô không thể cùng huynh trưởng đánh mau trốn không có người so l u c i a hiểu rõ hơn nhà mình đại ca cường đại đến mức nào mặc dù tại một đám hộ đình mười ba đội đội trưởng bên trong bị ác cụ chi kỳ bất luận là tuổi tác vẫn là lịch duyệt đều kém cỏi có thể hắn là nhà cụ chi kỳ lịch đại gia chủ bên trong ưu tú nhất thiên tài thực lực có thể nói là sâu không lường được À b à ziyazen gì có thể nắm giữ v ạ n hiểu cái này tất nhiên để cho l u c i a cảm thấy giật mình có thể vạn hiểu loại lực lượng này bị ác cụ chi kỳ thật là tại mấy chục năm trước thời điểm liền nắm giữ làm a ba ziyazen gì còn tại bên trong chân lương linh thuật viện học tập cố gắng beo đổi trạm phách đao thủy giải thời điểm bị ác cụ chi kỳ liền đã hoàn thành vạn hiểu. cũng làm tới sáu phiên đội đội trưởng thời gian mấy chục năm đi qua ạ ba dìa rèn dì trưởng thành làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối nhưng làm nhà cụ chỉ kỳ lịch đại gia chủ bên trong ưu tú nhất người thừa kế bị ạ cụ chỉ kỳ lại làm sao có thể chưa trưởng thành hắn tốc độ phát triển chỉ có khả năng nhanh hơn ạ ba dìa rèn dì quả quyết không có bị đội kịp đạo lý cho nên lucy a căn bản liền không cảm thấy ạ ba dìa rèn dì có thể chiến thắng bị ạ cụ chỉ kỳ mà không chiến thắng được bị a cụ chỉ kỳ kia cả gan làm loạn tới g á m đối đội trưởng đối nhà cụ chỉ kỳ ra chủ động thủ a ba dìa rèn dì kết quả chỉ có khả năng còn lại một loại bị tại chỗ chém giết mầu trốn a lưới l ẩ n lucy a gấp đến độ thanh em đều khả khản thẳng đến ngươi cũng chỉ biết làm người khác trốn tận lực nói móc thanh em tự phía trên văng lên chuyển vào lucy a trong thai vậy tại sao gặp phải chuyện thời điểm chính ngươi không chết trốn mà là lựa chọn t h ú c thủ chịu c h ó i bị c h ó i ở chỗ này tử hình đâu làm một câu nói như vậy chuyển vào lucy a trong t hai lúc lucy a suýt nữa không có hoài nghi lỗ thai của mình thanh em này chẳng lẽ là lucy a không dám tin giống như ngầm đầu nhìn về phía phía trên ở nơi đó khoác trên người áo choàng Maxi Hakers, trong tay nắm lấy một thanh ngoại hình khoa trương giống như to lớn dao phay giống như trạm phách đao tóc màu quả quýt tử thần đứng ở trách chiến kệ một hộ l u c i a đôi mắt rung động gọi ra tên của đối phương người đến chính là cụ rồ s a kỳ ý chị gồ người người là một hộ l u c i a khó có thể tin giống như nói thật là một hộ sao không trách l u c i a sẽ nói như vậy còn nhớ kỹ tại nàng gặp phải bị ặc cụ c h ỉ k ỷ cùng ạ bạ rẻ đ ế n gì cũng được đưa tới thi hồn rời đến rời đi hiện thế thời điểm cụ rồ s a kỳ ý chị gồ vẫn là liên trạm phách đao đều không có cách nào thủy giải gà mở tử thần khi đó cụ rồ s ạ kỳ ý chị gô mặc dù linh lực rất là cường đại đặt ở toàn bộ hộ đình mười ba trong đội lại là không đáng giá nhất tới liền tịch quan cũng không tính nhiều nhất chính là lực buộc phát mạnh một chút có thể ở một ít đặc biệt thời điểm thể hiện ra kinh người sức chiến đấu mà thôi nhưng mà từ sau lúc đó mới trôi qua mấy ngày giống như liền nửa tháng cũng chưa tới a nửa tháng thời gian cũng chưa tới bên trong cụ rồ s ạ kỳ ý chị gô lại là dường như biến thành người khác dường như không chỉ có nắm giữ thủy giải trên người linh áp càng là thay ra đ ộ i thịt đồng dạng biến so trước kia không biết rõ mạnh to được bao nhiêu lucy a có thể khẳng định đây tuyệt đối là đội trưởng cấp linh áp cho nên một hộ đã trở thành đội trưởng cấp tử thần cái này khiến l u c i a làm sao dám tin tưởng trái lại cù rồ s ạ kỳ ý chị gỗ lại là như là cái gì cũng không có xảy ra như thế không giống như là đến pháp trường cấp người càng giống là đến g i ã ngoại dạo chơi ngoại thành không ngừng ta tới a cù rồ s ạ kỳ ý chị gỗ chỉ hướng phía dưới một cái góc nói tất cả mọi người tới ngay vậy l u c i a tranh thủ thời gian nhìn sang cái này xem xét l u c i a lập tức thấy được mấy t r ư ơ n g người quen khuôn mặt gỗ mục đ ồ n g học dáng người mỹ lệ thiếu nữ vẻ mặt vui vẻ ở phía dưới vây tay bên cạnh còn đứng lấy một thân thuần trắng chiến đấu phục nam sinh gần người ô to con ấ n thứ an phong các nam bờ giếng thạch ruộng cha độ l u c i a giống như là nhận lấy sung kích như thế tự lẩm bẩm lên tại sao lại muốn tới vì cái gì đáp án của vấn đề này không hề nghi ngờ là rõ ràng đương nhiên là tới cứu người a cụ rồ xạ kỳ ỉ c h ỉ gô ở trên cao nhìn xuống l u c i a h ứ một tiếng nói chuyện cho tới bây giờ cũng không cho phép ngươi lại nói cái gì không cần chúng ta tới cứu ngươi loại hình lời nói a đều đã tới nơi này gây cũng đủ lớn thậm chí những đội trưởng kia bây giờ còn đang phía dưới không hiểu thấu chính mình đánh lên đây là cơ hội ngàn năm một thở nếu là n g ư ơ i dám nói n h ư ờ n g chính chúng ta trốn lời nói ta liền phải dùng dẹn chết đánh cho bất tỉnh ngươi nói k u z o sa ki i chigo bay đến trước mặt lucia trong tay dẹn chết đông nhiên l ó a lên đem trên người lucia hình cụ toàn bộ chặt đ ứ t k u z o sa ki i chigo liền ôm lucia bay đến trên mặt đất ngươi sắc mặt lucia phức tạp trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần lợi hại b à giếng cuzo sa ki ý chigo không để ý đến lucia đem nó vứt cho chạy tới ý n họ gì、hìm. nói ngươi trước mang lucia đi ai y nu họ gì hiềm thận trọng ô m lucia đầu tiên là nao nao ngay sau đó s ữ n g s ờ nói vì cái gì à đại gia không cùng lúc sao đối cu dồ xạ kỳ ỉ c h ỉ gộ không chút gì dây dưa dài dòng nói các ngươi đi trước ta đợi chút nữa lại đuổi theo không có cách nào có một cái ghê gớm ra hỏa tiếp cận ta cu dồ xạ kỳ ỉ c h ỉ gộ liền đem sắc bén ánh mắt nhìn về phía phía trước linh linh l i nương h n theo lấy từng đợt linh đang tiếng vang chập chân một đầu bực có nguyên một đám tiểu linh đang giống đầu con n h i m chiến đấu c ù n độ bước mà đến nhà xạ đổ dạ sụ tọ dạ m i hôi lạnh chạy dòng ỵ xị đạ ụ diệt cẳng là hô hấp dồn dập têu lên tiếng đã tiến vào vô cùng khẩn trương trạng thái ta biết sắc mặt cụ rỗ xạ kỳ ỵ chị gỗ tỉnh táo đem mọi người ngăn ở phía sau nói g ra hỏa này hẳn là một góc nói qua mười một phiên đội đội trưởng xạ giả kỳ kẹn nạ kỳ ban mắt một góc mười một phiên đội thứ ba tịch một cái liền ạ bạ gì hải rèn gì đều kính nể không thôi đưa đến hắn tại mười một phiên đội thời điểm vẫn luôn không có cách nào đi lên sông chỉ có thể hạ mình tại thứ tư tịch địa vị cường đại tử thần tại đi vào thi hồn giới tiến vào sầy dậy về sau cụ d ồ xạ kỳ ý c h ỉ g ộ trước hết nhất gặp phải địch nhân chính là hắn nhường hắn phí hết rất lớn một phen công phu mới đem chiến thắng lúc ấy x ạ đồ dạ xù tọ dạ cũng gặp phải mười một phiên đội thứ cụ rồ s a kỳ ỷ c h ị gỗ bọn người liền biết được s ạ dạ kỳ kệ n à o kỳ tồn tại tiên thể nhắc lên cụ do sụ chia m ị huế dĩ là bị ỷ xì đã u t h đánh bại cái sau bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn mới thu được tràng thắng lợi này nhưng cụ do sụ chia m ị huế dĩ phiền muộn tới không còn đi ra ngoài lại tiện thể nhắc lên s ạ dạ kỳ kệ n à o kỳ sẽ cố gắng như vậy muốn tìm được cụ rồ s a kỳ ỷ c h ị gỗ bọn người cũng là bởi vì ban mắt một góc cùng lệ dạ sở xuyên cung thân nhắc nhở một gốc đã nói với ta người cái tên này rất mạnh hẳn là có thể làm cho ta tận hứng trong mắt xạ dạ kỳ kẽ n chỉ có tại chính mình linh áp bên trong vẫn như cũ sắc mặt như thường cụ r ổ xạ kỳ ý chí gỗ trong tay khiêng mình đầy thương tích dường như chạm phết đau, trên mặt thì hiện ra giữ t ậ n nét mặt tươi cười hiện tại xem ra hắn không có gạt ta đâu trên người cụ r ổ xạ kỳ ý chí gỗ kia hoàn toàn không kém hơn mình linh áp nhường xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ lập tức tiến vào hưng phấn trạng thái các người đi mau cụ r ổ xạ kỳ ý chí gỗ vẫn như c ũ tỉnh táo nhìn xem xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ thanh âm lại là hướng phía sau lưng đám tiểu đồng bạn mà đi một hộ lucy á vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản cụ rồ xạ kỳ ý chí gỗ đối thủ là cái kia dù cho cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ hiện tại cũng đã nắm giữ đội trưởng cấp linh áp l u c i a còn là không tưởng tượng nổi hắn chiến thắng cảnh tượng đáng tiếc cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ đã không muốn nghe nàng nói ủ rũ lời nói vở giếng cha độ thạch ruộng tại cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ quát lạnh hạ ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng theo hắn chạy chạy ra ngoài chờ l u c i a kinh hãi lại là liền dãy r u a khí lực đều không có bị ba người tùy tiện mang đi n g ư ờ i không truy sao cụ rỗ xạ kỳ ỷ chị gỗ vẫn đang ngó chừng xạ dạ kỳ k ẹ n ạ kỳ lại phát hiện xạ dạ kỳ k ẹ n ạ kỳ căn bản không quan tâm lucy a đám người rời đi ta đôi chỉ có thể chạy trốn ra hỏa không hứng thú xạ dạ kỳ k ẹ n ạ kỳ n é t miệng cười nói h ứ n g hồ chỉ cần có ngươi tại cái khác tiểu nhân vật muốn làm gì căn bản là không quan trọng h i ệ n nhiên trong mắt xạ dạ kỳ k ẹ n ạ kỳ chỉ có cụ rỗ xạ kỳ ỷ chị gỗ nghe nói ngươi vài ngày trước còn cùng s giờ tên kia đánh một trận xạ dạ kỳ k ẹ n ạ kỳ khi nào có chút hăng hái giống như nói ra một câu nói như vậy đúng vậy a bị đánh đến như thảm cụ rồ xạ kỳ ỷ chị gộ dựng lên trạm phép đao đối mặt phóng xuất ra cuồng phong mưa rào r ư ờ n g như đáng sợ linh áp xạ dạ kỳ k ẹ n ạ kỳ c ư ờ i nhạo nói hôm nay vốn là muốn tới đây rửa đục nhưng hiện tại xem ra tên kia dường như vẫn là chúng ta bên này người bộ dáng ai biết tên kia đang suy nghĩ gì xạ dạ kỳ k ẹ n ạ kỳ xem thường dường như nói ta ngược lại thật ra muốn mượn cơ hội này lại cùng hắn chém giết một phen đáng tiếc có cái đáng sợ lao đầu tự đã bị hắn chọc giận cụ rồ xạ kỳ ỷ chị gộ tự nhiên biết xạ dạ kỳ k ẹ n ạ kỳ nói tới ai bởi vì theo vừa mới bắt đầu liền có một c ô vô cùng kinh khủng linh áp một bên tản da c một bên chậm rãi tiếp cận tên kia kia cố linh áp cho dù là bây giờ cụ rổ xạ kỳ ý chị gỗ cảm nhận được đều có loại tay cầm đao nhanh run dày lên cảm giác liền đang trong lúc kịch chiến từng cái đội trưởng cùng phó đội trưởng đều có như vậy một nháy mắt tạm thời dừng tay nhìn xem linh áp đầu mườn nguyên một đám đều lộ ra kinh ý t h ầ n sắc ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy lao đầu kia nổi giận lớn như vậy xạ dạ kỳ kệ n à o kỳ không biết là bội phục vẫn là đồng tình dường như nói một câu tên kia lần này là thật đụng phải phiền phải lớn chương hai trăm năm mươi chín lưu nhận như lửa không biết từ lúc nào bắt đầu sau khi họ cụ tri đổi chính giữa xuất hiện một hồi cực kỳ đẻ nén yên tĩnh t r u n g quanh có từng cái phiên đội đội trưởng ở kỳ chiến còn có từng cái phiên đội phó đội trưởng tại giao thủ làm cho linh áp cùng chiến đấu dư ba thịnh đại mở rộng có thể những này linh áp cùng chiến đấu dư ba lại là không một có thể đến vùng này toàn diện đều bị ngăn lại mà đem nó ngăn lại không phải cái gì khác chính là một cỗ cực nóng linh áp nó tựa như là chầm chậm thiêu đốt bên trong hỏa diễm bắt đầu còn không quá thu hút không quá hùng vĩ có thể theo thời gian trôi qua theo chung q u n h xuất hiện từng tràng kỳ chiến cỗ này linh áp bắt đầu bùng nổ đợi đến tất cả đội trưởng cùng phó đội trưởng cũng đều chủ động hoặc bị động đối chiến lên lúc cỗ này linh áp liền mở rộng tới lớn nhất dường như một mảnh nhìn không thấy biển lửa giống như cháy hương h ự c oanh liệt tầm vang đông m ộ t trưởng g ó mặt đất thanh âm rõ ràng vang lên phá vỡ hiện trường yên tĩnh người mặc một phen đội đội trưởng hạ ả o gì dạ m à mổ tổ dữ liệu d ụ x à i gợi c ủ ô nện bước chậm chạp lại mạnh mẽ bộ pháp đi tới một mực l ặ n g lặng chờ đợi trước mặt s giờ đây chính là ngươi một mực tại chờ đợi cục diễn sao dạ mã mổ tổ dữ liệu dù sài gợi c u o nhìn xem ánh mắt của s giờ dường như cũng có hỏ diêm đang nương theo lấy cố lửa g i ậ n này xuất hiện chung quanh linh áp lập tức biến nặng nề vừa kinh khủng dường như liền thiên địa đều có thể đệ sập dường như làm cho cả s p kỳ họ cụ chi đổi đều tại kịch liệt lay động đối mặt cố này kinh khủng linh áp những cái kia phó đội trưởng nhóm một cái tiếp theo một cái thân thể cứng đờ đúng là biến hô hấp r ồ n rập không thể động đậy có thậm chí còn đầu gối mềm lũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất t ừ n g n g ụ m t ừ n g n g ụ m thở cực kỳ giống thoát ly nước sắp chết cá vàng liền những đội trưởng kia đều nguyên một đám lộ ra ngưng trọng biểu lộ có còn chạy xuống đầy đầu đại hán có thể nghĩ đây là một cố đáng sợ cỡ nào s g i đôi mắt lấp lóe tâm thần cũng là có chút chập trùng cốt bởi là cỗ này linh áp so với trong tưởng tượng của s g i càng kinh người càng đáng sợ không hề nghi ngờ đây là s g i đi vào thế giới này về sau cho đến nay gặp được tất cả linh áp bên trong kinh người nhất đáng sợ nhất kia cũng là chuyện đương nhiên dù sao người trước mắt chính là hiện thi hồn giới bên trong mạnh nhất tử thần đi vào thế giới này đã lâu như vậy s g i đến nay cũng còn chưa gặp được linh áp tại phía trên chính mình tồn tại hôm nay h ắ n g ặ p không hổ là trung đoàn trưởng ngàn năm qua mạnh nhất tử thần s g i đầu tiên là cảm khái giống như tán thưởng một câu t r ậ t mới đáp lại giả mạ mổ tổ d ữ liệu dù sải gậy cụ ô bất quá ngươi câu nói này lại là nói sai dẫn đến cục diện này xuất hiện người không phải ta e z s có chút bình tĩnh nói đương nhiên đối với trung đoàn trưởng ngươi mà nói đây không có trên người ta bất kể như thế nào e z s đều là hiện tại cái này cục diện hỗn loạn trung tâm là đầu nguồn một trong Giả mạ mổ tổ d ữ liệu dù sải gậy cụ ô biết rõ điểm này cho nên mới sẽ tức giận như thế còn thể thống gì Giả mạ mổ tổ nguyên liêu trọng danh thủ quốc gia bên trong một trượng trùng đ i ệ gó đất đem mặt đất đều cho đập bể lấy đó p ẫ n nộ trong lòng thân làm thi hồn giới bảo hộ người xây dây trụ cột đường đường hộ đình mười ba đội đội trưởng đúng là ở chỗ này đại quy mô nội chiến n h i u loạn trật tự n h i u loạn đạo trường khiêu chiến quyền uy gây ra hỗn loạn lao phu sáng lập hộ đình mười ba đội thế mà lại trở thành những này không được cho phép việc c á c nguyên nhân chính cái này đã không phải là dùng t ấ t thố có thể hình dung xem như lập trí muốn bảo hộ thi hồn giới trật tự người d ạ mạ mộ tổ dữ liệu d ụ x à i ghệ củ ở liền vì đây hết thệ mà cảm thấy phẫn nộ nơi này so sánh sơ lại tới đây nguyên nhân hay là dù kỳ ạ cụ trị kỳ tính mệnh sự tình đều đã biến không trọng yếu nữa đây chính là s g vì sao lại nói đối với giả mạo mô t ổ d â n liệu rủ x à i gậy g ù ô mà nói tình trạng này kỳ thật không có tranh l ệ n h bất luận lý do vì sao chân tướng vì sao đặt ở toàn bộ thi hồn giới phương diện đi lên cân nhắc đều đã biến không trọng yếu nữa hiện tại tình trạng tại giả mạo mô t ổ d â n liệu rủ x à i gậy g ù ô cái này một tay thành lập hộ đình mười ba đội người xem ra đã cùng cùng phòng cùng nhau qua không hề khác gì nhau cái này khiến phẫn nộ của hắn hắn chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép đã là nhảy lên tới đỉnh điểm đều đã có chút mất đi lý tính làm ra chuyện như vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng sẽ có hậu quả gì không a d ạ n m ạ n mổ tổ dữ liệu rủ xài ghệ củ ổ phát ra chấn động đại khí g ầ m thét n h ư n g không ít dũng cảm không đủ tử thần đều có chút bị n h ớ p đi tâm thần ta đương nhiên biết vẻ mặt e s t h e vẫn là như vậy bình tĩnh tựa như là trước mắt ngay tại phát sinh mọi thứ đều không có ra ngoài d ữ liệu của hắn đồng dạng chậm rãi rút ra t r n g phép tao hôm nay bất luận cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì thân làm trung đoàn trưởng ngươi cũng không thể đối ta đến ngồi nhìn mặc kệ càng không thể đối với hiện tại tình trạng này ngồi nhìn mặc kệ nếu không thi hồn giới trật tự liền sẽ hoàn toàn mất đi đây đối với ngươi mà nói tuyệt đối là không cách nào dễ dàng tha thứ cho nên kế tiếp một trận chiến này đến trên a đã sớm làm tâm lý. xong chuẩn bị t người s g linh áp cũng chầm chầm thẩm thấu ra ngoài đầu tiên là như gió nhẹ giống như chầm chầm thổi qua ngay sau đó càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng bành trướng cuối cùng hoàn toàn hóa thành báo tố hóa thành như thực chất kim sắc quan g l ư u cùng ra m ạ m ổ t ổ dữ liệu d ụ sải g ậ y cụ ổ kia không ai bằng đáng sợ linh áp và chạm tại một khối kia linh áp lượng có lẽ còn không kịp nổi ra m ạ m ổ t ổ dữ liệu d ụ sải g ậ y cụ ổ có thể linh áp chất lại là không thua bao nhiêu thậm chí ngược lại càng thắng rồi hơn một bậc không tầm thường d ạ n m ạ mộ tổ d â liệu dụ x à i gậy ủ ù ổ trong mắt tinh quang lấp lóe mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng vẫn là không keo kiệt tán thưởng trầm giọng nói rằng cùng mấy chục năm trước so sánh ngươi linh á p cũng trở nên càng thêm cường đại ngươi bây giờ đã là đứng ở nhị đ ẳ n g linh uy tối đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa không có lẽ là chỉ kém nửa bước liền có thể vượt qua cực hạng đến nhất đ ẳ n g linh uy toàn bộ mới cấp độ đơn thuần khả năng ngươi đúng là ta đã thấy trong mọi người xuất sắc nhất không ai bằng nói d ạ n m ạ mộ tổ d â liệu rủ sải gậy gù ổ trên mặt cũng bắt đầu hiện, hiện sắc mặt giận dữ lao phu đã từng đối ngươi ký thác kỳ vọng cho rằng ngươi có thể trở thành hộ đình mười ba đội mới trụ cột thậm chí là toàn bộ thi hồn giới kình thiên trụ lớn nhưng ngươi làm cho ta quá thất vọng hôm nay ta nhất định phải để ngươi minh bạch thân làm đội trưởng đến tột cùng nên như thế nào lấy mình làm gương d ạ mạ hộ tổ nguyên l i ế u trọng danh thủ quốc gia bên trong mục trượng giống như bị một cố lực lượng vô hình cho xoắn nát như thế hóa thành vô số mảnh gỗ vụn tàn ra bãi này ban tặng mục trượng bên trong sự vật bại lộ trong không khí khắc sâu vào tất cả mọi người tầm mắt đó là một thanh ngoại hình bình thường thái đao thái đao có màu tím sậm trôi đao hình bầu g ụ c đao kiếm vỏ đao là màu đâu. ngoại hình cũng không tính là dễ thấy loại hình lại có loại cổ lão tăng thương cực nóng cảm giác sắc dạ m ạ n ổ tô dữ liệu rủ xài gậy c ủ h chậm rãi rút ra đao hướng về bên cạnh thân rủ xuống đao kiếm chỉ xéo mặt đất trên đó đúng là có cỗ nhiệt độ cao toát ra dường như nhường không có bị đao kiếm chạm đến mặt đất đều chẳng biết tại sao phát ra tư tư thành vang toát ra có chút tiêu khói lui mau lui lại thấy cảnh này lấy kỳ ô dạ cụ sủn s ỉ cùng ù kỳ tắc giật hi rổ cầm đầu một đám đám đội trưởng trong lòng một hồi tim đập nhanh làm cho bọn hắn một bên hô to một bên dẫm lên t u ấ n bộ kéo dài khoảng cách cái gì đang cùng xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ trong lúc kịch chiến cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ lại là chưa kịp phản ứng nhìn thấy hiện trường dị thường lập tức mật người đ ừ n g phát lên người tiểu tử xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ một đ a o bổ ra bước lui cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ đồng thời mặt mũi dữ tợn hiếm thấy ngưng trọng mở miệng sau đó phải xuất hiện thật là toàn bộ thi hồn giới cổ xưa nhất trạm phép đ a o là nóng bức hệ lực lượng mạnh nhất nếu không muốn chết xạ giả kỳ kẽ nạo kỳ bông nhiên vào tới một đau chém về phía cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ cũng đừng áp quá gần tựa như là tại xác minh lời nói của xạ giả kỳ kỳ kỳ kẽ nạo k d ạ m ạ m ổ t ổ dữ liệu r ụ xài ghệ cụ ô c h ạ m phách đ a o bên trên một cố làm người sợ hãi nhiệt độ cao dần dần bão phát ra không giải phóng c h ạ m phách đ a o sao d ạ m ạ m ổ t ổ dữ liệu r ụ xài ghệ cụ ô nhìn xem nhìn thẳng chính mình esther chầm chậm lên tiếng chẳng lẽ ngươi muốn nói coi như đối thủ là ta ngươi cũng có thể làm đến như trước kia như thế liên c h ạ m phách đ a o đều không cần giải phóng ngay vậy esther lường d ạ m ạ m ổ t ổ nguyên liêu trọng danh thủ quốc gia bên trong như vậy quen thuộc c r ạ m phách đào một cái trợ bình tĩnh cười vậy thì phải nhìn xem trung đoàn trưởng ngươi có thể hay không đem ta bước đến tình trạng kia lại nói dóng giặc phát biểu nhường d ạ n mạ mô t ổ dữ liệu rủ xài gậy gù ô nhắm mắt lại thật đúng là dám nói a tiểu quỷ Giả g mạ mô t ổ dữ liệu rủ xài gậy gù ô thanh â m biến nguy hiểm lên đã như vậy vậy thì cầu nguyện ngươi sẽ không bị đốt sạch xâm la vạn tượng lửa cho hóa thành than cờ ca vừa mới nói xong giả mạ mô t ổ nguyên l i ế u trọng danh thủ quốc gia bên trong trạm phách đao hoàn toàn bạo phát ra lực lượng vạn tượng tất cả đều về cho t à n lực lượng hóa thành cháy hừng n g c đại lượng hóa diễm chất bắt đầu cháy r ừ n rực lưu nhận như lửa làm d ạ n mạ mô tô dữ liệu rủ xài gậy gù ô đem trạm phách đao danh tự gọi ra lúc đại lượng hỏa diễm không chỉ có quấn quanh ở đao trong tay bên trên còn giống như là bị nhen lửa sơn như lửa trong chấp mắt hướng về bốn phía t o i mở liệt diễm gào t h é t oanh minh tại giã mạ m ổ t ổ d â n liệu rủ xài ghệ c ủ ổ linh áp có khả năng bao phủ đến địa phương bên trong buôn tập thế là đại địa bắt đầu lửa đại khí cũng bị bốc hơi kinh người nhiệt độ cao hoàn toàn hóa thành thực chất tứ ngực ra làm cho lửa nóng hừng hực hóa thành một cái bể lửa đem giã mạ mô tô dữ liệu rủ xài ghệ cù ổ cùng s giờ đều cho bao vây lại giống nhau kỳ danh như vậy đây là đủ để đem vạn tượng mọi thứ đều toàn bộ quy về cho tàn bành trướng nhiệt độ cao nhiệt độ cùng liệt diễm. đây chính là nóng bức hệ mạnh nhất cũng cổ xưa nhất trạm p h á c h đao danh sưng nắm giữ trong thi hồn giới công kích mạnh nhất lực ngàn năm mạnh nhất tử thần d ạ m ạ mộ tổ dữ liệu rủ x à i gậy cù ổ trạm p h á c h đao lưu nhận như lửa e t z z e ban đầu ở huấn y tưởng trong tiệm sách đạt được hai thành trạm p h á c h đao bên trong mặt khác một thành nguyên bản người nắm giữ hiện nay cũng sẽ giải thích thả giác mộ a d ạ m ạ mộ tổ dữ liệu rủ x à i gậy cù ổ phát ra tuyên ôn cũng vung ra trạm p h á c h đao b à n h ba một giây sau kinh khủng hỏa diễm như là bom nổ nở rộ xảo kỳ họ củ chi trên đồi hỏi rồng liền bỗng nhiên bay lên oanh liệt lại hùng v mạnh nhất chương hai trăm sáu mươi mạnh nhất đốt u canh thông đây là dùng vòi rồng hình tượng lửa bao khỏa đ ị c h nhân khiến hỏa diễm một bên xoay tròn một bên thiếu đốt cho đến đem địch nhân hóa thành cho t à n về sau mới có thể tiêu tán chiêu thức làm một chiêu này bị dạ mạ mộ tổ dân liệu r ụ x à i gậy c ủ ổ sử dụng đi ra lúc liệt diễm vòi rồng liền dường như núi lửa buộc phát giống như theo sợ kỳ họ cụ chi trên đồi bay lên một bên không được xoay tròn cùng tiêu đốt một bên trực t r ù n g vật tiêu nhường mấy c h ụ mấy trăm cây số người bên ngoài đều có thể thấy rõ ràng kia trùng thiên hỏa diễm vòi rồng xuất hiện cảnh tượng dị thường to lớn tại như vậy hung mánh lại oanh liệt hỏa diễm xoay quanh hạn toàn bộ s ạ kỳ họ cụ chi đổi đều bị kinh người nhiệt độ cao cho tràn đầy làm cho một đám đội trưởng cùng phó đội trưởng nhóm lại là kinh hoàng lại là h ã i nhiên có thậm chí đã vô tâm chiến đấu tranh thủ thời gian hướng về sau nhanh gửi lại phương mới thoát ra nhiệt độ cao tứ ngược trung tâm kia、yeah, đó là vật gì a lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này cụ rỗ s ạ kỳ ý c h ỉ gỗ đều bị sợ choáng váng chỉ cảm thấy trong tay chỗ cầm c h ả m phách đao đều biến cực kỳ nóng hổi kia、yeah、là vượt qua hắn nhận biết lực lượng không trách hắn sẽ như thế kinh ngạc trung đoàn trưởng vẫn là như vậy mạnh a cùng cái vật s i theo y n rõ gì c h ị a cũng làn ệ n bước tuấn h bộ rời đi liệt diễm trung tâm nhìn xem kia không được xoay quanh thăng thiên hỏa diễm vòi rồng l l ư ớ i lên tiếng đội trưởng hy nạ m ỏ g ì m ỏ mò thì là phát ra cực kỳ bi ai hò hét thậm chí có muốn xông vào hỏa diễm bên trong đi khuynh ê ư ớ n g đừng xúc động mặc dù mô tô giản chỉ cụ tranh thủ thời gian đi vào sau lưng hy nạ m ỏ g ì m ỏ m ỏ ôm lấy nàng thứ sức mạnh của hy dìn m à thế mà bị ức chế ở sao cùng ý chí mạt g n cùng một chỗ cùng nhau tuấn bộ nhanh lùi lại ngày phiên tạ nghỉ tos hy dô thì là nhìn xem trong tay trám phép n à nhịn không được cũng l ư lưới nhìn、kỹ. trong tay hình xủ g ã tốt hízin m a mà phát ra hàn khí đúng là bị suy yếu biến hơi không cảm nhận được năng lực của h í d i n m à cần lợi dụng tới đại khí bên trong trình độ có thể sau k ỳ họ cụ chi trên đổi trình độ bây giờ lại là bị lưu nhận như lửa kinh người nhiệt độ cao cho b ư ớ c hơi không biết bao nhiêu dẫn đến sức mạnh của h í d i n m à nhận lấy ức chế bị suy yếu thật sự là đáng sợ đâu ý chí marsgin tắm rửa tại gió nóng bên trong cảm thụ được nhiệt độ cao cùng liệt diễm ánh mắt mở ra không ít hắn dường như có chút hiểu được vì cái gì nam nhân kia sẽ không dám trắng trợn tại bên trong thi hồn giới làm loạn bởi vì hộ đình mười ba trong đội còn có liền hắn đều không có lòng tin chiến thắng lực lượng. bây giờ cỗ lực lượng này liền xuất hiện ở sau khi họ cụ chi trên đồi đối mặt cỗ lực lượng này cho dù là bọn hắn những n à y ở bên cạnh chiến đấu người đều không thể không tạm thời dừng tay rời xa hỏa diễm trung tâm như vậy ed giờ đâu xem như trực diện cỗ lực lượng này người người kia hiện tại lại như thế nào đáp án của vấn đề này rất nhanh liền công bố b ảnh chỉ thấy đang không ngừng xoay tròn bành trướng hỏa diễm vòi rồng trung tâm một đạo toàn thân b ư ớ c lên kim sắc linh áp thân ảnh bạo lực đột phá đi ra toàn thân hắn đều lượn lờ tại hỏa diễm bị ngọn lửa cho đốt cháy trên thân đã đến chỗ đều xuất hiện một chút cháy đen vết tích liền linh áp đều bị đốt rủi không ít kém chút không thể bảo vệ thân thể của hắn muốn chạy trốn sao t i ể u quỷ d ạ n mạ mộ tổ dữ liệu rủ xài gậy c ủ ổ thanh âm lập tức văng lên vừa mới không phải mới khen hạ khoác lát sao đã như vậy vì sao muốn trốn thân ở tại trong biển lửa giống như cổ lao viêm thần đồng dạng d ạ n mạ mộ tổ dữ liệu rủ xài gậy c ủ ổ chậm rãi đạp lửa tiến lên trong tay cầm thiêu đốt lên liệt diễm trảm p h é đao đối với s giờ phương hướng lại là bạo lực một đau vung da tại liệt diễm chi kiếm chỗ vung qua vị trí bên trên một hồi kịch liệt hỏa diễm như bạo viêm giống như tập ra giống như là đẩy về phía trước tiến sóng lửa một bên b ú t hơi đại khí một bên quét sạch hướng về phía e s z r p h ụ c đạo chi tám mươi một b ằ n không e s z r lập tức v ư ơ n tay thả ra trong suốt nặng nghề phòng hộ tường vanh ba cơ hồ là tại tiếp theo trong nháy mắt bên trong bạo viêm s u n g kích tại trong suốt nặng nghề phòng hộ trên tường như là s u n g kích tại trên đá ngầm hỏa hồng sóng lớn đồng dạng bởi vì nhận ngăn cản chỉ có thể hướng hai bên tách ra phá đạo chi chín mươi mốt t i ê n thủ sáng thiên thái pháo ngăn lại lưu nhận như lửa hỏa diễm về sau s dơ lại là lập tức thả ra phá đạo nhường vô số chùm tia sáng cấp tốc thành hình theo trong suốt nặng nề phòng hộ tường hai bên bay bắn ra ngoài mạnh liệt bắn hướng về phía giả m ạ mổ tổ dữ liệu dù s ạ i h g ệ cụ ổ một màn này không chỉ có là nhường mọi người tại đây đổi sắc mặt liền giả m ạ mổ tổ dữ liệu dù s ạ i h g ệ cụ ổ con người đều là ngưng tụ số chín mươi một trở lên phá đạo thế mà còn có thể bỏ qua vị n h s ư ớ n g đây cũng không phải là có thể coi nhẹ đồ vật bỏ qua vị n h s ư ớ n g cái này nhất định phải là năng lực đủ mạnh tử thần mới có thể làm được lại cần bỏ qua vị xướng quỷ đạo càng mạnh đối năng lực khảo nghiệm liền càng lớn nói chung, c nó đừng nói là hộ đình c mười ba đội chính là chuyên môn phụ trách quỹ đạo lĩnh vực quỹ đạo chúng trong đó năng lực tối cao mạnh nhất đại quỹ đạo trưởng đều có rất ít người có thể làm được chuyện như vậy tựa như hộ đình mười ba trong đội mạnh nhất tử thần là các phiên đội đội trưởng như thế đại q u ỷ đạo trưởng chính là quỹ đạo chúng đội trưởng liên loại tồn tại này đều không có mấy cái có thể làm được chuyện như vậy có thể n g h ĩ đ ố i số 91 t r ở lên siêu cao cấp bậc phá đạo tiến hành bỏ qua v ị n h sướng này sẽ là nhiều khó khăn một việc nhưng mà s dỡ lại là hạ bút thành văn giống như sự xuất loại kỹ x ả o này lại nhìn kêu phá đạo n h thế dường như liền xem như bỏ qua v ị n h sướng uy lực của nó cũng không có giảm xuống quá nhiều dáng vẻ Chỉ tiếc, lực cũng chỉ nhận như lửa lực lượng, cũng không phải hào vịnh thể nổi. lưu lửa lượng, là sướng qua quỷ 91 đạo bỏ có d ạ mạng mô tô dữ liệu rủ xà gậy củ ô tiện tay vung lên liệt diễm lập tức dốc toàn bộ lực lượng giống như bạo dũng nuốt sống đột kích vô số chùm tia sáng đúng là đưa chúng nó toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn b á ngay sau đó d ạ mạng mô tô dữ liệu rủ xà gậy củ ô đột nhiên đạp trên tuấn bộ biến mất trong c h ư ớ c mắt chính là xuất hiện ở trước mặt của sr dơ cao trong tay liệt diễm chi nhận đối với hắn chém bổ xuống đầu keng sr không nói hai lời dơ lên t r ạ n g phách nào đỡ được cái này chém bổ xuống đầu mất kích vành ba thật là Bổ b vào đao SG chạm phách ê ngươi trên t r nhận như n lưu lửa lại là o khoảnh khắc phóng bạo cả n g xuất ra bạo viêm, đem ờ i hắn đều cho nổ n đều bay. g ư cũng chỉ có loại trình độ này bàn sự sao d ạ n mạng mô t ổ dữ liệu dụ sài ghệ cù ô lần nữa đạp trên tuấn bộ biến mất như quỷ mị đổi kịp bị tạc bay sr vẻ mặt hiểm trở vẫn là nói sức mạnh của ngươi cũng chỉ có thể dùng để nhớ loạn thi hồn giới trật tự nói d ạ n mạng mô t ổ nguyên l i ế u trọng danh thủ quốc gia bên trong lưu nhận như cháy rực diễm bán khiến cho nhìn qua giường như g i một cái biển lửa đồng dạng đối với sr không lưu tình chút nào đ ọ xuống phần gạo chi sáu mươi mốt lục triệu con lao sr xuề bàn tay ra cực kỳ nguy cấp phát động v ư ợ c đạo nhường lục đạo quang phiến theo bốn phía bay tới rơi vào dạ m ạ mổ tổ dữ liệu rủ sải gậy g ù ô bên hông đem nó động tác phong t o a ngăn n cản p h ư ợ n đạo chi sáu mươi ba tỏa điều tòa phượng sr phát động loại thứ hai p h ư ợ n đạo nhường thô to quang chi xiềng xích bay ra đem dạ m ạ mổ tổ dữ liệu rủ sải gậy g ù ô một mực trói buộc p h ư ợ n đạo chi bảy mươi chín cựu diệu trói sr cũng không có dừng lại lần thứ ba phát động v ư ợ c đạo nhường chín cái màu đen chấn động trạng quang đoàn nhanh chóng xuất hiện ở dạ mã mổ tổ dữ liệu rủ sải gậy gu ô bốn phía cập thân bên trên khốn trụ đối phương Ba loại cao loại đạo cấp phược m ộ tại m c h thành mà xuất, sử l o ạ năng liệt ự c này l ạ là l kinh không ký. chiến người, người Điều tiểu i động đến quan nhường trùng hủ đám đều dọa. mạ mổ ít tổ bị Dạ dữ u rủ củ xài là lại gệ p h á ra tiếng, trong tay lửa hỏa quát lưu một tiếng, lạnh nhận như diễm tăng gọn, thế gọn, mà đốt e m nắm diễm người toàn thân giữ lại. Tại liệt cho bao bộ vây đều đ cháy hạ d ạ mạ mổ tổ dữ liệu rủ x à i gậy ủ ù ổ trên thân bắt đầu toát ra khói đen nhưng trên thân các loại p h ư ợ c đạo cũng bị đốt rủi khiến cho trùng hoạch tự do tại ngập trời liệt diễm bên trong s g cơ h ộ i là tốc độ nhanh nhất xử x u ấ t phòng ngự loại hình phức t ạ o nhường hình tròn phòng hộ thuẫn ở trước mặt của chính mình mở ra thật là lưu nhận như lửa hỏa diễm thật sự là quá bá đạo nhường phòng hộ thuẫn vẹn vẹn duy trì không đến một giây liền bị kiệt phá cũng may nhiều ít là tranh thủ tới một chút thời gian nhường s g có thể phát động thuẫn bộ trong c h ư ớ c mắt biến mất tại nguyên chỗ tránh đi nuốt hết mà đến liệt diễm bá bá bá bá đặc trên thuẫn bộ s g liền tại dạ mà mổ tổ dữ liệu dù sài gậy gu ô bốn phía không được thoáng hiện lại biến mất dùng cái này đến nhiều loạn cảm giác của hắn cho nên nói đây là điều trùng tiểu kỹ a d ạ mạng mô t ổ dữ liệu rủ sải gậy gù ổ không có động tác chỉ có ánh mắt đang không ngừng chuyển động nhìn xem bốn phía không được thoáng hiện lại biến mất lần lượt từng thân ảnh một hồi về sau hướng phía phương diện đ ỗ n g nhiên vùng r a lưu nhận như lửa phóng xuất ra m ê n ngông lệ i tại diễm nhường hắn con người đột nhiên co lại. Lần này, hắn tránh không khỏi. co lại. đột rụt e z i ờ bỗng nhiên vung đao phóng xuất ra kim sắc kiếm áp nhường kim sắc kiếm áp mánh liệt bắn mà ra nên hướng đột kích h ỏ a diễm cùng nó va chạm tại một khối vanh ba kim sắc kiếm áp cùng hỏa hồng liệt diễm tại va chạm trong nháy mắt đó khơi dậy kinh thiên động địa vanh mình nhường kịch liệt bạo tạc xuất hiện tại sau khi họ cụ chi đổi trên không nhấc lên cùng bạo sóng gió cùng sóng xung kích thật lâu bồi hồi không tiêu tan đem hết tất cả vốn liếng m ộ t kích thế mà chỉ là khó khăn lắm triệt tiêu mà thôi sao nhìn xem một màn này s g rốt cục nợ đủ cười khổ lưu nhận như lửa thanh này nóng bức hệ mạnh nhất cổ xưa nhất chạm phách ở trước mặt của sr hiện ra phải là phát huy vô cùng tinh tế cùng còn còn chưa thành thục ngày phiên tạm nghỉ tốt hỉ rỗ hỉ dìn mà khác biệt tại thế chinh chiến hai n g h n năm giả m ạ mộ tổ dữ liệu dù xài g ậ y g ù o liền không chỉ có hoàn toàn phát huy ra lưu nhận như lửa lực lượng còn đem đẩy hướng một cái người khác không đạt được cao p h o n g đặt vững mạnh nhất danh hảo giả m ạ mộ tổ dữ liệu dù xài g ậ y g ù o mạnh nhất tử thần chi danh liền danh xứng với thực trên mặt sr c ư ờ i khổ trong mắt lại bắt đầu hiện lên chiến ý nhường đấu chi bắt đầu cháy rừng rực nhường sau k h họ cụ chi đổi bầu trời đều bị nhiễm lên hỏa h ồ n g màu sắc gió nóng cùng nhiệt độ cao cùng nhau tại phương này giữa thiên địa chấn động dường như đem vùng này hoàn toàn hóa thành hồng liên luyện ngục nóng rực lại bánh không sai cầm trong tay lưu nhận như lửa dạ mạ mổ t ổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ô dạo bước tại liệt diễm ở giữa dường như đạp ở sóng lửa bên trên dường như toàn thân đều tại phóng thích cực nóng linh áp giải phóng trạm phách đào a dạ mạ mổ dữ liệu rủ sải gậy gù ô liền nhìn chăm chú trong mắt bốc cháy lên đấu chí e dơ từng chữ từng câu nói nhường lao phu nhìn xem ngươi ẩn giấu đến nay trạm ph câu nói này không hề nghi ngờ đưa tới ở đây chú ý của mọi người đám người liền nao h nao h đều nhìn về s z i ờ vẻ mặt không đồng nhất tâm tư cũng khác biệt duy chỉ có ánh mắt lạ thường nhất trí cũng có như vậy một nháy mắt tập trung tới trong tay s z i ờ trạm phách đao bên trên cái kia thanh cho đến nay đều không có ở bất luận người nào trước mặt giải phóng qua c h ạ m phách đao không ít người đã sớm muốn nhìn một chút diện mục thật của nó bởi vì cây đao kia từng tại đội trưởng phòng h ọ p bên trên hiện ra qua điểm đặc biệt n h ư n g không ít người đều biết nó rất không bình thường cho nên đám người đã biết nó r không b ì h t n g c h á m n đã biết n n g bình t cho n n g giờ t c h đao l bao quát một mực nút trong bóng tối kia trước đó dòm ngó s g ờ tồn tại đều đang để trong lòng điểm này ông n g o n g n g o n g tắm rửa khắp nơi trận ánh mắt mọi người phía dưới nhận lấy giả m à mổ tổ dữ liệu rủ sải gậy gù ổ khiêu khích s g ờ còn chưa kịp lên tiếng trong tay chạm phách đao liền trước một bước chân bắt đầu chuyển động s g ờ có thể cảm giác được giờ này phút này bên trong nó đấu tranh tâm cũng giống như chính mình hoàn toàn bị kích phát đúng vậy a s g ờ giống như là cùng trong tay chi đao sinh ra cộng minh đồng dạng tự lẩm bẩm nếu như cái này đều không sử dụng ngươi lời nói còn phải đợi tới khi nào s giờ cả cười, cười đến dị thường vui vẻ hắn c o ngón đúng ra đánh gác thủ bên trong trạm phách đao lưới đao phát ra thanh thúy tiếng vang hiện trường không khí lập tức thay đổi biến trang nghiêm biến trang nghiêm đã các ngươi như thế i ê u kỳ kia hãy mở mắt to ra mà xem thấy rõ ràng a Ết giờ dương mi mắt mắt sáng như bước thanh âm như sóng thấy rõ ràng đây là vương giá lâm vừa mới nói xong Ết giờ cao cao dơ lên trong tay trạm phách đao kim s á c linh áp tại trên thân dâng lên giống nhau linh áp cũng tại trong tay nắm chắc t ạ m phách đao bên trên nở rộ hai cố đồng căn đồng nguyên linh áp hội tụ vào một chỗ lẫn nhau từng dùng tức hợp cùng nhau phệ cuối cùng hóa thành một cỗ như bản lĩnh hết sức cao cường cột sáng như thế vọt lên bầu trời c ô này linh áp không ít người sắc mặt đ ạ i biến b vbb nói đùa à. trước đó cùng sr đánh nhau một trận cụ rổ xạ kỳ ý trị gỗ đã là chạy xuống mồ hôi lạnh thiên tòa chí thiện ngọc tòa đến vĩ ba mươi ba giới mang quan quân lâm âm thanh của sr liền giống như là theo thế giới chỗ sâu nhất phát ra như thế một bên vang vọng toàn bộ thiên địa một bên hóa thành hồi âm đề ra thiên văn vương làm cái tên này bị sr gọi ra lúc âm thanh đã là q u a n quần tại toàn bộ trong sầy dậy ấy làm cho tất cả mọi người cũng nghe được k i u hoa lệ tôn quý t r ạ g phách đao bên trên cực h ạ n linh áp giống như là cung điện đại môn như thế đ ỗ n g nhiên triển khai giờ phút này bên trong tất cả thân ở tại sở kỳ họ cụ chi trên đồi hay là tại sở kỳ họ cụ chi đồi phụ cận người liền đều thấy được thấy được vô số đao kiếm g á n g lâm bọn chúng dường như theo phía chân trời xa xôi phía trên hạ xuống đồng dạng một bên rơi xuống một bên bồi hồi tại xung quanh nhà giờ đao kiếm ngoại hình không giống nhau có lớn có nhỏ có rộng có hẹp có dường như thái đao có dường như trực đao còn có chả mã đao đường v ư t đao nghi đao thế đao miêu đao khoan khoan, khoan khoan thậm chí còn có súng có kiếm, có kích. có côn đủ loại đều có bọn chúng tựa như là nguyên một đám thần tử như thế vợ quanh ở đằng kia tôn quý hoa lệ chạm phách đao chung quanh dường như tại t r i ử u b á i cũng dường như tại ủng hộ nếu là nhìn kỹ còn có thể phát hiện cái này vô số đao kiếm kỳ thật đều không phải là thực thể mà là nửa hư nửa thật tựa như là từ cái nào đao kiếm thế giới bên trong bắn ra tới cái bóng đồng dạng mặc dù không hoàn toàn là thực chất lại ngược lại bởi vậy mang đến một chút mỹ cảm cùng cảm giác thần bí cuối cùng những n à y đao kiếm huyền ảnh liền t ạ c trong tay s giờ chạm p h á c đao chung quanh lúc gần lúc hiện, nhìn qua có chút b ọ ảo cái này sẽ là của ng d ạ mạ mô t ổ dữ liệu rủ x à i ghế gù ổ ánh mắt lấp loe mà lên nếu như nói hắn giải phóng t r ạ g phách đ a o lúc cảnh tượng là thanh thế thật lớn là kinh thiên động địa l à động cực hạn lời nói kia Ezra giải phóng t r ạ g phách đ a o lúc cảnh tượng chính là t ĩ n h cực hạn hắn không có kinh thiên động địa thanh thế cảnh tượng cũng không to lớn có thể theo kia vô số đao kiếm v i ê n ảnh g á n g lầm d ạ mạ mô t ổ dữ liệu rủ x à i ghế gù ổ vẫn là cảm giác nhạy cảm tới có cái gì kinh người đồ vật xuất hiện đối với cái này s giờ nhét miệm mỉm cười Chật, đem kia rơ lên cao cao trạm phách đào bỗng nhiên vung xuống cái này vung lên dạ mạ m ổ t ổ dữ liệu r ụ sải gậy củ ô muốn xem đến kinh thiên động địa thanh thế rốt cuộc xuất hiện vanh ba phản p h ấ t có cả một cái đao kiếm thế giới rơi rụng xuống dường như nương theo lấy trong tay ez giờ c h ạ m phách đao vung xuống một cỗ lực lượng kinh người hồng lưu bạo khởi ẩm vang đánh c h ú n g vào dạ mạ m ổ t ổ dữ liệu r ụ sải gậy củ ô vanh minh như tiếng sấm vang vọng mà lên trong n g á y mắt n h ư ờ n g đại khí cũng vì đó rung động Phúc. dạ mạ m ổ t ổ dữ liệu r ụ sải gậy củ ô toàn thân đều có liệt diễm tại bạo khởi cùng đột kích lực lượng hồng lưu chạm vào nhau tại một khối có thể lực lượng kinh người hồng lưu vẫn là đánh hắn bay ra ngoài để hắn làm trận c u ồ n phun ra một ngụm máu tươi đụng chúng sặc kỳ họ cụ chi trên đồi trách giá đem trách giá đều đụng gây mất lao sư đột nhiên xuất hiện một màn nhường kỳ ổ dạ cụ sủn s ỉ cùng ngụ kỳ tặc giật hỉ rộ phát ra kinh hô trung đoàn trưởng còn lại đội trưởng cùng phó đội trưởng cũng là nhao nhao kêu lên tiếng t h a n h âm bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng bối rối khúc cụ dạ mạ mô tô dữ liệu rủ sải gậy củ ổ ho khan vài tiếng một bên ho ra máu một bên ngầm đầu nhìn về phía trước、người. d ạ m ạ n mộ tổ dữ liệu rủ xài ghệ c ủ ổ trong mắt liền cũng co rung động liên tâm thần đều đang dao động t h u thương với hắn mà nói đây đã là không biết do có bao nhiêu năm không có chuyện đã xảy ra h g i dơ lại là đang giải phóng t r ạ m phách đau sau một k í c h liền thương t ổ n tới hắn d ạ m ạ n mộ tổ dữ liệu rủ xài ghệ c ủ ổ có thể cảm giác được một k í c h kia cũng không có cái gì đặc thù môn đạo liền chỉ là đơn thuần mạnh mà thôi giống như là đem mấy m ư ơ i phần mấy trăm phần thậm chí là mấy ngàn phần lực lượng tập trung lại ngưng tụ thành một cách dường như làm cỗ lực lượng kia hồng lưu rơi ở trên người của chính mình lúc g i ạ m ạ mộ tổ dữ liệu rụ x à i ghệ cụ ổ thậm chí có loại chính mình bị mấy ngàn lần công kích cảm giác cái này c ũ n g bị ắc cụ chỉ kỳ loại kia đơn thuần gia tăng công kích số lần c h ạ m phách đao khác biệt mà là thật giống như đều có ngàn cái lực lượng hoặc mạnh hoặc yếu người tại tập kích công kích mình như thế xem ra trung đoàn trưởng các hạ đã ý thức được đâu e giờ thân hình liền xuất hiện ở g i ạ m ạ mộ tổ dữ liệu rụ x à i ghệ cụ ổ trước mặt quanh người còn có rất nhiều đao kiếm tại lúc cần lúc hiện đem nó tôn lên giống như đao kiếm quân vương trên thực tế cũng là không sai bị lắm thiên quang là trạm phách đao vương giả năng lực của nó chính là có thể đem trên đời này tất cả trạm phách đao lực lượng đều tập trung vào trên người chính mình sức mạnh của nó là trên đời này tất cả trạm phách đao lực lượng tổng cộng s giờ giơ lên biến càng thêm hoa lệ càng thêm tôn q u ý trạm phách đao các loại đao kiếm u y ê n ảnh liền tại trên đó h u y ẫ n lên tiêu tan mặc dù chỉ là lực lượng mà thôi cũng không bao quát năng lực đặc t h ủ có thể thiên quan vương tiện tay vung ra một k ích thì tương đương với là trên đời này tất cả tử thần toàn lực tập trung phát ra một k ích liền xem như trung đoàn trường ngươi thụ dạng này một ích cũng không biện pháp không bị thương a nói sợ còn nợ nụ cười nói đến vẫn là rất buồn cười a Từ vậy ngay cả xâm la vạn tượng đều có thể thiêu đốt hầu như không còn hòa diễm sr trước đó cũng là tỷ lúy không thôi nhưng bây giờ mũi tên lưới đao ma trận sr lần nữa giơ cao thiên quang vương nhường tiêu viễn lên tiêu tan đao kiếm đống nhiên bay ra hóa thành thực chất đồng dạng tại quanh người tạo thành trận liệt minh mông liệt diễm đánh trúng vào sr cũng là bị quanh người vô số đao kiếm ngăn cản đao kiếm có vỡ vụn có kiên trì được có thể coi là có đao kiếm vỡ vụn đều sẽ lập tức xuất hiện mới đao kiếm bảo vệ sr nhường sr tại lưu nhận như lửa liệt diễm bên trong lông tóc không thương cái gì d ạ n mạ mua ô tô dữ liệu dù sài ghệ cụ ổ hơi biến sắc mặt đây là đem thiên quan vương lực lượng chuyển hóa làm phòng ngự chiêu thức sr bình tĩnh đưa ra giải thích tựa như lúc công kích thiên quan vương một kích thì tương đương với trên đời này tất cả từ thần toàn lực phát ra một kích như thế phòng ngự lúc cái này mũi tên lưới đao ma trận thì tương đương với trên đời này tất cả c h ạ m phách đao đều càn tại trước mặt ta trừ phi có thể một kích đánh nát trên đời này tất cả c h ạ m phách đao nếu không công kích của ngươi là chạm đến không đến ta nương theo lấy s giờ tiếng nói rơi xuống quanh người bồi hồi vô số đao kiếm lại là bay lên giữa không t r ú n g hóa thành vô số c h ạ m phách đao kế tiếp là đem tập trung ở thiên quan vương trên người tất cả c h ạ m phách đao cái bóng triệu hoắn đi ra phạm vi công kích trong mắt s giờ lóe lên k i m quang mũi tên lưới đao c ự giết xuất hiện ở trên bầu trời vô số trạm phách đao lập tức như mưa rơi xuống phô thiên cái điệu bắ Bá. Dạ mạ mổ từng ổ dư liệu lại liền xài biện pháp chạy ra kia phô thiên cái địa phạm vi gệ thuấn dụ Bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành bành gủ không ô phô công đạp địa đao đón đao chạy phạm pháp phách phách trên tránh, tráng rất tráng ra kêu nẻ nhanh nên kích, kích. bộ ba. vô số tập thanh trạm ừ n thanh g phách đao liền lần lượt rơi trên mặt đất đánh nát đại địa đánh tan đồi núi nhường vô số gạch ngói đá vụn hộ tống đuổi mù cùng một chỗ tràn ngập lên không tốt nhanh lên lui lại nguy hiểm c ò ẩm ẩm sao kỳ họ cụ chi đồi liền tại vô số t r ạ n g phách đao đà kích xuống bắt đầu vỡ vụn tại rung động bên trong sụp đổ trang diện kia có thể so với sơn băng địa liệt đất rung núi chuyển chương hai trăm sáu mươi hai trên lệch thực sự quá lớn chương hai trăm sáu mươi hai trên lệch thực sự quá lớn một ngày này sao kỳ họ cụ chi đồi sụp đổ thật giống như một ngọn núi trực tiếp giải thể đồng dạng tại phố thiên cái địa vô số t r ạ g phách đao gành kích h ạ sao kỳ họ cụ chi đ ổ i không có bất cứ cái gì lo lắng t ă n g ân dã hóa thành vô số gạch ngói đá vụn hướng mặt đất lăn xuống mà đi b ù i mù bay lên cũng giống bao cắt giống như tràn ngập mà mở bá bá bá, bá. nguyên một đám nguyên bản ở vào sao kỳ họ cụ chi trên đồi tử thần n h a o n h a o đạp trên thuấn bộ theo sụp đổ sao kỳ họ cụ chi trên đồi chạy trốn đi ra b ảnh một mảng lớn liệt diễm cũng là từ đó s ô i trào giống như thiêu l ư t lên một bên xông phá vô số rơi đập gạch n ó i đá vụn một bên từ vô số trạm phách đao gành kích bên trong bay lướt đi đến thắng đến thoát ly sụp đổ hiện trường thân ở tại liệt diễm bên trong dạ m ạ mộ tổ dữ liệu r ụ xài gậy cù củ ổ của đất nước chậm rãi hiện thân trên người đội trưởng hạ ảo gì cùng x í hạ c ự c đúng là biến rách tung t ó é lộ ra một thân hiện đầy vết thương n ụ c thể thân hình nhìn qua lại có chút chật vật Trung đoàn trường. Trung đoàn trường. đoàn đoàn không ít tử thần nhìn thấy màn này cùng lộ ra giật mình thân sắc Hiện nhiên, bọn hắn từ trước tới nay chưa ghệ như thế bộ dáng chật tới giả tổ liệu xài bọn nay từng dân dáng bộ từ trước tổ cù qua gặp mạ mổ ổ dụ v đồng thời cũng là toàn bộ thi hồn giới đỉnh điểm liên hộ đình m ộ ư ơ i ba đội cùng chân lương linh thuật viện đều là bởi vậy người sáng tạo hiện thi hồn giới sở dĩ sẽ là bây giờ cách cục hoàn toàn có thể nói là trước mắt người này một tay sáng lập ra người loại này tồn tại đến nay đã có hơn hai ngàn năm vô địch tại thế c à n g là chừng ngàn năm lại có bao nhiêu người gặp qua như thế bộ dáng chật vật cho nên nhìn thấy một màn này t ử thần trên cơ bản đều bị kinh hãi tâm thần đều có như vậy một lát lâm vào chấn động trạng thái nhưng mà hiện thực không lấy người ý chí chỗ chỗ tệ một đạo quanh thân còn cuốn vô số đao kiếm thân ảnh lợi dụng cực tốc toán l o ạ n lấy trong nháy mắt đổi kịp giả m ạ mổ tổ dữ liệu rủ s ả i ghệ cụ hồ trong tay kia có vô số c h ạ m phách đao h u y ệ n ảnh không được sinh d i ệ t c h ạ m phách đao đ ố n g nhiên đánh xuống chém vào giả m ạ mổ tổ dữ liệu rủ s ả i ghệ cụ hồ vội vàng dựng lên lưu nhận như trên lửa v n Đao k i ế m vàng a chạm t r dựng t lên lưu i c nhận như trên h mình. lửa h ó a thành hỏa hoa biến mất dạng m ạ mổ tổ dữ liệu rủ s ả i gậy cụ ổ chỉ cảm thấy bị một cỗ không thể địch nổi lực lượng cho đánh phía mặt đất thẳng tắp va vào đại địa bên trong đem đại địa đâm đến nát b ấ y đổ s ụ p kích thích quần quận bụi mù quanh thân còn quấn vô số đao kiếm s giờ đúng lý không thang người hoặc là nói là hoàn toàn tiến vào phấn khởi trạng thái thân hình tại không ai bằng tuấn h bộ kỹ xảo hiệp trợ h ạ n như tuấn h gian di động giống như hướng xuống lấp lóe xông vào bụi mù quần quận bên trong vành ba dường như bị một khối thiên thạch cho đánh trúng vào đồng dạng b ù i mù quần c u ộ n trong khoảnh khắc bị thổi bay tiêm một mảnh nát b ấ y đổ s ụ p mặt đất cũng là n g h ê n đón hai lần xung kích nhấc lên vô số bụi cùng đá vụn giống như núi lửa bộc phát s giờ cùng dạ m ạ mổ tổ dữ liệu r ụ xài gậy cù ô liền ở trong đó triển khai k ự c chiến đao kiếm tưng dao thân hình cùng nhau sai nhường vô số đao kiếm cùng mánh liệt bạo viêm đều ở trong đó tái hiện dạ m ạ mổ tổ dữ liệu r ụ xài gậy cù ô toàn thân vết thương c h ố n g chất hai mắt lại là thiêu đốt lên trước nay chưa từng có ánh lửa d ư ờ n h ư sáng tỏ vô cùng một bên, khét, một bên chém ra lưu nhận như lửa nhường vô cùng vô tận bạo viêm theo tr hùng mạnh như vậy hỏa lực cho dù là đội trưởng cấp tử thần đều không dám nhìn thẳng e d z e r lại là không tránh không né vọt vào trong đó đỉnh lấy mãnh liệt vô cùng bạo viêm thẳng tắp lướt về phía giả m à mổ tổ dân liệu dù sải gậy cụ ổ v ơ t quanh tại quanh người vô số đao kiếm nát lại tụ tụ lại nát một thanh bể nát về sau liền sẽ lập tức xuất hiện một thanh khác đem tất cả đột kích bạo viêm đều ngăn cản ỉ vào mũi tên lưới đao ma trận phòng hộ e d z e r không lọt vào mắt giả mổ tổ d â liệu dù sải g ậ cụ ổ công kích trong tay thiên quan vương lại là mang theo lớn lao lực lượng mang theo thế này tất cả chạm phách đao lực lượng bổ ra m đem giả m ạ m ổ tổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ổ xinh xinh đánh bay bành bành bành bành d ạ n mạ m ổ tổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ổ thân thể liền liên tiếp đụng nát vô số đá vụn cùng khối đá tựa như tại đụng nát từng tòa cao ốc như thế chế tạo phá hư ha ha ha ha dạng mạ m ổ tổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ổ vẻ mặt đã hoàn toàn biến dữ thợn tựa như trận mắt kim cương đồng dạng gầm lên chém ra lưu nhận như lửa nhường liệt diễm không ngừng biến lớn mạnh lên ý đồ đột phá trên người sờ mũi tên lưới đao ma trợn nhưng cho dù là danh xưng có được sức tấn công mạnh nhất lưu nhận như lửa mong mu Ít tại thủy giải trạng thái ra giải không là làm đ ư ợ cũng bởi bản buộc trở giả liệu xài lại mỗi tại giả một tổ liệu xài vậy vô về, vết huy ghệ công công ngược công năng ghệ không ngừng chế tạo vết thương. mạ mổ mà một mạ mổ tạo tổ ổ trên thể phát tổ trên thân dư dụ là lần lớn lao, đều đều dụ kích kích chế củ cơ có củ c ra SZ không lâu lắm s giờ quanh người vờn quanh vô số đao kiếm lại là ở dưới sự khống chế của hắn đột nhiên gây khó khăn hóa thành như mưa rông gió bao t h i công bao phủ hướng về phía giả m ạ mô t ổ dữ liệu dù sài gây cụ ồ đem lại đ i ệ phá hư đánh nát trà đạp kèn kèn kèn kèn k è n d ạ mạng m ổ t ổ dữ liệu rủ sải gậy củ ổ cơ lưu nhận như lửa đem đột kích đao kiếm một thanh lại một thanh n é y bay có thể đột kích đao kiếm thật sự là nhiều lắm cho dù hắn chạm thuật lại tinh xảo cũng không biện pháp ngăn lại toàn bộ thế là chỉ có thể đạp trên thuấn bộ né tránh bên cạnh cản bên cạnh trốn tùy ý kêu bắn tới đao kiếm đánh nát chính mình quanh người mặt đất hoặc khối đá phốc thử phốc thử phốc thử phốc ò thử ế dần t hai â n hình thì tại vô số b y múa đao k ế m b ê người t r o n phát thiên ra, quan nắm lấy v ơ n xuống tại lưu nhận như trên lửa, lần nữa đem lưu nhận như trên lửa liệt diễm ra, đem ra đánh n g giả gệ gù g một chém đem diễm đem mạ mổ tại liệt tô đao lửa, lửa ra, bay. Hai cách lưu lưu liệu xài dư dù giao chiến thân ảnh trong chớp mắt liền theo nguyên bản sau khi họ cụ chi đổi vị trí di động tới mấy cây số bên ngoài địa phương những nơi đi qua tất cả tất cả đều đều bị cuốn vào chiến đấu trong dư âm hoặc là bị phá hư hoặc là bị n á t bẫy làm cho một một khu vực lớn đều biến thành phế tích một màn này nhường vô số người quan chiến đều sợ run trung đoàn trưởng thế mà bị áp chế một đám tử thần nhóm không dám tin tưởng mắt của chính mình cho dù là hộ đình mười ba đội đám đội trưởng đều là như thế người kia thế mà đã biến mạnh như vậy sao c ù n g s g cộng sự mấy chục năm phái phong kỳ ô Giả cụ xuân si ưu kỳ tắc g i ậ t hì dô bọn người lâm vào thật sâu trong rung động bọn hắn biết s g rất mạnh lại không nghĩ tới đối phương thế mà đã mạnh như vậy thời gian mấy chục năm thật có thể n h ư ờ n g một cái vừa từ trong chân lương linh thuật viện tốt nghiệp viện sinh biến đến mạnh như vậy sao vẫn là hắn vốn là mạnh như vậy đâu không không phải càng nhiều người lại là ở trong lòng như thế họ hét e s tự thân tất nhiên cũng rất mạnh mấy chục năm qua trưởng thành cũng để cho người ta mở rộng tầm mắt nhưng chân chính nhường hắn có thể đơn phương áp chế giả mà mổ tổ dữ liệu dù x à i ghệ c ủ ổ vị này ngàn năm qua mạnh nhất từ thần ỉ vào vẫn là cái kia t h a n h c h ạ m phách đao thiên q u a n vương bọn hắn đều nghe được lời của e s biết được cái kia t h a n h thần bí c h ạ m phách đao c h â n diện mục kia là c h ạ m phách đao bên trong vương giả là có thể đem trên đời tất cả c h ạ m phách đao lực lượng đều thuộc về nạp tại bản thân tồn tại sức mạnh của nó tức là trên đời này tất cả trạm phách đao lực lượng nó một kích tức là trên đời này tất cả trạm phách đao một k thiên quan vương liền có mạnh bấy nhiêu c h ạ m phách đao càng nhiều thiên quan vương liền càng mạnh cho dù là lưu nhận như lửa cũng chỉ là trên đời này tất cả c h ạ m phách đao bên trong một thanh m à t h ô i cho dù làm nóng bức hệ mạnh nhất cổ xưa nhất c h ạ m phách đao đối mặt trên đời tất cả c h ạ m phách đao tổng cộng đương nhiên cũng chỉ có bị áp chế một đường mặc dù thiên quan vương chỉ có trên đời này tất cả c h ạ m phách đao lực lượng không có bọn chúng năng lực đặc thù có thể coi là chỉ là đơn thuần lực lượng cũng tuyệt không phải chỉ là một thanh trạm phách đao có thể địch nổi đám người thậm chí thấy được e dở tại tiến công thời điểm có khi sẽ còn tiện tay nắm lên quanh người vờn quanh vờ hoặc là công kích đúng là cùng kỳ ổ giả cụ sùn sỉ giống như ủ kỳ tặc giật hí rộ thể hiện ra nhị đao lưu hình thức chiến đấu phong cách chiến đấu hay thay đổi lại đa dạng nhường giả mạ mộ tổ dữ liệu dụ xài ghệ gù ổ cái này kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú từ thần trưởng có khi đều sẽ không kịp phản ứng kém chút bị trọng thương giải phóng trạng phách đao trước e t r e cùng giải phóng trạng phách đao sau hắn so sánh thực lực t r ê n lệch thực sự quá lớn lớn đến nhường vô số t ử thần nhóm đều cảm thấy hiện tại e t h e mới là xuất g a thật sự lúc bộ dáng cái này nhận biết căn bản là chính xác dù sao có vũ khí nơi tay ether cũng quả t h ự cái là một t r h này g có chiếc p tương h đương với trên đời tất cả trạm phách đao lực lượng tổng cộng lực lượng tại trong tay hắn hoàn toàn không có một tia tiết lộ bạo phát ra cho nên hắn không chút huyền nhiệm chế trụ ra mạ mổ tổ dữ liệu rủ sải gậy cụ ổ thay đổi lúc trước xu hướng suy tàn biến hung hăng cũng biến cường đại chúng đội trưởng đám đó nghĩ cái gì là đúng đối với nắm giữ đối vũ trang trung cực quyền hạn e s t r mà nói giải phóng trạm phách đao sau hắn mới xem như xuất r a thực lực chân chính tới không có giải phóng trạm phách đao trước hắn c ũ n g không có tay cầm vũ khí lúc hắn so sánh cơ bản không có khác nhau dưới tình huống như vậy một trận rung động chết hết thần đơn phương á p chế chiến mới hiện ra tại trước mắt của bọn hắn trong tay e z z ở thiên quan vương như xét giống như đánh xuống trên đó mang theo lực lượng hồng lưu ép qua lưu nhận như trên lửa liệt diễm đánh rơi dạ m ạ mô t ổ dữ liệu rủ sải gậy cụ ổ, nhường dạ m ạ mô t ổ dữ liệu rủ sải gậy cụ ổ từ giữa không chuẩn bị đánh rơi dù cho hai chân rơi xuống đất cũng vẫn là đem đại địa gắn nát dẫm ra một cái to lớn hô sâu、Khủ. rốt cục dạ m ạ mô t ổ dữ liệu rủ sải gậy cụ ổ lại một lần ho ra máu tươi tới đầu gối đúng là mềm đún nhịn không được quỳ một gối xuống trên mặt đất dạ m ạ mô tô dữ liệu rủ sải gậy cụ ồ theo bản năng liền muốn đứng lên lại phát hiện chân của mình đã mất đi khí lực, căn bản không đứng lên nổi. cái này khiến trong mắt hắn hiện hiện một vệ thần sắc bất khả tư nghị lao phu thế mà liền đứng lên cũng không nổi sao bao lâu chính mình bao lâu không có bị người đánh thành dạng này d ạ n mạ mô tô dữ liệu dù sải gậy cù ô một bên dâng lên không thể tưởng tượng nổi cảm xúc một bên bỗng nhiên phát hiện hô hấp của mình cũng biến thành cực kỳ r ồ n r ậ p quả nhiên ngươi giả rồi đâu d ạ n mạ mô tô trung đoàn trưởng e s t h mang theo vô số đao kiếm từ trên trời dàn g xuống rơi vào d ạ n mạ mô tô dữ liệu dù sải gậy cù ô trước mặt dù sao đã chinh chiến hơn hai ngàn năm cho dù là ngươi từ lâu không tại thời kỳ định phong không hề nghi ngờ giả m ạ mô tô dữ liệu dù sài ghệ c ủ ô xem như tử thần năng lực là đã đạt đến cực hạn nếu là đem tử thần các phương diện năng lực trị số hóa mắt điểm thì là một trăm lời nói kia giả m ạ mô tô dữ liệu dù sài ghệ c ủ ô ở mọi phương diện năng lực bên trên khẳng định đều đã đạt đến một trăm điểm mắt điểm bất luận là trạm thuật mạch đánh thuấn bộ vẫn là q u ỷ đạo thậm chí là đối trạng p h á c h đao mở ra phát cùng b ậ n dụng giả m ạ mô tô dữ liệu dù sài ghệ cù ô đô là mắt điểm một trăm điểm linh áp cũng là giả m ạ mô tô dữ liệu dù sài ghệ c ủ ô linh uy đẳng cấp tuyệt đối là cao nhất không hề nghi ngờ nhất đẳng linh uy hiện trong thi hồn giới thậm chí là hủ hệ cổ mận đồ bên trong đều là không người có thể bị kịp được hắn nhưng mà cho dù là nắm giữ nhất đ ẳ n g linh uy linh lực so bất luận kẻ nào đều muốn tới cường đại dạ mà mổ tổ dữ liệu dù s ạ i ghệ cục ổ còn sống ở thế hơn hai ngàn năm vậy cũng đường cùng là đã qua thời đỉnh cao bước vào biến chất thời kỳ tại tất cả phương diện năng lực bên trên đều có được tính áp đảo trị số vị này trung đoàn trưởng bởi vì tuổi tác đã cao thể lực bên trên khẳng định là đã có chút lực bất toàn tâm nói cách khác quá mức chiến đấu kịch liệt vị này tuổi tác đã cao trung đoàn trưởng đã là chống đỡ không nổi chứng cứ chính là e sợ còn lộ ra thành thạo điêu luyện l i ê n đại khí đều không có thở một chút d ạ n mạ m ổ tô dữ liệu d ụ sải ghệ cụ ô lại là đã thở hồng h ộ ụ c dường như đã làn đỏ mạnh hết đà người bây giờ duy nhất có thể chiến thắng ta phương pháp chỉ sợ cũng chỉ còn lại vạn hiểu đi e sợ cầm trong tay thiên q u a n vương nhìn xem d ạ n mạ m ổ tô dữ liệu d ụ sải ghệ cụ ô như có thâm ý nói một câu nếu không ngài thử lại lần nữa vạn hiểu e sợ phát biểu cùng khiêu khích không hề khác gì nhau đối với cái này d ạ n mạ m ổ tô dữ liệu d ụ sải ghệ cụ ô không giận chỉ là cười nạo giống như mờ miệng đối phó chỉ là tiểu quỷ lão phu cần gì vạn hiểu cái này đáp lại cũng không có ra ngoài dự liệu của sợi Cũng là đâu. chương hai trăm sáu mươi ba băng ngọc chương hai trăm sáu mươi ba băng ngọc cùng là lưu nhận như lửa người sử dụng etzer như thế nào lại không biết nó vạn hiệu là cái gì đây kia là một khi sử dụng thật sự có có thể sẽ đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng thậm chí là dẫn đến toàn bộ thi hồn giới hủy hoại chỉ trong chốc lát lực lượng xem như băng tuyết hệ mạnh nhất trạm phách đao hỉ d ì n mà đã là ngay cả thiên tượng đều có thể thao túng lưu nhận như lửa xem như nóng bức hệ mạnh nhất trạm phách đao chân chính uy năng tại vạn h i ể u sau mới có thể toàn bộ bày ra cường đại đến có thể đối toàn bộ thi hồn giới tạo thành tổn hại cho nên trừ phi gặp đặc biệt nghiêm trọng tình trạng nếu không cho dù là đã xảy ra sẽ đối với sinh mệnh của mình tạo thành uy hiếp tình thế d ạ mạng m ổ t ổ dữ liệu dù x à i g h y c ủ ổ đô là sẽ không dễ dàng sử dụng vạn hiệu đáng tiếc xem ra là không có cách nào ở chỗ này kiến thức đến trung đoàn trưởng toàn lực e d hoàn toàn chính xác có chút tuyệt đối lại không có cảm thấy thất vọng. Dù sao, tình trạng này, Đã sớm n ằ m t r o n g dự đoán sao? hắn, không của phải、sao. Ừ. Dạ mà, mổ ạ tổ dữ liệu rủ xài ghệ cù ồ trên là gạt c la thân lần nữa dâng lên hỏa diễm giống như linh áp nói ngươi muốn dùng ngôn ngữ đến khiêu khét ta còn sớm hai ngàn năm đầu dạng mạng mổ tổ dữ liệu rủ xài ghệ cù ồ một cái thôn bộ bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của sr lưu nhận như lửa bổ vào vờn quanh tại s dở quanh người vô số đao kiếm trên thân nhấc lên ngập trời liệt diễm đem hết t h ể chung quanh đều cho nổ bay bạo viêm như sóng lớn t ô n ra mặt đất cũng là biến cháy đen s dở lại là tại liệt diễm bên trong hoàn hảo không chút tổn hại vẫn không có nhận nửa điểm tổn thương vẫn chưa x o n g đâu d ạ mạng mô t ổ dữ liệu rủ xài ghệ c ù ổ hai mắt trở lên vừa định lại làm chút gì thời điểm một cái tay đột phá đầy trời liệt diễm nhìn như chậm kỳ thực nhanh theo trên thân hắn g i n mạ mô t ổ dữ liệu rủ xài ghệ cù âu nghe được dạng này một cái tựa như theo trong cơ thể của s vang lên g i ư ờ n g như giọng nói giọng nói vang lên một phút này bên trong g i n mạ mô t ổ dữ liệu rủ xài ghệ cù ồ trên người linh áp cũng tốt linh lực trong cơ thể cũng được thậm chí là trong tay lưu nhận như trên lửa liệt diễm đều giống bị s i n h s i n h lột một nửa như thế đột nhiên biến yếu cái gì đột nhiên xuất hiện cảm giác suy yếu nhường g i n mạ mô t ổ dữ liệu rủ xài ghệ cù ồ sắc mặt đột biến không thể nghi ngờ đây là bạch long hoàng quang dực năng lực giảm phân nửa cùng trước đó giao thủ với xỉ hay n n dọ dĩ trị ở thời điểm như thế s mượn thể nội bạch long hoàng quang phát động một lần giảm phân nửa năng lực đương nhiên hắn cũng chỉ có thể phát động như thế một lần tại không có sử dụng chuyên võ tình huống hạ s giờ nhiều nhất mượn dùng thể nội chuyên võ một phần nhỏ lực lượng mà thôi không có cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng tựa như hiện tại tại không có sử dụng bạch long hoàng quang dực tình huống hạ s giờ chỉ có thể một lần phát động giảm phân nửa năng lực không cách nào đối cùng một đối tượng phát động lần thứ hai giảm phân nửa năng lực đồng thời chỉ có thể làm được giảm phân nửa không có cách nào đem giảm phân nửa lực lượng hấp thu tới trên người chính mình dùng để cường hóa tự thân đỏ long đế lồng tay cũng giống như nhau tình huống Tại không có s gọi, gọi ra thần khí bản thân vậy coi như là sr có thể mượn dùng một phần lực lượng cũng nhiều nhất chỉ là làm được tăng gấp b ộ i cùng giảm phân nửa một lần mà thôi hiệu quả cùng xem như đỏ long đế lồng tay cùng bạch long hoàng quang dược hạ vị thần khí đó là long thủ cùng long dược không hề khác gì nhau cùng lúc đó vợn quanh tại sr quanh người từng thanh từng thanh trạm phách đao bay về phía giã m ạ mổ tổ dữ liệu rủ x à i ghệ cu ô mỗi một chiếc t h ạ m phách đao đều là giải vũ khí loại hình tại giã mã mổ tổ dữ liệu rủ sải ghệ cu ô chưa kịp phản ứng tình huống hạn hoặc là xuyên qua dưới nách của hắn hoặc là xuyên qua chân của hắn ổ còn có trực tiếp theo đầu hai bên xuyên qua đem nó cả người đều cho giữ lấy ba d ạ m ạ m ổ tô dữ liệu rụ sải gậy gù ô lúc này mới phản ứng lại vừa định g i ã y r u ộ n lại là phát hiện một cỗ trọng lực chống r ô n g hạ xuống rơi trên thân hắn đem hắn leo đều đẻ cong nô ức cúc cúc cúc cú. d ạ m ạ m ổ tô dữ liệu rụ sải gậy gù ô bắp thị toàn t thân lập tức nâng lên liền trên chắn đều hiện đầy gân xanh đem hết khí lực toàn thân muốn tránh thoát nhưng chỉ còn lại một nửa lực lượng hắn căn bản không tránh thoắt chống trọi tự thân từng thành từng tr trung đoàn trưởng e z g e r chậm rãi thả ra trong tay thiên q u a n vương nhìn xem ở trước mặt của chính mình dãy rủa dạ m ạ mổ tổ dữ liệu rủ x à i gợi c ụ ô nói rằng dạng này ngươi có phải hay không liền có thể thật tốt nghe người ta nói t i ể u quỷ dạ m ạ mổ tổ dữ liệu rủ x à i gợi c ụ ô lập tức dựng râu trừng mắt căm tức nhìn e z g e r một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng lúc này những g á i kia quan chiến bên trong tử thần cũng đều đi tới hiện trường thấy được dạ m ạ mổ tổ dữ liệu rủ x à i gợi c ụ ô ở trước mặt của e d r bị chế trụ bộ dáng nguyên một đám nhao nhao đều bị chấn tại đương trưởng lao gia tử đây không có khả năng đám người liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi các ngươi e z r a nghiêng đ ầ u lại nhìn về phía chung quanh nguyên một đám tử thần ngay tại hắn muốn nói chút gì thời điểm ông một cỗ linh lực đột nhiên tự không gian bên trong triển khai dường như một tấm lưới như thế kết nối hướng về phía đám người chúng tử thần nhóm lập tức cùng nhau đối với cái này sinh ra phản ứng quá kích động cái này đây là cái gì c u r o xạ kỳ c h ỉ gỗ càng là một bộ không biết làm sao bộ dáng hiện nhiên loại hiện tượng này là cái gì đây là e d g e cũng là trong lòng hơi động minh bạch cái gì Cũng c đội đội h đây, đây là thiên y m dứt không la không ít người đều nhận ra cái hiện tượng này đầu nguồn là cái gì thiên dứt không la phượng đạo chi bảy mươi bảy một loại thông qua linh áp đến đôi số nhiều cá thể tiến hành lục xoát đối với no tiến hành bắt giữ về sau phát ra truyền tin quỹ đạo hiện tại liền có người sử dụng cái này quỷ đạo đối một đám đội trưởng phó đội trưởng các phiên đội đại biểu thậm chí là xâm lấn sẩy dậy lữ h ỏ a nhóm tiến hành truyền tin ta là tứ phiên đội phó đội trưởng cô tê sĩ sản đối phương biểu lộ thân phận của chính mình nhường s giờ trong đầu trong nháy mắt hiện hiện đối phương hình dạng kia là một cái vóc dáng rất cao chừng một trăm tám mươi năm cm trở lên dáng người thon dài lại mỹ lệ dung nhan gần người ô cũng đều vô cùng lưu nhã giữ lại một đầu tương đối sốc xếp màu sám bạc tóc ngắn còn trải lấy mấy đầu tinh tế b ệ n xứng mang lấy thành đôi màu đỏ điều trạng thai sức nữ tính tứ viên đội phó đội trưởng cô tê sĩ sản ủ nộ hạ nạ z phó quan cùng ủ nộ hạ nạ z như thế không thường xuất hiện tại tuyến đầu hậu cần chữa bệnh nhân viên bởi vì thường hoạt động tại tổng hợp cứu chữa chỗ này địa phương quan hệ tại hộ đình mười ba trong đội còn tính là nổi danh bản nhân cho người ấn tượng cũng rất sâu sắc không chỉ có là bởi vì bề ngoài có đặc điểm bình thường lúc nói chuyện cũng cho người ta một loại nam hải tử cảm giác nhưng trên thực tế bản nhân tính cách nhưng thật ra là rất không quả quyết lại nhát gan hướng nội chỉ có thời điểm chiến đấu sẽ biểu hiện được rất tích cực cùng bình thường không quả quyết tính cách hình thành tương phản đối xử mọi người xử sự thời điểm thì vô cùng có lệ phép lại khiêm tốn nhìn thấy cái khác phiên đội đội trường lúc luôn là một bộ túi đầu không lưng bộ dáng biểu hiện được mười phần cung kính cho nên s z i đối nàng cũng rất có ấn tượng nhưng lúc này âm thanh của cổ tsi sán lại rất nghiêm túc rất gấp gáp phụ u no hana đội trưởng mệnh lệnh hiện đối các vị tuyên bố một cái khẩn cấp tình thế việc này quan hệ tới lúc trước bị phán đoán là đã chết năm phiên đội, đội trưởng sdn house mời các vị tỉnh táo nghe ta nói tại u no hana đội trưởng cẩn thận kiểm n h i ệ m hạ Bản nhân. Cũng chưa chết. lời này vừa nói ra bất luận là đã người biết vẫn là ít nhiều có chút phỏng đoán người đều cùng những cái kêu hoàn toàn người không biết chuyện như thế sắc mặt đông nhiên sản sinh biến hóa không có không có chết bao quát giả mạ mổ tổ dữ liệu rủ sài ghệ g n ô ở bên trong không ít người đều ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời đúng là không thể đối cái này tin tức quan trọng làm ra phản ứng âm thanh của cổ tes ì sạn lại là tiếp tục vang lên tại xác nhận s g e n hạ sẩy cũng chưa chết sự thật về sau ta cùng ngủ nộ hạ nạ đội trưởng liền đoạn thời gian gần nhất phát sinh dị thường tình thế tiến hành bí mật truy tra cuối cùng tìm được trung ương 46 thất vị trí ở nơi đó 40 vị hiền giả cùng 6 tên thẩm phán quan đã toàn bộ nộ g hại hơn nữa bọn hắn ngộ hại thời gian ít ra đã ngược dòng tìm hiểu tới dù kỳ hạ cụ chỉ kỳ bị mang về thi hồn giới trước đó nói cách khác trong khoảng thời gian này đến nay hộ đình m ư đội chỗ nhận được tất cả đến từ trung ương b ố thất phán quyết cùng chỉ thị toàn bộ đều là đến từ làm hạ người các vị trên chúng ta làm lời này vừa nói ra tất cả tiếp vào truyền tin người toàn diện đều mở to hai mắt vậy mà d ạ mạng bộ tổ dữ liệu rủ xài gậy c ủ h giống nhau trận tròn mắt chật nhìn về phía e z e r thấy được trên mặt hắn bình tĩnh cùng lạnh lùng hắn rốt c ụ c minh bạch sr cho đến nay làm tất cả đều là bởi vì cái gì đồng thời nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói cái t i a t ạ i phía sau màn trù hoạch cái này cùng nhau người chính là e z sr âm thanh của cổ tes y sản mạnh mà hữu lực vang lên chúng ta có đầy đủ lý do hoài nghi người này chính là thủ phạm không sai người này chính là thủ phạm chi tiết đã đã quá muộn câu nói này đến từ saki họ cụ chi đổi phụ cận một đầu vắng vẻ đường đi nơi này nối thẳng hướng saki họ cụ chi đổi là tiến về saki họ cụ chi đổi phải qua đường bây giờ lại là có từng người ngã trong vũng máu bọn hắn có nam có nữ nam hết thể có hai người nữ thì là có một người mặc trên người hiện đại hóa phục sức cùng xây d i y thậm chí là thi hồn giới đều lộ ra không hợp nhau nếu như cụ r ổ s ạ kỳ ý chí gỗ tại nơi này nhất định sẽ nhận ra bọn hắn đến Inu Ti I Si Họ Hìm. Thế. Đa chính là cùng cụ rỗ xạ kỳ ỵ c h ỉ gỗ cùng nhau đi vào thi hồn giới lữ hoàng nhóm mà tại bọn hắn ở giữa một đạo người mặc đội trưởng hạ hảo di thân ảnh đứng ở đằng kia trong tay thì là mang theo một cái người edgen đội trưởng bị đối phương n h ấ c trong tay l u c i a liền phát ra buồn khổ thanh â m edgen h u s s y nắm lấy l u c i a cổ nhìn xem cái này kém chút bị chính mình tử hình thiếu nữ mang trên mặt cười ôn hòa trong mắt lại là lộ ra một c ố lạnh lùng thật t i ế c t đối cuối cùng vẫn không có thể làm cho ngươi chết tại sa kỳ họ cụ phía dưới edgen h u s s y nói như thế nên nói ngươi may mắn tốt đâu vẫn là không may là ân hẳn là bất hạnh a dù sao n g ư ơ i cái gì cũng không biết cái gì đều không rõ ràng chỉ là bị ụ dạ hạ dạ kỷ sủ k ẻ đơn phương lợi dụng mà thôi l u c i a có chút khó chịu dễ dụa dường như căn bản không có nghe được e g h a s lời nói e g h a s lại là tự mình nói ra hao tốn nhiều như vậy công phu diễn nhiều như vậy trận hí kết quả vẫn là hưởng phí nữa nha còn tốt đối với tình trạng này xảy ra ta cũng đã có chỗ dự liệu cứ như vậy ta làm cũ chuẩn bị liền không tính hưởng phí nói e g h a s từ trong ngực lấy ra một cái vật hồn phách dị vật rút ra chất môi giới có thể theo tử thần hoặc không chết thần cái khác linh thể trên thân lấy ra hồn phách bên trong tồn tại dị vật đạo cụ là ụ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ chỗ khai phát ra tới kỹ thuật sản phẩm e g h s e một bên đệ xuống chốt mở một bên từ đáy lòng tán thưởng không hổ là giống như ta có thể sáng tạo ra đột phá tử thần cực hạn kỳ tích chi vật tồn tại toàn bộ thi hồn giới bên trong có thể ở đầu não cùng trí tuệ phương diện này ngự trị ở bên trên tang ư ờ i cũng chỉ có hắn một cái sgh trong tay trang bị bị khởi động quanh người lập tức xuất hiện từng cây bụi gai giống như tráng kiện trụ thể cầm trang bị tay cũng như biến đây là ta lật khắp đủ dạ hạ dạ kỹ sụ k ẹ lưu lại các loại nghiên cứu tư liệu về sau tìm tới đồ vật hy vọng nó đừng khiến ta thất vọng vừa mới nói xong sjen h u s s e kiết dị chất hóa tay đột nhiên rối ra tùy tiện xuyên thủng ngực của lucia lucia mở to hai mắt con người run rẩy sjen husset trong mắt lại từ đầu đến cuối đều không có nàng tồn tại mặt mỉm cười rút tay ra đem đặt trong cơ thể lucia đồ vật rút ra rất nhanh một quả bị hình đa giáp tinh bích cho bảo vệ làm đá quý màu đen bị sjen husset nằm trong tay sjen husset làm mất đi giá trị lucia ném ra nhìn xem trong tay bảo thạch trong mắt hiện, hiện Bên kia phát sinh. ngay tại r ư n g cổ tes ỉ sản thiên rất không la kết thúc lúc dạng này một cái thanh em trầm thấp lập tức vang lên thanh trùng cuối cùng thức dạ mạ dưới mẹn làm thanh em này vang lên thời điểm một đám vây xem tử thần bên trong có trong tay người chạm phách đao phóng xuất ra kinh người linh áp kia linh áp cơ hồ là trong nháy mắt biến thành màu đen hướng về chung quanh phát triển ra mà người kia tỏ s ẻ n muốn trong tay chạm phách đao thanh trùng bên trên hình khuyên trang trí thì là một bên thoát ly thân đao một bên xoay tròn mở rộng chia ra thành mấy cái về sau đi theo màu đen linh áp cùng một chỗ hướng về bốn phía mở rộng cuối cùng tạo thành một cái to lớn thỏa cầu hình kết giới sắp hiện ra trận tất cả mọi người cho bao vây lại giờ phút này tất cả đồ vật đều theo trong kết giới đám người trong mắt biến mất trước mắt tầm mắt biến mất bên hai thanh em biến mất ngay cả trong không khí loang thoáng p h i u đã n ù i khét cùng mùi máu tươi đều vào giờ khắc không thấy gì nữa, một chút không dư trong kết giới tử thần nhóm lập tức lâm vào h o à n g hốt trạng thái có kêu to có khắp nơi xung loạn loạn thành một bẫy e z g e cũng là đứng tại chỗ không nhúc đ í c h nhưng con mắt của hắn giống nhau nhìn không thấy lỗ hai cũng là nghe không được bất kỳ thanh â m nào liền nguyên bản tràn ngập bốn phía linh áp đều hoàn toàn cảm giác không tới hoàn toàn biến thành mắt ngủ đã mất đi đối với ngoại giới tất cả nhận biết như rơi vào vực sâu như thế rơi vào đầm lầy đ ồ n g dạng chỉ cảm thấy tự thân bị vô biên bắt ngát hắc cám n u ố t trừng lấy to xen muốn vạn hiểu e d không có mất đi tỉnh táo nắm chắc hiện tại tình trạng biết rõ nguyên tắc hắn tự nhiên sẽ hiểu đây là dạ mạ giới mèn tỏ s è n muốn chạm phách đao thanh trùng vạn hiểu năng lực chính là đem kết giới phạm vi bên trong bao phủ tất cả mọi người thính giác thị giác cứu giác cùng đối linh áp cảm giác hoàn toàn tiêu trừ chỉ còn lại xúc giác có thể cảm giác được tự thân tùy ý tỏ s è n muốn làm thị thống khổ ở trong kết giới này chỉ có chạm đến thanh trùng c h u i đao người mới có thể tránh cho bị giả mạ dế mèn năng lực ảnh hưởng mà hắn tự nhiên không ở trong đám này nghĩ rõ ràng chuyện này không chỉ có là s z r mà thôi còn lại biết tỏ s è n muốn vạn hiểu năng lực người cùng nhìn thấy tỏ xèn muốn vạn hiểu người đều biết hiện tại là chuyện gì xảy ra tỏ xèn người đang làm gì tại trận thôn vi liền hướng phía chung quanh giống giận đáng tiếc không ai có thể nghe thấy bao quát hắn tự thân tỏ x è n đội trưởng tại sao phải vận hiểu hắn muốn làm gì tỏ x è n đội trưởng những người còn lại cũng là nhao nhao lên tiếng nhất là chín phiên đội phó đội trưởng hỉ xen x u hầy thân làm tỏ x è n muốn phó quan hắn đang liệu mạng kêu gọi tỏ x è n muốn nhưng bọn hắn cũng không biết tỏ x è n muốn trong mắt cũng không có bọn hắn không tỏ x è n muốn m u ố n là nhìn không thấy không có thị giác cho nên hắn hoàn toàn không nhìn thấy người khác hoảng hốt cùng chất vấn chỉ có một người lúc này đang cầm tỏ xen muốn trong tay thanh trùng trôi đao tại ra mạ dế mèn trong kết giới hoạt động tự nhi Vạn hiểu. ý chí m a r g i n cười đến híp cả mắt một cái tay cầm bên cạnh tỏ sẻn muốn trong tay thanh trùng trôi đao một cái tay khác thì sớm đã cầm chính mình chạm phách đao hắn cùng tỏ sẻn muốn như thế không chút do dự tiến hành vạn hiểu nhường trong tay chạm phách đao thân đao trong nháy mắt biến giống như dao găm giống như ngắn nhỏ nhưng thanh này ngắn nhỏ dao găm nhưng lại có liền s giờ đều vì thế mà choáng váng năng lực hiện tại ý chí m a r g i n liền đem thanh này nguy hiểm đao nhắm ngay s giờ thần g i ế t thương có thể xưng cực hạ đao quang ở trong tay của ý chí m a g i n nở rộ sáng、loáng. t h một thanh trạm phách đao bị ê đao quang cho đánh chúng trong nháy mắt nắp ấy nhưng mà càng nhiều trạm phách đao lại là liên tiếp ngăn khuất đao quang trước mặt nên đón thần i ế t thương công kích phanh phanh phanh phanh phanh phanh vỡ vụ đâm thanh liền liên tiếp vang lên ngăn khuất thần zết thương trước mặt c h ạ m phách đao một thanh tiếp lấy một thanh vỡ vụn có thể thần zết thương biến thành đao quang cuối cùng vẫn không thể đột phá mũi tên lưới đao mà trận phòng hộ đánh t r ú n g đao trong trận Ezra. thất bại nữa nha y chị m a z s g i n không có vì vậy cảm thấy tiếc nuối mà là một bên h i ế p mắt mỉm cười một bên tại một phần ngàn giây cũng chưa tới sát na bên trong đem thần zết thương thân đao cho thu hồi lại thiên q u a n vương cái kia thanh c h ạ m phách đao lực lượng quá khoa trương s o trung đoàn trưởng lưu nhận như lửa còn muốn càng thêm khoa trương chúng ta không có biện pháp bắt hắn y chị m a r s i n ó i thẳng sự thực như vậy cùng a s h e đại nhân nói như thế a s h e sự uy hiếp của người này khả năng so hộ đình mười ba trong đội bất cứ người nào đều muốn tới lớn tỏ xen phải tỉnh táo nói đến đây lời nói trong ngày thường ghét ác như cựu bộ dáng cũng không có sinh ra cả i biến tựa như mình lúc này giờ phút này đi sự t ì n h vẫn như cũng là chính nghĩa phán quyết đồng dạng lại làm cho người không z m à r u n không có cách nào ngài đội trưởng là thiên tài đi liền sdn đội trưởng đều không thể không thừa nhận tài năng của hắn người như chúng ta khẳng định là không làm gì được hắn ý c h i mcginn cởi t ủ n g tìm nói người này chỉ có thể tự sdn đội trưởng tự mình đến xử lý nếu không ai cũng xử lý không được đi thôi sdn đội trưởng bên kia cũng đã xong việc chúng ta là thời điểm rời đi thi hồn giới ngay vậy tò sen muốn im ắng nhẹ gật đầu liền phải cùng ý c h ì msgin cùng rời đi đúng lúc này vâng nguyên bản đứng ở nơi đó bất động sr bỗng nhiên toàn thân b ộ c phát ra kim sắc linh áp đối với hai người chỗ phương vị vung ra một cái thế đại lực c h ậ m bài sơn đảo hải trang kích trang kích trong nháy mắt bay về phía ý c h ì msgin cùng tò sen muốn chính thể chính là hội tụ sr hơn phân nửa linh áp kiếm áp cái t i ê u đạo kiếm áp như hồng lưu giống như hướng phía trước thúc đầy lấy một đường đánh nát đại đ i ệ đốt sạch đại khí nhường ý chí msgin cùng tò sen muốn sắc mặt đột biến vá không kịp lẫn nhau trả hỏi hai người một cái tuấn h bộ rời đi nguyên địa tránh khỏi đạo này uy lực kinh người kiếm áp vanh ba kiếm áp thế đi không giảm đánh chúng vào dạ mạ dế mèn kết giới nhường kia đen nhánh hình bầu dục kết giới đột nhiên r u lên cũng không lâu lắm liền bị tùy tiện xe rách tại chỗ n áp ấy khôi phục dạ mạ dế mèn bị kích phá thấy được chúng tử thần nhóm phát hiện thị giác của mình thính giác cùng cứu giác đều khôi phục lúc này thở dài một hơi muốn chạy trốn s giờ thì là di động ánh mắt chuyển hướng một cái phương hướng nói ngươi cảm thấy các ngươi trốn được nói s giờ đạp trên tuấn bộ lách mình hướng về phía trước mấy cái lấp l o e ở giữa chính là đ ổ i kịp ý chí mặc à gin cùng tỏ sẻn muốn v a n g hội tụ thế gian tất cả trạm phách đao lực lượng thiên quan vương bạo t r ả m g n xuống phóng xuất ra lực lượng đáng sợ h ư n g lưu đem dựng lên đao đến đón đợi ý chí mặc à gin cùng tỏ sẻn muốn đồng thời đánh bay khiến hai người giống như gặp được gió lốc tập kích như thế thân hình hướng xuống bắn ngược đụng trên mặt đất dương lên tỉnh đại bụi khu khu khụ lực lượng thật mạnh ý chí mặc gin cùng tỏ sẻn muốn lập tức một cái, toàn thân biến dưới, một cái khỏe miệng tràn ra máu tươi theo trên mặt đất trong hố sâu lung la lung lay đứng dậy một bộ thụ thường không nhẹ bộ dáng vì cái gì ngươi sẽ biết vị trí của chúng ta. tò sen muốn càng là không thể nào hiểu được vì cái gì tại giả mạ dế m ẻ n trong kết giới e sr có thể tinh chuẩn đối với bọn hắn chém tới một cái kiếm áp đối với cái này từ giữa không trung rơi xuống e sr chỉ nói một câu nói ta là nhìn không thấy lại nghe không đến nhưng thiên quan vương sẽ nói cho ta vị trí của địch nhân ở đâu nương tựa theo tự thân quyền hạn mang tới vũ trang vận dụng bản năng e sr đã sớm học được phong bế tự thân ngũ rác nhường bản năng khu động thân thể tự hành chiến đấu thủ đoạn tò sen muốn giả mạ dế m ẻ n đối cái khác người mà nói uy hiếp không nhỏ đối với hắn mà nói lại là nửa điểm tác dụng đều không có các nguyên nên sẽ không q u y n a sr nhau mắt lại giống như cười mà không phải cười nói lúc trước tại năm viên đội đội xá bên trong cho dù ta nhìn không thấy các n g ư ơ i cũng vẫn là ứng phó được công kích của các n g ư ơ i nghe được câu này ý c h i m a z g i n cùng tỏ s e n muốn sắc mặt ngưng tụ thì ra ngươi biết lúc ấy là chúng ta công kích người a trên mặt ý c h i m a z g i n nụ cười không giảm ngữ khí lại tràn đầy ý vị thâm trường trước đó tại năm viên đội đội xá bên trong e z r từng tại cùng e z r dẹn hạc sẩy rằng có lúc gặp phải thần bí công kích lúc ấy e z r dẹn hạc sẩy rõ ràng không có đậu thủ sr lại tuần tự bị chặt hai lần lần thứ nhất sr dùng trảm phách đao cả lại lần thứ hai sr dùng tuần bộ tránh khỏi mà lúc đó đối sr phát động công kích người chính là ý c h i mà s g i n cùng tò sen muốn hai người kia mượn nhờ sghèn h t s s chạm phách đao năng lực cẩn tàng lại tự thân nhìn như không tại hiện trường trên thực tế hai người từ đầu đến cuối đều ở nơi đó cũng nghe tới sr cùng sghèn hussay đối thoại toàn bộ quá trình lúc kia mặc kệ là ý c h i mà z g h è n cũng tốt tò sen muốn cũng được kỳ thật đều đúng sr có thể ứng đối công kích của mình cảm nhận được ngoài ý muốn chỉ là bởi vì lúc ấy là loại kia tình trạng quan hệ hai người đều không có truy đến cùng cho tới hôm nay hai người lại là bị sr không hiểu thấu nhìn ra ẩn giấu cũng là l i ê ngân s nơi xa mặc dù mổ tổ dạng chị cụ đang nhìn xem một màn này đôi mắt có chút rung động tỏ xen tả trận thôn vi hướng thẳng đến tỏ xen muốn gầm thét lên tiếng lớn tiếng chất vấn tại sao phải bỗng nhiên và hiểu ngươi là dự định làm gì với chúng ta chúng đám đội trưởng nhao nhao sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía ý chí mà a s g i n cùng tò x e n mướn bọn hắn có lẽ đã mơ hồ phát giác được cái gì chỉ có cụ rồ xạ kỳ ý chí gộ như cái không hòa vào tập thể người ngoài cuộc vẻ mặt m ở mịt chúng đội trưởng đầu mâu trong nháy mắt chuyển hướng ý chí mà a s g i n cùng tò x e n mướn có thậm chí đã chuẩn bị giải phóng trạm phách đao công kích bọn hắn t h ẳ n g đến một thanh â m chuyển đến ngươi hỏi bọn hắn tại sao phải làm như vậy nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản bởi vì hai người bọn họ đều là người người mặc năm phiên đội đội trưởng hạ học gì, trên mặt mang theo kính đen người kia liền cùng ban đầu xâm nhập sau k ỳ họ cụ chi đổi s giờ như thế bình thường lại bình tĩnh đ ă n g chẳng s đen s đội trưởng s đen người nhìn xem s gen hà kia c h ầ m c h ầ m đi tới thân ảnh không ít người đều nắm chặt trong tay trạm phép đao nếu như nói vốn là con người có châu nghĩ hoặc còn không quá bằng lòng tin tưởng vừa mới cổ t ệ s ỵ sản nói tới tất cả lời nói bây giờ thấy s gen h ạ sê hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện bọn hắn liền không thể không tin tưởng sự thật này s gen hà sê người này xác thực không có chết hắn giả chết r ồ i cho sr một thân nước bẩn đưa đến sr bị hộ đ ì n h mười ba đội gần như toàn thể thành viên cho nhằm vào dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ tử hình là hắn một tay ăn bài sự kiện lần này phía sau màn cũng là hắn ở sau lưng làm chủ hắn còn sát hại trung ương bốn mươi sáu thất toàn bộ thể thành viên phạm vào tội ác của đại nghịch bất đạo lam nhiễm đã sớm theo sr trong miệng biết được việc đã làm biết được là ai yếu hại lucy a ạ b à n gì d ẹ n gì liền hướng về phía srn hà s phát ra h ò hét k h ắ p khuôn mặt là phẫn nộ cùng căm hận cuối cùng bằng lòng xuất hiện sao s r duy chỉ có sr một người nhìn xem trầm rãi đi tới sr hạc sây trên mặt đều là bình tĩnh có phải hay không để cho người thất vọng a ngài đội trưởng sr xem những người khác như không cũng không nhìn trên mặt người khác phẫn nộ chỉ là nhìn xem sr hoàn toàn như trước đây ôn hòa cười nói có hay không như vậy một nháy mắt ngươi làm muốn ta thật chết tại ngày đó đâu ta muốn muốn n g ư ơ i chết người hẳn là không chỉ là ta sr cực kỳ bình tĩnh nói nhất muốn n g ư ơ i chết người hiện tại hẳn là tại hiện thế mới đúng chứ câu nói này nhường sr hạc s â liếc qua cách đó không xa sr ở nơi đó s i i h u i n dọ g ì t r i a toàn thân đều hiện đầy q u ỷ dĩ hoa hồ địa văn cùng tái phong sóng vai mà đứng lấy nhìn xem s gen hạc sầy trong mắt tràn đầy sắc ý muốn nói s gen hạc sầy hãm hại đến người lợi hại nhất là ai kia không hề nghi ngờ là bọn hắn những n à y hơn một trăm n ă m trước lọt vào gan u ồ n g không thể không chạy ra người của thi hồn giới. -za h ồ n g i ớ i u dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ cũng tốt những cái kia đã từng bị s gen hạ sầy làm hư hóa thí nghiệm đội trưởng phó đội trưởng nhóm cũng được đều là muốn giết nhất chết s gen hạ s ầ shihuin、si, dọ dì chia cũng là không có nhận s gen hạ s ầ hãm hại nhưng vì cứu bị hãm hại u dạ phản bội chạ cho nên nếu bàn về ân đoán lời nói tất cả mọi người ở đây bên trong nàng xì hay ìn d ọ gì chia tuyệt đối là cùng sghs a ân đoán lớn nhất người một trong đáng tiếc sghs a trong mắt căn bản không có nàng hoặc là nói là căn bản không coi nàng là uy hiếp s g h u ìn d ọ gì c h ư a không nghĩ tới lần này người tới là ngươi sghs a vừa cười vừa nói ta còn t ư ở n g rằng ta muốn lấy đi băng ngọc nhất nóng này người hẳn là ưu dạ hạ dạ kỹ sủ cái đâu kết quả hắn thế mà không tới sao thật sự là quá làm cho người cảm thấy tiếc lối sghs kia không coi ai ra gì lời nói làm cho cả hiện trường đều tràn ngập lên sắc khí chương hai trăm sáu mươi lăm tử thần giới hạn chương hai trăm sáu mươi lăm tử thần giới hạn người ở chỗ này bên trong cái nào không phải còn sống ở thế trăm năm trở lên nhân tinh bọn hắn hoặc là đội trưởng hoặc là phó đội trưởng cho dù là cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cũng không tính là là quá trì đội người lại làm sao có thể không có nghe được edgen has trong giọng nói tiêu cơ hồ không chỗ che thân cao cao tại thượng cùng khinh miệt đâu hắn bình đẳng nhìn xuống tất cả mọi người ở đây cho dù l à d ạ m ạ mô t ổ d â n liệu dù xài ghê gù ổ cái này ngàn năm qua mạnh nhất từ tần h tự a hồ cũng không bị hắn để vào mắt chỉ có s giờ nhường hắn ít nhiều có chút ghém ắ t chứ cái đó ra chính là giờ này phút này nâng lên đủ dạ h ạ dạ k ỳ s ù k e nói cách khác ngoại trừ hai người này bên ngoài s z h e n hassay dùng thái độ của mình nói cho tất cả mọi người hắn căn bản không có coi bọn hắn ra gì cái này khiến đám người làm sao có thể không phóng xuất ra sát khi đến nói cho t a đi s z h e n uki tắc giật hiếu hiếm thấy mặt lạnh lấy đối với s then hassay nói rằng người đến cùng làm cái gì virtuân chuẩn bị làm cái gì trung ương bốn mươi sáu thất s á c thực giống cổ t e phó đội trưởng nói như vậy bị ngươi sát hại đi kỳ ố giả cụ sùn xì đẻ xuống thoa non là nói ngươi còn giả làm cái vừa ra giả chết tiết mục chu hạch dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ tử hình ta rất m u ố n biết ngươi làm như thế lý do là cái gì còn có ngươi to s e n tại trận thôn vi không thể chịu đựng được dường như hướng phía to s e n muốn giận dữ hết ngươi thật là s gen người là hắn đồng phạm nói như vậy cái này một loạt tội ác giống nhau có ngươi ở trong đó tham dự ngươi rêu giao chính nghĩa đâu người kiên trì tín nhiệm đâu đây chính là trong miệng ngươi chính nghĩa tiến hành sao trả lời ta ạ to xen Tại lúc này toái phong cũng không còn hành động theo cảm tính đi vào bên người của sr nhìn lòng xem hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc và miệng ngươi đã sớm biết srn trên diện mục biết trung ương bốn mươi sáu thất sự tình bị hại cho nên mới sẽ tại đội trưởng trong phòng họp nói ra kia lời nói c ũ n g tại p h i đội đội đối ê bên n trong xá e n ra tay Thoái đi. o p n g n hà ì gì n Hiện nói chúng ngươi đến cùng những chằm chằm chữ câu có cho hỏi thăm. thể thứ mỗi mỗi lấy S-Z, tại biết, biết ta Câu của đều trung nói này, nhưng người trên mọi đây người ở tầm mắt tập vào s ẩ y ta cũng nghĩ n g h e một chút ngài đội trưởng đến cùng đối ta có ít nhiều hiểu rõ s g h e n h h c sầy cảm thấy rất hứng thú dường như nói trước đó tại năm phiên đội đội xá bên trong ngươi từng tiết lộ ta đã làm những cái kia không muốn người biết chuyện hiện tại ta muốn hỏi hỏi ngươi ngươi biết ta tại sao phải làm những sự tình này sao s n h sẽ có vẻ như thật rất hiếu kỳ sr đến tột u c ũ n g biết mình nhiều ít sự tình đối với cái này sr tự nhiên là có thể biết gì nói nấy mọi người đều biết tử thần cơ bản nhất bốn loại kỹ xảo chiến đấu chính là c h ạ m quyền lý quỷ sắc mặt sr bình tĩnh mở ra mới kể ra trạm thuật bạch đánh thuẫn bộ q u ỷ đạo đây là tất cả tử thần hiện ra tự thân lực lượng thủ đoạn mặc dù là cơ sở nhưng cũng quán triệt tử thần toàn bộ thật là bất luận là loại kia chiến đấu kỹ nghệ đều là có mức cực h ạ c chỗ chỉ cần làm từng bước tôi luyện xuống dưới sớm muộn có một ngày tử thần sẽ đụng phải loại này cực hạ từ đó không cách nào lại thu hoạch được trừng đây là hồn phách bản thân cường độ đưa đến cực hạn là mỗi một cái tử thần đều có cường độ chi bích một khi đụng phải mặt này v á c h tưởng liền mang ý nghĩa tự thân xem như tử thần năng lực đã là đã tới điểm cuối cùng điểm này sr kỳ thật liền đã có chỗ thể hội t r à m thuật cùng bạch đánh tạm thời bất luận cái trước sr căn bản liền chưa từng tập luyện qua toàn bộ nhờ quyền hạn tiến hành mát điểm thao tác cái sau sr cũng chưa từng để ở trong lòng chỉ là nhàn tản sau khi tùy tiện luyện một chút để cho mình không đến mức xuất hiện được điểm mà thôi tự nhiên xa còn lâu mới được xưng là, là đạt tới cực hạn có thể tuấn bộ cùng q u đạo sr xác thực đã đụng phải cái gọi là cường độ chi bích hắn thuấn thật phương hạn quỷ luyện sau, cùng diện năng lực, đang luyện đến bộ lực, cực đạo đã thật lâu về không có đạt được thành. Đây chính là cái gọi là cực đạt Đây hạn, trương thành. hồn là là là gọi phải á c h b n thân cường độ đưa đến bình cánh. n Các đưa ư g độ luôn nói tại a là thiên tài, thiên trên thực tế, t nhưng tử thần cái này một tồn tại năng lực bên trên, ta đạt hạn. này năng bên còn xa còn lâu mới được xưng đến cái lực được cực mới giờ là là lâu xa khiêm ô n g p h ả tại i k tốn mà là sự thật xác thực như thế hắn không có luyện qua tràn thuật càng không có đối bạch đánh lên đa nghi t h u ấ n bộ cùng quỷ đạo mặc dù đều đã luyện đến cực h ạ n có thể sở dĩ có thể ở ngắn ngủi mấy chục năm bên trong lấy được thành tựu như vậy cũng không phải là nói thiên phú của hắn tài tình tốt bao nhiêu mà là bản thân hắn liền có cơ sở còn tại đó đồng dạng tử thần sở dĩ có thể phát huy ra lực lượng kinh người dựa vào là linh áp linh áp đủ mạnh bọn hắn các phương diện năng lực cùng chiến lược liền mạnh linh áp mạnh đến trình độ nhất định tiện tay vung lên đao liền có thể tùy tiện đột phá vận tốc âm thanh chặt đứt sắt thép trong tay người k h á c thần binh lợi khí chém vào c h i n thân cũng là có thể bằng vào linh áp ưu thế tuyệt đối khiến cho liền một vết thương đều chặt không ra mà bài trừ linh áp tử thần tự thân cường độ thân thể cũng không có cường đ nguyên tắc bên trong mặc dù mộ tổ dạng chỉ cũ cùng k ỳ dạ ý rút từng có một trận chiến một trận chiến này liền bại lộ vấn đề này k ỳ dạ ý rút trạm phách đ a o tên là xá trợ là một thanh năng lực tương đối đặc thù trạm phách đ a o nó sẽ đem chém chúng sự vật trọng lượng tiến hành gấp đ ộ i chém chúng một lần liền thành gấp ba chém chúng hai lần liền sẽ lại thêm gấp đôi biến thành bốn lần chém chúng ba lần thì lại thêm gấp đôi biến thành tám lần chém chúng số lần càng nhiều chém chúng chi vật trọng lượng liền sẽ càng sợ người cuối cùng địch nhân liền sẽ bởi vì không chịu nổi tích lũy trọng lượng mà nga xuống giống xin lỗi đồng dạng đem đầu vân ra mặc kệ chém vào không chiến mà b theo r ư ớ c c kỳ dạy dụt sau mấy lần é phép phép m mà mồ chám mà mồ mình chám chúng cụ cụ chính khiến thành không h giản nó nặng lượng biến thành 100kg trở lên vật nặng. Sau đó, mà tổ giản chỉ cụ liền nâng không nổi 100kg sủ Sau sủ tổ trị trở vật tổ trị t đau, đó, đau. cái này một biểu hiện bên trong liền có thể nhìn ra được mà số mô t ổ giản chi c ụ vị đội phó này cấp bậc từ thần nhục thể cường độ là rất bình thường một trăm kg trở lên v ậ t nặng loại trình độ này t r ọ n g lượng s giờ tại vẫn là học viện x ấ y đủ căn học sinh lúc liền đã có thể tùy tiện g i chơi chớ nói chi là hiện tại còn lại từ thần cũng là tại không có sử dụng thuấn bộ lúc bọn hắn tốc độ chạy bộ cùng thường nhân so sánh cũng không vượt ra ngoài quá nhiều nếu không có tại dưới chân chế tạo chỗ đứng linh t ử vận dụng pháp bọn hắn thậm chí nhảy không lên quá cao địa phương có thể thấy được liền cường độ thân thể mà nói tử thần cái này một tồn tại thực không tính xuất chúng mà thân thể của ez giờ cường độ lại rất cao tại ác ma trường cao đẳng thế giới lúc hắn chỉ dựa vào tự thân cường độ thân thể cùng khả quan đấu khí liền có thể địch nổi tối thượng cấp ác ma mà lại còn là chỉ so với ma vương cấp yếu một bậc mười cánh ác ma không chút khách khi nói vẹn vẹn chỉ bằng nhục thể này cường độ hắn liền có thể cùng đội trường cấp tử thần phân cao thấp Lại phối hợp chính ự c m ạ n linh lần coi giải chiến đội điểm tại minh như không phóng trạng nhẹ nhọn thắng trưởng thần, này năm bên trong chứng Phách thể khứ chục h ác, quá có cấp Đao tử đều đã qua. mấy mấy là bởi vì có dạng này cường độ thân thể sờ tu tập lên thuấn bộ dạng này di động với tốc độ cao bộ p h á p lúc nhưng thật ra là rất chiếm ưu thế và không hắn cũng sẽ không trở thành cùng giới bên trong cái thứ nhất thuần thục nắm giữ thuấn bộ người càng không cách nào tại ngắn ngủi mấy chục năm bên trong liền đem thuấn bộ luyện đến vượt qua dây l ắ t thần dò g ỉ trịa tình trạng hoặc là nói hắn tuấn bộ sở dĩ có thể có nhanh như vậy tự thân cường độ thân thể mang tới tốc độ cũng là có bổ trợ đến mức hắn tuấn bộ kỹ xảo đều mơ hồ có vượt qua tử thần cực hạn khuynh ê ư ớ n g quỷ đạo cũng là như thế bởi vì s g đã từng vì hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng t ậ n lực tôi luyện qua phương diện này năng lực dẫn đến đối linh lực năng lực khống chế rất cao quan hệ lại thêm dùng thứ hai quyền hạn chuyển hóa mà đến cường đại linh lực ở nơi đó chống đỡ l ấy hắn khả năng cho tới nay đều rất xuôi gió xuôi nước luyện thành các loại quỷ đạo chưa bao giờ từng gặp phải khó khăn có những cơ sở này tại s g mới có thể đem tuấn bộ cùng quỷ đạo luyện đến cực h ạ n mà không phải dựa vào cái gọi là khả năng. c h ạ n g phách đao liền càng không cần phải nói nếu là không có quyền hạn nơi tay hắn cũng không biết phải bao lâu khả năng nắm giữ thủy giải cùng vạn hiệu đâu từ trên tổng hợp lại e z r ờ vẫn luôn không cho là mình là thiên tài chân chính nhưng sg hắn liền không giống như vậy Ezra sg hắn từ đạn sinh tại thế một phút này bắt đầu chính là đã định t r ư ớ c không bình thường tồn tại hắn tại hơn trăm năm trước vẫn là năm phiên đội phó đội trưởng thời điểm cũng đã đem tự thân các phương diện năng lực đều tăng lên tới cực h ạ n hắn linh áp là bình thường đội trưởng cấp mấy lần hắn thật sớm lại đụng phải hồn phách cường độ chi bích đạt đến không cách nào lại đội trưởng thành tình trạng cho nên hắn một mực tại tìm kiếm đột phá tử thần cực hạn phương pháp mong muốn siêu việt tử thần cái này một tồn tại đạt tới cảnh giới mới vì thế hắn làm đại lượng nếm thử đại lượng thí nghiệm cuối cùng lợi dụng được mấy trăm có tử thần lực lượng linh hồn sáng tạo ra một cái mang đến khả năng này vật chất tầm mắt của s giờ tập trung vào s dẹn h ạ s ấ y chỗ ngực thể nội quyền hạn có chút lấp lóe thiếp vàng đường vân như ẩn như hiện nói cho hắn nơi đó có phi thường mạnh mẽ đạo cụ tồn tại loại kia vật chất tên là băng ngọc nó có thể làm tử thần hư hóa nhường tử thần đạt được hư lực lượng cũng có thể làm hư tử thần hóa nhường hư đạt được chết lực lượng của thần. Tử thần đây là hai loại hoàn toàn tương phản tồn tại nếu là có thể khiến cho chúng nó đạt thành một loại trình độ cân bằng thậm chí là tiến hành dung hợp vậy thì có thể đánh vỡ tử thần hoặc hư giới hạn đạt tới độ cao mới cái này chính là sghèn sẽ theo đuổi đồ vật e s g h ư n g ở đây t ấ t cả mọi người vì đ ó b i ế n sắc. t ử t h ầ n h ư Hư hóa. Hư tử thần hóa. tử cái này chúng tử thần nhóm không khỏi nhớ tới hơn một trăm năm trước nhiều vị đội trưởng cùng phó đội trưởng gặp phải hư hóa thí nghiệm từ đó kém chút rơi xuống làm hư sự tỉnh còn có mấy chục năm trước s g h một lần kia viện sinh gặp phải có thể ẩn giấu linh áp hư kia chưa từng không phải một loại nắm giữ hư bên ngoài năng lực dị hóa tồn tại ngay cả mười vị trí đầu phiên đội đội trưởng xì bạo x i n mất tích bí ẩn cuối cùng đều được chứng thực bên trong có kỳ dị hư thân ảnh đây hết thảy chẳng lẽ đều là e sghs đ ế m thử đột phá t ử thần giới h ạ n sáng tạo ra được sản phẩm chương hai trăm sáu mươi sáu hoàn toàn tương phản tồn tại chương hai trăm sáu mươi sáu hoàn toàn tương phản tồn tại ba ba ba một hồi không nhanh không chậm tiếng vỗ tay đông nhiên tại cái này yên tĩnh im ắng không gian bên trong văng lên sghs lên vẻ mặt tươi cười vỗ tay giống như là cảm thấy tán thưởng lại giống là cảm thấy dị d chính xác toàn bộ đều đáp đúng e g h s a y t h ẳ n g nhiên thừa nhận mục đích của mình cũng thừa nhận chính mình đã từng việc đã làm không sai ta làm tất cả cũng là vì đột phá tử thần giới hạn đặt tới độ cao mới mới giới hạn vì thế ta mới hao tổn tâm cơ thử đủ loại phương pháp cuối cùng đã sáng tạo ra băng ngọc từ t h ầ n hương hóa thư tử thần hóa đây chính là ta phải ra siêu việt giới hạn kết luận e g h s a y vẫn là giống như trước đây nụ cười ôn hòa lại làm cho người cảm nhận được lạ lẫm cảm nhận được không rét mà run không nghĩ tới ngươi lối chuyện của ta cứ nhiên như thế hiểu rõ đến tột cùng là từ đâu biết được đây này s e nhìn n h về phía ánh mắt của s giờ tràn đầy thâm thúy có thể hắn ngay sau đó liền lời nói chuyển hướng chọn ra hồn nắn bất quá ngài đội trưởng có một chỗ nói sai lại hoặc là nói là chưa hề nói quá tinh tường a cái kia chính là ta sáng tạo ra được băng ngọc nhưng thật ra là không hoàn toàn dù cho ta đem mấy trăm có tử thần lực lượng linh hồn chút vào băng ngọc bên trong vậy cũng không cách nào hài lòng băng ngọc nhu cầu khiến băng ngọc một mực ở vào không hoàn toàn trạng thái nghe được câu này những người còn lại còn chưa kịp nói cái gì xịt hòi gì chìa liền đứng dậy cho nên ngươi mới để mắt tới kỳ xủ kệ băng ngọc đúng không lời này vừa nói ra mọi người đều kinh người nói là u dạ hạ dạ kỳ sủ kệ cũng sáng tạo được băng ngọc kỳ ố dạ cụ sủn xì n g ạ c nhiên giống như m ở miệng trả lời vấn đề này không phải xì hay nhìn rõ di chia mà là e s d e n học s ầ y không sai u dạ hạ dạ kỳ sủ kệ cũng sáng tạo được băng ngọc mà lại là dùng cùng ta hoàn toàn tương phản phương thức e s d e n học s ầ y cười kể ra ta vì để cho băng chu toàn hình hướng băng ngọc bên trong chút vào chính là tử thần linh hồn u dạ hạ dạ kỳ sủ kệ vì để cho băng chu toàn hình hướng băng ngọc bên trong chút vào chính là hư linh hồn nhưng không chỉ có một ta băng ngọc không hoàn toàn t ú dạ hạ dạ k ỵ sủ kẽ băng ngọc giống nhau không hoàn toàn cái này cũng là chuyện đương nhiên nếu như nói băng ngọc là làm tử thần hoặc hư có thể siêu việt giới hạn phương pháp thì là nhường tử thần hư hóa hay là hư tử thần hóa lời nói như vậy chỉ ở băng ngọc bên trong chút vào tử thần linh hồn ta cùng chỉ ở băng ngọc bên trong chút vào hư linh hồn hắn liền đều không có hoàn thành băng ngọc cơ sở kết cấu chỉ có đồng thời nắm giữ tử thần cùng hư hai loại hoàn toàn tương phản tồn tại linh hồn băng ngọc mới là hoàn toàn là có thể làm tử thần hư hóa khiến hư tử thần hóa siêu việt giới hạn trung cực vật chất Vì thế, e sghazi mới thiết kế tất cả vì đạt được c ụ dạ hạ giả kỹ sủ kẻ chế tạo băng ngọc đem nó chút vào ta sáng tạo băng ngọc bên trong khiến cho hoàn toàn thành hình ta phân phó muốn cùng ngân trong bóng tối hành động hãm hạ i hy dạ cổ xin dì một nhóm khiến cho bọn hắn phát động hư hóa hy dạ cổ xin dì là năm vị trí đầu phiên đội đội trưởng cũng là e sghazi đã từng phụ tá đội trưởng là hư hóa thí nghiệm người bị hại một trong hy dạ cổ xin dì một nhóm tự nhiên chính là chỉ hơn một trăm năm trước lâm vào hư hóa thí nghiệm đội trưởng cùng phó đội trưởng nhóm như ta sở liệu nhìn thấy tình trạng này ụ dạ hạ g i kỹ sủ kẻ xuất thủ vì cứu v ấ t lâm vào hư hóa thí nghiệm kém chút rơi xuống làm hư h ỉ dạ cổ x ỉ n di một nhóm hắn nhất định phải sử dụng băng ngọc cường hóa bọn hắn xem như t ừ thần một mặt đáng tiếc hắn không thể tại hiện trường nhìn thấy băng ngọc không có cách nào thu hoạch được trong tay ưu dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ băng ngọc chỉ có thể thiết kế trung ương bốn mươi sáu thất đối ưu dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ p h á n xử cực hình nhưng bởi vì xì hay hình dỏ dị chỉ xâm nhập thẩm phán hội trường cứu đi ưu dạ hạ dạ kỹ xù kẹ ư dạ hạ dạ kỹ xù kẹ liền dẫn băng ngọc biến mất tại thi hồ giới đi đến như thế ta cũng từng mượn tử từ th p sĩ ba y sinh tập đã chết tại như thế kia cũng nói không chừng nghĩ tới đây từng là sĩ、sì、ba y sinh phó quan cùng thuộc hạ mạ sủ mộ tổ dạng chỉ cụ cùng ánh mắt hình sủ gạ tuột hì giảm đạm xuống ngược lại là còn không có đuổi theo tình trạng cụ rộ xạ kỳ ỷ c h n gỗ không khỏi sức sở một lòng cái tên này với hắn mà nói coi như quá quen cha của hắn liền gọi cụ dồ xạ kỳ ý xin là cùng tên một người khác sao cụ dồ xạ kỳ ý c h ị gỗ xứng sở nghĩ như vậy chỉ trong lúc này e d e n house giống như đang diễn giảng đồng dạng đem trận này đến nay phát sinh tất cả sự kiện phía sau màn mục đích đều nói đi ra ta hoàn toàn điều tra ủ dạ hạ dạ kỷ s ù kẻ quá khứ cùng hành t u n g cuối cùng thành công phát hiện hắn bị ẩn dấu băng ngọc tồn tại sắp sụp ngọc dấu ở trong cơ thể của dù kỳ hạ cụ chỉ kỳ cho nên tại dù kỳ hạ cụ chỉ kỳ bị mang về thi hồn giới về sau vì thu hoạch thể n ộ i băng ngọc ta sát hại trung ương bốn mươi sáu thất tất cả mọi người nhờ vào đó khống chế phía sau màn c ố ý chế tạo dù kỳ ạ cụ chỉ kỳ t ử hình mệnh lệnh định dùng s ậ p kỳ họ cụ lực phá hoại đến hoàn toàn b ú c hơi linh thể của nàng nhường thể n ộ i băng ngọc bạo lộ ra đáng tiếc cái này một phương pháp xuất hiện biên cố ta không thể không lần nữa điều tra ụ dạ hạ dạ kỳ s ù kẻ quá khứ điều tra nghiên cứu của hắn tìm ra có thể rút ra ra hồn phách bên trong dị vật phương pháp vạn hạnh chính là lần này ta thành công lời này vừa nói ra lúc đầu theo không kịp tình trạng cụ dỗ xạ kỳ chị gỗ lập tức sinh ra kịch liệt phản ứng người đem cụ rổ xạ kỳ ị chị gỗ rốt cục ý thức được l u c i a cùng đồng bạn của mình khả năng sẽ ra chuyện nàng e z h e n h xấy lại tựa như không có phát giác được tâm tình của cụ rổ xạ kỳ ị chị gỗ như thế vừa cười vừa nói không biết rõ đâu dù sao chuyện quá khẩn cấp ta cũng không rõ ràng hồn phách dị vật rút ra chất môi giới có thể hay không thương tới hồn phách bản thân liền đem nàng tiện tay v ứ t xuống có lẽ nàng đã cùng những cái kia mang nàng cùng một chỗ chạy trốn lữ h o à n h ư thế n à n trong vũng máu đã mất đi tính mệnh kia cũng khó nói câu nói này nhường đầu của cụ rổ xạ kỳ ý chị gỗ trong nháy mắt biến chống giống nàng trong vũng máu đã mất đi tính、mệnh. Ai? những cái kia mang nàng cùng một chỗ chạy trốn lữ họa bà kít cụ rổ xạ kỳ ý trị gỗ trong đầu một cây dây c u n g trong khoảnh khắc đ ứ ớ gãy lam nhiễm cụ rổ xạ kỳ ý trị gỗ đã mất đi lý trí phát ra cho đến nay phẫn nộ nhất hò hét vạn hiểu trong cơ thể cụ rổ xạ kỳ ý trị gỗ toàn bộ linh áp trong nháy mắt bộc phát hóa thành phong bạo quét sạch toàn trường cái gì hắn nói vạn hiểu cái kia lữ họa thế mà học được vạn hiểu đây không có khả năng không ít người đều phát ra kinh hô đúng vậy tại xì hà bình dọ dì chỉ ở cùng n cụ dạ hạ dạ k ỳ sủ kẻ cái này mạnh nhất đầu nao khai phát ra tới đặc thù đạo cụ hiệp t r ợ hạ ngắn ngủi ba ngày cụ dồ xạ kỳ ý chị gô liền thành công tập được vạn h i ể u lúc này hắn không chút do dự phát động vạn h i ể u nhường tự thân linh áp tăng vọt tăng vọt linh áp chia làm hai bộ phận một bộ phận biến thành bên trong hồng ngoại hắc t i ể u dáng không còn giống kimono mà l à như do áo xì h a k e s bị mặc lên người một bộ phận khác thì áp xúc thành linh áp mật độ siêu cao có được vạn hình hộ thủ trên chui đao có kèm theo một đoạn ngắn xích sắt hát đao cái này sẽ là của cụ dồ xạ kỳ ý chị gô vạn hiệu nó bi lực lượng lại không hề tầm thường đặc thù xì hạ cớt có thể khiến cho hắn thi triển siêu di động với tốc độ cao cùng siêu cao nhanh v ù n g đ a o lại nhẹ vừa mịn lại mỏng tráng phách đ a o thì có thể phóng thích lực phá hoại siêu cường c h á n g kích lại sẽ không ảnh hưởng siêu di động với tốc độ cao cùng siêu cao nhanh v ù n g đ a o là một loại vô cùng ưu tú vạn hiểu k ỳ danh là thiên tòa gen chết s ba thả ra vạn hiểu c ũ r ổ xạ k ỳ ý chí gỗ liền trong khoảnh khắc hóa thành một đạo tàn ảnh bằng tốc độ kinh người hướng về s dẫn hạ xảy phóng đi tốc độ kia đúng là mơ hồ đã vượt qua được xưng là dây lắc thần xì hà b ì n d ọ gì chưa đương nhiên bị phẫn nộ choáng váng đầu hóc không vẹn vẹn chỉ có cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ vạn hiểu ạ bạ dì dè dè g ì giống nhau phát ra gầm thét phát động vạn hiểu nhường khô lâu đại xà theo như gió báo linh áp bên trong hiện thân gầm thét x ô n g về sden hạc sầy thanh thế kinh người vạn hiểu kế tiếp hành động lại là bị ạc c ụ chi kỳ hắn nhìn t r ò n g chọc vào sden hạc sầy trong mắt thiêu đốt lên trước nay chưa từng có phẫn nộ trong tay chạm phách đao không xuống đất mặt hóa thành vô số to lớn lưới đao lưới đao tản ra về sau liền hóa thành vô cùng vô tận hoa anh đạo như sóng chiều giống như tuân hướng sden hạc sầy vạn hiểu v tại trận thôn vi cùng ngày phiên tạ nghi tos hì rồ đều bạo phát linh áp phát động v ậ n h i ể u dây thừng đen tiên h khiển minh vương tại trận thôn vi sau lưng xuất hiện hình thể to lớn hát giáp võ sĩ hát giáp võ sĩ trong tay cầm to lớn trường đao hướng về sdn hạc sầy mạnh mẽ đánh xuống lớn hồng liên hì dì mãn ngày phiên tạ nghi tos hì rồ thì là ở sau lưng mọc ra băng rực dưới chân biến thành băng t r ả o tay cầm đao bị băng long bao trùm miệng rồng cũng là dài đi ra nhường m ộ ư ơ i hai phiến băng hoa cũng tại trên băng rực hình thành kinh người hàn ký bộc phát hóa thành phố thiên cái địa ba tuyết đánh út về phía sdn hạc、xây. Sau đó, xa đó, dạ nạ kỳ kẽ kỳ trong bị mắt, hạc phát khởi công kích. Trong lúc nhất thời ở đây tất cả đội trưởng cấp tử thần đều đúng s gen hạc sơ cái này trù hạch tất cả hát thủ phía sau màn phát khởi tiến công nhường đáng sợ linh áp cùng thanh thế chấn động toàn trường mà hết t h ể này bất quá là phát sinh ở ngắn ngủi không đến một giây bên trong m à thôi đến mức những cái kia phó đội trưởng nhóm cũng còn chưa kịp phản ứng liền bị đáng sợ thanh thế cùng linh áp cho thổi bay dòng g ã á mười vị đội trưởng cấp tồn tại liền muốn a vạn hiểu hoặc là thủy giải xử suất trong lúc vội vã có thể xử suất lớn nhất công kích tập kích tại s n hà s â y trên thân đáng sợ như vậy thế công căn bản không có ai có thể coi nhẹ nhưng khi trận này thế công lúc bộc phát âm thanh của sg lại là vang lên dừng tay các ngươi công kích không phải sg hà x â m thanh của sg vừa mới vang lên sg hà xây liền ngẩm đầu lên trên mặt một cái quỷ dị mỉm cười hiện lên đi ra chương 267, hoa trong gương trăng trong nước chương 267, hoa trong gương trăng trong nước e s gen hạc sây trên mặt nụ cười quỷ dị không ai có thể trông thấy không chỉ có là không có trông thấy cái nụ cười này mà thôi ngay cả e s dở câu k i ê u các ngươi công kích không phải e s gen tất cả mọi người không có nghe thấy đúng là vẫn như cũ tiến công lấy cuối cùng đưa tới đại quy mô thảm ẳ kịch Vâng vương vào anh. Eszen hoàn nhiên đánh chúng Eszen Nhưng cuối cùng khỉ chó À bà xà Di đôi cuối đầu đột theo hạ để bọn hắn toàn diện kêu thảm đập vào xa xa phế tích bên trong xa giả kỳ kẽ n à o kỳ huy kiếm b ổ về phía s gen hạc sầy kết quả chặt tới chỉ là một đạo hư giả h u y ế t ảnh sau đó bản thân liền bị như sóng chiều giống như vọt tới vô số hoa anh đào cho vây quanh toàn thân bắn tung toé ra đại lượng máu tươi trực tiếp ngã xuống tại trận thôn vi dây thừng đen thiên khiển minh vương chem chúng cũng không phải s gen hạc sầy mà là vọt tới phía trước đi toát phong cùng xỉ hạ bình dọ ì chia ngày phiên tạm nghỉ tột hỉ rộ thả ra báo tuyết đem kỳ ổ giả cụ xồn xì cùng ù kỳ tặc giật hì rộ cho đông kết sau đó chính là ở vào ph Tại trận thôn vi cùng ngày phiên tạ nghỉ t ộ s hy rồ phía trước hai người phân biệt bị ỷ chỉ mạn skin thần thương cho đánh trúng một cái phần bụng bên trong đao một cái trước ngực bị chém ra một đạo to lớn thương tích đằng sau hai người thì là bị tỏ x ẹ n muốn thả ra vô số lơi ư dao cho xuyên qua tại chỗ biến thành con nhím chín tên đội trưởng cấp tử thần b ạ o phát đi ra t h ế công cuối cùng liền đều rơi xuống đồng bạn trên t h ầ n căn bản không thể cho s d e n hạt xầy mang đến tổn thương chỉ có cú rồ xạ kỳ ỷ trị gỗ một người công bằng vọt tới s dẻn hạt xầy trước mặt hướng hắn vung ra siêu cao nhanh t r á n kích nhưng đốt nhỏ bé một ngón tay liền chống đỡ nó đem nó ngăn lại t h ậ p cụ rỗ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ mở to hai mắt suýt nữa q u ê n mất ngươi cũng không có bị thôi miên edgen h a s s e một tay chống đỡ lấy cụ rỗ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ đ a u một tay kia chẳng biết lúc nào rút ra chính mình chạm phép đ a u trên mặt mang mỉm cười nói bất quá không sao cả cái này cũng không sẽ đối với ta tạo thành ảnh hưởng quá lớn dù sao con kiến chỉ có thành đàn khả năng cắn chết voi làm con kiến chỉ có một cái thời điểm vậy thì lại so với bất kỳ cái gì sự vật đều nhỏ bé cùng nhỏ yếu nói e d e n h a s s e trong tay chạm p h é đao động sáng loáng đao quang trong không khí h ệ n lên dường như lạnh leo hàn mang ánh trăng lạnh lẽo phốc thử k u r o s a k i i c h i gỗ phần e o lập tức huyết quang trở hiện vẩy ra đại lượng máu tươi tại chỗ bản thân bị trọng thương k u r o s a k i i c h i gỗ mở to hai mắt từ từ nhỏ dần lập tức đảo hướng mặt đất máu tươi tại dưới thân khắp mở rất nhanh liền tạo thành một khối vung máu t r ứ n g mắt lại huyết tinh một k ích vẹn vẹn sử dụng một k ích e d e n ha s â liền m i ể u s á t tập được vạn hiệu cụ rồ xạ kỳ ỉ trị gỗ không phải nói tại một đám đội trưởng cấp tử thần nhóm cùng nhau khởi xướng tiến công mấy giây thời gian sau bao quát cụ rồ xạ kỳ ý c h ỉ gô ở bên trong tất cả mọi người liền đều bị s gen hạc sây giải quyết khiến người ta cảm thấy q u ỷ dị chính là chung quanh nhiều như vậy phó đội trưởng ở đây vây xem đúng là hoàn toàn không có người nào nhìn thấy một đám đội trưởng cấp tử thần nhóm là như thế nào l à bại bọn hắn chỉ thấy một đám đội trưởng cấp tử thần nhóm xông về s gen hạc sây ngay sau đó những đội trưởng này cấp tử thần nhóm liền muốn a không h i ể u thấu ngã xuống hoặc là bị người một nhà công kích cho đánh trúng tại chỗ đã mất đi năng lực chiến đấu liên s giờ đều là như thế quả nhiên biến thành dạ rõ ràng cùng đám người tầm mắt nhất trí đều không thể nhìn thấy chân tướng e z e r lại dường như đã đoán được kết quả này đồng dạng n ắ m chặt trong tay thiên q u a n vương ngay sau đó e z e r n ắ m chặt quanh người vờn quanh vô số t r ạ n g phách đao bên trong một thanh đ ỗ n g nhiên xoay người qua b a n g như n g u y ệ n quang giống như thanh lãnh trạm kích không có bất kỳ cái gì điểm báo rơi vào hắn dựng lên t r ạ n g phách đao bên trên ở phía trên ma sát ra đại lượng hỏa tinh tử etzer sẽ thân ảnh liền bất chi bất giác xuất hiện ở nơi đó nhìn xem năn lại công kích mình e z r kính đen dưới ánh mắt có chút neo lại quả nhiên ngươi không có hoàn toàn bị hoa trong gương trăng trong nước năng lực mỹ hoặc e g h a n s a cực kỳ chắc chắn nói ra câu nói này hoa trong gương trăng trong nước e g h a n s a trạm phách đ a o từng tại mấy chục năm trước vụ kia sự kiện bên trong ngay trước mặt sgh giải phóng qua một lần cũng công bố năng lực chính là thông qua sương mù cùng dòng nước loạn phản xạ đến nhiều loạn địch nhân tiến tới làm địch nhân tự g i ế t lẫn nhau nhưng mà đây là một cái hoang ôn người hoa trong gương trăng trong nước là ảo giác hệ trạm phách đ a o chân chính năng lực là hoàn toàn thôi miên e z h nhìn chăm chú lên sghansa hào x ả lạnh lùng lên tiếng chỉ cần là đã từng thấy qua một lần hoa trong gương trăng trong nước thủy giải người theo nhìn thấy hoa trong gương trăng trong nước giải phóng trong nháy mắt đó bắt đầu liền bất cứ lúc nào chỗ nào chỉ cần hoa trong gương t r ă n g trong nước giải phóng xem như người nắm giữ ngươi cũng có thể nhường những tù binh này nhìn thấy chính mình muốn cho đối phương nhìn thấy nghe được người được cùng cảm nhận được tất cả cái này mới là ngươi chạm phách đào chân chính năng lực đây chính là sr vì cái gì tại biết do sr hassel là tất cả hát thủ phía sau màn kết quả cho tới nay đều mang tính lựa chọn đem nó không nhìn không đi vạch trần hắn cũng không hướng đi người khác lộ ra ánh sáng tự mình biết chân tướng nguyên nhân bởi vì toàn bộ hộ đình mười ba đội đội trưởng phó đội trưởng cùng những năng lực kia xuất chúng nhân vật trọng yếu đều tại cái này hơn một trăm năm thời gian bên trong tuần tự nhìn thấy qua hoa trong gương t r ă n g trong nước thủy giải trở thành hoa trong gương t r ă n g trong nước tù binh bao quát sr tại mấy chục năm t r ư ớ c vụ kia sự kiện bên trong giống nhau gặp được sr h a s s e tật lực giải phóng trạng phép、đao. theo một phút này bắt đầu bọn hắn liền đều là hoa trong gương t r ă n g trong nước bắt làm tù binh mặc kệ là thấy cái gì nghe được cái gì n gửi được cái gì cảm nhận được cái gì cũng có thể là sghèn hạc sử dụng hết toàn thôi miên năng lực chế tạo ra hạng giả sghợ tại cái này thời gian mười mấy năm bên trong một mực có thể cảm nhận được thăm dò cảm giác cùng không hài hòa cảm giác chính là sghèn hạc s ầ mượn nhờ hoa trong gương t r ă n g trong nước năng lực cần tàn g lại tung tích của mình ở xung quanh quan sát hắn đưa tới kết quả Hán tại năm phiên đội đội xá bên trong lọt vào ý chí mà s g i n cùng tỏ xẻn muốn tập kích lúc hai người kia đồng dạng là bởi vì hoa trong gương t r ă n g trong nước năng lực mới không có bị sr nhìn thấy hoặc là nói là bị sr thấy được lại bị hắn nhận thành cái khác không quan trọng đồ vật còn có sr hạ s ẩ y c ố kia chết tại trong tay sr thi thể kia đồng dạng là những vật khác chỉ là bởi vì hoa trong gương t r ă n g trong nước thôi miên tất cả nhìn thấy vật kia người làm đám người đem vật kia coi như là sr hạ s ẩ y thi thể mọi người mới coi là sr lúc ấy liền giết chết sr hạ s ẩ y một đám đội trưởng cấp tử thần nhóm còn cho là mình công kích là s gen hạ sầy trên thực tế bọn hắn ngũ rác sớm đã bị hoa trong gương t r ă n g trong nước nhiễu loạn công kích căn bản không phải s gen mà là đồng bạn bên cạnh chỉ có cụ rồ xạ kỳ ý chỉ g ồ vị này mười mấy tuổi thiếu niên trước đó một mực sống ở h i ề n thế lần này là lần đầu tiên tới thi h ồ n giới lần, lần thứ nhất tiến vào sầy dây ây ây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy s gen căn bản chưa có xem hoa trong gương t r ă n g trong nước thủy giải cho nên hắn là một cái duy nhất không có bị hoa trong gương chăng trong nước thủy giải cho nên hắn là một cái Đáng t i ế cho đối mặt ơ phương n năm trước liền thần diện năng bình thường trưởng thần Szen, 100 trước đạt tới tử vượt tử cực các lực cấp đội đều đã hạ, u xa k dù hắn hiện tại đã tập được vạn hiểu có thể so với đội trưởng cấp tử thần tại s n trước mặt vẫn như c ũ đi không ra một chiêu mà bị sg ở trước mặt vạch trần trạm phách đao chân chính năng lực s n h ạ y xây lại là không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn dù sao trước đây sg đã mấy lần hiện ra qua coi như thân rơi vào hoa trong gương chăng trong nước thôi miên bên trong hắn đều không đến mức sẽ giống những người khác như thế vươn cổ liền rết mặc dù vẫn còn không biết rõ s giờ vì sao lại hiểu rõ chính mình như vậy nhưng sg hạt sấy luôn luôn cũng sẽ không gửi hy vọng ở người khác vì chính mình giải thích nghi hoặc hắn sẽ lấy phương thức của mình tìm đến ra đáp án cũng chỉ có dựa vào chính mình tìm ra đáp án mới là đúng trong miệng người khác nói tới mọi thứ đều không đáng tin cậy Thì ta trong trăng trong nước hoàn toàn thôi thức tránh trong trăng như, như không không phải phá hoa hoàn phương hoa hoặc nếu đoán ngươi cũng gương, nước miên, mà là dựa vào ngũ giác bên ngoài phương thức đến tránh đi hoa trong gương, chăng trong nước sai, dựa giải có rắc đi vào là là mà à mê vứt bỏ ngũ g i á c chuyển đưa cho mình tin tức dựa vào hư vô mở m ị n giác quan thứ sáu hoặc bản năng loại hình đồ vật đến tiến hành chiến đấu nói e z g e n has hiện ra nụ cười trên mặt lần nữa biến quỷ dị không thể không nói loại phương pháp này đúng là lợi hại ta còn là lần đầu tiên gặp phải có người có thể dạng này trốn qua hoa trong gương t r ă n g trong nước hoàn toàn thôi miên có thể ngươi cũng không phải là không có bị hoa trong gương t r ă n g trong nước năng lực ảnh hưởng chỉ là dựa vào hư vô mở m ị n giác quan thứ sáu hoặc bản năng đến ứng đối ngoại lai công kích dấn thân vào tại trong chiến đấu m ạ thôi nói cách khác n g ư ơ i tất nhiên sẽ không coi nhẹ người khác công kích cũng biết mình nên đi chỗ nào công kích khả năng đánh trúng đ ị c h nhân lại sẽ không biết là ai tại công kích n g ư ơ i càng sẽ không biết chính mình đánh trúng vào ai sau khi nói đến đây e s dần hắc sẽ thanh âm cùng bề ngoài đều biến thành một người khác bộ dáng ta nói có đúng không ngài đội trưởng ý c h ỉ m à g i n đối với e s dơ lộ ra có giống như rắn độc nụ cười n h ư n g e s dơ con ngươi đột nhiên co rụt lại bang ngay trong nháy mắt này bên trong sau lưng e s dơ xuất hiện c h n g kích đánh trúng vào vờn quanh tại quanh người đào kiếm vây anh s dơ cầm tiên quan vương tay bỗng nhiên hướng về sau một chạm lực lượng kinh người nhấc lên một hồi hùng vị khí bạo đánh nát sau người một một khu vực lớn thanh trùng nhị thức đỏ châu chấu t a sen muốn xuất hiện ở giữa không trung vung vẩy thanh trùng phóng xuất ra vô số lơi ư dao khiến lơi ư dao dường như như mưa to hướng về sr lại cùng vừa mới chạm kích như thế chỉ ở sr quanh người vờn quanh vô số đao kiếm bên trên và chạm ra một hồi kim thiết giao kích thanh âm không có một cây có thể chạm tới sr bản nhân bắn giết nó thần thương ý chí m à gin giống nhau giải phóng trạm p h á c đao trong tay trạm p h á c đao lưới đao hóa thành đao quan bảo khởi đưa về phía sr lại bị sr quanh người vô số đao kiếm ngăn cản Ezra nhạy h cám p tỏ rất được, xen muốn kia như như mưa to rơi xuống lưới dao cũng không có đánh c h ú n g đỉnh đầu hắn đao kiếm ngược lại đánh c h ú n g vào hắn bên cạnh thân đao kiếm ý chỉ marslin thần thương nhìn như là theo chính diện bắn giết mà đến trên thực tế lại là cùng sau lưng chính mình đao kiếm sinh ra va chạm nhường hỏa tinh tại sau lưng bắn ra thế là hắn không nhìn những này hiện tượng nhắm mắt lại đem ngũ rác hoàn toàn phong bế đem tâm thần hoàn toàn ký thác vào trong tay thiên quan vương phía trên một bên cùng trời quan vương thân tâm hợp nhất một bên thể nội thiếp vàng đường vân cổ động khiến cho thân thể tự nhiên mà vậy bắt đầu chuyển động nhắm mắt lại sr liền đột nhiên xông về trước ra đối với một khối nam h thạch chém tới cùng khối kia nam h thạch va chạm tại một khối kích thích thanh thúy thanh vang ken ken ken ken ken ken ken ken bang sr lại là không quan tâm đối với khối kia nam h thạch công k í c h tới trong tay thiên quan vương hóa làm vô số đạo đao quang chém đúng ra mỗi một đạo đều là vừa vội lại nhanh vừa chầm lại trọng mang theo lớn lao lực lượng cơ hồ có thể đem mặt đất đánh nát lại không có thể đánh nát khối kia nham thạch ngược lại giống như là cùng một thanh nhìn không thấy lưới đao duy trì liên tục giao phong dường như không ngừng chuyển ra âm vang thanh âm Adzen h s e y thân ảnh từ đó cực nhanh mà ra một bên nhanh l ù i lại một bên cảm thán dường như mở ra miệng cái này sẽ là của ngươi chạm phách đao lực lượng sao quả nhiên rất mạnh ta lúc trước tận lực đi nhìn trộm cách làm của ngươi đúng là có cần phải đáng tiếc ngươi dường như đánh từ vừa mới bắt đầu liền có đề phòng để cho ta cái gì đều không thể nhìn trộm tới may mắn d ạ mạng mộ tổ dữ liệu rủ sải gậy củ ổ giúp ta bước ra ngươi thủy giải không phải ta còn thực sự có khả năng bị ngươi đánh trở tay không kịp sghsây lời nói này sợ căn bản cũng không có nghe được đã hoàn toàn phong bế tự thân ngũ dắt hắn hiện tại cũng chỉ là nương tựa theo thúc đẩy vũ khí bản năng tại chiến đ Căn được bản nghe không được ngoại giới thanh giới â một cũng nhìn n h k ô h n giây sau vô số ảnh nhận tại trong quan bộ phát hóa thành ở khắp mọi nơi chẳng kích chém về phía sr keng keng keng keng keng -ken -ken -ken bang kịch liệt kim thiết tiếng va chạm lập tức lần nữa tại sr quanh người còn quấn vô số đao kiếm bên trên văng lên nhường vô số hỏa hoa t u e hiện đi ra ở khắp mọi nơi c h ạ m kích bị che kín sr quanh người mỗi một cái góc c h ạ m phách đao ngăn cản căn bản không đột phá nổi mũi tên lưới đao ma trận phanh sr một đao chém xuống thiên quan vương thượng hội tụ lực lượng kinh người tùy tiện đánh nát hát quan khiến cho vỡ vụn thành vô số m ả n h vỡ mặc dù là bỏ qua vịnh sướng về sau uy lực vẫn chưa tới hoàn toàn vịnh sướng một phần ba hát quan nhưng có thể dễ dàng như vậy đột phá số chín mươi một phá đạo người cái kia thành trạm phách đao lực lượng thật đúng là khoa đã rời khỏi một đoạn khoảng cách an toàn sgh trên mặt lần đầu đã mất đi nụ cười cho dù là hắn n à y sẽ cũng đúng s g thúc thủ vô sách chương 268, đối s g chú ý chương 268, đối s g chú ý tại sgh trong mắt s g người này vẫn luôn là đặc t h ủ mặc dù s g nói hắn mới thật sự là thi ê n tài nhưng tại sgh xem ra luận tài năng s g không hề nghi ngờ tại phía trên chính mình hắn tại s g vẫn là chân lương linh thuật viện vệ n sinh thậm chí là vừa mới kiểm tra ra nhị đ ẳ n g linh uy thời điểm cũng đã bắt đầu chú ý hắn cũng một mực đem liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng cho là hắn tương lai nhất định sẽ tại hộ đ ì n h mười ba trong đội thân h ữ cơ cao vị đi vào bên người của chính mình nói cách khác đối phương có ảnh hưởng tới chính mình thậm chí là ảnh hưởng đến kế hoạch của mình khả năng cái này khiến sdn hãy xảy đối sd sinh ra hưng thu không nhỏ đến mức lần thứ nhất tiến vào chân ương linh thuật viện thị s á t lúc hắn liền cùng sdr tiến hành tiếp xúc lại còn chuẩn bị cho hắn một trận tỷ luyện đối với nó tiến hành tiến thêm một bước quan sát nguyên bản quan sát của hắn đối tượng còn bao gồm khi ra ý dù, kỳ s ì n xù hơi bọn người dù sao những người này cũng đều là có tài năng tồn tại tương lai đều có hy vọng trở thành phó đội trưởng cấp nhân vật có giá trị lợi dụng có thể cùng e z r so sánh những người này không hề nghi ngờ còn kém không biết bao nhiêu cấp độ điểm này ở đằng kia khởi sự kiện bên trong liền được chứng minh nhập học chỉ có nửa năm e z r tại vừa đạt được trạm phách đ a o không đến bao lâu tình huống h ạ không chỉ có đã có thể giải phóng trạm phách đ a o tình huống tiếp theo đào chém giết giả chủ c ấ p lớn hư về sau càng là tại cùng xạ dạ kỹ kệ nạo kỷ đối chiến bên trong đạt được thắng lợi trở thành trong lịch sử vị thứ hai không có nắm giữ vạn hiệu liền trở thành đội trưởng từ thần về sau hắn c h ạ g phách đao càng là cho thấy thần dị chỗ nhưng esgen phải để ý biết đến trên người của người này còn có hay không bày ra năng lực thế là hắn mới bắt đầu tại esgen quanh người thường xuyên ẩn hiện lợi dụng hoa trong gương t r ă n g trong nước năng lực che đậy tất cả mọi người yên lặng thu tập esgen tình báo mà theo thời gian trôi qua esgen hassey liền xác nhận mấy món sự tình hắn mặc dù tuổi trẻ lại tựa hồ như lối thi hồn giới quá độ hiểu còn hiểu hơn lấy rất nhiều người khác không biết rõ chuyện hắn cũng đã phát hiện chính mình chung quanh có dị thường đối ta có đề phòng hoa trong gương t r o n g trong nước tỷ lệ lớn không cách nào hoàn toàn thôi miên người này tương lai hắn sẽ là ta thực hiện kế hoạch một đại uy hiếp từ nơi này liền có thể nhìn ra được e sg h a s s y đúng là rất có đầu não rất có lòng dạ cùng tâm cơ thông minh đến tột đỉnh nhân vật Ezgen s tự nhận mình đã ẩn giấu rất khá can đoan cho dù có người âm thầm thăm dò cũng không phát hiện được cái gì thật tình không biết đối với e sg h a s s y mà nói không phát hiện chút gì cái kia chính là lớn nhất phát hiện e sg h a s s y vẫn là theo e z g hành động hình thức trông được ra hắn phát giác được chung quanh dị thưởng còn nhìn ra sg biết rất nhiều chuyện khả năng đã nhìn thấu mình một bộ phận mục đích cái này cũng là chuyện đương nhiên e z r nhường hì nạ mò g ì mò mò tiếp cận l u c i a chú ý l u c i a động tính một chuyện chỉ cần Ezra sr có chú ý tới kia lấy đầu góc của hắn tự nhiên có thể liên tưởng đến rất nhiều chuyện vì thế Ezra sr kỳ thật âm thầm là e z r xếp đặt không ít cục có thiết lập tại trung ương 46 thất bên trong có thiết lập tại sám hối cung nội hắn cho rằng nếu như e z r thật đã nhận ra mục đích của mình kia vì vạch trần chính mình hai địa phương này hắn khẳng định sẽ đi ai có thể nghĩ e z r đúng là cũng đúng này có đề phòng căn bản không có đi hai địa phương này ngược lại trực tiếp giết tới năm p i ê n đội, đội xả đến cùng mình tham bài hắn so với trong tưởng tượng của ta muốn hiểu rõ hơn ta căn bản sẽ không vào bẫy minh bạch điểm này s g h n hà s â liền tạm thời rút lui cũng dự cảm được lucy a saki họ cụ chi hình có thể sẽ ra biến cố thế là mới làm cũ chuẩn bị bây giờ song phương đã là đều chân tướng p h i bày có thể s giờ so s g h e n hà s â tưởng tượng còn muốn càng thêm khó giải quyết một chút đôi chính mình hiểu cũng là càng nhiều hơn một chút cái kia thanh thần bí trạm phách đao mặc dù bại lộ chân diện mục chính mình lại tạm thời không có chiến lược nó phương pháp đã có thể tập trên đời tất cả trạm phách đao lực lượng vào một thân vung ra lực lượng kinh người trạm kích lại có thể hóa công kích là phòng ngự làm tự thân đặt trên đời này tất cả trạm phách đao bảo vệ dưới lại thêm còn có thể triệu hoán h r ạ m phách đao hình bóng tiến hành lớn phạm vi công kích đây chính là một thành tập đơn thể công kích quần thể công kích phòng ngự cùng lực lượng vào một thân toàn bộ có thể trạm phách đao trạm phách đao bên trong vương giả thiên q u a n vương thanh này trạm phách đao tuyệt đối so dạ mà mổ tổ dữ liệu dù xả ghệ gù ổ lưu nhận như lửa càng thêm đáng sợ trình độ nào đó mà nói cũng không phải là của mình hoa trong gương trăng trong nước có thể so may mắn hoa trong gương trăng trong nước là ảo giác hệ trạm phách đao không phải hệ chiến đ sjen h a s s y thật đúng là không có lòng tin tại cùng sr chính diện giao phong bên trong thủ thắng xem ra hôm nay chỉ có thể dừng ở đây rồi sjen h a s s y quả quyết làm ra quyết định nên rút lui tại hắn nói ra câu nói này thời điểm ý c h í m a r g i n đã là đi tới bên người của hắn chỉ còn lại tỏ s e n muốn một người tại phía trước k i ể m chế lấy sr đương nhiên lấy tỏ s e n muốn thực lực tại đã giải phóng trạng phách đao trước mặt sr căn bản không tính là cái gì chứng lại cho nên sjen h a s s y một mực có tại dùng hoa trong gương trăng trong nước phụ trợ hắn mới để cho hắn ngắn n g i dây dưa kéo lại mất đi ngũ giác mất đi sức phán đoán sr cái này muốn rút lui sao ý chí m à g i n như đi qua vẫn là sden hắn sẽ phó quan lúc như thế chờ tại khía cạnh về sau một bước địa vị cười h i ế p mắt nói ta còn tưởng rằng sden đội trưởng hẳn là sẽ trước diện trừ ngại đội trưởng như thế một cái uy hiếp lại rút khỏi thi hồn giới đâu hiện giai đoạn có thể đột phá tầng kia đao kiếm phòng hộ làm bị thương người của hắn tại tử thần bên trong hẳn là không tồn tại sden h s n không chút nào cảm thấy mất mặt nói rằng liền lưu nhận như lửa đều không đột phá nổi tầng kia đao kiếm phòng hộ ta thì càng không thể nào làm được ai nha nha ý chị m a g i n hơi kinh ngạc nói sden đội trưởng đây là tự nhận không như núi bản trung đoàn trường sao chỉ là thiên Adzen sgh khẽ cười nói hoa trong gương trăng trong nước rất mạnh nhưng nó mạnh thì có mạnh tại năng lực bên trên mạnh tại mê hoặc tính bên trên tại công kích lực bên trên cũng không có quá lớn ưu thế lưu nhận như lửa lại được công nhận lực công kích mạnh nhất chạm phép đ a o ít ra tại ngại đội trưởng thiên quan vương xuất hiện trước là như thế lưu nhận như lửa đánh vỡ không được tầng kia đao kiếm phòng hộ tại công kích lực bên trên không có rõ ràng ưu thế hoa trong gương trăng trong nước tự nhiên cũng làm không được rất thật đáng buồn a đây chính là tử thần giới hạn chỗ a sgh rất thản nhiên thừa nhận lấy đây hết thảy lại không nguyện ý thỏa hiệp Muốn d i ệ trở t ừ trừ cái này hiếp, phi này là huy đằng về a muốn c chuẩn bị rút lui lời này vừa nói ra sdn phải độc lập tức tựa như đã nhận ra cái gì đồng dạng cùng ý chí mãn gin cùng một chỗ hướng về sau nhanh lùi lại và ảnh minh mông liệt diễm lập tức không có dấu hiệu nào rơi xuống như từ trên trời giáng xuống lưu hỏa trong n g á y mắt đốt lên số trong phạm vi t r ă m thức đại điện ngươi dự định rút lui đi nơi nào Esgen h cầm s trong tay lưu nhận như lửa toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm giả m ạ mộ tổ dữ liệu dù x à i gậy gù ồ rốt cục t hiện thân hắn căm t ứ c nhìn e s g e n h à c s â y quanh người liệt diễm như hỏa trụ giống như liên tiếp dâng lên nhường đại điệu mơ hồ có hóa thành một mảnh nham tương dấu hiệu tội không thể xá tiểu quỷ hôm nay ngươi chỗ nào đều không đi được giả m ạ mộ tổ dữ liệu dù sải gậy gù ồ phát ra gầm nhẹ cho dù là dâng lên bộ này dàn mua thân thể tàn phế lão hủ cũng muốn đưa người vĩnh viễn lưu lại d ạ mạ m ổ t ổ dữ liệu dù sải ghệ củ ô lửa g i ậ n so bất cứ lúc nào đều muốn tới máy liệt liền cùng hắn quanh người liệt diễm như thế nhưng s e n hsay a lại là cười ngươi đã không giữ được ta trung đoàn trưởng s e n hsay a mỉm cười nói thẳng cùng ngại đội trưởng một trận chiến đối ngươi ảnh hưởng so ta tưởng tượng lớn hơn ngươi bây giờ chẳng những thể lực còn thừa không có mấy liền lực lượng đều trở nên yếu đi rất nhiều bằng không ngươi sẽ không làm rõ ràng như vậy phô trương thanh thế công kích nói xong sjn hsay mầm đầu nhìn về phía bầu trời thời gian cũng không còn nhiều lắm nên tới vừa mới nói xong bầu trời bỗng nhiên xuất hiện dị thường hai cái to lớn tay giống như theo một cái thế giới khác r ú i tới đem không gian xuyên thủng như thế đúng là lay ở bầu trời đem bầu trời cho xe rách trên bầu trời lập tức xuất hiện một cái to lớn hắc khang bên trong thì t o á t ra nguyên một đám to lớn thân ảnh phát ra trống rông t ê u to lớn hư tất cả còn chưa mất đi ý thức tử thần bất luận là còn đứng lấy vẫn là đã nga xuống n h a u n h a u đều nhìn hắc khang bên trong xuất hiện nguyên một đám to lớn thân ảnh sắc mặt đột nhiên thay đổi một giây sau ba đạo kim hoàng sắc quang liền từ hắc khang bên trong bắn đi ra giống như thiên ngoại tường ánh sáng đồng dạng liên tiếp rơi vào s dẻn hào sầy ý chí m a r g i n cùng tỏ sẻn muốn trên thân vê n h s g vừa vặn chém ra một đao bổ vào kia kim hoàng sắc tường ánh sáng bên trên lại chỉ là khơi dậy một hồi oanh minh không thể chạm tới bên trong tỏ sẻn muốn nhường phong bế ngũ g i á c hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại đây là phản màng khôi phục ngũ g i á c s g thấy được tất cả trong nháy mắt nhận ra đạo ánh sáng này chân diện mục phản màng đây là lớn hư dùng để cứu vớt chính mình đồng tộc dùng t r ù n sáng là một loại đem ánh sáng trong ngoài hoàn toàn ngăn cách ra b một khi bị này quang vây quanh ánh sáng trong ngoài liền sẽ tựa như chia làm hai thế giới như thế nội bộ người sẽ tương đương với ở vào một không gian khác bên trong nhờ ngoại bộ người vô luận như thế nào đều tiếp xúc không đến hắn sgh e n h a ư ơ i ba người chỗ mặt đất liền n h a u n h a u đứt gãy hóa thành nham đài nâng bọn hắn hướng bầu trời phương hướng bay lên thấy cảnh này bao quát giả m ạ mô tô dữ liệu rủ xà i ghệ cụ ô ở bên trong biểu tình của tất cả mọi người đều rất là khó coi bọn hắn biết phản màng sắp giáng lâm vậy bọn hắn liền vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản sgh sáu mươi đi ngươi thế mà sa đọa tới cùng hư thông đồng làm vậy sao sg d ạ n mạ mộ tổ dữ liệu rủ sài ghê gù ổ khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ trái lại sr đúng là đưa tay ra đẻ xuống phản màng tường ánh sáng chương 269, khiêu chiến chống châu vương toạn chương 269, khiêu chiến chống châu vương toạn lúc này sr chỗ đệ lại phản màng cũng không phải là nguyên bản ở vào trước mặt bao lại t ỏ x è n muốn phản màng mà là bao lại sdn hạt s ậ hạ i phản màng D4ID, giảng phân ngựa. mang theo lực lượng giọng nói theo thể nội chuyên gia thế này không người có thể lý giải lòng chi lực lập tức hóa thành một hồi gọn sóng tại bao lại sdn hạt sậy phản màng bên trên khuyết tàn g a tại cố này long chi lực can thiệp hạ n g bao lại s z h s phản màng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến đàm đ ạ o quy mô của nó cũng là đột nhiên thu nhỏ một nửa cái gì đứng tại nham trên đ à i s ắ p thăng lên hắc khang bên trong s z h s thấy cảnh này lập tức hơi biến s ắ t mặt lúc này trong cơ thể s c h u y ể n ra đạo thứ hai giọng nói bút tăng gấp bội một cố cùng lúc trước tương tự tính chất lại hoàn toàn tương phản long chi lực tự trong cơ thể của s z bốc phát trong khoảnh khắc đem nó lực lượng tăng lên gấp đôi kim sắc linh áp cũng ở trên người của s z bạo phát ra trong nháy mắt làm vỡ nát đại địa bốc hơi đại khí Hóa phó à n đội trưởng cấp tử thần toàn bộ tại chỗ đã mất đi ý thức đội trưởng cấp tử thần nhóm cũng làm miễn cưỡng duy trì lấy ý thức lại đều như là bị chấn động đến đầu chống giống dường như nửa ngày không cách nào làm ra phản ứng l i ê n giã mã mổ tổ dữ liệu rủ xài gậy gu ô đô bị cái này kinh người linh áp đệ thỏa đ á n g t r ậ n quỳ một chân trên đất nhìn về phía đôi mắt của e z r đột nhiên mở rộng giờ phút này e z r linh uy đẳng cấp chính thức vượt qua cực hạn bước vào nhất đẳng linh uy cấp độ lại còn muốn tại thời kỳ toàn thịnh giã mã mổ tổ dữ liệu rủ xài gậy gu ô c h i bên trên cái này linh áp phản mang bên trong ý chí marsgin cùng tỏ s e n muốn n h a u nhau sắc mặt đại biến liền e z r hà sầy đều con người co r ụ c lại dưới tình huống như vậy sr thân hình bỗng nhiên lên không vớn quanh tạy quanh người vô số t r ạ n phách đau đúng là ầ m vàng vỡ vụn hóa thành một c muốn rút lui vậy sao、SN. toàn thân tắm rửa tại đáng sợ linh áp ở trong s giờ phun ra quanh quần tại toàn bộ trong s ầ y dựng thanh âm vẫn là chờ ngươi đón lấy một kích này về sau rồi nói sau đây là bỏ rất nhiều trạm phách đao lực lượng bỏ phong ngự đem trên đời này tất cả trạm phách đao cái bóng đều hóa thành thuần túy linh áp về sau thả ra một kích mạnh nhất mũi tên lưới đao cự diện trong tay s giờ thiên quan vương thượng vô số trạm phách đao huyễn lên tiêu tan đem nó bạo phát đi ra kim sắc linh áp hoàn toàn phủ lên thành t i ế p vàng con trạch cái kêu kim sắc chi sáng chói chi loa mắt chi sáng tỏ quả thực tựa như là có thể đoạt đi thế gian tất cả nhan sắc đồng dạng. nhường thế này chỉ còn lại cái này một mảnh ánh vàng rực rỡ vênh ba sáng chói chói mắt kim s ắ t chạm phách đao bỗng nhiên chém xuống một bên chấn động thiên địa một bên dường như có thể mẫn diệt toàn bộ thế giới như thế nhường kim s ắ t chạm kích bản lĩnh hết sức cao cường bạo khởi tại toàn bộ trong sầy dây trượt lóe lên thế là toàn bộ sầy dây ấy gây mất t r ì n h thể hiện ra hình tròn sầy dây ấy ở đằng kia nói bản lĩnh hết sức cao cường kim s ắ t chạm kích lóe lên một sát na kia bên trong dường như một khối bánh gà tổ đồng dạng bị sờ sờ chặt n ư ớ sâu không thấy đáy v ư ợ sâu xuất hiện tại sầy dây ở giữa đem sầy dây một phân thành hai đồng thời cũng làm cho vô số bụi đất trên mặt đất phun ra ngoài mà kia bị suy yếu một nửa phản màng giống nhau tại đạo này kim s ắ t chạm kích cắt xuống đ ỗ n g nhiên cắt ra đức gây ra phản màng bên trong đứng tại nham trên đài s gen hà s ấ y con người co lại đến như mũi kim lớn nhỏ b á toàn thân tắm rửa tại kim s ắ t linh áp bên trong s r liền một cái tuấn h bộ lẻn đến s gen hà s ấ y trước mặt kết thúc s gen s không do dự trong tay thiên quan vương bạo chạm mà ra chém về phía s gen hào xây đầu cái này một chạm mặc dù đã không còn trên đời tất cả t ử thần cộng đồng phát ra một kích cường đại như vậy l ạ i sr kia trải qua tăng gấp đội linh áp tăng phúc hạng kỳ phong mang cũng là trong nháy mắt đột phá bức tường âm thanh tại tiếng xé gió lên trước đó liền đã chạm đến sr hạc sầy trước mặt ngay tại sr hạc sầy đã bị một đao đ e o đầu thời điểm đội trưởng quen thuộc tiếng k ê u ở trước mặt của sr xuất hiện chỉ thấy nguyên bản đứng tại nham trên đài sr hạc sầy chẳng biết lúc nào đúng là biến thành một cái cột viên thuốc đầu thiếu nữ chính là sr phó quan hì na mò gì mò mò có thể cái này dừng lại một cái sr lập tức ý thức được bị lừa rồi k e n ba quả nhiên đứng tại trước mặt sr hy nạ mỏ dị mỏ mỏ bỗng nhiên rút đao một chạm thế đại lực c h ầ một m đao chém vào sr dựng lên thiên quan vương thượng kích thích gõ chung giống như tiếng kim loại đồng thời đem sr cho đánh bay ra ngoài b á thân hình hy nạ mỏ dị mỏ mỏ loay lên nện bước tuấn bộ chui lên hắc hang rơi vào một cái lớn hư dối xuất thủ trưởng bên trên thân hình như trăng trong nước giống như n h ộ t nào biến thành sr h ạ t sầy bộ dáng thật sự là quá làm ta giật mình ngại quân s g e n h a s e ở trên cao nhìn xuống ở giữa không t r u n g ổn định thân hình sg trên mặt lại không nửa điểm thong dong cùng nụ cười có chỉ là ngưng trọng liền có thể ngăn cách thế giới phản màng đều bị ngươi phá vỡ ta lúc này kinh ngạc hẳn là đều nhanh gặp phải đi qua phát hiện linh vương bản chất thời điểm a s g e n h a s e nhìn về phía ánh mắt của sg biến cùng đi qua hoàn toàn khác biệt cái ánh mắt kia không giống như là đang nhìn một cái tử thần càng giống là đang nhìn một cái không biết tên sinh vật đi vào s n h a s e bên người ỷ trì mà skin cùng tỏ x ẻ muốn cũng là như thế cái trước ánh mắt đã mở ra bên trong tràn đầy r u n động Cái sau t r ê ngươi mặt c à n là lại lập lớn chỉ còn lại kiên kỷ, thậm chí còn có một tia nhàn nhạt Thứ. Nhìn xem hắc thậm nhạt nhạt Thứ. nhìn khang h kiên ngại. trung kia tại kỵ, một xem e S.G. vô số lớn hư trên lòng bàn tay thế rõ ràng lòng bàn người, nào n lưới. S.G. sấy hạ ư cực kỳ cũng liền chỉ còn lại loại thủ đoạn này s g h e n s g e n g băng l ê n h thanh â m đổi lấy là sgheng hạ sây thật sâu đáp lại trung pi là bị hạn chế tên là từ thần giới hạn bên trong cho nên làm được loại trình độ này cũng kém không nhiều là cực hạn của ta sgheng hạ sây vươn tay cầm xuống trên mặt kính đen đem nó bóp nát bất quá cũng liền giới hạn trong hôm nay đây là ta sau cùng mềm yếu cũng là ta cuối cùng lấy t ử thần thân phận xuất hiện ở trước mặt của ngươi chờ ta đột phá giới hạn đạt tới độ cao mới về sau Adzen Hase sau trải, ôn hòa Ta tọa, phía của A. Adz. dại đem đem theo ôn hình tượng biến hung hăng chẳng tính công kích. Ta đem khiêu chiến chống chỗ vương tọa, hướng lên trời phía trên tiến quân. Đến lúc đó, lại đến lĩnh mạnh của ngươi Nương theo lấy lời nói này rơi xuống, trên bầu trời Khang cũng kích. khiêu chỗ Hắc chậm dại khép sức đầu đạo, đầy đó, bầu tóc trải, trời trời lúc về Vô rơi lại giáo lời lại. bá lấy là Ờ. Ờ. Vô nguyên bản bị xé nước bầu trời khôi phục nguyên dạng giống như xưa nay chưa từng xuất hiện cái gì lỗ hổng đồng dạng Ezra nhìn chăm chú lên một màn này hồi lâu về sau vừa rồi nôn thở m t hơi khiêu chiến chống chỗ vương tọa sao Ezra tự lẩm bẩm mà lên ngươi cho rằng kia vương tọa là vật gì tốt sao không ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng chứ cho nên ngươi mới muốn chính mình ngồi lên cải biến đây hết thảy vậy sao những lời này của Ezra, không ai có thể nghe thấy nhưng không sao cả ít a hắn biết do s dẹn hào x â mục đích cuối cùng nhất là cái gì văn ngọc nhớ tới kia lam đá quý màu đen s giờ đôi mắt cũng là có chút lấp lóe ngài đội trưởng ngài đội trưởng lúc này trên mặt đất chuyển đến từng đợt kêu gọi thanh âm nhường s giờ lấy lại tinh thần nhìn về phía phía dưới ở nơi đó một đám đám đội trưởng đã đều lần lượt đứng lên cho dù là bản thân bị trọng thương cũng dưới sự dịu đỡ của người khác miễn cưỡng đứng dậy không còn nga xuống bọn hắn đều đang nhìn s giờ nhìn xem cái này thông h i ể u tất cả suýt nữa sáng tạo kỳ tích nam nhân ánh mắt phức tạp s giờ trầm mặc một hồi chập từ giữa không trung rơi xuống đi tới trên mặt đất phía trước g i á mạ mô tô d i ệ u rủ sải gậy gù ổ trầm mặc nhìn xem hắm thật l một mảnh tàn phá phế tích bên trên chúng tử thân nhóm liền đều xa vào đến trong trận mặc trận này tập quyền toàn bộ sợi dây ây làm cho cả hộ đình mười ba đội lâm vào đại hỗn loạn cũng nhường trung ương bốn mươi sáu thất toàn diện sóng gió lớn đến tận đây lắng lại bốn sau đó thi hồn giới biến so trước k i a bất kỳ một ngày đều muốn tới ồn ào náo động cùng làm ổn tại trận này tác động đến toàn bộ sợi dây ây cũng tác động đến toàn bộ hộ đình mười ba đội phong ba lắng lại về sau thi hồn giới lại là không có vì vậy khôi phục lại bình tĩnh mà là theo các loại tin tức chuyển g a biến huyên náo không ngừng chuyện lần này huyên náo lớn như thế liền rủ c ổ n g gãi các cư dân đều hoặc nhiều hoặc ít biết một ít chuyện từ đầu đến cuối dẫn đến rất nhiều rủ c ổ n g gãi dân chúng đều nghị luận ở m ỹ lên đường cái cũng tốt hẻm nhỏ cũng được chỉ cần là nơi có người đoạn thời gian gần nhất bên trong mọi người thảo luận đến nhiều nhất chủ đề chính là liên quan tới xảy d r y lần này phong ba mà liền rủ c ổ n g gãi đều như thế thân làm trong sóng gió phong ba tâm xảy d r y tình trạng tự nhiên càng kém nguyên một đám tử thần nhóm n h a u n h a u đều đi khắp ở cái địa phương này có đang bận bịu cái gì có thì là đang không ngừng nghị luận một ít chuyện rất có loại báo tố qua đi gặp t a i họa hiện trường ký thị cảm Rất ngài h thần i tại trải ề u qua tử sầy i trung ương, nhìn thấy một đạo giống thấy như vực sâu giống như một vực lúc, sâu sợ lớn khe danh lúc, càng là lộ ra kính sợ có nói phép thần sắc. Đều cho chặt thành hai nửa đội trưởng thật có mạnh như vậy thật sự là đáng sợ mọi người thảo luận nhiều nhất thế mà là chuyện này có thể thấy được trong lòng bọn hắn đến cỡ nào rung động tại chuyện này trước mặt dường như liền sden hà sự phản bội chạy trốn chuyện đều biến không trọng yếu nữa đến mức trong lúc nhất thời đúng là không có bao nhiêu người biểu lộ ra đối với chuyện này cách nhìn đến chỉ là bình thường tử thần có thể quên chuyện này hộ đình mười ba đội một đám đám đội trưởng lại quên không được bởi vậy sự kiện kết thúc sau ngày thứ ba giả m ạ mô t ổ dữ liệu r ù xài ghế c ủ h lần nữa tổ chức đội trưởng hội nghị chương hai trăm bảy mươi sden mục đích cuối cùng nhất chương hai trăm bảy mươi sden mục đích cuối cùng nhất một phiên đội, đội trưởng phòng họp tại giả m ạ mô tô dữ liệu dù xài ghế cù h hiệu triệu hạ các phiên đội, đội trưởng đều tập trung vào nơi này bọn hắn có trên thân còn quấn quanh lấy băng vải có thể là một bộ hư nhược bộ dáng có cảng là còn tại ra bên ngoài thâm lấy máu vết thương rõ ràng còn chưa hoàn toàn khép lại dáng vẻ làm cho toàn bộ đội trưởng trong phòng họp bày biện ra một bộ thương binh khắp nơi trên đất cảnh quan các vị hẳn là nhiều tu giữa một hồi u nô hà na t đối với tình trạng này dường như rất có ý kiến ở nơi đó than thở lại không có đổi lấy bất cứ người nào phản ứng không có cách nào l i ề n gia m ạ n mô t ổ dữ liệu rủ xài ghẹ gù ô đâu q u ố n lấy băng vải có mặt bọn hắn những n à y tuổi còn trẻ đội trưởng làm sao có thể vắng mặt sau đại chiến lần này hội nghị đâu liên đại chiến lúc trốn ở đội xá bên trong tự bế cụ r ộ t sủ trịa mười một gì đều trình diện một bộ ống nhỡ bộ, bộ dáng ủ kỳ tặc giật hỉ r ổ cũng là kéo lấy thân thể tàn phế có mặt nhường ngủ n ổ hạ nạ dẹt lông mày từ đầu đến cuối đều là nhiễu chặt lấy cũng may trong tràng vẫn là có người lấy không có thụ thương dáng vẻ có mặt lần này hội nghị người này tự nhiên chính là ở vào toái phong cùng trong ngủ n ổ hạ nạ dẹt ở giữa Ezra. lúc này Ezra đang nhìn đứng ở trên thủ vị toàn thân quấn đầy lấy băng vải da mà mổ tổ dữ liệu dù sạc gậy g ụ ổ thần sắc có chút xấu hổ ở đây những người khác là tại sẹn hạ sơ hoa trong gương trong, trong nước thôi miên h duy chỉ có vị này trung đoàn trường vết thương trên người tất cả đều là s g ờ một người tạo thành cái này không thể trách ta đi s g ờ âm thầm thầm thì bị dạ m ạ mô tô dữ liệu dù x à i gây củ o lướt qua đông dạ m ạ mô tô dữ liệu dù x à i gây củ o t r u n g điệp đánh xuống m ộ t trượng để sàn nhà phát ra thanh niên vang dội đem ở đây tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới trên người chính mình lần này hội nghị nhằm vào đề tài thảo luận chỉ có một cái cái k i a chính là s rèn hào xây dạ m ạ mô tô dữ liệu dù x à i gây q o o trầm giọng mở miệng đối với chỗ có người nói chuyện cho tới bây giờ đã mất cần lại nhiều lắm lời s gen house chính là cái này hơn một trăm n ă m bên trong tất cả dị thường sự kiện thủ phạm lúc trước dính đến nhiều tên đội trưởng nhiều tên phó đội trưởng nhiều tên tử thần thậm chí là nhiều tên rủ c ổ n g các cư dân bình thường hư hóa thí nghiệm nó thực tế người vạch ra là s gen house mấy chục năm trước đối chân lương linh thuật viện năm lớp sáu sinh cùng năm nhất sinh sôi lên tập kích khủng bố phóng xuất ra nhiều con trải qua cải tạo hư người cũng là s gen house nguyên mười phiên đội đội trưởng xị bạ ỉ xịn hư hư thực, thực tại hiện thế bị hại chủ sử sau màn đồng dạng là s gen house ngay cả cái này hơn một trăm n ă m trước bên trong nhiều lên năng lực quỷ dị hư tạo thành tổn thương sự kiện thủ phạm đều là hắn esgen hào xây d ạ mạng ô tô dữ liệu rủ s ạ i ghệ gù ô lần nữa đánh xuống hộ trượng trong động tác mang theo rõ ràng nộp trượng trong động tác mang theo rõ ràng nộp trượng t r o n đ ộ n m a n t h e n g nộp t r ư c á c h lại t ự x ư n g là hộ đ ì n g mang theo rõ r à ộ i t r ư ở n g bao quát đồng loại ỷ chì m à c skin cùng tò xen muốn ngay vậy t ả trận thôn vi túi đầu xuống lộ ra có chút t r ầ m m ư ợ n biểu lộ tò xen muốn người này cho tới nay đều là bạn trí thân của h ắ n là h ắ n tự nhận là ý hợp tâm đầu người cùng sở thích bên trong người trở thành một hệ liệt hệ sơn ự kiện thủ phạm giúp đỡ. Tả trận thôn vi đối với cái này cảm nhận được bi trận thôn này cảm nhận thủ Tả t phạm h cảm đỡ. được ư g cũng cái cảm được này nhận phẫn nộ. Sơn đối với lao đầu kỳ ố giả cụ sùn x ì thở dài một hơi nói trung ương 46 thất bên kia hiện tại là tình huống gì cơ năng đã hoàn toàn ngừng giã m ạ m g tổ dữ liệu dụ xài ghệ c ủ ổ hơi hơi lắng lại một chút l ử a giận nói trung ương 46 thất đã chỉ còn trên danh nghĩa tại các đại quý tộc tuyển gia mới hiền giả cùng thẩm phán q u a n trước thì hồn giới đều sẽ không lại có tối cao cơ quan tư pháp ở trung ương b ố thất gây dựng lại trước có chuyện n đều để cho chúng ta hộ định mười ba đội toàn quyền phụ trách cùng quyết định Cái này, có á i này, c vẻ như tính là một chuyện tốt ít ra hộ đình mười ba đội phía trên không còn để ép một đám người độ tự do sẽ tăng lên rất nhiều l a o sư u k i t a k g i ậ hi dô n h ị n không được nói rằng k i a tội ác của d u k i A k u chi ki một bên khác bị A k u chi ki lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía giả m ạ mô t ổ dữ liệu dù sài gây cũ ô giả m ạ mô t ổ dữ liệu dù sài gây cũ ô lại là không để ý đến hắn mà là nhìn về phía u n o h a n a z e t s d u k i A k u chi ki hiện tại tình trạng như thế nào giả m ạ mô t ổ dữ liệu dù sài gây cũ ô dò hỏi những cái kia lữ hoa đâu bọn hắn đều bình an vô sự u ứ n o h a n a zen mỉm cười nói bao quát cụ r ổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ ở bên trong tất cả hiện thế tương quan nhân viên đều bị tứ phiên đội thu về cũng đạt được kịp thời cứu chữa e e người Hapsei, n này chỉ là muốn đạt được gỗ mục đội viên thể nội đồ vật cũng không có đem tính mạng của bọn hắn để ở trong mắt tất cả bọn hắn đều may mắn sống tiếp được nghe nói như thế có mấy tên đội trưởng rõ ràng buông lỏng biểu lộ e s giờ chính là một thành viên trong đó hắn biết nếu là những người này thật xảy ra chuyện k i a cụ r ổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cái này nguyên tắc nhân vật chính đoán chừng sẽ trực tiếp biến mất đến lúc đó tình thế phát triển khả năng liền phải xuất hiện đại bạo tàu đã như vậy tạm thời cứ như vậy đi d ạ mạ h ổ t ổ dữ liệu dù x à i gậy gù ô dường như đã không còn chuẩn bị truy cứu những cái kia lữ họa xâm lấn chuyện của sầy dây ấ y trầm ngâm một hồi về sau nói dù kỳ hạ cụ c h ỉ kỳ tử hình quyết định là s gen hảo xây tại phía sau màn điều khiển kết quả như là đã biết được điểm này tự nhiên không có lý do gì lại để cho hắn tận nguyện tội ác của nàng liền tạm thời đẻ xuống a u kỳ tắc giật h ì r ô lập tức lộ ra rõ ràng vui mừng liền bị ác cụ chì kỳ cái này khối băng mặt đều hiếm thấy biểu lộ biến nu hòa cùng lúc trước bộ kia lãnh khốc vô tình bộ dáng so sánh quả thực chính là một trời một vực trọng điểm vẫn Toái phong khoanh tay cánh tay chỗ cổ thấm lấy một chút vết máu biểu lộ nhưng như cũng là như vậy bằng lãnh nói liền hơn một trăm năm trước vụ kia hư hóa sự kiện đều là hắn một tay b à y kế do gì chia đại nhân hoàn toàn là bị hoan của người chẳng lẽ không nên vì nàng rửa sạch hoan quất sao e d g e lập tức ghé mắt nhìn về phía toái phong nữ nhân này giống như đã cùng xỉ hay ìn dò gì chia quay về tại tốt lắm bộ dáng cho nên hiện tại liền bắt đầu không kịp chờ đợi mong muốn là xỉ hay ìn dò gì c h i a phát ra tiếng sao a gây bộ dáng này thật đúng là không đáng tiền đâu l i cụ do sủ chia mượn liệu dù với gì ệ cụ đ mà tâm trầm cắn ngón tay lấy một bộ đi qua chưa từng thấy qua phẫn hận bộ dáng m ắ n g thầm ghê tởm ụ dạ hạ dạ kỹ số kẹ thế mà yên tĩnh làm ra loại vật này cái này đồng dạng là không thể tha thứ a cũng là bởi vì nghiên cứu của hắn mới đưa đến nhiều như vậy khởi sự kiện xảy ra chớ nói chi là cái kia nghiên cứu sản phẩm còn cùng s z e n hạt sảy nghiên cứu sản phẩm độ cao t r ư n g hợp hai người kia không chừng là đồng phạm coi như không phải đồng phạm đó cũng là chạm đến cấm kỵ tội nhân ta đề nghị trước đem vũ ủ dạ hạ dạ kỷ sủ k ẹ phán xử tử hình từ ta tự mình tiến về hiện thế đi bắt giữ hắn nghe nói như thế không ít người khỏe miệng đều có khắp gia hòa này không hề nghi ngờ là đang ghen tị ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ a s giờ cũng là có chút im lặng nhìn vẻ mặt phân hận cụ r ộ t sủ chia mười một cái chỉ cảm thấy hắn bộ dáng bây giờ phá lệ sầu xí băng ngọc loại kia kỳ tích sản phẩm. cụ do sù chia mười hối gì khẳng định là rất thèm nhưng hắn chính mình lại là sáng tạo chế ngược lại là bị hắn cho tới nay coi là đối thủ một mất một còn đ dạ hạ dạ kỵ xủ kệ sáng tạo ra đi ra cái này khiến hắn làm sao có thể lạnh nhạt chốt chi cái này h ố n đản tám thành là phá phỏng chuyện của ủ dạ hạ dạ kỵ xủ kệ thế nào cũng không đáng kể xa dạ kỵ kệ nào kỳ có chút thâu bạo mở miệng nói ta chỉ muốn biết đối với chạy trốn sdn h ả o sầy hộ đình mười ba đội đến tột cùng muốn khai thác dạng gì hành động thiên kia đã được đến kia cái gì băng ngập đi mục đích của hắn đã thành kia、yeah. câu nói kế tiếp xạ dạ kỳ kẽ n à o kỳ cũng không có khả năng nói xong bởi vì s giờ cuối cùng mở miệng ta nói ra suy nghĩ của mình s giờ cực kỳ đột một mở miệng nói một câu đ ạ t được băng ngọc đây chỉ là s dẹn hạ sầy mục đích một trong h ắ n kỳ thật còn có một cái mục đích cái kia chính là thay thế linh vương ngồi lên tam giới vương t o ạ n làm câu nói này từ trong miệng của s giờ chuyển ra lúc ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi linh vương chúng đám đội trưởng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đúng là đều tản ra tâm tình của âm tình bất định mục đích lại là linh vương sao dạng mạ m ổ tổ dữ liệu rủ xài ghệ củ ổ sắc mặt cũng rất khó coi tại thi hồn giới bên trong vẫn luôn tồn tại dạng này thứ nhất truyền thuyết thần sáng tạo ra thế giới nhưng lại đưa nó từ bỏ nhưng là một cái thế giới nhân loại nếu như đã mất đi thần dạng này người quản lý sẽ biến cỡ nào vô t ự ác ma mọc thành bụi tạ ác linh hồn đem những cái kia ý thức yếu kém người thốn h ệ khiến cho trở thành ác ma k h ô i lỗi dẫn đến sinh linh đ ổ thắng trải qua thời gian dài hỗn loạn cùng cám thần bây giờ nhìn không nổi nữa thế là hắn sáng tạo ra một cái thế giới mới thi hồn giới tới quản lý thế giới nhân loại thần quỷ phan Quan, dẫn đến chết đi linh hồn tiến về bọn hắn s ở thuộc thế giới tán đi ác linh làm hiền lành linh hồn có thể văn sinh thế giới nhân loại cũng từ vô tự biến thành cân bằng nơi này thần chỉ chính là sáng tạo ra tam giới hiện thế thi hồn giới cùng hữu hệ cộ mận độ linh vương thần quỷ phán quan chỉ tự nhiên là tử thần tử thần là thi hồn giới người quản lý cũng là hiện thế người bảo vệ đồng thời cũng là linh vương sứ giả là linh vương thống ngự g i ớ i thần dân chỉ là linh vương cũng không tại thi hồn giới bên trong hoặc là nói đúng không tại xảy dậy cùng trong dù cộng gái bất kỳ chỗ nào thần ở vào cùng thi hồn giới ở giữa tồn tại bảy mươi hai đạo bức tường ngăn cản linh vương cung trong được xưng là vương thuộc đặc vụ số không p h i ê n đội cho bảo hộ lấy trải qua thời gian dài vẫn luôn chưa từng can thiệp qua thi hồn giới cùng hiện thế là liền dạ mạ mộ tổ dữ liệu dù xài gậy c ủ ổ vị này còn sống ở thế hơn hai ngàn năm tử thần đều chưa từng thấy qua tồn tại nghe nói hiện thi hồn giới tứ đại quý tộc đã từng chính là linh vương tần thần bây giờ cũng là đại biểu cho linh vương quản lý toàn bộ thi hồn giới Adzen has trong, trong miệng cái gọi là vương t ọ n chỉ chính là linh vương lợi dụng băng ngọc đột phá tử thần giới hạn về sau hẳn hẳn là liền sẽ nghĩ biện pháp tiến công thi hồn giới tiến về linh vương cung cái này mới là hắn mục đích cuối cùng nhất Ezra lộ ra ánh sáng rồi điểm này làm cho cả đội trưởng phòng họp biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chương hai trăm bảy mươi mốt cấp bách hành động chương hai trăm bảy mươi mốt cấp bách hành động vì cái gì Ezra sẽ biết nhiều như vậy chứ chúng đám đội trưởng trong lòng trước hết nhất hiện hiện chính là ý nghĩ này có thể vừa nghĩ tới s giờ kia còn quấn vô số chạm phách đao thân ảnh nghĩ đến hắn tùy tiện chế trụ dạ mà mổ tổ dữ liệu rủ xài gậy gù ổ cái này ngàn n ă m qua mạnh nhất tử thần thậm chí liền đem tất cả mọi người đùa bỡn xoay quanh s den h ạ t s ấ y đều không có biện pháp bắt hắn cuối cùng lúc rút lui càng là liền phản màng đều không thể ngăn trở chuyện của hắn tất cả mọi người vẫn là đẻ xuống trong lòng tiếng chất vấn mặc kệ s giờ vì sao lại biết nhiều như vậy lại vì cái gì có thể xem thấu s den h ạ t s ấ y nư đồ hắn hiện tại cũng là cùng một chiến tuyến đồng bạn đã như vậy có một số việc cũng không cần phải truy cứ quá tin tưởng k h、so、ô n g phải dạ cụ h l à sùn sì dẫn đầu tỏ thái độ đem được chú ý của chúng nhân đều dẫn hướng chuyện này muốn tiến về linh vương cung cũng không phải một chuyện dễ dàng u k ỳ t ắ c giật h ì z ồ không biết do nghĩ tới điều gì ánh mắt có vẻ hơi tối nghĩa khó hiểu mong muốn tiến về linh vương cung trước hết đạt được vương khóa u n ộ hana d z lấy trầm tĩnh thái độ nói ra câu nói này vương khóa chỉ là dùng đến mở ra linh vương cung chìa khóa linh vương cung cùng xảy d ra ở giữa tồn tại bảy mươi hai đạo bức tường ngăn cản cơ hồ không người có thể cưỡng chế tính t h ô n g q u a chỉ có sử dụng vương khóa khả năng đột phá trùng điệp bức tường ngăn cản đến linh vương cung kể từ đó edgen h a s s y vì tiến về linh vương cung nhất định phải trước tiên cần phải đạt được vương khóa mới được như vậy edgen bức kế tiếp hành động vì ặc cụ chị biện pháp hoàn thành vương khóa sáng tạo à? kỳ liền bỗng nhiên nói rằng đây là nhà cụ chị kỳ chân tàng trong cổ tịch nâng lên một cái điều kiện tứ đại quý tộc là linh vương cẩn thần đã từng phụ tá qua linh vương Đối t mong muốn h v sáng tạo ra vương khóa liền không chỉ cần phải đem trọng linh địa xem như nghi thức trận còn cần dùng đến dòng giã mười vạn số lượng huấn phách cái này mười vạn số lượng huấn phách dĩ nhiên chính là nghi thức tế phẩm dùng để sáng tạo vương khóa tài liệu Azen h a z i mong muốn sáng tạo vương khóa vậy hắn tiếp theo cần việc cần phải làm chính là tìm tới hiện thế bên trong trọng linh địa cũng tập hợp đủ mười vạn đầu hôn phách đem bọn hắn xem như tế phẩm điều này không nghi ngờ chút nào là đại á p đi mà lại còn là vô cùng có khả năng phá hư tam giới cân bằng đại á p đi trọng linh địa tồn tại bản thân vốn là cùng hiện thế trật tự cùng một nhịp t ở một khi địa phương như vậy xảy ra vấn đề hiện thế liền rất có thể sẽ xuất hiện biến cố tiến tới ảnh hưởng đến thi hồn giới ổn định mà thi hồn giới một khi xảy ra vấn đề sghazi nếu là tiến công mà đến thế tất có thể nhẹ nhõm một chút đến lúc đó Hộ đ ì những đội c o cái kia lữ họa đều là tới từ một tòa tên là ghế chống đinh thành thị nơi đó có vẻ như chính là đương đại trọng linh điện ngay vậy đám người tất cả đều trầm mặc xem ra s rèn không cần đi thu thập mười vạn đầu h ư n phách s giờ thản nhiên nói hắn c ầ n trọng linh địa bản thân liền là một tòa trụ đ ầ y người sống thành thị mười vạn đầu h ư n phách trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu là được rồi đây quả thực là thiên nhiên ưu thế chỉ là đối với hộ đình mười ba đội mà nói đây chính là một cái to lớn tin tức xấu hơn nữa s giờ biết toái phong còn có một việc không có nói cho mọi người ở đây cái kia chính là ghế chống đinh ngoại trừ là cụ r ổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ đám người nơi ở bên ngoài vẫn là ủ dạ hạ dạ kỹ xù kẻ cùng xỉ h ỉ dò dị trịa nhiều năm qua tại hiện thế nơi ở l hơn một trăm n ă m trước bị cuốn vào hư hóa thí nghiệm bên trong những đội trưởng t i a cùng phó đội trưởng hiện tại cũng tại ghế chống đinh bên trong d i ấ u ở ghế chống đinh bên trong hơn nữa ngay cả tại hơn hai mươi năm trước mất tích xì ba ỉ xìn đều g ầ n thân tại nơi đó hơn hai mươi năm trước xì ba ỉ xìn tại hiện thế bị sdn hà s ầ y an toàn trời xui đất khiến phía d ư ớ i được cứu lại tại trời xui đất khiến hạ đã mất đi từ thần trí lực bây giờ đã đổi tên là cụ r ổ xạ kỳ ỉ xìn tại ghế chống đinh bên trong sinh ra cụ r ổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ cái này nguyên tắc nhân vật chính có thể nói ghế chống đinh hiện tại đã trở thành một cái vô cùng c h ê m đặc thù lại kế tiếp còn sẽ thay đ Đông. Dạ một ạ ổ d khi nhường trùng xuống một t sghsay thành g công đối với tam giới mà nói đều chính là một trận tai nạn nhằm vào sghsay thảo phạt nhất định phải lập tức tiến hành dạng mạng mô tô dữ liệu rủ sghsay guo đem chuyện này liệt vào quan trọng nhất vấn đề là nên như thế nào thảo phạt cùng ngăn cản s e n đâu k i t a k d ậ hi r ô trầm giọng nói rằng hắn hiện tại cũng không tại thi hồn giới cũng không tại hiện thế mà là tại hủ hệ cổ mận độ a thế như ý nghĩa đây là hư sinh tồn một chỗ nó ở vào hiện thế cùng thi hồn giới kẽ hở ở trong là trừ hiện thế cùng thi hồn giới bên ngoài tam giới bên trong cuối cùng một giới hoàn cảnh cùng thi hồn giới khác biệt cũng không có cùng loại hiện thế đường đi các loại kiến trúc mà là một mảnh đất cằn sỏi đá chỉ có màu trắng sa mạc giống như hoang vu mặt đất cùng khắp nơi trên đất cùng loại thạch anh tạo thành cây gỗ khô cả ngày là đêm liền mặt trăng vị trí đều là cùng hiện thế tương phản bởi vì hoàn cảnh ác liệt cùng địa vị đặc t h ủ thi hồn giới cũng không cách nào biết được hủ hệ c ổ mận đồ độc tính nếu là có tử thần tiến vào bên trong đối phương tỷ lệ lớn sẽ mất liên lạc rất khó chiếm được thi hồn giới cứu viện nguyên nhân chính là như thế e s n mới có thể đem nơi đó xem như nơi an thân trốn đi hủ hệ c ổ mận đồ a t ạ trận thôn vi nắm chặt lấy nắm đấm nói như vậy lấy không e s n cũng không chỉ là đem hủ hệ c ổ mận đồ xem như rút lui địa phương kỹ ố dạ cụ sùn xi nhớ tới chuyện này đó một bên lắc đầu vừa nói hắn có thể khiến cho hủ hệ c ổ mẫn đồ bên trong lớn hư dùng phản màng tới cứu hắn, hiện nhiên là cùng hủ hệ c ổ mẫn đồ bên trong lớn hư có rất sâu liên lụy có lẽ hủ hệ c ổ mẫn đồ mới là s gen căn cứ thi hồn giới chỉ là hắn dùng để thực hiện mục đích nơi trốn mà thôi b ị kỳ â dạ cụ sùn x i kiểu nói này chúng đám đội trưởng cũng là sắc mặt nghiêm túc khó trách đã nhiều năm như vậy s gen còn có thể ẩn giấu đến tốt như vậy hắn chạm phép đ à o hoa trong gương chăng trong nước năng lực cố nhiên là hắn ẩn tàng lại chân diện mục ỉ vào nhưng hắn có thể làm được giọt nước không lọt không lộ ra bất kỳ sơ hở cũng hẳn là bởi vì đem hủ hệ cổ mận đổ xem như căn cứ địa nguyên nhân nói cách khác hắn rất nhiều nhận không ra người cũng có khả năng lộ ra ánh sáng sự tình đều là tại hủ hệ cổ mận đổ bên trong tiến hành sao rất hiển nhiên đây là một cái chính xác phỏng đoán không phải hắn nơi nào đến nhiều như vậy hư có thể làm thí nghiệm tử thần hư hóa thí nghiệm có thể tại bên trong thi hồn giới tiến hành hư tử thần hóa thí nghiệm lại là chỉ có thể ở hủ hệ cổ mận đổ bên trong tiến hành a tốt một cái esgen chúng đám đội trưởng nghị luật ở mỹ lên đối esgen hạt xấy người này chân diện mục nhận biết đến càng thêm rõ ràng cũng càng thêm kiêng kỵ cùng đau nhức hận cho nên chúng ta kế tiếp là muốn tiến công hủ hệ cổ m ầ n đồ vậy sao s ạ giả kỳ kẽ nạ kỳ bắt lấy trọng điểm n é t môi lộ ra g i ữ t ậ n chiến ý hắn không quan tâm những cái kia môn môn đạo đạo đồ vật chỉ quan tâm có hay không giá đánh tiến công hủ hệ cổ m ầ n đồ chuyện này đối với s ạ giả kỳ kẽ nạ kỳ mà nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ đáng giá hưng ơ phân sự tình nhường hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào nơi đó là cơ hồ tất cả hư sinh tồn tri địa bình thường hư ở nơi đó khắp nơi có thể thấy được ngay cả lớn hư đều là số lượng đông đạo g i ạn ở nơi đó là nhiều như chó gia chủ cả ở nơi đó cũng là đi lấy đất ngay cả danh sưng so đội trưởng cấp tử thần cẩn mạnh chỉ cần mười đầu liền có thể hủy d i ệ t toàn bộ thi hồn giới hạ xuật cũng sẽ ở nơi đó ẩn hiện nghĩ đến đây xa dạ k ỳ kẽ n à o k ỳ liền không kịp chờ đợi mong muốn t r i n h chiến h ù hệ cổ mận đồ h ù hệ cổ mận đồ Giả mạ mổ tổ dữ liệu rủ xài gậy ủ ù ổ c h e kín nếp nhăn đôi mắt lấp lóe trầm giọng nói rằng coi như cần t r i n h chiến h ù hệ cổ mận đồ cũng không thể tập thể xuất động thi hồn giới cùng hiện thế còn cần chăm sóc cần bảo hộ không thể cho hẹ s n có thể thừa dịp cơ hội cụ thể nên như thế nào hành động chúng ta ngay ở chỗ này phải tất yếu mau trong thương lượng suất cụ thể đối sách nếu không nếu không mỗi kéo thêm một ngày liền sẽ để sdn hạt xây thêm ra rất nhiều ưu thế thời gian không phải đứng tại hộ đình mười ba đội bên này mà là đứng tại sdn hạt xây bên kia chờ hắn dung hợp băng ngọc đột phá đến cảnh giới càng cao hơn cũng làm đủ sáng tạo vương khóa chuẩn bị về sau thi hồn giới lập trường liền sẽ biến rất bị động ngay cả sdn đều không muốn cho sdn hạt xây quá nhiều thời gian chuẩn bị không có cách nào người kia đầu não cùng lòng dạ đều thật đáng sợ càng là cho hắn thời gian chuẩn bị hắn càng là có khả năng lưu đổ ra một chút đáng sợ đồ vật đến ít ra đối phương nhất định sẽ nhắm vào mình. một khi cho hắn quá nhiều thời gian chính mình có lẽ sẽ bị hố chết cũng khó nói thế là chúng đám đội trưởng bắt đầu kịch liệt thảo luận lên n h ư ờ n g một cái hành động phương châm dần dần thành hình chương hai trăm bảy mươi hai đ ừ n g khiến ta thất vọng chương hai trăm bảy mươi hai đ ừ n g khiến ta thất vọng một trận hội nghị theo sáng sớm một mực mở khi đêm đến vừa rồi tạ i dạ mạ mổ tổ dữ liệu r ụ sài ghệ cụ ổ hứa định tuyên bố kết thúc tại trời chiều quang huy chiếu rọi nguyên một đám đội trưởng đều theo đội trưởng trong phòng họp đi ra có hướng đội xá mạ đi có thể là đi đến tổng hợp cứu chữa chỗ tiếp tục đi tiếp thu trị liệu đi trên người bọn hắn thật là còn có tổn thương đâu thương thế không có hoàn toàn c h ư a khỏi trước đó trọng yếu đến đâu hành động đều không thể triển khai cho nên tại u nộ hạ nạ z lệnh cưỡng chế hạng thương thế nặng nhất mấy tên đội trưởng đều chỉ có thể trở lại tổng hợp cứu chữa chỗ đi tiếp tục tiếp nhận trị liệu trong đó liền bao gồm bởi vì kích động mà dẫn đến vết thương nứt r a toàn thân cũng bắt đầu phun huyết xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ v ề phần e h á i xem như tất cả đội trưởng bên trong ngoại trừ u nộ hạ nạ z cùng cụ do sụ triệu mười h o dị bên ngoài một cái duy nhất trên thân không có thương tổn người hắn lại là không thể ngay lập tức rời đi một phen đội, đội xá mà là bị giả mổ tổ d liệu dù xà gậy gù tại một phen đội trung đoàn trưởng trong văn phòng xà xà k ỳ bệ cáo dị dịu ngồi ngay ngắn ở nhỏ b à n thấp một bên là ngồi đối diện nhau sr cùng giả mạo mổ tổ dữ liệu rủ sải gậy gù ổ phân biệt pha dân trả thần thái có chút cung kính nhìn xem tư thế ngồi so với mình còn đ o n chính chính chính ngồi bên trái giả mạo mổ tổ dữ liệu rủ sải gậy gù ổ cùng trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất trên bảng không câu n ệ tiểu tiết sr trong tháng chốc xà xà k ỳ bệ cáo gì dịu nhớ tới đi qua sr vừa mới chuẩn bị tiền nhiệm tam p i ê n đội trưởng lúc cảnh tượng lúc kia sr cũng là giống như vậy vô cùng không câu n ệ tiểu tiết xếp bằng ở gi rõ ràng chẳng qua là vừa mới từ trong chân lương linh thuật viện tốt nghiệp học tập thời gian còn chỉ có nửa năm sinh tiền sinh hậu tuổi tắc cộng lại cũng là không đến mười tám tuổi thiếu niên đối mặt hiện trong thi hồn giới mạnh nhất lại là cổ xưa nhất tử thần thiếu niên lại là liền mảy may câu nệ cùng khẩn trương đều không có lễ tiết càng là không đúng đắn nhường ngay lúc đó xạ xạ k ỳ bệ cáo dị dịu đều có chút nhữ mảy bây giờ thời gian mấy chục năm đi qua trong khoảng thời gian này đặt ở nhân loại trên thân là dài đằng đắng nhưng để ở tử thần trên thân cũng không coi là cái gì đối với có chút sống được thật lâu đội trưởng cấp tử thần mà nói thậm chí có thể nói là rất ngắn một đo xa xa k ỳ bệ cáo dị dịu chính là cái kia sẽ chọn lại như vậy từ thần bởi vì hắn đi theo d ạ n mã m ổ t ổ dữ liệu dù s á i ghệ ngụ ổ bên người đã có dòng giá hai ngàn năm đúng vậy hai ngàn năm trước xa xa k ỳ bệ cáo dị dịu liền đã đang đuổi theo d ạ n mã m ổ t ổ nguyên l i ế u trong nước thân làm t ử thần tư lịch thậm chí so hiện nay bất luận một vị nào đội trưởng đều m ấ n lần dài theo hắn thời gian mấy chục năm thật sự là quá n g n g ắ n ngắn tới có lẽ liền nhân loại thời gian một năm đều không kịp nổi chỉ có như vậy một đoạn thời gian lại là sáng tạo ra một vị so với hắn cho tới nay đi theo kính n g súng bái trung đoàn trưởng càng cường đ vị này tuổi trẻ lại mạnh mẽ từ thần lúc này lần nữa ngồi xếp bằng tại giả m ạ mổ tổ dữ liệu rủ sài gãy cù ô trước mặt xạ xạ kỵ bệ cáo g ì d u lại là rốt cuộc thăng không d ậ y nổi vô lệ ý nghĩ ngược lại là giả m ạ mổ tổ dữ liệu rủ sài gãy cù ô tựa như là chuyện lúc trước hoàn toàn chưa từng xảy ra như thế thái độ hoàn toàn như trước đây ta chuẩn bị nhường ngày phiên tà nỉ toshi rổ mặc cho mười phiên đội đội trưởng giả m ạ mổ tổ dữ liệu rủ sài gãy cù ô mở ra trận b ạ c h chính là câu nói này nhường giờ nâng lên lông mày k i su gã phó đội trưởng xác thực có mặc cho đội trưởng tư cách e s đầu tiên là công nhận một câu gấp nói tiếp nhưng cái này cũng không hề là cần thương lượng với ta chuyện a mặc cho đội trưởng con đường trước kia đã nói qua cứ như vậy ba loại mà lấy thực lực của hình xù g ã tốt hy dịu mặc kệ là thông qua kia một loại con đường đều có thể rất thuận lợi lên làm đội trưởng chỉ cần giả m ạ mổ tổ dữ liệu dù x à i gệ gũ h ậ vị này trung đoàn trưởng không có ý kiến vậy thì mặc cho nghi thức thậm chí có thể sớm tới vài ngày sau liền bắt đầu e s mặc dù là tam phiên đội đội trưởng lại cũng chỉ là tam phiên đội, đội trưởng mà thôi không phải là trung đoàn trưởng càng không phải là ngày phiên tạng hỉ trưởng quan. không có lý do gì ngày phiên phải tại n g nghỉ tốt rộ tạng nghỉ rộ đội trưởng, s nghĩ như vậy thời điểm dạ mã m ổ t ổ dữ liệu dù sài ghê c u ô lại là bình tĩnh nói một câu hắn mặc dù không phải là thuộc hạ của ngươi lại là dưới sự chỉ đạo của ngươi trưởng thành cho nên ta muốn biết ngươi là dạng gì thái độ đối với dạ mã m ổ t ổ dữ liệu dù sài ghê c u ô lời nói này s giờ cũng là có chút bật cười cái này nói quá lời ta mặc dù chỉ đạo qua hắn nhưng còn không gọi được là chỉ đạo lấy hắn trưởng thành cẩn thận coi như s giờ kỳ thật cũng liền chỉ đạo qua ngày phiên tạ nghỉ tốt hi dồ hai lần lần đầu tiên là tại ngày phiên tạ nghỉ tốt hi dồ còn tại bên trong chân đ ư ơ n g linh thuật viện học tập thời điểm lúc kia là hì nạ mò dì mò mò lôi kéo s giờ đi xem ngày phiên tạ nghỉ tốt hi dồ s giờ thấy ngày phiên tạ nghỉ tốt hi dồ tại nếm thử nắm giữ thủy giải liền thuận miệng chỉ đạo hắn một phen lần thứ hai thì là lần trước ngày phiên tạ nghỉ tốt hi dồ bại bởi ý chị m c g i n mong muốn cố gắng nắm giữ tốt sức mạnh của hi dị m a r thời điểm lần kia hắn cũng chỉ là cùng ngày phiên t ạ nghỉ t ộ t hi r ồ đánh một trận cho hắn biểu diễn một phen hi dịn maz chân chính sử dụng phương thức cũng tại chiến hậu cho hắn chỉ một con đường nhường hắn đi cùng hi dịn m a n khai thông mà thôi cho nên e z g e r mặc dù chỉ đạo qua ngày phiên t ạ nghỉ t ộ t hi r ồ vẫn còn xa còn lâu mới được xưng là là nhường hắn dưới sự chỉ đạo của chính mình trưởng thành việc này giả m ạ m u t ổ dữ liệu dù x à i g h y c ù ồ chẳng lẽ không biết lại hoặc là hắn là biết rõ chuyện này lại bởi vì nguyên nhân khác tại nói bóng nói rõ thứ gì thì như hắn phát hiện trên người chính mình cũng có một thanh truyện của hi dịn maz e d r không khỏi chầm tư nói như vậy người đối ngày phiên tạ nghỉ tốt h ì r ồ trở thành mười phiên đội đội trưởng sự tình cũng không có ý kiến gì giả m ạ mô tô dữ liệu rủ x à i ghệ củ ổ dương mi mắt làm ra hỏi thăm đương nhiên e z t h r thấy giả m ạ mô tô dữ liệu rủ x à i ghệ củ ổ không giống như là phát hiện gì rồi dáng vẻ liền gật đầu nói thì xù gã phó đội trưởng mặc dù còn trẻ lời này vừa nói ra e z t h r liền phát hiện giả m ạ mô tô dữ liệu rủ x à i ghệ củ ổ cùng xạ xạ kỷ bệ c ả o dị dịu đều lộ ra có chút vi rượu biểu lộ cái này khiến k h e miệng của hắn có chút kéo ra ho khan một tiếng trước đừng quản tuổi của ta các ngươi liền nói năm nào không ngay vậy dạng mạ mô tô dữ liệu dù xà i ghệ c ủ ổ cùng xạ xạ ký bệ cáo dì dịu mặc dù vẫn là thần sắc vi d i ệ u lại nhao nhao gật xuống đầu không tính esther quái thai này lời nói ngày phiên tạ nhì t o t hy rộ đúng là tử thần bên trong cực kỳ tuổi trẻ một đời bất quá mới hơn một trăm tuổi tuổi tác đối với động một tí mấy trăm tuổi thậm chí có hơn ngàn tuổi tử thần nhóm mà nói cái này cùng ngày phiên tạ nhì t o t hy rộ bề ngoài như thế đều vẫn là thỏa thỏa tiểu h ả i tử chỉ cần không nhìn tới e s e r không nói là cùng một đám đội trưởng cấp tử thần,、so、thần so sánh ở độ tuổi này đều là quá mức tuổi trẻ tuổi trẻ về tuổi trẻ nhưng h ì n xù gạ phó đội trưởng thực lực còn là rất không tệ so với trước đó mà nói đối vạn hiệu trường khống cũng càng sâu nhớ tới ngày phiên tạm nghỉ t ộ t hí dồ sử dụng vạn hiệu đối s gen hà sĩ khởi s ư ớ n g tiến công lúc cảnh tượng s z e liền âm thầm nhẹ gật đầu đừng nhìn ngày phiên tạm nghỉ t ộ t hí dồ tại đối mặt s gen hà sĩ thời điểm lập tức liền bị giải quyết hết có thể t i ê t là s gen hà sĩ quá mạnh không phải hắn quá yếu tối thiểu nhất s z e liền phát hiện ngày phiên t ạ nghỉ tốt hí dồ đối hì dìn mà sử dụng đã đề cao một cái cấp độ đối vạn hiệu vận dụng cũng là bắt đầu biến thành thù nếu là đổi lại trước đó phát động vạn hiểu tình hướng hạ ngày phiên tạ n h ỉ tốt hí dô nhất định sẽ trực tiếp xông lên đi chặt s dèn hạp xây mà không phải đối với nó triển khai băng tuyết công kích nói thật có đôi khi nhìn thấy ngày phiên tạ n h ỉ tốt hí dô mở ra vạn trốn thoát chém người s giờ cũng là rất không kèm được xem như băng tuyết hệ mạnh nhất chạm phép đ a o năng lực của hí dìn mars đã là rất rõ ràng chính là nhìn khí trời điều khiển cùng đem đại khí bên trong lượng nước đông kết thành băng cái này bất luận là từ góc độ nào nhìn hí dìn m a đều là thỏa thỏa viễn trình phát hệ kết quả quả thực là bị ngày phiên tạm nghỉ tos hỉ dỗ hoàn thành cận chiến giao sát hệ cái này cùng n h ư ờ n g quang c h i cự nhân mở ra khoái hoạt hình đi sừng gãy khác nhau ở chỗ nào ngày phiên tạm nghỉ tos hỉ dỗ có vẻ như cũng dần dần ý thức được điểm này có đang từ từ cải biến chiến đấu phong cách đây là chuyện tốt hắn hiện tại dù cho còn có mấy phần món l ớ t nhưng cũng tuyệt đối là hàng thật giá thật đội trưởng cấp tử thần sớm một chút để hắn làm bên trên đội trưởng giống nhau là một chuyện tốt so sánh v ớ i à ba dài rèn di lại không được hắn vạn hiểu còn không hoàn toàn thực lực bản thân cũng còn chưa đủ k đã như g vậy tại n h ể u nhằm huống vào sg hành động trước khi bắt đầu trước hết để cho ngày phiên tạm nghỉ tốt nói hỉ dộ mặc cho mười phiên đội đội trưởng a quyết định chuyện này về sau dạng mạng mô tô dữ liệu rủ sài ghê gù ô nhìn về phía ánh mắt của sg mới biến chỉnh trọn lên ngươi là lúc nào phát hiện sg có vấn đề quả nhiên đây mới là hôm nay chính để a s g một bên nghĩ như vậy một bên cũng không có dấu giếm ngay từ đầu s g bưng trà nóng uống một n g ụ m nói từ khi gặp phải hắn bắt đầu ta liền biết người này không phải nhân vật bình thường Dạ mạ mộ tổ dữ liệu rủ xài gậy gù ô lập tức nhớ tới s g có thể ở một mức độ nào đó nhìn ra hoa trong gương t r ă n g trong nước thôi miên một chuyện trong lòng có chút giật mình hắn còn tưởng rằng s g là bởi vì phát hiện hoa trong gương t r ă n g trong nước thôi miên mới có thể chú ý tới s dẹn h ạ s xầy vấn đề thật tình không biết sr có cảm giác tiên tri ưu thế sớm lại đi vào thế giới này trước đó liền đã biết đối phương chân diện m ụ lần này là chúng ta thất thố d ạ n mạng mô tô dữ liệu rủ xài ghệ c ủ ô nhìn xem sr nói rằng ngươi làm tất cả mặc dù có hơi quá khích nhưng này đều là chính xác lao phu muốn đối lại trước hiểu lầm chuyện của ngươi hướng ngươi tạ tội nói d ạ n mạng mô tô dữ liệu rủ xài ghệ c ủ ô lại thật hướng về sr cúi đầu trí kiểm nguyên gần dù xài các hạ xa xa kỳ q ệ cáo di dịu lập tức kinh tới liên sr cũng không nghĩ tới giả mạo mô t ổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ô sẽ làm như vậy ngạc nhiên một hồi về sau vừa rồi nói một câu kỳ thật ngươi không cần dạng này đối với lời của sr giả mạo mô t ổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ô chỉ là lắc đầu ta đã giả cái này thi hồn giới sớm muộn đến giao cho trong tay các ngươi từ các ngươi đến bảo hộ giả mạo mô t ổ dữ liệu rủ x à i gậy gù ô nói như thế ngươi là ta đặc biệt xem t r ọ n g một người ngươi tại lần này sự kiện bên trong biểu hiện ra tất cả cũng đều vượt xa ta trở mong để cho ta cảm thấy vui mừng có lẽ ta cũng là thời điểm cho người trẻ tuổi nhường đường hy v ọ n ngươi đừng khiến ta thất vọng